trên 195. Nơi này là nội cung, chuyên môn dùng để trị liệu, bên trong ngắn hạn bệnh nhân, bao lớn thân phận tương đối tôn quý, tại mệnh vận trong thành, chí ít địa vị đều là cùng chúng ta tương đương. Một số thời khắc, nội cung bạ mãn, đối với rất nhiều người tới nói, quả nhiên là một cung có cầu. Mặc dù nội cung mỗi ngày tiêu hao phí tổn cực kỳ cao, nhưng vẫn như cũ có người tranh bể đầu muốn tiến đến. Trương Thần Y mỗi lần gặp nội địa người, thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, liền sẽ để người đuổi bọn hắn về nhà, giảm bất tốn hao, đồng thời cũng muốn nhường ra vị trí cho những người khác. Vũ Phá trong lời nói rất có giúp Trương Tín Cảnh nói chuyện ý tứ. Dù sao y ngoài cùng, vô số người quỷ gối bên ngoài, đau khổ cầu khẩn, sợ Thương dẫn vì thế đúng Trương Tín Cảnh ấn tượng không tốt. Thì ra là thế, ngoại trừ ngoại cung cùng nội cùng, còn có những địa phương nào? Thương dẫn hỏi. Cảnh viện cũng là Trương Thần Ý chỗ là chỗ cứ trú, ở nơi đó phần lớn đều là một chút khó mà chữa trị bệnh hoạn, mà Trương Thần Ý vậy quanh năm tại cảnh viện bên trong, lần này chúng ta chính là muốn đi cảnh viện. Vũ Phá cười nói. Dù sao theo võ phượng đấu nơi đó biết được, Thương Duẫn chỉ cần lưu nhất huyết như thế tồn tại. Hắn đương nhiên sẽ không tìm trương tín cảnh đệ tử đặc ý, chỉ có thể tìm tới chương tín cảnh bản nhân, đi trưng cầu ý kiến một phen. Cảnh viện, chiếm diện tích có 36 giặm lớn nhỏ. Ở vào toàn bộ y cung sâu nhất địa phương, nơi này tương đối thanh tính, cũng là rất nhiều khó mà chữa trị bệnh hoạn ở lại chỗ. Đối với chương tín cảnh loại cấp bậc này nhân vật đến, những bệnh này hoạn mới là hắn muốn trọng điểm chiếu cô đối tượng, phần lớn bệnh hoạn đều muốn trước trải qua ngoại cùng, nội cùng, nếu như cái này đều trị liệu không tốt, mới có thể đi thẳng tới cảnh viện. Chư vị, cảnh viện đến, còn xin xuống xe. Ý liề nữ ngôn ngữ ôn hòa, Tại nàng dẫn dắt phía dưới, đám người vào cảnh viện. Nơi này cho người ta cảm giác như là điển viên, trông không ít thảo dược, có không ít đệ tử ngay tại cẩn thận quản lý. Có thể trông ở chỗ này, phần lớn đều là chút kỳ chân. Thương dẫn trong lòng cảm thán, nếu như không phải là bởi vì có Vũ Phá, sợ là mình muốn nhìn thấy chương tiến cảnh, liền là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Nơi đây thiên địa lực lượng, cực kỳ nồng hậu dày đặc, cho dù là dùng để đổ vào dược điển nước, phẩm chất đều cực giai. Mọi người ở đây tiến lên, muốn đi trước đến chỗ sâu nhất một các thời điểm. Đột nhiên từ cái khác biệt viện bên trong, Một cố kình phong đánh tới. Người kia thân mang áo trắng, tóc hai bù sủ, đỉnh đầu trên thân cắm rất nhiều bà tốc ngân châm. Thân thể của hắn phản phất bị lôi đỉnh bao bay, động tác cực nhanh. Tại phía sau, có ba tên nam tử, thực lực đều tại thần khu cảnh, bọn hắn sắc mặt đại biến, chưa từng nghĩ bệnh này hoạn đột nhiên bạo khởi, chúng sát mà sinh ra. Tựa hồ cảm nhận được thân ảnh người mang đến cảm giác các bách. Kia tóc hai bù sủ tồn tại, thân thể nhanh như con điện, hướng phía trong đó một tên thần khu cảnh nam tử ở trước mặt liền là một quyền. Hắn vội vàng dùng cánh tay bảo vệ Thế nhưng là cả người vẫn như cũng bị đập bay ra ngoài, trùng điệp quằn xuống đất. Hai người khác đồng thời dẫn ra thuật pháp, kia tóc thai bù sủ lão giả, trên người ngân châm đột nhiên đâm vào, hắn ngửa đầu phát ra phẫn nộ gào thét. Thấy cảnh này, Thương dẫn trong lòng rung mạnh, đây là gia da, da của mình, Thương Thiên Chính. Tô Cự Vũ song quyền nắm chặt, hắn muốn mở miệng hô lão tiên sư, nhưng vẫn là nhịn được. Chỉ gặp những cái kia đâm vào trong cơ thể hắn trên ngân châm, lan tràn sinh ra màu lam phù văn, phun ra nuốt vào lấy trấn áp chi vi. Thương Thiên Chính thần sắc cực kỳ thống khổ, trên người lôi quang bạo động, hồ muốn cưỡng ép xông phá phù này. Đúng lúc này, lại có một nam tử mặc áo trắng phá không mà tới. Một chỉ điểm tại Thương Thiên Chính Mi tâm bên trong, này mới khiến hắn cảm xúc ổn định lại, trên người lôi quang tiêu tán. "Chú độc nhập thiếu, Thâm Ma mê thần, xem ra thật là không cứu nổi." Nam tử áo trắng kia nhẹ nhàng thở dài. Thương dẫn trong lòng siết chặt, muốn tới làm nhật Thương Thiên Chính rời đi, lưu lại mình cả đời bên trong, trọng yếu nhất tạo hóa cho mình. Sợ là biết mình, rất có thể chuốt khống chế không nổi thể nội chú độc cùng tâm ma, sợ chuốt hại chính mình. Một khi mất khống chế, sẽ đối với toàn bộ Bắc Hàn quan tạo thành tổn thất thật lớn, một thế anh danh Sợ cũng chút hủy hoại chỉ trong chốc lát dẫn đi đi đừng đã quáy rời khách nhân nam tử áo trắng ánh mắt bên trong mang theo lạnh lùng cảnh viện bên trong hắn vẫn như cũng nhìn qua quá nhiều người sinh tử trước mắt lao giả này đến từ Hạ Quốc tại một cái viên đạn tiểu quốc có thể có như thế tu vì cùng tạo hóa đúng là không dễ lại thêm hắn năm đó một số việc trước tín cảnh không có thu lấy bất kỳ phí tổn đối với hắn tiến hành cứu chữa cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ vị lao tiên sinh này là bị bệnh gì thường vẫn giản chứa không biết nhìn xem thương thiên chính thần sắc để thống khổ Hai tay trên mặt đều có màu đen đường vân dấu ở dưới da, trong lòng hồi tưởng lại. Dưới mắt, Thương dẫn cùng Thương Tố vấn tâm thức dung hợp, đúng là nghe được hắn tiếng lòng. Chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Năm đó nếu như có thể sớm một chút trị liệu, sợ là không đến mức luân lạc tới tình cảnh như vậy. Thế nhưng là Tôn Nhi tuổi tác còn nhỏ, tiến về thần vực trên đường có các loại hung hiểm. Hắn chỉ còn lại ta như thế một cái gia gia, tự nhiên muốn hào hảo dưỡng dục hắn. Cũng không biết Tôn Nhi tại Bắc Hàn Quan, bây giờ là cái gì tình huống. Tôn Nhi, gia gia có lỗi với ngươi, gia gia khả năng trở về không được. Ra gia khả năng rốt cuộc không bảo vệ được người hết thảy đều chỉ có thể dựa vào ngươi mình. Tôn Nhi, Thương Thiên chính ngửa đầu, ánh mắt tuyệt vọng, Khỏe mắt chạy xuống hai hàng nước mắt, trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Thương dẫn Cố nén gai trong lòng đau nhức, chưa từng nghĩ Thương Thiên chính một mực tại trong đạo quan tính dưỡng, liền là muốn dưỡng dục tốt chính mình, lấy tận sư trưởng này trách. Chúng độc chú cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, kéo 18 năm mới đến trị liệu, nhậm sư phụ có lớn hơn nữa năng lực, cũng khó có thể xoay chuyển trời đất. Đá. Thiếu niên áo trắng hiển nhiên có chút tức giận, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Nếu không phải hắn tu luyện văn thuật có thiên lôi chính pháp khắc chế độc chú đã sớm chết chỗ nào có thể trèo trống đến bây giờ giống như hắn có một cái tôn nhi nói đúng không yên tâm tại năm thứ nhất sai người chiếu khán một phen chỉ cần hắn có thể tìm đến sư phụ tất nhiên hắn có thể đem độc chú toàn bộ toàn bộ tiêu tán thương dẫn có thể cảm nhận được thiếu niên áo trắng hận thương tiên chính vì cái gì không còn sớm đến dạng này có lẽ còn có cứu trong lòng của hắn có nói không ra khổ sở nguyên bản còn tưởng rằng thương tiên chính ở chỗ này hẳn là có thể bảo toàn tính mệnh chưa từng nghĩ Bây giờ thậm chí ngay cả tính mệnh đều bảo toàn không ở, dù là mình đem lạc giả thần nữ cứu sống, sợ là Thương Thiên chính cũng không nhìn thấy. Thật không có thuốc nào cứu được sao? Thương dẫn trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì chính mình vậy không có biện pháp. Độc chú quá sâu, xâm nhập đến huyết khiếu bên trong, rất khó tiêu trừ, nhất là hắn, kéo dài kia 18 năm, độc chú thậm chí đều cùng hắn bản nguyên dung hợp, bây giờ nhiều nhất tại chống đỡ một chút thời gian. Thiếu niên áo trắng cũng có chút không cảm tầm tâm, bởi vì hoàn toàn chính xác hoàn toàn mới cứu chữa hơn 1 năm. Thương Duẫn lòng như dao cắt, Nhìn xem Thương Thiên chính kia hai hàng nước mắt, nội tâm của mình đang gì máu. Lúc này, ngu ngơ mở miệng, ta có thể cứu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía ngu ngơ, thiếu niên áo trắng biến sắc, nói: "Không, có khả năng, ngay cả ta sư phụ đều cứu không được, ngươi dựa vào cái gì có thể cứu?" Chương 196. "Ta có thể." Ngu ngơ ngôn ngữ rất bình tĩnh, nói: "Vũ Phá, ngươi mang những người này tới tìm ta sư phụ cầu y đi." Thiếu niên áo trắng lông mày nhíu lại, hiển nhiên cực kỳ khó hiểu, hại chết đến sư phụ ta chẳng tử. Thương Duẫn không nghĩ tới. Ngô Ngơ lại có thể cứu thương Thiên Chính. Vị huynh đệ kia an tâm chớ vội, đây là hảo hữu của ta, thật sự là hắn rất có vài phần thủ đoạn, là ta cầu ý y, hắn cùng ta đồng hành." Thương dẫn vội vàng giải thích nói. Dù sao người trước mắt cũng là tại toàn tâm toàn ý cứu chữa thương Thiên Chính. Ta không hiểu y thuật, nhưng trước mắt chú độc ta có thể giải khai." Ngu Ngơ lại nói. Thương rất biết, đây là có khả năng. Ngu Ngơ đến từ man tộc, mà thương Thiên Chính trên người chú độc cũng là đến từ man tộc, hắn có thể giải khai, nói không chừng cũng là bởi vì huyết quan hệ. Nếu như ngươi thật sự có thể giải khai, Mặc kệ là yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi." Thiếu niên áo trắng hiển nhiên cũng không tin tưởng. "Vị huynh đệ kia, lời này thật là Thương dẫn trong lòng khẽ động. "Đây là tự nhiên." Thiếu niên áo trắng lời thề son sát, "Bất quá ta có một cái yêu cầu, hắn nhất định phải tại trước mặt chúng ta giải khai chú độc." "Có thể." Ngu Ngơ gật đầu. Cơ hội bởi vì động tính bên ngoài, để chỗ sâu một các một người trung niên nam tử vậy đi ra. Hắn thân mang áo vải xám, nhìn khuôn mặt ôn hòa, mặt mũi hiền lành, dung nhan tuấn dật. Vũ Phá gặp qua Trương Thần Iliya Thương dẫn bọn người gặp nam tử trung niên, cũng không khỏi đến nỗi ngay cả vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, Trương Đình, thiên điệu này này lớn, vi sư không chứa khỏi đồ vật có thật nhiều, các loại nghi nan tập chứng, phần lớn là kỳ nhân dị sự có thể giải, cho dù chúng ta sở trường y thuật, năng lực từ đầu đến cuối có hạn. Trương Tín cảnh vỗ vô bờ vai của hắn, sau đó quay người đi hướng một cát. Những cái kêu viện thương thiên chính đệ tử đều mang hắn, tiến về một cát. Thương Thiên chính mất đi chi giác, khoanh chân ngồi tại một cát trung tâm. Trương Tín cảnh ngồi tại trên vị trí của mình, nói, "Vị huynh đệ kia, có thể bắt đầu." Hắn có thể nhìn ra được, ngu ngơ cùng người bình thường không giống nhau lắm. Rõ ràng nhìn rất trẻ trung, nhưng lại cho hắn trải qua tăng thương tuế nguyện cảm giác. Trương Thần Ý Nhi, người này ra sao thân phận, có thể làm cho người như vậy vì hắn tận tâm trị liệu. Thương Duẫn cũng nghĩ biết rõ ràng ở trong đó quan hệ. Hắn cũng không có cái gì quá lớn bối cảnh, chỉ là cùng năm đó cố nhân có thâm giao, ta lại thưởng thức cách làm người của hắn, chỉ thế thôi. Trương Tín Cảnh cười nói, thì ra là thế. Thương Duẫn gật đầu, không nói thêm gì. Trương Thần Y cũng không phải là ý chí sắt đá, thấy chết không cứu người, y ngoại cùng một số người cũng là không có biện pháp vũ phá ở bên nói minh bạch ngu ngơ ngươi cẩn thận một chút vị lao tiên sinh này liền nhiều ngươi thương dẫn trịnh trong nói đây chính là thương tiên chính gia gia của mình biết ngu ngơ vậy có được người này là ai thương vẫn hóa thân lực lượng cùng trước mắt lao giả này bản nguyên giống nhau hắn đem hai tay của mình đặt ở thương tiên chính trên bờ vai thể nội khí huyết vuun trào khiến cho trên thân hướng kia giáp trụ vậy đi theo vì đó cảm hưởng một cố hiến hoặc khó hiểu lực lượng từ nơi sâu xa cùng thương tiên chính độc trong người chú hướng phía huyền rệu C cảm có thể rõ ràng nhìn thấy, những cái kia leo lên tại ra thịt dưới mặt đất vân đen chú độc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển động, phản phất bị tỉnh lại. Chú độc đã cùng bản nguyên sinh mệnh của hắn dung hợp, nếu như ta đem nó rút ra ra, sợ là sẽ phải đối với hắn bản nguyên có chỗ tổn thương. Ngu Ngơ nhìn về phía Thương dẫn. "Trương Thần Y Vi, ngươi cảm thấy có thể thực hiện?" Thương dẫn nhìn về phía Trương Tín Cảnh. "Không sao, dù sao cũng so chết tốt, hao tổn đi bản nguyên, ta đến giúp hắn ôn dưỡng đền bù chính là." Trương Tín Cảnh có thể cảm giác được, Ngô Ngơ nắm giữ lực lượng vô cùng cổ lão. Tại hắn dẫn ra tự thân khí huyết trong nháy mắt, phản phất ngu ngơ cả người liền là thi triển chú độc đầu ngượn. "Vậy ta độc thủ." Ngu ngơ một mực xuyên thủng thương tiên chính hậu tâm. Nương theo lấy trong cơ thể hắn khí huyết dẫn ra, một đạo tinh tế máu đen bị dẫn ra, trong đó tràn ngập chú độc lực lượng. Đều cách khá xa một điểm, những này độc chú ở trong cơ thể hắn, tới lực lượng bản nguyên dung hợp, bây giờ đã lớn mạnh đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng trình độ, không cẩn thận rất có thể sẽ bị tác động đến. Ngu ngơ cắn nát đầu ngón tay của mình, có thể nhìn thấy kia một điều nhỏ bị dẫn dắt ra tới máu đen, đúng là thuận hắn muốn trò dung nhập trong cơ thể hắn, sắc mặt của hắn xuất hiện một chút thống khổ. Đây là biện pháp gì? Trương Đình cũng không khỏi đến biến sắc, cảm thấy ngu ngơ đây là không muốn sống nữa sao? Luyện chú hóa độc, lấy thân gánh chịu, huyết luyện ngàn cổ, thần hóa văn đấu. Trương Tín cảnh thân sắc rất khiếp sợ, biết ngu ngơ tất nhiên là một cái thi triển độc chú đỉnh tiêm cao thủ. Hắn lấy ra một viên huyết sắc đan dược, tính chất tinh thuần, phun ra nuốt vào lấy bảng bạc sinh cơ. Tại ngu ngơ là thương tiên chính giải khai chú độc đồng thời, để ngậm vào trong miệng. Thương Duẫn có thể nhìn thấy, kia huyết sắc đan dược lực lượng một chút xíu tan ra dung nhập vào tứ chi bách hải của hắn ở trong. Nếu như không làm như vậy, Thương Thiên Chính Lục thân rất có thể chút chống đỡ không nổi. Mặc dù ngu Ngơ chỉ là tiếp dẫn sinh ra kia từng đầu tinh tế máu đen, nhưng trong đó chỗ bao dung sinh mệnh bản nguyên lực lượng cực kỳ hùng hậu. Dù là cách xa 10 trượng, Thương dẫn đều có thể cảm giác được trong đó không chỉ có độc chủ lực lượng, càng có lôi pháp vi áp, chấn động lòng người. Ngu Ngơ không giây phút nào đều tại tiếp nhận kia máu đen chúng độc chủ cùng lôi pháp tứ ngược. Hắn biết rõ, đây là Thương Duẫn người thân nhất, tuyệt đối không cho sơ thất. Nếu như mình không bị thần khóa chỗ trấn áp, Tự nhiên có thể dễ như chờ bàn tay tiếp nhận, bây giờ, đúng ngu ngơ tới nói, cũng là không nhỏ độ khó. Vẹn vẹn chưa tới một canh giờ, ngu ngơ đã đầu đầy mồ hôi. Ngay bình thường, ngu ngơ cùng người tiếp thân chém giết, nhục thân cường hành, như là vô địch chiến thần. Có thể giải độc này chú, không thể so với bình thường. Là trực tiếp xuyên thấu qua nhục thể của hắn đi gánh chịu, đi luyện hóa, có thể nghĩ Thương Thiên Chính những năm gần đây, thừa nhận cỡ nào thống khổ, mới có thể kiên trì đến hôm nay. Thương Thiên Chính tu luyện vận kinh, văn không tầm thường, bản nguyên cường đại, những năm gần đây cùng chú độc cộng sinh, cả hai tương khắc vậy tương sinh, bây giờ trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng đã không phải người thường đủ khả năng tiếp nhận, trước mắt cái này huynh đệ thoạt nhìn không có tu luyện qua, nhưng là thể chất lực lượng lại dị thường hùng hồn, quả thực kinh người. Trước Tín cảnh tự nhiên cả đời làm nghề y y, đã thấy kỳ nhân dị sĩ vô số kể, nhưng tượng ngu ngơ dạng này, vẫn là lần đầu. Ngu ngơ, nếu như chống đỡ không nổi, cũng không cần quá mức miễn cưỡng. Thương Duẫn có chút lo lắng. "Đúng ta tới nói, điểm ấy thống khổ căn bản không tính là cái gì." Ngu ngơ trên trán, mồ hôi lớn như hạt đậu hướng xuống thấm, trên người hắn chữ giáp rung động nhẹ nhẹ. Thương dẫn dẫn ra nhãn thức, có thể nhìn thấy có một bộ phận lực lượng bị ngu ngơ nhục thân thừa nhận. Có một bộ phận, nhưng là bị trên người hắn chiến giáp hấp thu, hắn khí huyết hùng hồn như hải lao nhanh phun trào, không giây phút nào đều đang câu động chiến giáp lực lượng để bản thân sử dụng. Thương Thiên Chính Nguyên bản sắc mặt cực kỳ thương bạch, dưới da thịt đều là màu đen chú độc, có thể nhìn thấy những cái tia màu đen phủ văn tiêu tán một chút, hắn khí sắc cũng khá rất nhiều. Chỉ bất quá, muốn triệt để tiêu trừ, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Làm như vậy, sợ là sẽ phải đem ngươi tính mệnh góp đi vào a. Trương Đình không nghĩ tới, ngu ngơ vậy mà lại dùng phương thức như vậy, tâm tình cực kỳ phức tạp. Chương 197. Ngu ngơ, thực sự không được, không nên mĩnh cưỡng. Thương Duệ biết, ngu ngơ mặc dù có mang bên trên chiến giáp tương trợ, nhưng cuối cùng phong thần khóa đem hắn lực lượng chế trụ, đến mức không cách nào vận dụng văn thuật lực đo lường, như thế khác biệt tự nhiên là phi thường lớn. Lại thêm chú độc từng ấy năm tới nay như vậy, cùng Thương Thiên chính dung hợp, trở nên càng bá đạo hơn, đáng sợ, so với ngày đó càng thêm cường đại. Không sao, ngu ngơ vẫn như cũ hết sức chăm chú, dù là không giây phút nào thừa nhận to lớn đau đớn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ bất vì sở động, không có chút nào dao động. Vị huynh đệ kia, đã ngươi có thể rút ra trong đó chủ động, kia hoàn toàn có thể chia mấy lần trị liệu, duy nhất một lần toàn bộ hấp thu, sợ là sẽ phải đúng ngươi không nhỏ ảnh hưởng. Trước tiến cảnh tự nhiên vậy không hy vọng ngu ngơ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta chống đỡ không nổi thời điểm, sẽ dừng lại. Ngu ngơ thần sắc từ đầu đến cuối kiên định. Thời gian một ngày quá khứ. Ngu ngơ khí huyết trên người vẫn như cũ hùng hậu, bàn bạc. Có thể nhìn thấy, thương thiên chính mặc kệ là trên người chú độc biến mất, trên mặt khí sắc vậy không còn lá một mảnh tử bạch. Trương Tiến Cảnh cùng Trương Đình Biết, giờ phút này ngu ngơ thừa nhận dạng gì thống khổ. Phương pháp như vậy, bọn hắn trước đó cũng không phải là không nghĩ tới qua, chỉ là bởi vì không có mấy người có thể chịu đựng lấy Thương Tiên Chính Thể nội chú độc, cho dù là thần khu cảnh, đương nhiên trọng yếu nhất chính là không cách nào tượng ngu ngơ như vậy, tinh chuẩn đem chú độc bộ phận toàn bộ dẫn xuất. Tô Tam cùng Tô Cửu Vĩ hai người, nhìn xem ngu ngơ bộ dáng, cũng là rất lo lắng. Lao tiên sư, Tô Tam ánh mắt bên trong, toát ra phức tạp, thần sắc hâm mộ. Hắn thở nhỏ xuất thân thấp hèn, phu mâu tộc nhân căn bản không lo được hắn. Tiên Tiên người yếu, cử âm hồ hết đến linh thể cảnh mới dần dần bại biện ra tới. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là ra ngoài bị từ bỏ đối tượng. Bởi vì hoàn toàn chính xác không có nhiều tư nguyên hơn cho nàng, cuối cùng mình thậm chí đều bị phụ mẫu bán đi. Bán cho người khác làm nô lệ, hắn là nương tựa theo thực lực của mình, đi đến hôm nay trình độ như vậy. Thế nhưng là lão tiên sư thương tiên chính, mỗi ngày đều đang chịu đựng chú độc trà tấn, vẫn như trước không hề từ bỏ thương dưỡng, mà là từng bước một đem hắn dưỡng dục trưởng thành. Thậm chí đều vì hắn sau khi nghĩ xong đường, không để cho tu hành, cũng là vì để hắn có thể có một đầu sinh lộ khả năng cho thương dẫn sáng tạo tốt nhất điều kiện. Nếu như mình cũng có thể có dạng này sư trưởng, bây giờ tu vi của mình sợ là đã có thể đến gần vô hạn thần khu cảnh. Trong truyền thuyết Thương Thiên Chính, tận mắt nhìn thấy, để trong lòng nàng không nhỏ xúc động. Tô Cửu Vĩ nhưng là nhớ tới mình năm đó, hóa thú thời khắc mấu chốt, Thương Thiên Chính kịp thời xuất thủ tương trợ, để hắn bảo trì lý tính, đem mình cứu trở về, ơn cùng tái tạo. Bây giờ chỉ hy vọng Lao tiên sư có thể sống sót. Tại ngày thứ 2 thời điểm, làm lão tiên sư thể nội chú độc bắt đầu lui tán thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy, ngu ngơ trên cánh tay Bắt đầu hiện hiện chú độc và đen không tốt chú độc phản vệ. Trương đình thần sắc biến đổi ngu ngơ trước dừng lại thương dẫn tự nhiên không hy vọng cứu vừa chết một không có việc gì ngu ngơ dẫn ra tự thân khí huyết tăng lớn đúng chú độc tiếp dẫn tất cả mọi người có thể nhìn thấy thương thiên chính thể nội cuối cùng một tia chú độc, cũng đều bị rút lấy trước tín cảnh trước tiên phong bế thương thiên chính phía sau vết thường hắn nhìn xem ngu ngơ thần sắc phi thường phức tạp lại có người có thể làm đến lúc nàyủ ngu ngơ miệng lớnò ra máu đen hắn ngồi xếp bằng thân thể như là lò luyện khí huyếtùng hồn Ngu Ngơ thương dẫn trong lòng siết chặt, hắn biết Thương Thiên chính được cứu. Thế nhưng là ngu Ngơ tình huống, không thể lạc quan. Không có việc gì. Ngu Ngơ khoát tay háo. Ngay lúc này, Tiểu Bạch chậm rãi đi ra phía trước, dùng lợi chảo vạch phá mình chân trước, canh kim thần huyết tuôn ra, nó tiến đến ngu Ngơ bên miệng. Ngu Ngơ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hút một miệng lớn. Quả nhiên, đối với thể nội chú độc đúng là có cực lớn áp chế, luyện hóa hiệu quả. Trương Đình sắc mặt chấn kinh, loại này huyết mạch lực lượng, rất là siêu phàm. Đến đây đi cầu y người, đến cùng ra sao lai lịch? cơ hồ trong cùng một lúc, ngu ngơ trên người phong thần khóa vậy đang rung động nhẹ nhẹ, đáng sợ trấn áp chi lực, không chỉ có áp chế hắn thể nội phù văn lực lượng, đồng thời vậy đang áp chế cái này chú độc lực lượng. Để nó khó mà phản vệ, bộc phát. Trương Tín cảnh nhìn về phía Trương Đình, nói, người dẫn hắn xuống dưới tính dưỡng một phen. Vâng, sư phụ. Trương Đình không người lĩnh mệnh, chưa từng nghĩ ngu ngơ lại có thể thật chứa khỏi thương tiên chính. Lợi hại à, trên người người này chú độc, để cho ta sầu muộn hồi lâu, đáng tiếc từ đầu đến cuối không cách nào chữa trị, chỉ có thể tiến hành áp chế. Bây giờ trong lòng một tảng đá lớn đã buông xuống cũng coi là đúng ngày xưa cố nhân có cái bàn giao. Trương Tín Cảnh cảm thắn nói, "Chúng ta đây cũng là trùng hợp mà thôi." Thương Duẫn gặp ngu ngơ dưới mắt, tình huống đã ổn định, chú độc không cách nào phản vệ, trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. "Chúng ta đáp ứng, nhất định sẽ làm được, có thể đưa yêu cầu." Trương Tín Cảnh cười nói, "Chỗ đó, đây là đủ khả năng sự tình, không dám nhắc tới yêu cầu." Thương dẫn liền vội vàng đứng lên hành lễ, dù sao những năm này Trương Tín Cảnh tại gia ra mình trên thân, cũng là phi đi không ít tâm tư. "Các ngươi là vì sao cầu ý?" Trương Tín Cảnh liền vội hỏi, Ta có một vị trí thân, người bị thương nặng, sau đó dùng đại thuật trấn áp tự thân, bây giờ còn lại một hơi, lần này đến đây, kỳ thật vốn là muốn tìm Lưu Thánh thủ, làm sao hắn ra ngoài du lịch, chẳng biết lúc nào về. Trên phố nghe đồn, Trương Thần Y bị Lưu Thánh thủ xem trọng, nghĩ đến quan hệ không ít, hy vọng có thể thông qua Trương Thần Y, tìm tới Lưu Thánh thủ. Hắn nói thẳng, thì ra là thế, chỉ là tìm Lưu Thánh thủ, sợ là có chút phiền phức, theo ta được biết, bây giờ hắn hẳn là tại Thần vực Vạn Hoa cảnh. Trứng Tín cảnh nghiêm nói. Vạn Hoa cảnh? Vũ Phá ở bên, nghe vậy không khỏi nhiên biến sắc. Đây là dạng gì địa phương?" Thường dẫn có chút kinh ngạc. "Kia là thần khu cảnh đi, đều sẽ nơi nga xuống, muốn đạt tới lời nói, muốn trước xuyên qua Bạch Thảo Lâm, Thiên Thụ Sơn, cuối cùng mới có thể đến Vạn Hoa cảnh, tương truyền tại chỗ sâu táng lấy không thể tưởng tượng nổi tồn tại, cùng lúc đó, vậy có rất nhiều thần cấp thiên tài địa bảo tàn lũy trong đó." Vũ Phá êm hay nói. "Xem ra, hơi rắc rồi rồi." Thường Duẫn biết, địa phương như vậy, nương tựa theo mình thực lực trước mắt tiến về, sợ là sẽ phải có chút không dễ dàng. "Nếu là công tử tin được, không nếu như để cho ta xem trước một chút người chí thần." Nếu là ta thực sự bất lực, lại thay ngươi mời lưu thánh thủ không mượn." Trương Tín Cảnh nói. Dù sao Trương Đình đã nói ra, chỉ cần có thể chữa khỏi thương tiên chính, liền có thể đáp ứng đối phương yêu cầu. Đa tạ Trương Thần Ý Ý, cho ta ngẫm lại." Thương dẫn đi vào trước mặt hắn, lấy ra hai cái bảo dương, nói, "Vì cảm tạ Trương Thần Ý Ý, hai cái này vật, ngài tùy ý lấy đi một cái." Trương Tín Cảnh vốn là muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy bảo dương đổ vật bên trong, con ngươi tạo thành như mũi kim lớn nhỏ, khít sâu một hơi, nói, "Đây là vật gì?" Thánh thú Thanh Long Lân Tiễn, Chu chào. Về phần Huyền Vũ phân và nước tiểu, Thương dẫn không tốt lắm ý tứ lấy ra. Vô công bất tụ lộc, dạng này, các loại lao phu giúp đỡ công tử một tay, hoặc là có thể giúp ngươi trí thân xem bệnh, hoặc là có thể giúp ngươi tìm tới Lưu Thánh thủ, ngươi lại cho ta không mượn. Chương Tín Cảnh hiển nhiên có nguyên tắc của mình. Chương 198. Thương dẫn tử cái này chi tiết, liền biết vì sao ra ra của mình tại sao lại tìm đến Chương Tín Cảnh. Trương Thần Y, hề, ngã kính trọng cách làm người của ngươi, tin tưởng có ngươi hỗ trợ dẫn tiến Lưu Thánh thủ, hắn hẳn là sẽ xem ở chút tình mọn bên trên, toàn lực tương trợ cho ta. Thương dẫn tay cầm bảo hạt nói tin tưởng có bực này đồ vật trong tay ngươi cũng có thể cứu trợ càng nhiều người thôi được vậy ta muốn cái này vải rồng tương truyền có thể làm thuốc trước tín cảnh đúng thương vẫn càng có hào cảm vừa mới chư vị có thể ở ta nơi này cảnh viện ở mấy ngày làm sao thương dẫn đem vả rồng bảo hạp đưa lên sau đó đem chu tức lợi chào thu lấy xem ra hạnh vận bảo dương đồ vật bên trong một số thời khắc còn có thể phát huy được tác dụng các ngươi vừa rồi tú người tên là thương thiên chính đến từ hạ Quốctàn Thù không quyền không thế không có chút nào bối cảnh Đồng thời còn đắc tội thần bực bên trong không ít người. Ta cũng là xem ở cố nhân mặt mũi bên trên, đúng hết sức cứu chữa, chỉ là cái này một hai năm đến, đều không có đem nó cứu tốt, quả thực hổ thẹn. Ta muốn đợi hắn khôi phục thanh tỉnh về sau, tất nhiên sẽ muốn tới gặp thấy một lần ân nhân cứu mạng của mình. Cùng cái này một vị huynh đệ, đối với chú độc không nhỏ lĩnh ngộ, ta muốn hướng langchain giáo một chút, từ chối cho ý kiến. Trương Tín cảnh ngôn ngữ khiêm tốn, dù là hắn tại Thất Nguyệt thần khu cảnh, xa xa cao hơn Thương Duẫn đám người tu vi, nhưng vẫn như cũ thái độ khiêm tốn, hòa. Cầu con không được. Thương Duẫn gật đầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn có thể cảm giác được, mình tại cái này cảnh viện tu luyện, sợ là thực lực sẽ có không nhỏ tiến cảnh. Tại cái này một mảnh tiểu thiên địa, trồng rất nhiều chân quý thảo dược, đồng thời Trương Tín cảnh tự mình bày trận trong đó, càng làm cho Thương dẫn cảm thấy cùng nơi đây thiên địa cảm thấy cực kỳ thân cận. Vậy thì tốt, Phượng Đầu à, người liền lưu ở nơi đây làm bạn Thương công tử, ta liền đi về trước. Vũ Phá vậy ngay đầu tiên đứng dậy cáo tử, mang theo Vũ Bình rời đi. Dù sao cảnh viện khác biệt địa phương khác, không nên lưu lại quá nhiều người. Đúng. Vũ Phượng Đầu rất rõ ràng. Bây giờ thương dẫn đã bị mệnh vận trong thành một số người để mắt tới nếu như mình không ở bên một bên vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý mớ hậu quả khó mà lượng được được Thanh Vân Minh Khê hai người các người mang thương công tử bọn người ở lại. lạiương tín cảnh đối với thương dẫn dòng họ cảm thấy có chút hiếu kỷ đúng là cùng thương tiên chính cùng họ chỉ là hắn cũng không có nhạy cảm trước tín cảnh nhưng không có đem hai người liên hệ với nhau bởi vì ngu ngơ vậy tốt tiểu bạch cũng được huyết mạch lực lượng xa xa không phải hạ Quốc địa phương như vậy có thể sinh ra hắn thậm chí cảm thấy đến ngu ngơ chiến lực tại thương thiên chính phía trên Mặc dù trên người hắn không có tu luyện phù văn lực lượng ba động, nhưng nếu như không có mạnh mẽ hơn Thương Thiên Chính, căn bản không chịu nổi chú độc lực lượng, đây là không thể nghi ngờ. Vậy trước tiên an trí một chút các nàng, ta ở chỗ này buổi ngu ngơ. Thương dẫn vẫn là có chút không yên lòng, mặc dù dưới mắt ngu ngơ đã trên cơ bản ổn định lại chú độc. Vậy tốt. Tại hai vị thanh vân cùng mình khê dẫn đầu dưới, Tô Tam, Tô Cửu Vĩ, Tiểu Bạch đi vào khoảng cách Thương Thiên Chính không xa trong nhà gỗ. Chư vị, nếu là có yêu cầu gì, cứ việc nói sinh ra là được. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không nói thêm gì. Dù sao nơi này chính là Trương Tín cảnh ý cung, không phải cái gì bình thường địa phương. Hai người đều cực kỳ thông minh, đồng thời cũng đều có thể che giấu đi tâm tình của mình ba động. Tại một các bên trong, Trương Tín cảnh cũng không có đúng thân phận của Thương dẫn, tiến hành hỏi thăm hoặc là thăm dò. Càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt của mình tập trung ở ngu ngơ trên thân, hắn thấy, không nói huyết mạch lực lượng, ngu ngơ thể chất trí ít đã đến thần khu cảnh. Thương Thiên chính chú độc có bao nhiêu đáng sợ, có thể nghĩ. Thương Thiên chính thể nội chủ độc, cùng hắn tu luyện lôi pháp, làm bạn cộng sinh, âm dương giao hòa, kỳ thật trải qua hơn 10 năm đã hình thành một loại đặc biệt âm dương lôi pháp, cả hai hòa là một thể, vậy không hoàn toàn là xấu sự tình, chỉ ít tại cùng địch nhân giao thủ thời điểm, chú độc cũng sẽ dung nhập lôi pháp bên trong, làm người khó lòng phòng bị. Đồng thời tâm hắn như sát đá, ý chí kiên định, thông qua mình lôi pháp cùng chú độc chống đỡ, tăng lên rất nhiều mình dương lôi chính pháp lực lượng, chỉ là hắn tự thân huyết mạch tu vi tương đại, vậy tầm bổ chú độc, cả hai làm bạn mà sinh, cuối cùng cùng với bản nguyên tới dung hợp. Người cái này một vị huynh đệ, lại có thể nương tựa theo huyết chi khu, tiếp nhận lần chú độc, thật là khiến người khâm phục. Chỉ là khiến ta rất ngạc nhiên chính là Cái này chú độc tựa hộ cùng hắn đồng xuất bản nguyên, cho nên hắn mới có thể chính xác không sai, đem những cái tia dây dưa tại thương thiên chính thể nội chú độc toàn bộ rút ra. Trong lúc đó ta cảm giác được chú độc cùng đầu nguồn cộng hưởng. Trước tín cảnh phát biểu cái nhìn của mình, chữ câu chữ câu đều tại yếu hại. Ta cái này huynh đệ, xuất thân man tộc, ta cũng không biết hắn lại có thể trị liệu thương thiên chính trên người chú độc. Thương dẫn liên tục cảm khái. Bất quá hắn vậy rõ ràng, đây cùng ngu ngơ bị trấn áp tại Thạch Lâm Chu thuật tổ trận cùng một nhịp thở. Tin tưởng man tộc hết thảy chú thuật đầu nguồn, đều đến từ Thạch Lâm trong đại trận. Vô số năm qua, bị trấn áp, cùng chú thuật tổ trận dung hợp, để ngu ngơ nắm giữ trong đó năng lực. Thương dẫn có một chút rất rõ ràng, ngu ngơ tuyệt đối không phải tu luyện chú thuật xuất thân. Nhất cử nhất động của hắn đều là dùng võ làm chủ, đối với chú thuật trường khống, cũng hẳn là bị trấn áp tháng năm dài đằng đắng, ngoài ý muốn mà được, thậm chí hắn đúng chú độc trường khống, cũng không quen thuộc như vậy. Cái này khó trách, Thương tiên chính vết thương trên người, cũng là đến từ Man tộc cực mạnh võ vu, dùng sinh mệnh mình là hiến tế, đánh ra một kích chí mạng. Có thể treo chống đến giờ này ngày này, ta vậy cực kỳ bội phục. Trứng tín cảnh đúng Thương Thiên Trịnh rất trọng. Lần này đại hắn khôi phục lại, đột phá thần khu cảnh, tất nhiên có thể có một trận đại tạo hóa. Với mới dù là hắn có thể được cứu trước khỏi, tại thần vực tương lai cũng không thể lạc quan. đích thật là cái nhân vật. Thương dẫn lạnh nhạt đánh giá, không có quá nhiều hỏi thăm. Hắn ngay trước mặt Trương Tín Cảnh, khoanh chân tu luyện, tiếp dẫn nơi đây thiên địa hùng hậu một hành sinh cơ, dung nhập vào mình gan, dẫn ra phụ văn lực lượng. Chỉ cảm thấy tu luyện cực kỳ thông thuận. Đối với Thương dẫn như thế không khách khí, Trương Tín Cảnh thiếu dung áp, đồng thời vậy kinh ngạc cho Thương Duẫn đối với một hành lực lượng, lại có thể có như thế mạnh thân cùng năng lực. Nếu như là dạng này, muốn đi vạn hoa cảnh, tìm lưu thánh thủ cũng không phải việc khó gì. Thoáng trước mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Thương dẫn bây giờ, đối với thực lực mình tu vi tăng lên, có thể nói là giành giật từng giây. Trong lúc đó tu luyện, hắn phát hiện hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu. Dù là mình ngày bình thường sẽ dùng dưới cây trường sinh đạo tu luyện, nhưng phát hiện ở chỗ này tu luyện, cùng dùng thiên tài địa bảo, hoàn toàn khác biệt. Một phương diện ở chỗ này tu luyện, có thể cảm giác được mình cùng thiên địa dung hợp. Cùng lúc đó, trông ở chỗ này thảo dược bên trong chỗ bao dung lực lượng, có thể mức độ lớn nhất kích thích thân thể của mình vẹn vẹn chỉ là hai ngày thời gian thương dẫn đã cảm thấy thể nội một trận thanh lương sinh cơ lưu thoán từ hắn trên người lỗ chân lông tràn đầy sinh ra đỏ thông tạp chếttàn ra hôi thối cái này Trương thần y hề, thật có lỗi thương vẫn chưa từng nghĩ ở chỗ này tu luyện lại có thể có như thế này lớn tăng thêm trước mắt cũng ngơ tựa hồ đã trải qua hai ngày thời gian triệt để đem thương tiên chính chủ độc, triệt để áp chế luyện hóa để trương tín cảnh cảm thấy phi thường chấn kinh đây cũng quá mạnh vậy mà chỉ dùng mấy ngày liền có thể đem cái này chú độc dung hợp cho tự thân lông tóc không tổn hao gì Chương Tín Cảnh một mực trông coi ngu ngơ, nguyên bản là muốn giúp hắn chữa trị một chút thân thể bị chú độc ăn mòn phản vệ bộ phận, nhưng hôm nay xem ra lại là không cần. Chương 199. Trương Thần Ý Vi, ta về trước đi chỗ ở, thanh tẩy một phen. Ngu ngơ, ngươi có thể ở chỗ này phối Chương Thần Ý trò chuyện chút. Thương Duẫn gặp hắn đã không ngại, cũng liền an tâm lưu lại ngàn cân thượng phẩm tiên ngọc. Ngu ngơ cầm lên, liền cùng gặm màn tầu đồng dạng, bắt đầu ăn. Dù là Trương Tín Cảnh, cũng là nhìn mí mắt của loạn, không thể không nói, tiểu bạch vết dịch cũng là làm ra mớ chốt trợ lực. Thương Duẫn cảm thấy Mình rất có tất yếu đi mua sắm nuôi nắng tiểu Bạch Thiên tài để bảo. Được. Ngu Ngơ cùng Trương Tín Cảnh đưa mắt nhìn Thương Duẫn rời đi. Tại cảnh viện đệ tử dẫn đường dưới, hắn trở lại Tô Cửu Vĩ, Tô Tam bọn người ở nhà gỗ, chiếm diện tích có 10 trượng trở lại. Chiếm diện tích cũng không lớn, nhưng tại cảnh viện tới nói, cái này đã là cực kỳ xa xỉ. Mấy ngày nay, tiểu Bạch, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam đều tại tu luyện, tiên tinh chờ đợi thương tiên chính tin tức. Thương dẫn thanh tẩy một phen, thay đổi quần áo mới. Đi vào nhà gỗ chính đường. Người tiếp xuống định làm như thế nào? Lao tiên sư bên kia nên xử trí như thế nào tô cửu vi cảm thấy thương dẫn bây giờ thân phận tuyệt đối không thể tiết ra ngoài một khi mình bộc lộ ra là thương thiên chính độc tôn Vũ ra thái độ sợ là sẽ phải chuyển biến lớn như vậy liền sẽ để hắn trong nháy mắt mất đi ô dù tại mệnh vận thành chỗ như vậy nếu là không có đủ mạnh tồn tại cùng cái khác tất cả thế lực lớn bảo trì vi Diệu cân bằng là rất khó sống sót nhất là thương tiên chính sự tình tất nhiên sẽ khiến lạc thị một mạch lớn nhất định ý cùng thiên mệnh thần chiều những cái tia đỉnh tiêm lực lượng nhà vào thương dẫn tử Trương tiến cảnh ngôn ngữ bên trong cũng có thể nghe được Bây giờ tại thần vực bên trong, có không ít người đều hy vọng Thương Thiên chính chết. Dù cho là sống sót, tại mệnh vận thành tương lai cũng không thể lạc quan. Mấy ngày nay, ta chân không bước ra khỏi nhà, tiếp tục tu luyện, bằng vào ta đúng ra ra hiểu do, hắn tỉnh lại tới, tất nhiên sẽ đến gặp ta. Thương dẫn cảm xúc, vậy cực kỳ phức tạp. Xem ra cũng chỉ có thể đủ như thế. Tô Tam nhẹ nhàng thở dài, rõ ràng là tổ tôn, nhưng lại không thể nhận nhau. Tại thần vực chỗ như vậy, chỉ có thể cân nhắc, sống sót vấn đề này, cái khác đều là thứ yếu. Bất kể nói thế nào, lão tiên sư thương thế có thể khỏi hẳn. Liên là một chuyện tốt, đại hắn đều tốt, ta cũng liền nên rời đi." Tô Cửu Vĩ ôn nhu nói. Kiểu Vĩ tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" Tô Tam ở một bên, rất kinh ngạc. "Ta nguyên bản là lão tiên sư nam ta, chiếu Cô Thương dẫn, bây giờ đã thương thế hắn khỏi hẳn, ta cũng không có lý do gì lưu lại nữa." Tô Cửu Vĩ tâm tình cũng có chút phức tạp, dù sao hắn cùng Tô Tam khác biệt. "Ta không phải đã nói rồi sao? Thiên Chính Đạo quán chính là nhà của ngươi, ta đến đâu, ngươi theo tới chỗ nào là được rồi." Thương Duẫn cũng biết, Tô Cửu Vĩ ra mặt mỏng, nhất là quan hệ giữa hai người tương đối mơ hồ. Ngươi không hiểu, Tô Cửu Vĩ lắc đầu. Ngươi không phải liền là cảm thấy, nếu như ra ra nhìn thấy ngươi tại ta bên người, sẽ có ý kiến gì cùng ý nghĩ. Vốn chỉ là để ngươi chiếu khán, bảo hộ ta một đoạn thời gian, có thể hay không để ra ra cảm thấy, ngươi mị hoặc ta. Thương dẫn thông qua tâm thức ba động, cảm giác được bộ phận cảm xúc, biết hắn đại khái suy nghĩ. Mặc dù Lao tiên sư không nhất định chút chắc cứ, nhưng ta khó mà đối mặt. Tô Cửu Vĩ dù sao tuổi tác so Thương dẫn lớn hơn một chút. Nếu là đối hắn không có tình cảm, đó là không có khả năng. Thế nhưng là mình đã từng bị phó thác, chỉ là bảo hộ thương dẫn mà thôi. Những ngày kia đến nay, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có có chút mị hoặc chi ý mặc dù thương tiên chính chỉ là tán tu nhưng là có quá nhiều người, muốn kết xuống cửa hôn sự này. Tỉ tỉ, nhìn không ra, ngươi cũng được bạch hồ tiên tạo hóa, làm sao lại so ta còn nhìn không ra. Tô Tam ở một bên, hắn trải qua rất nhiều hát cám thời gian, ngược lại mặt mũi không phải quá là quan trọng. Ta cảm thấy lưu tại người mình thích bên người, so cái gì đều trọng yếu, người bên ngoài ánh mắt, tính không được cái gì. Tô Cửu Vĩ mặc dù vậy minh bạch Tô Tam trong lời nói ý tứ, nhưng dù sao mình là thụ lao tiên sư đường đường chính chính phó thác, thế nhưng là cuối cùng mình vậy mà thích hắn độc tôn, cái này nói ra, tính là gì? Tiểu Bạch ở một bên, tựa hồ cũng có chút không bỏ. Dùng thân thể cọ một cọ Tô Cửu Vi thân thể, không hy vọng hắn rời đi bộ dáng. Tô Cửu Vi cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, bất kể như thế nào, những ngày qua cùng với Thương Duẫn, cộng đồng trải qua các loại sự tình, cảm thấy rất vui vẻ. Mấy người ngay tại nói chuyện thiém, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thương Duẫn dừng một chút, nói, Tô Tam Người đi mở cửa. "Vâng, công tử." Tô Tam trải qua những ngày qua cùng Tô Cự Vị ở chung, trong lòng cảm thấy thích, coi nàng là thành tỷ tỷ của mình, không nguyện ý hắn rời đi, cũng là tự tỉnh. Cửa gỗ vừa mở ra. Thanh Vân chắp tay thi lễ, nói: "Thương tiên sinh nói muốn muốn gặp một lần ân nhân cứu mạng của mình, không biết có thể thuận tiện." Tô Tam không dám đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Thương dẫn. Thương dẫn hít sâu một hơi, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, vuốt cằm nói: "Cho mời. Công tử nhà ta cho mời." Tô Tam doanh doanh nhất thiếu, hiện thị rõ vũ mị phong tình. Thanh Vân không có tiền đến, thay Thương Thiên Chính thông báo xong, hắn liền cáo lui. Đa tạ. Thương Thiên Chính thân mang thấy một lần trường bảo màu trắng, khí sắc tốt lên rất nhiều, tinh thần phấn thước, hai đầu lông mày hạo nhiên chính khí. Tô Tam vội vàng hoàn lễ, sau đó đóng cửa lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đi vào bên trong nhà gỗ, đúng là nhìn thấy hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Kiểu Vĩ gặp qua lão tiên sư, Tô Cửu Vĩ liền vội vàng không người hành lễ. Thương Duẫn càng là đứng dậy, đi vào Thương Thiên Chính trước mặt, quỳ xuống dập đầu, "Tôn nhi, bái kiến gia Thương Thiên Chính thân sắc có chút phức tạp, hắn đôi mắt phế hồng Làm sao mới trong thời gian 2 năm, nhìn xem tôn nhi của mình, phảng phất trưởng thành rất nhiều. Mau dậy đi. Thương Thiên Chính liền tranh thủ Thương Duẫn đỡ dậy. Ra ra. Thương Duẫn nhìn trước mắt Thương Thiên Chính, trong lòng trăm mối cảm xúc luẩn ngang. Vị lao nhân này, vì nuôi dưỡng cháu của mình, cả ngày lẫn đêm nhận chú độc dày vò, tới chống đỡ. Chỉ là muốn kết thúc thân là người thân trách nhiệm, bây giờ hồi tưởng lại trong trí nhớ mỗi một cái ngày đêm, Thương Duẫn trong lòng đều có thể cảm nhận được khổ tâm của hắn. "Liên đệ ta thay ngươi tận hiếu đi." Hắn biết, Thương Thiên Chính độc tôn đã chết đi, chỉ là huyết mạch Còn có hồi tưởng bị mình gánh chịu, trách nhiệm mình cũng muốn đi gánh chịu. Tốt, ngắn ngủi thời gian bên trong, ngươi lại có thể có như thế tạo hóa. Thương Thiên Chính mặc dù bản nguyên bị hao tổn, nhất thời nửa khắc khó mà hoàn toàn khôi phục, nhưng mà hắn bây giờ chiến lực lại là so năm đó cũng còn muốn tới đến tương đại. Một chút liền có thể nhìn ra thương dẫn chỗ bất phàm. Đây đều là ra ra những năm gần đây, nhọc lòng, dốc lòng dạy bảo. Thương dẫn đứng dậy, cùng Thương Thiên Chính bốn mắt nhìn nhau. Xem ra trong hai năm qua, ngươi trải qua không ít sự tình, lớn lên rất nhiều. Thương Thiên Chính có thể phát giác được, mình cái này tôn nhi Cùng ngày đó mình rời đi thời điểm rất khác nhau. Tô Cô nương một mực chiếu khán, thiếp thân bảo hộ, ta thích cực kỳ. Thương Duẫn kéo Tô Cửu Vĩ tay, cười cười. Thương Thiên chính thấy thế, giật mình, sau đó cười nói, "Tốt, thích liền tốt, Kiểu Vĩ thế nhưng là hảo hải tử, lớn hơn ngươi vài tuổi, tính tình vậy tốt, ngươi cũng không thể quá mức khi dễ hắn." Tô Cửu Vĩ ngay vậy, lập tức mặt đỏ dần. Chương 200. Tô Cửu Vĩ bị Thương Duẫn nắm tay, tại Lao tiên sư trước mặt. Một màn này, là hắn làm sao đều không nghi tới, trong lòng cảm thấy Thương Duẫn thực sự quá mức làm bão. Có thể thấy được lão tiên sư cũng không có phản cảm mình, trong lòng nàng đại thạch cuối cùng là rơi xuống. Xem đi, người tiếp xuống có thể an tâm lưu tại bên cạnh ta đi. Thương dẫn nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng, cười nói. Thương thiên chính gặp hắn cử chỉ, tại trong hai năm qua, cùng lúc trước tôn nhi, quả thực tưởng như hai người. Mặc dù người cuối cùng sẽ biến, nhưng biến hóa này quả thực là có chút nhanh. Tiểu doãn, người làm sao lại tìm tới nơi này đến? Hai năm qua xảy ra chuyện gì? Thương thiên chính bây giờ thương thế trên người, đã triệt để khỏi hẳn Ra ra đi không lâu sau Kỳ thật liền có rất nhiều người ngấp ngẽ Thiên Chính đạo quán tạo hóa. Thương dẫn liền đem chuyện xảy ra, em hay nói, ở một bên Tô Cửu Vĩ cũng là liên tục gật đầu. Đoạn đường này đi tới, mọi chuyện cần thiết, Thương dẫn đều không chút nào giấu dếm, toàn bộ cáo chi thương Thiên Chính, ngoại trừ mai rủ bí mật. Bởi vì kia liên quan đến thương tố vấn bản thân, không thể để cho những người khác biết được. "Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại bỏ qua ta để lại cho ngươi những cái kia cơ nghiệp, vậy mà toàn bộ đưa cho Cao Ly." Thương Thiên Chính cảm thán một câu, sau đó vô vô bở vai của hắn, nói, "Xem ra sau khi ta rời đi, Ngươi là thật trưởng thành, thì thế gian nhân đạo chính là như thế, có được có mất, có tăng có giảm, ta lưu lại xuống tới tạo hóa, đối với ngươi mà nói, ngược lại là gánh vác. Dù sao ra ra lưu lại những cái kia tạo hóa mục đích, chính là muốn tạo phúc hạ quốc bách tính, ta cảm thấy cao ly tướng quân đáng giá tín nhiệm, tại trên tay hắn, ngược lại có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, chí ít ngày sau man tộc xâm lớn, hắn tất nhiên cũng sẽ tự chiến thủ hộ, một phương bách tính bình an. Thương dẫn nghiêm mặt đáp lại. Thương Thiên chính trị cảm thấy tôn nhi của mình, hoàn toàn chính xác lớn lên rất nhiều, ý nghĩ thậm chí có chút siêu thoát để hắn cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Thôi được, nếu là để lại cho ngươi đồ vật, muốn làm sao xử trí đều có thể, bây giờ xem ra, ngươi tự hồ không có ý định về Hạ Quốc rồi. Thương Thiên chính có thể cảm giác được, tôn nhi của mình trên thân có chí lớn, không cực hạn tại Hạ Quốc, dạng này vậy tốt. Nên trở về đi, vẫn là phải trở về, ngày đó cha mẹ ta nhận Phương cầm sát hại, cũng nên để bọn hắn vì đó trả giá đắt, dạng này ta mới có thể yên tâm ra ngoài du lịch, sống sáo. Thương dẫn trên một điểm này ý nghĩ từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Hạ Quốc Đối với thần vực tất cả đại thế gia loại này quái vật khổng lồ tới nói, trong nháy mắt có thể diệt, nhưng đối với ta nhóm tới nói, muốn động, cuối cùng quá mức khó khăn. Thương thiên chính biết, vô số năm qua, hạ quốc tích lũy rất sâu, một khi thật muốn vì chuyện năm đó đánh nhau, sợ là phải có vô số lê dân bách tính tao hương. Không nổi, trong lòng ta đã lập kế hoạch, hiện tại có hai chuyện, cần ra ra phối hợp ta một chút. Thương dẫn nghiêm mặt nói, ồ, người nói, thương thiên chính chưa từng nghĩ, tôn nhi của mình, vậy mà vậy như vậy có chủ ý đã không giống như là năm đó chuyện gì đều muốn cùng mình thương thảo tử Mặc dù thông minh, nhưng tính tình bên trên chung quy là khuyết thiếu một chút sức kéo. Một, vũ ra người, cho là ta xuất từ Nguyên Thủy vực thương tộc một mạch, cho nên trong lúc đó chúng ta không thể lấy tự tôn nhận nhau, chỉ có thể lấy bằng hưu thân phận tương xứng. Thương dẫn đem việc này tinh tế nói tới. "Ừm, nếu là như vậy, người tại Mệnh Vận Thành hoàn toàn chính xác sẽ an toàn rất nhiều, mặc dù vậy có trò gây thù hằn, nhưng đối phương cũng không dám quá mức lung tung, dù sao có vũ gia xuất thủ tương hộ." Thương Thiên chính xem thưởng, cảm thấy dạng này mới là chính xác nhất, mặc dù tại hạ quốc hắn là nhất đẳng tồn tại, mà ở cái này thần bực. Mình chẳng phải là cái gì? Thương dẫn có thể tại bây giờ cảnh giới, cùng nhau tại mệnh vận thành tất cả thế lực lớn ở giữa, đã không dễ. Thứ hai, cũng coi là một cái tin tức tốt đi. Thương dẫn một mực tại do dự, muốn hay không đem việc này cáo chi Thương Thiên Chính. Dù sao bây giờ thương thế của hắn vừa mới khôi phục, không nên đại bi đại hỷ. Chỉ là một phen trao đổi đến, hắn cảm thấy Thương Thiên Chính trên cơ bản đã khôi phục lại, ngôn ngữ cử chỉ thông thường, hẳn là sẽ không chịu ảnh hưởng. Ồ, tin tức tốt gì? Thương Thiên Chính nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Mạn mạn không chết. Thương Duẫn từ Thiện Thương Điện bên trong, đem biến thành băng điêu lạc giả thần nữ lấy ra, nói, chỉ là bây giờ chỉ có còn lại một hơi. Thương Thiên Chính nhìn thấy trước mắt bị băng phong lạc giả thần nữ, phong nhã hào hoa, hốc mắt nhịn không được phiếm hồng, hắn không biết Lặng Yên xâm nhập Man tộc thần địa bao nhiêu lần, đều tìm tìm không có kết quả. Chưa từng nghĩ, lại bị Thương dẫn tìm tới. Tâm tình của hắn ba động không nhỏ, nhẹ vô về hóa thành băng điêu lạc giả thần nữ, nước mắt tuôn đầy mặt. Tuổi của hắn, nguyên bản liền so lạc giả thần nữ lớn hơn nhiều, cũng không phải là thiếu niên anh tài. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lạc gia thần nữ lại nguyện ý ở cùng với hắn, đỉnh lấy áp lực lớn lao. Bởi vì cùng mình thủ vệ hạ quốc, mệnh tăng chiến trường. Cái này khiến Thương Thiên Chính trong lòng ngày nấy, bây giờ gặp lạc già thần nữ có một tia hy cơ, cho hắn hy vọng. Quá tốt rồi. Thương Thiên Chính hai mắt nhắm lại, nguyên bản khí chất ôn hòa hắn, tại thời khắc này, hăng hái, cả người rực rỡ hẳn lên. Ra ra, ngươi phải thật tốt tu luyện, lấy tu vi của ngươi tư chất, nếu như bước vào thần khu cảnh, chưa hẳn không thể tại vận mệnh này thành đứng vững gót chân." Thương Duẫn biết, tại quá khứ thời gian 20 năm bên trong, Thương Thiên chính bởi vì Lạc Già thần nữ chết, canh cánh trong lòng. Về mặt tu luyện, từ đầu đến cuối có khúc mắc, lại thêm chú độc nguyên nhân, đến mức khó mà đột phá đến thần khu cảnh. Bây giờ, Lạc Già thần nữ có sống sót hy vọng, đối với hắn mà nói, liền là động lực lớn nhất. Tốt Tôn Nhi, ra ra cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Thương Thiên chính ôm lấy hắn, trước mắt bị băng phong Lạc giả thần nữ, chính là trong lòng của hắn tình cảm chân thành. Từng tại 25 ngày đêm bên trong, hắn vô số lần náo não, không nên đem Lạc Già thần nữ cuốn vào đến hạ quốc chiến tranh ở trong. Là mình để những cái kia muốn giết chết lạc giả thần nữ người có thời cơ lợi dụng năm đó mình coi là thoát ly thần vực trung tâm quyền lực liền sẽ không có người muốn để lạc già thần nữ chết rồi ai có thể nghĩ có ít người cuối cùng vẫn là không muốn buông tha hắn ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ra ra những năm gần đây kia chịu đựng chú độc tra tấn dưỡng dục ta trưởng thành thương dẫn hít sâu một hơi nói bây giờ việc cấp bách, ta muốn nghe một chút ra ra ý nghĩ thế nào mới có thể cứu ng mãi mãi muốn tìm ai chương tín cảnh có thể từng tin được chương tin cảnh tin được thương thiên chínhốt cảm nói Hắn so nãi nãi ngươi, cao hơn một cái bối phận, xem như bạn cũ, nếu như không phải xem ở nãi nãi ngươi phân thượng, trong hai năm qua, hắn vậy không có khả năng tận tâm tận lực, không lấy một xu đến trị liệu ta, nhưng nãi nãi ngươi chuyện này, hoàn toàn chính xác có chút phức tạp, bằng một mình hắn, cũng không thể cam đoan có thể cứu chữa nãi nãi ngươi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Thương dẫn có chút nhíu mày, dù sao liên quan đến Lạc giả thần nữ tính mệnh, Thương Thiên chính ý kiến cực kỳ trọng yếu. Ngoại trừ Lưu Thánh thủ, chương Tiến Cảnh, còn có một người, nhưng ta không thể đi gặp hắn, chỉ có thể ngươi đi gặp, thế nhưng là có chút gian nan. Thương Thiên chính toàn thân trên giới, khí chất đại biến, trở nên sắc bén, trở nên phong mang, như là năm đó đối mặt toàn bộ thần bực tuổi trẻ thiên tiêu, không từng có qua một tia nhượng bộ. Chương 201: Người cứu công. Nói đến, là thương yêu nhất mãi mãi người đại ca. Toàn bộ lạc ra từ bỏ hắn, nhưng hắn sẽ không. Hắn gọi là quên. Thương Thiên chính ngẫy chữ môi câu, năm đó mình từ trên xuống dưới nhà họ Lạc tức giận, chỉ có một người đem hết toàn lực bảo trụ Lạc giả, chính là nàng đại ca là quên. Tại Lạc thị, hắn nắm giữ quyền lực, cùng địa vị, hết sức quan trọng. Đây cũng là năm đó vì cái gì? Năm đó Lạc Giả phạm vào lớn như vậy sai, cuối cùng chỉ là bị biên giới hóa, mà không phải bị chém giết nguyên nhân chủ yếu. Là quên a. Thương dẫn hiển nhiên đúng bây giờ Mệnh vận thành không phải hiểu quá rõ. Không tệ, Trương Tín cảnh mặc dù cùng Lưu Thánh thủ, quan hệ tương đối mạt tiết, nhưng nếu như ngươi tùy tiện đi tìm hắn, chưa chắc sẽ đáp ứng. Thương Thiên chính biết rõ, tại toàn bộ Mệnh vận trong thành, các loại quan hệ, rắc rối phức tạp. Nếu như muốn cứu ngươi nãi nãi, một khi hắn sống tới, đầu tiên năm đó thần vực những cái kia tham dự người, liền rất có thể sẽ bị thanh toán. Toàn bộ thần vực đều muốn vì thế mà chấn động, mặc kệ là vì tăng lên tìm lưu thánh thủ cơ hội, hay là vì để phòng vận nhất, nhất định phải trước gặp đến là quên, đồng thời đem chuyện này nói cho hắn biết. Thương tiên Chính trầm giọng nói, cũng không phải là ta không tin được Trương Thần Ý, một phương diện cảnh viện có đến từ thần vực tất cả thế lực lớn đệ tử, một khi việc này bị lộ, ngược lại sẽ đem Trương Thần Ý quấn vào đến mệnh vận thành quyền lực vòng xoáy bên trong, không phải một chuyện tốt. Thương dẫn Nguyên bản cũng không nghĩ tới tầng này, không thể không nói, hỏi thăm Thương Thiên Chính là đúng. Chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ chính mình mãi mãi có thể trình độ lớn nhất bên trên được cứu sống. Hắn lại lần nữa đem lạc già thần nữ thu nhập đến tiện thương điện bên trong, nói, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta cái này hướng về Trương thần y cáo tử. Ngươi nghĩ kỹ muốn làm sao gặp lại quen sao?" Thương tiên chính hỏi. "Cái này ta tự sẽ nghĩ biện pháp, bây giờ việc cấp bách là ra ra ngươi muốn chữa trị bị hao tổn bản nguyên, sau đó bước vào thần khu cảnh, dù sao tại thần vực bên trong là bằng vào thực lực nói chuyện, muốn giành giật từng giây để cho mình mạnh lên." Thương dẫn chữ chữ trọng. "Tốt, tiểu tử ngươi trưởng thành, cũng dám an bài ta." Thương Thiên chính cảm thấy Mình rời đi, thật để thương dẫn triệt để bản thân trưởng thành. Ngươi cảm thấy có thể thực hiện. Thương dẫn vô vô bợ vai của hắn. Ngươi cũng trưởng thành, có cái gì không được, sự tình giao cho ngươi, ra ra yến tâm. Thương Thiên Chính tiêu dung vui mừng, hắn nhìn về phía Tô Tam, cười nói, vị cô nương này là. Hồi bẩm lão tiên sư, nô tỳ Tô Tam, công tử tại hạ quốc đế đô, đã cứu tính mạng của ta, nhận được công tử ân đức, thu lưu ta ở bên cạnh làm thị nữ. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, đối với Thương Thiên Chính cho tới nay, đều chỉ tại nghe đồn bên trong, chưa từng thấy mặt. Đây là Thương Thiên Chính ngồi sổ người xuống, đi trở lấy nằm dạp trên mặt đất tiểu bạch. Tòa kỵ của ta, gọi nó tiểu bạch là được rồi. Thương dẫn nhếch miệng nhất thiếu. Tiểu bạch đứng dậy, dùng thân thể nhẹ nhàng cọ sát Thương Thiên Chính, phát ra meo meo gọi. Có thể a, ngắn ngủi thời gian 2 năm, xem ra ngươi đạt được tạo hóa không nhỏ. Thương Thiên Chính tự nhiên có thể nhìn ra được, Tô Tam vậy tốt, tiểu bạch cũng được, huyết mạch lực lượng đều mạnh hơn cho Tô cửu Vĩ, lai lịch bất phàm. Cái này 500 vạn thượng phẩm tiên ngọc ngươi cầm, 2 năm này Trương thần ý đúng ngươi tận tâm tận lực, ta nhưng không thể bởi vì mãi mãi tình mà không cho người ta trả tiền, cái này không tốt." Thương dẫn lấy ra mình từ lạc tiểu nơi đó thắng tới 500 vạn thượng phẩm tiên phiếu. "Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tiên ngọc?" Thương Thiên Chính cũng có chút kinh ngạc, hắn không phải là không có chuẩn bị, chẳng qua là sát thực, lấy chương tín cảnh nhân phẩm, danh vọng. Hai năm đến nay, đối với mình tận tâm tận lực cứu chữa, hoàn toàn chính xác đáng cái giá này. "Ngươi để lại cho ta vô liếng, bán thành tiền bán thành tiền, vẫn phải có, đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất, liền là chữa trị bản nguyên, tăng lên tự thân, những chuyện khác ta đến xử lý." Thương Duẫn Vũ vỗ Thương tiên Chính bả vai, nói, "Ra ra, mời, ta sẽ không tiễn ngươi ra cửa." "Tốt a, vậy liền vất vả ngươi." Thương Thiên Chính thở dài một tiếng. Nguyên bản thế hệ trước sự tình, hắn không muốn để cho Thương dẫn tham dự trong đó. Một mặt là bởi vì, Lạc Giả thần nữ sự tình liên lụy rất rộng, mình một thanh lao có đầu, liều mạng vậy không có gì. Thế nhưng là Thương dẫn còn trẻ, không nên bởi vì cùng mình có quan hệ mọ mụ mà bị liên lụy trong đó. Cho nên tại dưỡng dục hắn kia hơn 10 năm bên trong, đối với hắn phụ mẫu cùng Lạc Giả thần nữ sinh tử, hắn chưa hề đề cập. Tại đại chiến kết thúc về sau, Thương Thiên Chính liền biết, việc này phía sau màn hấp thủ tại thần bực, xa xa không phải phương cẩm đơn giản như vậy. Căn bản không phải Thương Duẫn có thể đối mặt, cho nên hắn dự định tự mình đi tiếp nhận tất cả. Nhưng mà cuối cùng vẫn đem Tôn Nhi của mình liên lụy vào. Tô Tam tự mình tiễn biệt Thương Thiên Chính. Thương Duẫn cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục quanh chân tu luyện. Dù sao ngu Ngơ vẫn chưa về, mình cũng không tốt cùng Thương Thiên Chính gặp mặt qua về sau, liền lập tức rời đi. Dù là chương Tín cảnh không nghĩ ngợi thêm, nhưng chính như Thương Thiên Chính nói, tại cảnh viện bên trong Có rất nhiều tất cả thế lực lớn đích hệ huyết mạch, ai biết sẽ cho người dạng gì phòng đoán đâu. Thoáng trước mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Thương dẫn tiến vào quên mình trạng thái, cảnh viện bên trong một hành lực lượng hướng phía hắn quanh thân tụ đến. Dựa vào trên người dưới cây trường sinh đạo, cùng hướng nhật quỷ hai loại tiên ngọc, Thương dẫn chỉ cảm thấy trước ngực hai cái phù văn, một viên phóng thích ra nồng đậm sinh cơ, một viên như cùng ở tại Cửu Thiên Luân chuyển thái dương. Nhất là vạn mục bản căn, hấp thu nơi đây mộc hành lực lượng càng cường đại, để Đông Hoàng Tiên vậy tỏa ra mạnh hơn sinh cơ. Một sinh hỏa, rương cực. Từ khí đông lai, Thương Duẫn cảm giác mình như là một vành mặt trời, thân thể phảng phất đều nhanh muốn tan ra. Tại cuối cùng một khắc này, thân thể một trận, Từ thể nội bị bức bách ra tạp chất, vết máu, bị thân thể nhiệt độ cao sấy khô, nương theo lấy đột phá trong mắt, những cái tiêu tạp chất đều hóa thành một phấn. Từ hắn trước ngực hai cái phù văn, triệt để biến thành tự sắc. Linh thể tử cảnh, Tô Tam cùng Tô Cựu Vĩ có thể phát ra được, bước vào tử cảnh về sau Thương dẫn, trở nên mạnh hơn. Mặc dù hai người đều tại tiên thân cảnh, nhưng đúng là có một loại Thương Duẫn đã không kém được các nàng bao nhiêu cảm giác. Lúc này Ngô Ngơ đã trong phòng. Mấy ngày nay, Trương Tín cảnh cho hắn đưa không ít mình trọng thực thiên tài địa bảo, Ngô Ngơ đối liền là một bữa gặm. Hiển nhiên, hắn từ trên người ngu nơ học được, không ít liên quan tới chú độc sự tình. Cái này cảnh viện, thật đúng là một nơi tốt. Thương Duẫn chưa từng nghĩ, mình vậy mà như thế nhanh chóng, ở chỗ này đột phá đến tự cảnh, hắn nhìn một chút ngu Ngơ, Trương thần ý bên kia, các người giao lưu xong. Không sai biệt lắm, hắn là người còn rất tốt. Ngu nơ tương đối chầm mặc ít nói, có thể có được hắn đánh giá như thế người, cũng không nhiều. Vậy được, chúng ta không sai biệt lắm cũng trở về vũ gia đi. Thương Duẫn hai ngày này đều tại tu luyện, vậy suy nghĩ làm sao có thể nhìn thấy Lạc quên, nếu như căn cứ Thương Thiên Chính thuyết Pháp, thân phận địa vị của hắn, chí ít cùng vũ ra thượng phạt viện dài một cái cấp bậc, thậm chí cao hơn. Lấy mình bây giờ thân phận địa vị, như thế nào mới có thể đủ nhìn thấy Lạc Uyên nhân vật như vậy, đồng thời để hắn chủ động cùng mình tự mình trò chuyện. Lạc giả thần nữ bây giờ tình huống, không dung kéo dài. Chương 202. Mấy ngày nay. Tại Uyển cung bên trong, Thương dẫn hai thai không nghe thấy ngoài cung sự tình, tự nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hàn nho bại, Châu Tuyền vậy bại. Tại Vũ gia vậy cố ý trợ giúp phía dưới, tin tức truyền khắp tất cả đại thế gia, thậm chí là thiên mệnh thần chiều tất cả thế lực lớn. Linh thể bảng chỉ là một cái biểu tượng. Có ít người hội tranh bảng danh sách này bên trên thứ tự, có ít người sẽ không. Thương dẫn mặc dù tại công chúng trường hợp phía dưới biểu thị, mình cũng không có muốn khiêu khích mệnh vận thành thế hệ tuổi trẻ ý nghĩ, nhưng cái khác có lòng muốn muốn tìm sự tình người, đương nhiên sẽ không nói như vậy. Đối với phần lớn người tới nói, đều là thích xem náo nhiệt. Đánh nhau, kia là tốt nhất. Thường phạt viện trưởng, loại cấp bậc kia nhân vật trợ giúp, tin tức hữu tâm truyền vào có ít người trong hai. Vẫn là dễ dàng. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, liền có người canh giữ ở ít cung bên ngoài. Không vì cái khác, liền là muốn làm lấy vô số người mặt, đánh bại thương, dẫn, đồng thời áp chế một chút vũ gia nhụy khí. Bởi vì vũ ra chợ giúp là, vũ gia địa viện huyết mạch tuổi trẻ cũng phụng, có thể chiến bại mệnh vận thành linh thể cùng cảnh vô độ thủ. Phải biết, tất cả đại thế gia ở giữa, lẫn nhau tranh đấu cực kỳ lợi hại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thương dẫn người, tất cả đại thế gia một số người, cố gắng sẽ không để ý tới. Cảm thấy khả năng cũng chỉ là chỗ đó xuất hiện tán tù, muốn phong phú tên mà thôi. Nhưng khi Thương dẫn trên thân bị đánh lên Vũ ra nhãn hiệu, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Mệnh vận thành tứ đại thế gia, Vũ ra vẹn vẹn một cung phụ, liền có thể áp chế tứ đại thế gia tuổi trẻ linh thể cảnh một đầu. Đây đối với đại thế gia tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lạc Tiêu vốn chỉ là muốn chơi chết Thương dẫn, đánh hắn mặt. Hiện tại, tất cả đại thế gia muốn đánh, đã không phải là Thương dẫn mặt, đều là Vũ ra mặt. Không thể không nói, thưởng phạt viện trưởng lão gian cự hoạt, am hiểu sâu mệnh vận trong thành cái khác đại thế gia, thế lực lớn ý nghĩ. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ Nhưng tất cả thế lực lớn có cao tầng người chú ý tới chuyện này, liền có thể để trong tộc thế hệ tuổi trẻ chủ động xuất kích. Đương nhiên càng đa số hơn muốn chèn ép vũ ra phách lối kiêu ngạo, về phần phía dưới người trẻ tuổi là ai, đối phương sống hay chết. Đối với bọn hắn bực này quái vật khổng lồ tới nói, đều không trọng yếu, chỉ coi trọng kết quả. Lạc Tiếu cùng Vũ Long đấu phí hết tâm tư, muốn châm ngòi linh thể cảnh rất nhiều cao thủ nhằm vào thương dẫn đều không thành công, bị thượng phạt viện bộ dạng như thế nhẹ nhàng trợ giúp một phen. Trong lúc nhất thời, tất cả đại thế gia, tất cả thế lực lớn quần tình kích động. Đấu võ một mực ở tại bên trên nhà gỗ. Sự chú ý của hắn không có tại cảnh viện bên trong, mà là để cho người ta tìm hiểu y cung bên ngoài gió thổi cỏ lay. Hắn biết rõ, trải qua Thương Duẫn một chuyện, sợ là thương dẫn cuộc sống sau này sợ là không có ngày yên tĩnh. Nghe tới Thương Duẫn muốn rời khỏi hết thể thời điểm, Vũ Phượng Đấu trầm giọng nói, "Thương huynh, bây giờ tại y cung bên ngoài, có mệnh vận thành tất cả đại thiên tiêu, đều chờ đợi người ra ngoài." Ưng. Thương Duẫn mặc dù cảm thấy có thể sẽ có người tìm mình phiền phức, nhưng nhìn Vũ Phượng Đấu thần sắc, tựa hồ tình huống vô cùng nghiêm trọng. Lần này linh thể bảng ba vị trí đầu người đều đến, đến rồi. Mấu chốt còn có một số không tranh bảng danh sách, đến từ thần vực bên trong tiên tiêu, hy vọng một hồi chúng ta rời đi thời điểm, Thương huynh không cần để ý, chúng ta trực tiếp trở lại vũ ra là được. Vũ Phượng Đấu cảm thấy, một khi Thương Duấn đứng chiến, sợ là không dữ. Đồng thời một khi sinh ra xuống xe luân chiến tình huống, thủ đoạn của hắn lần lượt bạo lộ ra, nhất định là có thể làm cho đối phương có phòng bị, đối với hắn về sau cực kỳ bất lợi. Không ít người đều sẽ giữ lại mình sát thuật, thủ đoạn, tận khả năng không hiện ra ở người trước. Không sao, không cần phải lo lắng, ta tự có an bài, liên quan tới linh thể bảng ba vị trí đầu tư liệu có sao? Thương Duẫn khoát tay áo, nói: "Cái này có ngược lại là có, nhưng bọn hắn thủ đoạn đều cực kỳ bí ẩn, ít có người biết được." Vũ Phượng Đấu cũng là tận khả năng đang điều tra, nhưng hoàn toàn chính xác không có cái gì tình báo hữu dụng. Vậy liền binh tới tướng đỡ, nước tới lẫn ngăn. Thương Duẫn biết, nên tới từ đầu đến cuối tránh không xong, đi thôi, chúng ta đi trước hướng về Trương Thần Ý từ biệt. Hắn cùng đi Thương Duẫn bọn người, hướng về Trương Tín Cảnh cáo biệt. Ừm. Thương công tử vậy mà đột phá đến linh thể tử cảnh. Trương Tín Cảnh hơi kinh ngạc, mấy ngày trước đây cùng ngờ, nhằm vào độc chú tiến hành cho chuyện để hắn thu hoạch không ít. may mắn mà có cảnh viện nơi đây trồng rất nhiều chân quý thảo dược ở nơi này tu luyện đúng ta mà nói có hiệu quả thương dẫn chắp tay nói lưu Thánh thủ bên kia ta sẽ mau chóng hỗ trợ hỏi thăm Nếu là có tin tức gì ta hội trước tiên để cho người ta đi vũ ra thông tri ngươi. chương tín cảnh từ thương dẫn bên kia đạt được vải rồng việc này tự nhiên cũng liền để ở trong lòng vậy làm phiền Trương thần y lìể thương dẫn chắp tay nói vừa mới có một việc ta vừaở còn muốn nhắc nhở Tr chươngín cảnh hòa Thánh nói lưu Thánh thủ người này tính tình của quái kỷ nộ vô thường Bất quá đối với Kỳ Chân rất là yêu thích, mặc dù ta cùng hắn ở giữa có tình vắng lai, nhưng trên người ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút kỳ chân, tốt nhất có thể làm thuốc. "Tốt, ta hội lưu ý." Thường dẫn chắp tay nói ta. Những năm này, có thể làm cho chương Tín cảnh tự mình tiến đưa rồi ý của người, lác đác không có mấy. Mà ở hôm nay, y cung bên ngoài cực kỳ náo nhiệt. Chương Tín cảnh hoặc nhiều hoặc ít cũng biết bởi vì chuyện gì, cho nên mới tự mình đưa tiễn. Dù sao tại y cung bên trong, có rất nhiều đến từ tất cả thế lực lớn đệ tử, mấy ngày nay y ngoài cung ồn hắn vậy nghe thấy một chút Nếu là Thương dẫn không muốn đối địch, hắn sẽ đích thân giải vây. Thế hệ tuổi trẻ, tự nhiên không ai dám làm mất mặt hắn. Nếu như Thương Duẫn muốn đối địch, kia Trương Tín cảnh cũng rất muốn nhìn xem Thương dẫn thủ đoạn. Dù sao có thể tiện tay xuất ra thanh Long Liên Phiến đến đưa người, thân phận tất nhiên là thủ, Vũ ra sẽ như thế coi trọng, có thể nghĩ. Tại y ngoài cung, có không ít người. Phản Phất sớm đã biết, Thương dẫn ngay tại xe ngựa bên trong, lúc này cản lại đường đi. Đến nhất là thị, Châu thị, Hàn thị chiến sĩ, nhìn chằm chằm. Nghe nói Vũ gia có một vị công phụ Năng lực Lật Tung Ta mệnh vận thành tất cả thế lực lớn linh thể cảnh vô đối thủ, hôm nay truyền tới đệ lĩnh giáo. Có một nam tử trẻ tuổi, đương nhiên trên người trên bị giáp, có từng trôi dài gần tập tiểu đao. Một bộ này tiểu đao, truyền thừa từ Lạc gia tiế tổ, danh xương Tu là Tuyệt Mệnh Đao. Từ xưa đến nay, phàm là bị chém chúng người, ít có người có thể sống sót. Dù là truyền thừa từ Lạc gia cường đại huyết mạch, có thể khống chế Tu là Tuyệt Mệnh Đao người, vậy lắc đắc không có mấy. Cái này một vị, chính là Lạc gia Lạc Sở, ngữ vật năng lực y nguyên đạt tới lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh, thương huynh am hiểu chiến, một khi hắn khai thác đánh ra tu la tuyệt mệnh đau trợn, tiến có thể công, lui có thể thủ, linh thể cảnh xếp hạng thứ hai. Vũ Phượng đấu trịnh trọng tuyên bảo. "Ừm, ta đã biết." Thương Duẫn cảm giác được khí thế kia, tránh là tránh không xong, hắn từ trong xe ngựa đi ra, nhìn trước mắt chiến trận. Tất cả thế lực lớn cộng lại, sợ là có hơn 1000 người. Hiển nhiên nếu như mình không đánh nhau một trận, cũng đừng nghĩ rời đi. Hắn xuất hiện trong ngáy mắt, quần tình kích động. "Liên là hắn, Thương Duẫn a." Mấy chiêu bên trong bại châu tuyển, phóng nhãn toàn bộ mệnh vận thành, có ai có thể là đối thủ của hắn? Những người này hoặc là Hưu Tâm, hoặc là vô ý, lập tức để Thương dẫn nhận ở đây tất cả thế lực lớn rất nhiều linh thể cảnh thiên kiêu cam thủ. Hiển nhiên, không chiến không thể. Chương 203. Haha, ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Thương dẫn a, ngươi thật đúng là xem ta mệnh vận thành rất nhiều thiên kiêu anh tài như không a. Lạc Sở nghe được không ít người bình thường phát ra tiếng, ánh mắt toát ra một vòng lén ý có mấy lời, cũng không phải ta nói, có phải hay không ta thu mua mấy ngàn cái, thông tin đồn nhảm nói là thị muốn tạo phản thiên mệnh tuần triều, các ngươi liền thật muốn tạo phản rồi. Thương Duẫn làm sao không biết, miệng nhiều người sói chạy vàng. Ba người thành hổ. Hiển nhiên là có người muốn làm chính mình. Vừa mới dạng này vậy tốt, tránh khỏi mình đi tìm Lạc thị Phiên Phúc. Lớn vật, chỉ là một cái tán tu, cũng dám như thế khẩu suất của luôn. Lạc Tiếu tức giận nói, "Tốt, các ngươi liền là rõ ràng, muốn tới đối phó ta." Thương dẫn lườm Lạc Sở một chút, nói, "Nghe nói, Lạc thị có một cái gọi là cái gì là quên, giống như rất nổi danh. Thiên phú của ngươi so với hắn, như thế nào?" Ở đây không ít người nghe được Thương Duẫn, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. La quên chính là ta Lạc thị một mạch ngàn năm không ra thiên kiêu vương ta tự nhiên không sánh bằng hắn." Lạc Sở cắn răng, nhưng không thể không thừa nhận. Năm đó Lạc Uyên không có đi tranh bảng, có thể trên bảng danh sách người đều đánh không lại hắn. "Vậy ngươi có tư cách gì động thủ với ta?" Thương dẫn tức chết người không đền mạng. Cuồng vọng. Lạc Tiếu hận không thể một bàn tay chộp chết Thương dẫn, chỉ cảm thấy hắn thật ngu ngốc. Cuồng vọng. "Là các ngươi tìm tới cửa muốn khiêu chiến ta a? Ta cảm thấy người này không đủ phân lượng, không muốn đánh." Thương dẫn nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Sở nói. "Nói đi, ngươi cảm thấy thế nào mới có thể phân lượng?" Lạc Sở hiển nhiên vậy nhìn ra Thương dẫn ý nghĩ. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi thua, có thể làm cho ta giọm nó ngươi Lạc thị tổ truyền ngự vật ngự linh văn kinh văn thuật, vậy ta liền đáp ứng đánh với ngươi một trận. Thương Duẫn sở gi nói như vậy, cũng là hy vọng có Lạc thị một mạch càng lớn nhân vật xuất hiện. Chỉ cần việc này huyên náo càng lớn, mình cùng Lạc quên cơ hội gặp mặt cũng liền càng lớn. Hắn không sợ đắc tội Lạc thị, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, mình liền nhất định đối địch với bọn hắn. Ngoại trừ Lạc quên bên ngoài. Lạc Sở sắc mặt trắng nhợt, liên quan tới Lạc thị truyền thừa kinh thuật, đều là không thể đối ngoại truyền. Trừ phi gia chủ có thể đáp ứng, bằng không mà nói, tuyệt đối không thể coi đây là tiền đặt cược. Nhìn xem sắc mặt hắn biến ảo chập chờn, Thương dẫn cười ha ha một tiếng, nói, "Ta đã nói rồi, ngay cả loại chuyện này đều không làm được quyết định, ngươi dựa vào cái gì đánh với ta?" "Ngươi xứng sao?" "Ngươi?" Lạc Sở là thật không dám đáp ứng, mặc dù mình tại linh thể bảng xếp hạng 3 vị trí đầu, có thể Thương dẫn thực lực tuyệt đối không không có lựa thì sao có khối? Từ trương tín cảnh tự mình tiến hắn rời đi, liền có thể nhìn ra được, tất nhiên có không tầm thường lai lịch, bằng không Vụ gia vậy sẽ không coi trọng như vậy để một cái nguyên bản tại viện viện Vũ Phượng đấu người một nhà, tấn Thăng địa viện. Tư thường phạt viện truyền xa đưa ra tin tức một khắc kia trở đi, liền đem Thương dẫn cùng Vũ ra buộc chung một chỗ. Ta biết vậy có những người khác cũng muốn giết ta, điều kiện của ta là giống nhau, liền là nếu như ta thắng, có thể quan sát các ngươi tiên tổ chuyển thừa xuống tới kinh tuật. Thương Duẫn trầm rãi, hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn tại cái này thần vực đặt chân, sợ hãi rụt rẻ là không được. Muốn bằng mượn thực lực của mình, đánh ra tên của mình. Linh thể bảng xếp hạng thứ 3, Võ đạo. Hắn không nói gì, Dù sao thương dẫn nơi đây đại biểu vũ ra mặt mũi, có thể gây nên to lớn như thế vợ sóng Vũ ra không có phủ nhận hắn biết rõ Tất nhiên là có cao tầng người xem trọng thương dẫn cho nên hắn cũng nghĩ tận mắt nhìn thương dẫn đến cùng có bao nhiêu lợi hại người đợi ta nửa canh giờ lạc sở không nghĩ tới thương dẫn lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy nhưng nếu như không có gia chủ đồng ý hắn là tuyệt đối không thể nào đáp ứng muốn thật vừa mình muốn gánh chịu cực lớn trách nhiệm tìm các người lạc thị có thể gánh được trách nhiệm đồng thời sẽ không nuốt lời người đến ngay trước vô số người mặt thương thuận đồng ý làm Ta mới có thể đánh với ngươi một trận." Thường Duẫn quay người đến xe ngựa bên trong, kiên nhẫn chờ đợi. Thương huynh, ngươi đây thật là hùng há, đây là lo sự tình huynh náo không đủ lớn sao?" Vũ Phượng đấu vậy cảm giác được đau cả đầu, kia đều không phải mình có thể trêu chọc nổi nhân vật. "Vũ huynh, ta đã nhường lối lại để cho, ngươi hẳn phải biết, là ai từng bước ép sát, nếu như ta muốn chấm dứt hậu họa, 10 vạn hạ phẩm thần ngọc, sợ là không cách nào ngăn cản đằng sau những cái kia vô tận phiền phức." Thường Duẫn khẽ trở dài. "Cũng thế, có thể như vậy, liền để ngươi đưa thân vào càng lớn thần tranh đấu vòng xoáy ở trong." Vũ Phượng đấu bản ý là không muốn đem Thương Duẫn liên lụy vào, tốt nhất là không hiện Sơn không lộ thủy, núp trong bóng tối. Không sợ, nên tới tránh không xong. Thương Duẫn cười cười, người cũng không thể thua, cực như thế lớn, bọn hắn tất nhiên là muốn hạ tử thủ. Tô Tam có thể cảm giác được, ở đây có mọi người, kẻ đến không thiện. Yên tâm. Thương Duẫn cười cười, hắn biết trước mắt tới nói, cũng chỉ có phương pháp như vậy, mới có thể hấp dẫn đến là quen lực chú ý đã nếu không bộc lộ thân phận của mình, lại nếu có thể đủ không khiến người ta hoài nghi, cùng là quen chính thức cơ hội gặp mặt. Bây giờ đối phương đã đưa tới cửa, mình đương nhiên phải bắt được. Tại y bên ngoài cửa cung nguyên bản liền có thật nhiều người thương dẫn yêu cầu trực tiếp để vô số người vỡ tổ bao nhiêu năm rồi đã không có người dám như thế đúng Tứ đại thế ra nói chuyện như vậy còn lại là một cái tán tu người có thiên Phú quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm ma ta nhìn lạc sở hẳn là nuốt không trôi khẩu khí này nếu như lạc thị người ở phía trên đáp ứng đây chính là một trận ác chiến ta thật rất muốn gặp thấy một lần trong truyền thuyết tu la tuyệt mệnh nào hắn bây giờ tại ngự vật đại thuật bên trên đã có thể thao túng đến mức nào rồi người ở chỗ này nghị luận ở Mỹ bọn hắn xem ra Lạc Sở vẫn có thể thắng. Rất nhanh, sau nửa canh giờ, có một người từ trên trời giáng xuống. Hắn mang theo mặt nạ, trầm giọng nói, "Ta đại biểu gia chủ, đồng ý. Việc quan hệ Lạc thị một mạch kinh thuật, mình không thể đủ tự tiện đáp ứng, vạn nhất thua, đó chính là bại hoại Lạc thị danh dự." Điểm này, Lạc Sở vẫn là tự hiểu rõ. Dù sao muốn chèn ép Vũ ra kiêu ngạo, chính là người bề trên ý tứ, mình chỉ là đến đây gây chuyện mà thôi, không cần thiết vì thế gánh chịu càng lớn phong hiểm. Nói miệng không bằng chứng, có hay không các ngươi Lạc thị tín vật, nếu như ta thắng, liền đem kia tín vật cho ta chỉ cần cầm tín vật, liền có thể tiến về Lạc Thị một mạch nhìn trộm các ngươi văn kinh bản thật. Thương dẫn biểu hiện ra mình phi thường ngất ngẻ Lạc Thị một mạch kinh thuật bộ dáng. Cái này một viên lệnh bài, toàn bộ Lạc Thị trên dưới, không có mấy người có được, bàn tay này linh giả, có thể chống đỡ tiêu một lần thiên đại sai lầm, chỉ cần ngươi có thể thắng, liền dùng này lệnh bài, làm tín vật. Kẻ mang theo mặt nạ người, trong tay xuất ra một khối bạch ngọc lệnh nhắn hiệu. Lạc Thần lệnh. Ở đây không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh thán không thôi. Thậm chí ngay cả loại vật này đều đi ra. Xem ra Lạc Thị này, thật tức giận. Thương Duẫn sợ là sẽ phải bước đi liên tục khó khăn a. Trong xe ngựa Vũ Phượng đầu nói, "Không tệ, cái này Lạc Thần lệnh hoàn toàn chính xác phi thường chất quý, cũng tượng trưng lấy Lạc thị tôn nghiêm, kia mang theo mặt nạ người, quên năm làm bạn tại Lạc thị gia chủ bên người." "Tốt, đã các người mang theo thành ý mà đến, vậy liền đánh một trận đi." Thương Duẫn biết, mình cơ hội đến rồi. Chương 204. Dung Lạc thị một mạch truyền thừa tổ thuật đến được. Đáng ra không? Chỉ là muốn ép một chút Vũ ra tình thế, Thương dẫn đưa ra yêu cầu như vậy, thế nhưng là Lạc thị một mạch lại có thể đáp ứng. Lạc rất là không hiểu đứng tại kia mặt nạ nam tử bên người. Không nói đến là sợ thực lực, trước mắt tên này là Thương dẫn thiếu niên, phải chăng có thể chiến thắng? Coi như hắn có thể chiến thắng, Lạc Thị một mạch tổ thuật, nhất là một lần nhìn liền có thể lĩnh ngộ. Để hắn xem xét, lại có làm sao? Lạc Thị một mạch, càng quan tâm là Thương dẫn thái độ. Quả thực quá mức phế lối, nếu như không đem hung hăng đạp xuống đi, sợ là ai cũng cho rằng có thể tại Lạc Thị trước mặt dương ai Thì ra là thế. Lạc thiếu đôi mắt nhíu lại, mừng thầm trong lòng. Bất kể nói thế nào, bây giờ Lạc gia loại cấp bậc này nhân vật xuất hiện tất nhiên có thể làm cho Thương dẫn cả một đời rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Đã ta lạc ra đã xuất gia thành ý đến rồi, người muốn xuất ra thứ gì, cùng chúng ta đánh cực. Lạc Sở tự nhiên vậy không đốc, biết Thương dẫn trên thân vậy không nhỏ tài phú. Được thôi, 500 vạn thượng phẩm tiên ngọc, đã là ta toàn bộ tài sản, nói đến cũng là thắng các ngươi lạc thị người, vạn nhất thua, đơn giản liền là lại thua trở về mà thôi." Thương dẫn nhếch miệng cười nói. "Trong mắt ngươi, nở NG Dê lẽ lại ta lạc thị một mạch kinh thuật tạo hóa, cũng chỉ giá trị 500 vạn thượng phẩm tiên ngọc." Lạc Sở lạnh lùng nói. "Ta đều nói Đây là mình có thể lấy ra toàn bộ thân ra, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền cút nhanh lên, cũng không phải ta cầu ngươi cùng ta đánh cược." Thương dẫn mặt không biểu tình là, "Hứng hở, ngươi là đầu một cái dám nói chuyện với ta như vậy người, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi sẽ vì mình lời nói, trả giá thật lớn." Lạc Sở nhẹ nhàng ngảy lên. "Ở đây tất cả mọi người đều tự chủ tránh ra một mảnh phương viên vài dặm chi địa." Thương dẫn dẫn ra nhướng thức, hắn từng bước một đi đến phía trước, nói, "Ngươi nói nhảm còn thật nhiều, muốn chết?" Lạc Sở ý niệm dẫn ra. "Siêu, siêu, siêu." Trong lúc nhất thời, trên người có bảy trôi tu la tuyệt mệnh đao phá không mà ra. Mỗi một chiếc trên đao đều lóe ra hàn mang, chém về phía Thương dẫn. Từ bốn phương tám hướng, chém giết mà tới. Ùng. Thương dẫn dẫn ra tí thử thiên hành phương pháp, thân mang cổ đẳng tàn giáp, tay cầm màu xanh đồng chùy thủ, ngay cả tránh mang cản, đem tập sắt mà đến tu la tuyệt mệnh đao đánh bay. Nhãn thức phía dưới, những này đao tốc độ, theo Thương dẫn, đều chậm vô cùng, có thể nhẹ nhõm chánh né. Hắn hướng phía Lạc Sở Cường thế tới gần, trên thân chiến giáp bên trên, sợi đằng lan tràn mã sinh ra, như muốn trói lại. Siu Siêu, siêu. Lại là bảy chôi tu la tuyệt mệnh đao đối diện kèm tới. Thương dẫn không thể không lập ngang mà sinh ra. Giờ khắc này, với mình bốn phương tám hướng, đã có 14 thanh tu la tuyệt mệnh đao. Nhìn trước mắt một màn này, bị cắt mất hai con lỗ thay là hạ, thần sắc phấn khởi, cái này chính là Lạc Thị một mạch chuyển thừa tiên văn khí, năm đó nguyên bản có cơ hội vì chính mình đoạt được. Thế nhưng là mình tại ngự vật bên trên trường khống, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều, cho nên cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Quá mạnh. Vẹn vẹn chỉ là linh thể cảnh, vậy mà liền có thể đồng thời thao túng 14 thanh tu la tuyệt mệnh đao công pháp. Phải biết, cái này có thể kích thích tiêu hao tâm thần. Vô số người tán thưởng không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Tu La đao lộ ra gió lạnh, từ bốn phương tám hướng chém về phía Thương Duẫn. Ai là chủ động, ai là thụ động, hết sức rõ ràng. Thông qua nhãn thức, Thương Duẫn có thể nhìn thấy, lạc sở thể nội phù văn lực lượng lưu động. Đồng thời, những tu la này trên nào đã bị tôi bên trên cử độc. Chỉ cần bị cắt bên trong một đao, kịch độc lan tràn, mình liền sẽ lâm vào xu hướng suy tàn. Thương Duẫn lợi dụng thân pháp, cùng chiến giáp cùng màu xanh đồng trụ thủ kết hợp, xung phá tu la tuyệt mệnh đao giết, lại lần nữa cường thế tới gần. Siêu, siêu, siêu. Mắt thấy sắp đắc thủ một khắc này, lại là bảy trôi phá không mà ra, trực kích thương dẫn bề ngoài. 24 thanh. Đây cũng quá đáng sợ. Phải biết, cái này tu La tuyệt mệnh đao, thế nhưng là tiên văn khi a. Các ngươi nhìn, vậy mà hình thành nửa trận. Mỗi một chiếc tu La tuyệt mệnh đao, tại lạc sở ý niệm cảm giác dưới, sinh ra vi diệu cộng hưởng, có một tôn diện mục dữ tận, nhưng lại tràn ngập vô tận sát ý tiên linh hư ảnh, dù xuống đến ở giữa không trung, nhiếp nhân tâm phách. Thương dẫn tại thời khắc này, chỉ cảm thấy có mảnh liệt khó trị. Nhưng nội tâm vẫn như cũ kiên định, bất vi sợ động. 24 thanh tu là tuyệt mệnh đao kết trận, hướng phía hắn chính diện quét ngang mà đến, phong mang lăng lệ. Haha, ha, Thương dẫn cái này cậu tập trung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là Lạc Hạ, có thể cảm giác được đao này trận lực lượng kinh khủng. Hết thệ đều đã kết thúc, cuối cùng năng lực sinh ra trong lòng một ngụm hắc khí. Lạc Tiếu khỏe miệng cười lạnh. Như thế nào? Lần này, ngươi còn có thể ngăn cản? Lạc Sở Đắc Chí vừa lòng, gặp Thương Duẫn không có chút nào hoạt động, cho là hắn đã bị tu la tiên linh pháp tướng Mắt thấy Thương dẫn sắc bị chém giết trong nháy mắt, thân thể của hắn khẽ run lên, lưu lại ba bốn đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt tránh thoát một kích này, thân pháp của hắn cực kỳ linh xảo, dùng tự thân lực lượng, khí huyết từ tu là tuyệt mệnh đao khe hở bên trong gẻ qua mà qua. Người bình thường, đối mặt pháp tướng đánh tới, tự nhiên không dám cùng chính diện nghênh hám. Thế nhưng là Thương dẫn có mắt thức, biết đây là hư ảnh, không phải thật sự ảnh, không có thực chất, chỉ có thể đưa đến chấn nhiếp tâm thần hiệu quả. Hắn dẫn gia nhãn tức, định khôn sớm đã xúc thế cực lâu. Hai đạo không chữ, tại thời khắc này đồng thời bộc phát. Có thể lạc sợ vậy vẫn như cũ lưu lại một tay, trên thân lại là bảy trôi tu là tuyệt mệnh đao phá không mà ra. Nhưng mà Thương Duẫn không còn tránh né, trong tay màu xanh đồng chủy thủ phun ra nuốt vào sinh ra ba đầu đại xà, trên người chiến giáp vậy diễn sinh ra ba đạo sợi đằng, tương nên diện mà đến phi đao cường thế đánh ra. Cơ hội trong cùng một lúc, kia một tôn tu la tiên linh pháp tướng, vậy cường thế giết trở lại. Người hẳn phải chết." Lạc Sở âm thanh lạnh lùng nói. "Địn côn." Thương Duẫn xúc thế đã lâu đồng thuận, đang áp sát Lạc Sở năm trượng khoảng cách toàn diện bộc phát. Thân thể của hắn, cho phép cứng đờ, lập tức không thể động đậy. Phải biết, lạc thị một mạch, trưởng không hung thú vậy tốt, ngựa vật cũng được, đều cần cực kỳ cường đại tâm thần lực lượng. Bọn hắn trời sinh đối với huyền thuật liền có cực mạnh hắn tính, thế nhưng là thương dẫn đồng thuật thực sự quá mức quỷ dị. Lúc trước hắn phán đoán, rất có thể là để cho địch nhân sinh ra hào giác, khó mà tự chế. Thế nhưng là không nghĩ tới, mình ý chí rất may mắn, liền là lực lượng trong cơ thể, khí huyết cùng thân thể đều bị định trụ, không thể lộng đậy. Làm sao có thể? Không có khả năng. Lạc Sở thần sắc hoảng sợ. Hắn phát hiện mình thậm chí không mở miệng được. Thương dẫn trong tay màu xanh đồng chủy thủ chống đỡ phần cổ của hắn, nói: "Ngươi thua, là muốn lựa chọn sinh, vẫn là chết." Lạc Sở lay động bờ môi, như trước vẫn là không có chịu chết dũng khí, chỉ là thản nhiên nói: "Ta thua." Lúc trước thương dẫn mấy lần đánh Ly mình, đều để hắn coi là tu La tuyệt mệnh đao có thể đem nó bức lui, chưa từng nghĩ thương dẫn nguyên lai liền là trở lấy giờ khác này. Nếu như mình tại trạng thái toàn thịnh, còn có thể dùng tự thân cùng cái này đồng thuật đối kháng, thế nhưng là bây giờ đem phần lớn tâm thần, lực lượng tụ tập tại tu La tuyệt mệnh trên đao, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì cơ hội. "Ta thua." Lạc Sở mặc dù không có cam lòng, nhưng chỉ có thể nhận. Thương dẫn chậm rãi đi đến kia một mang theo mặt nạ Lạc ra cường giả trước mặt, nói: "Hiện tại có thể giao ra Lạc thần lệnh sao?" Giờ phút này, Thương dẫn đôi mắt đã hóa thành bình thường, để cho người ta căn bản nhìn không ra bất kỳ mơ ám. Rất hiển nhiên, kia mang theo mặt nạ cường giả không phải rất muốn giao ra, nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Lạc ra cũng không thể lập lộng. "Cho ngươi." Hắn cắn răng, đem Lạc thần lệnh giao cho Thương dẫn. "Lạc Sở thua." Lạc Sở thế mà thua. Không có khả năng. Lạc Tiếu cùng Lạc Hạ hai người gần như không thể tin được. Thương dựn đến cùng là cái gì yêu nghiệt, có thể đem nhiều người như vậy định trụ thủ đoạn, kêu cái gì thuật? Chưa từng nghe thấy. Chương 205. Lạc Sở dẫn ra tự thân ý niệm, khí huyết, lực lượng, cương ép xung kích. Nương theo lấy thương dựn ý niệm bung ra, hắn lúc này mới khôi phục tu La tuyệt mệnh đao sát ý phù trào, hắn biết, mình không ra sát chiêu, bị gây nên thảm bại. Mặc dù trong lòng khinh phục, nhưng là tháng bại đã định. Hảo thủ đoạn, ta cũng nghĩ lanh giáo một chút, thương công tử thủ đoạn. Lúc này, có một nữ tử chậm rãi đi ra. Hắn đến từ Hàn thị một mạch. Linh thể bảng nhất nhân Hàn Vô Song. Những nơi đi qua, băng thiên tuyết địa, để cho người ta khắp cả người phát lạnh, khí huyết ngưng trệ. Vừa rồi một trận chiến, đã hao hết ta chính thành lực lượng, lớn như vậy mệnh vận thành, muốn xa luân chiến đúng ta sao? Thương dẫn một bộ thần sắc mỏi mệnh bộ dáng. Kỳ thật, bước vào linh thể tử cảnh sau, trong cơ thể hắn khí huyết, lực lượng đều đã trở nên càng thêm hùng hồn, trên cơ bản cùng cảnh người bên trong đi côn, căn bản có giải. Thế thì không có, ta có thể đợi thương công tử nghỉ ngơi thật tốt một phen. Hàn Vô Song doanh doanh cười nói, làm bị thương tâm thần a, ta cái này lại thuật thi triển một lần liền bị phản phệ một lần. Thương Duẫn thuận miệng vô ích, nhưng mà thật là có người tin. Là dạng gì đại thuật, thi triển một lần, phản phệ một lần. Xem ra hắn tu luyện hẳn là cái gì lấy hao tổn tự thân bản nguyên làm đại giá. Không phải là không có khả năng, bằng không, làm sao lại đáng sợ như thế. Không ít người tự mình nghị luận ầm ĩ thương công tử, còn xin ngươi tìm thời gian đến ta lạc ra quan sát kinh thuật. Kêu mang theo mặt nạ nam tử mở miệng nói, ai nói ta muốn đi ngươi lạc ra quan sát kinh thuật? Ta tu luyện kinh thuật, xa so với Lạc thị một mạch truyền thừa kinh thuật phải mạnh hơn. Thương Duẫn bật cười lớn, nói: "Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Mang theo mặt nạ nam tử, ngữ khí lạnh léo. "Ở đây tất cả thế lực lớn, có người nào muốn thu hoạch được Quan Sát Lạc Thị kinh thuật cơ hội, có thể tới Vũ ra tìm ta, người trả giá cao được, già trẻ không gạn, dù sao bọn hắn đã trước mặt mọi người hứa hẹn, chỉ cần cầm trong tay Lạc Thần lệnh, ai cũng có thể vào xem." Thương Duẫn biết, tại toàn bộ mệnh vận trong thành, thế cục phi thường phức tạp. Không nói những cái khác, Lạc Thị một mạch tiên tổ kinh thuật, cho dù là Lạc Thị huyết mạch, cũng không phải mỗi người đều có cơ hội có thể quan sát. Đương nhiên, Lạc Thị người muốn về mua Ta cũng là hoàng nên, ai ra giá cao, ta liền cho người đó." Thương dẫn nói xong câu nói sau cùng, trực tiếp trở lại xe ngựa bên trong. Trong lúc nhất thời, quần tình kích động. Đây chính là một lần tuyệt hào tạo hóa. Có ít người chính là Lạc thị lĩnh nhân, nếu như là một chút đỉnh tiêm tồn tại, quan sát qua Lạc thị tổ thuật, như vậy sẽ đối với bọn hắn sinh ra uy hiếp lớn bao nhiêu, có thể nghĩ. "Thương dẫn, người đây là tại đùa lửa." Mặt nạ nam tử trong lúc nhất thời, sắc ý nghiêm nghị. "Các người Lạc thị một mạch muốn phủ nhận, ta vậy không quan trọng, cùng lắm thì đem Lạc thần lệnh ném đến Vũ gia hầm cầu bên trong chính là Thất tín với người trong thiên hạ đối với các ngươi tới nói tựa hồ vậy không có gì thương dẫnanh âm thứ trong xe ngựa chậm rái chuyên ra. Trương tín cảnh thấy cảnh này vậy không nghĩ tới thương dẫn lại còn có thể có như thế thủ đoạn mặt nạ nam tử thậm chí ngay cả một điểm tính tình đều không có trong lúc nhất thời đám người lập tức có người hồi nào nhất là những cái kia bị thưởng phạt viện trưởng thu mua người đúng à người lạc ra cùng lắm thì liền không ngềy mặt nói không giữ lời đối với các ngươi tới nói hoàn toàn chính xác cũng là tập mãi thành thói quen lật lọng đích thật là lạc ra thường xuyên làm sự tình Trước mặt nhiều người như vậy, sẽ mở ra mặt của mình, kỳ thật vậy không có gì. Dù sao cũng so tổ thuật bị người nhìn đi, muốn tới thật tốt. Người luôn luôn thích bỏ đá xuống giếng, Hàn thị, Vũ thị, Châu thị, tự nhiên đều rất muốn đấu thầu một chút. Ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi một chút, ngoại trừ là quen loại cấp bậc kia nhân vật, cái khác tiểu lâu la cũng không cần tới tìm ta. Thương Duẫn hững hờ một câu, trực tiếp bóp lấy Lạc thị Mệnh môn. Hoàn toàn chính xác, Lạc thị một mạch tổ thuật, chỉ có loại cấp bậc kia người quan sát mới có thể tạo thành nghi hiệp. xác định, ta Lạc thị một mạch, có thể trở về mua? sẽ không ra trở mặt. Mặt nạ nam tử cắn răng nói. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng so bị lạc thị bên ngoài người, nhìn đi muốn tốt. Đương nhiên, kỳ thật ta làm như vậy, cũng không phải nhằm vào ngươi lặng ra, mà nhằm vào hướng về muốn đối phó ta người, nếu như ai còn đến không rứt dây dưa, liền muốn gánh chịu hậu quả như vậy, châu thị, hàn thị nếu như muốn đánh, đồng dạng điều kiện, vài ngày sau ta phụ bồi. Thương Duân cười cười, nói. Vũ Phượng đấu tự mình lái xe, hắn một thân mồ hôi lạnh đều chảy ra. Thương Duân thật đúng là gan to bằng trời. nói ra lời như vậy Thế nhưng là triệt để đem tam đại thế gia đều đã tội. Tất cả mọi người đều vì bọn hắn nhường ra một con đường. Linh thể cung cảnh, thủ đoạn như thế, quả thực hiếm thấy. Mặt nạ nam tử không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thương dẫn rời đi. Dù sao hắn đã đánh qua một trận. Cái khác tất cả thế lực lớn tuổi trẻ thiên tiêu, cũng không tốt ép ở lại. Đừng nói trước Vũ ra che chở hắn, coi như không có, một cái ngoại lai người, mệnh vận thành tất cả thế lực lớn tiếp tục nhằm vào, chuyển ra cũng không dễ nghe. Phải biết, đây chỉ là linh thể cảnh cấp tiên tiêu khác ở giữa sự tình mà thôi. Quá mức cao tầm người xuất thủ sẽ rất khó coi. Dù sao tại Mệnh vận Thành đều là có cái mũi có mắt người, ai có thể ném lên người này? Vũ Phượng đấu khống chế lấy xe ngựa, mang theo Thương dẫn bọn người, chậm rãi về Vũ ra một trận náo kịch cứ như vậy kết thúc. Thường phạt viện trưởng. Hắn trước tiên nhận hồi bẩm tin tức, cười ha ha, Thương dẫn tiểu tử này, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, vốn chỉ là muốn để hắn đúng tam đại thế gia, sinh lòng phiền chán, chưa từng nghĩ hắn lại có thể cường thế như vậy, thay ta Vũ ra đánh lạc ra một bàn tay, trả lại cho tất cả thế lực lớn giẫm lạc ra một cơ cơ hội. Kia lạc thần lệnh Chúng ta muốn hay không sinh ra giá cao, mua lại." Thiên Ân ở một bên, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là Lạc gia có thể quan sát Lạc gia tiên tổ chuyển thừa xuống tới tổ thuật, mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng nếu thật có thể lĩnh hội trong đó chân lý, liền có thể lực áp Lạc gia bên trong người, không thể nghi ngờ. Haha, truyền ha, lời ra ngoài, nói ta Vũ gia nguyện ý sinh ra một tỷ hạ phẩm thần ngọc, mua sắm Lạc thần lệnh." Thượng phạt viện trưởng biết, Lạc gia tất nhiên sẽ phi thường sốt ruột. Một tỷ hạ phẩm thần ngọc, đã có thể mua sắm hoàn chỉnh thần cấp kinh thuật. "Minh bạch." Thiên Ân lập tức bay người rời đi. Ta muốn đích thân ninh đón thương dẫn tiểu tử này A thường phạt viện cười dài cho sát lạ như là một đóa lao hoa cú hắn đã sớm vũ ra cao tầng bên trong nói tiểu tử này không đơn giản bây giờ tại mình trợ giúp phía dưới, thế nhưng là thật to cho vũ ra tăng thể diện nếu như có thể đạt được lạc thần lệnh vậy liền không thể tốt hơn nghĩ đến lạc thị một mạch vậy không nghĩ tới quan sát tổ tiên bọn họ cơ hội thương dẫn vậy mà liền có thể như vậy chắp tay nhường cho người chưa từng nghĩ hắn sẽ dùng phương thức như vậy xử lý nếu như sớm biết bọn hắn sợ là đánh chết cũng sẽ không đá ứng Trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ Vũ gây nên không nhỏ độc tính đã bao nhiêu năm mệnh vận trong thành thế hệ tuổi trẻ Minh tranh ám đấu nhưng từ đầu đến cuối đều là tiểu đà tiểu nháo, chưa từng nghĩ hôm nay lại làm cho một vị tuổi trẻ cung phụ gây nên to lớn như thế độc tính còn lại là đại biểu vũ gia điều này thực để bọn hắn cảm thấy mặt mũi sáng sủa chương 206 Vũ gia vừa mới vừa vào cửa, thưởng phạt viện trưởng liền tự mình nên đón từ hắn bên người chính là hội thiên ân cùng địa Tứ trừ cái đó ra còn có vũ gia thiên viện mấy tên cao tầng nguyên bản Dù là thương dẫn thiên phú cái thế cũng không đáng đến Vũ gia cao tầng lễ ngộn như thế bây giờ trong tay hắn có một lần quan sát lạc thị Tiên tổ tạo hóa cơ hội vậy cái này liền ý nghĩa trong đại thương công tử hoan nên Khải hoàn trở về A thường phạt viện trưởng chắp tay cười nói Vũ phượng đấu cũng đều cười nhảy một cái từ nhỏ đến lớn hắn vậy chưa từng gặp qua bực này chiến trận A thương dẫn cũng không dám lãnh đạo vội vàng đi xuống xe ngựa chắp tay hoàn lễ trừ vị tiền bối tốt tin tức chuyển lại đến nhanh như vậy thương dẫn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quả nhiên là anh hùng xuất thiếu ni a kia lạc sợ thế nhưng lại ỷ vào tự thân tu vi, thiên phú, ép tới mệnh vận thành rất nhiều người đồng lứa không trợ nổi. Chưa từng nghĩ, hai ba lần, liền thua ở Thương công tử trong tay. Đế tử thiên viện bên trong Vũ Tư Suịnh nói: "Vận khí mà tôi, vận khí mà tôi." Thương Duật biết, những người này tất nhiên là hướng về phía Lạc thần lệnh mà đến, bây giờ mình là người ở dưới mái hiên, mọi cử động phải cẩn thận. Trong lòng của hắn đã làm tốt dự định, đã muốn đem Lạc thần lệnh lưu tại trong tay, lại không thể đủ đắc tội Vũ ra, điều này rất trọng yếu. Lão phu liền không cùng công tử quanh co lòng vòng, kia Lạc thần lệnh, ngươi muốn bán bao nhiêu? ra cái giá hoặc là này một ít thời gian chúng ta vũ ra sinh ra giá cao nhất thường phạt viện trưởng rất là thông toái kỹ thuật vật này tốt nhất vẫn là bán cho lạc ra nội bộ người đúng tất cả mọi người sẽ khá hơn một chút Thương dẫn ôn hòa cười nói chỉ giáo cho Vũ tư đột nhiên biến sắc cảm thấy thương dẫn rất có thể là muốn giao giá trên trời lao phu vậy không hiểu nhiều thường phạt viện trưởng cũng có chút khó hiểu vật này mặc kệ là bán cho Vũ ra châu gia vẫn là hàng ra đi xem người linh ngộ nhìn xem là thực lực tổng hợp tăng lên cũng biết là gia kinh thuật Th tạoo nhưng vô hình ở giữa Tứ đại thế gia lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cân bằng bị đánh vỡ, như vậy đến lúc đó sẽ trở thành dạng gì cục diện?" Thương dẫn hỏi ngược lại. "Ý của ngươi là, rất có thể hội dẫn đến cái khác mấy đại thế gia liên hợp cùng đi đối phó Vũ gia." Vũ Tư tinh tế suy nghĩ, hoàn toàn chính xác không phải là không có loại khả năng này. "Không thể, hoặc là ta bán cho Thiên Mệnh thần chiêu bên trong cao cấp nhất tổn tại, bảo đảm Lạc thị một mạch chi để bị quản chế tại bọn hắn, hoặc là liền bán cho Lạc thị bên trong, bây giờ tương đối yếu thế một mạch, khiến cho Lạc thị nội đấu càng lợi hại hơn, để tiến vào bên trong hao tổn trận thái, dạng này đối với mọi người tới nói Cho tốt là lớn nhất. Thương dẫn tay cầm Lạc Thần Lệnh, hờ hợt. Như thế, Thường phạt viện trưởng không nghĩ tới Thương dẫn tuổi còn trẻ, vậy mà liền đem lợi và hại nghĩ đến như thế thấu triệt, lập tức thay đổi bỏ đi muốn mua Lạc Thần Lệnh ý nghĩ. Bất quá ta không hiểu rõ lắm, bây giờ Lạc thị một mạch nội bộ tranh đấu tình huống, coi như bọn hắn tìm ta về mua, cũng không biết muốn đem vật này bán cho ai. Thương dẫn lắc đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng, Vũ Phượng đấu vừa mới đưa thân địa viện, hắn một nhà sợ là đối với Lạc thị tình huống nội bộ không hiểu rõ lắm. Thế nhưng là trước mắt mấy người này, lại không giống Nếu như muốn để lạc thị một mạch mình nội loạn căn thứ thế cục trước mắt một người có khả năng nhất cũng là lạc thị chấp trưởng giả nội tâm kiên kỵ nhất thường phạt viện trưởng em hãy nói ai thường dẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lạcuyên thường phạt viện trưởng nói vì cái gì ta nghe nói người này cực kỳ lợi hại Thiên phú siêu nhiên tại lạc thị một mạch bên trong gần như không người có thể so sánh thường dẫn hỏi ngược lại lạcuyên một mạch tương tại lạc thị chiếm cư cực kỳ trọng yếu địa vị nhưng bởi vì mỗiội mỗi của hắnặt già khiến cho bọn hắn mệnh này để tại lạc thị mất đi quyền lên tiếng thậm chí nguyên bản năm đó là que có thể nhìn thấy lạc thị tiền bối lưu lại xuống tới kinh thuật bởi vì mọi mỗi của hắn lạc già chỗ phạm qua sai làm hại hắn cũng không thể đi xem mặc dù bọn hắn hắnmạch này vẫn như cũng không nhỏ lực lượng nhưng bởi vì chuyện năm đó đã không cách nào tại lạc thị có quá nhiều thanh âm nếu như là quên có thể tại Tu vi bên trên có tiến thêm một bước tạo hóa tăng lên lĩnh ngộ lạc thị tiền tổ chuyển thừa xuống tới tinh thuật vậy bọn hắn một mạch địa vị tất nhiên hội đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó sợ là lạc thị nội bộ sẽ có một trườngÁ đấu Bởi vì từ xưa đến nay, có thể lãnh hội Lạc thị tổ thuật người, lác đắc không có mấy. Thường phạt viện trưởng đem việc này phân tích đến đạo lý rõ ràng. "Ừm, liền nhìn xem Thiên mệnh thần triều là thái độ gì đi, dù sao bán cho Thiên mệnh hoàng thất vậy tốt, Lạc thị cũng được, với ta mà nói, đều không có ảnh hưởng quá lớn." Thương dẫn vội vàng chắp tay nói ta, tạ, đa tạo viện trưởng chỉ điểm. "Chỗ đó, nếu là không có Thương công tử nhắc nhở, chúng ta sợ là trọng phạm hồ đồ rồi." Thường phạt viện trưởng cân nhắc đến là, nếu như Vũ gia đồng thời nắm giữ hai loại tổ thuật, dù là sẽ khiến Thiên mệnh thần triều kỵ Thương Duẫn chỉ là suy tính thế gia ở giữa ngăn được, nhưng không có nghĩ đến Thiên Mệnh Thần Triều ánh mắt. Chỉ cần bọn hắn nhìn, tất nhiên liền sẽ bị Thiên Mệnh Thần chiều gắt gao nhìn chằm chằm. Một khi thật có thể nắm giữ hai loại tổ thuật, Vũ ra chẳng khác nào cùng Lạc thị một mạch triệt để dung hợp, sẽ có một cái cực lớn thế gia sinh ra. Cái này ở Thiên Mệnh Thần Triều bên trong là phi thường nguy hiểm, cũng không phải là một chuyện tốt, dù sao Vũ ra cùng Lạc thị cũng không phải kẻ thủ sống còn. Nếu là thật mua cái này Lạc thần lệnh, sợ là ngày sau cũng sẽ lọt vào Lạc thị huyết mạch ly hận. Chỗ đó ta cũng chỉ là ra ngoài tự thân lợi ích suy tính, dù sao muốn thật bán cho khác đại thế gia, sợ là Lạc thị cái này một hơi, không phải rơi tại trên người ta không thể, dù sao ta chỉ là ra ma luyện, bây giờ còn tại thần vực bên trong, tình thế biến ảo khó lường, thấy tốt thì lấy." Thương dẫn nói đến rất điệu thấp. "Ha ha, vậy chúng ta Vũ ra liền thay ngươi phất cờ họ Diêu, nhấc cố tình năng giá, không phải để Lạc thị một mạch suất một chút huyết không thể." Thưởng phạt viện trưởng lão gian cự hoạt, chính là Nhân Tinh. "Xem ra, lần sau ta về nhà, muốn cho Vũ gia mang nhiều chút lễ vật." Không phải liền đuổi phí viện trưởng đúng ta như vậy chiếu cố. Thương dẫn tự nhiên cũng là biết nghe lời phải. Ai nha, lão phu chỉ là đặc biệt thích người tiểu tử này tính cách, tác phòng, đơn thuần kết giao bằng hữu, về sau sự tình, sau này hãy nói. Thường phạt viện trưởng cười ha ha. Từ khi ta đi vào thần vực, Vũ ra cho ta ấn tượng xấu nhất, sau khi về nhà, hoàn toàn chính xác phải thật tốt cùng trưởng bối trong nhà nói một câu. Thương dẫn tự nhiên rất rõ ràng, thường phạt viện trưởng mục đích. Thương công tử khách khí, phượng đầu à, hảo hảo chiêu đãi, có cái gì yêu cầu, chúng ta tận lực phối hợp. Thừa phật viện trưởng hai tay chắp sau lưng, phân phó nói: "Tự nhiên, tự nhiên." Vũ Phượng đấu ở một bên, đều nhanh cười sinh ra lời nói tới. Không thể nghi ngờ, mình cái này một nhà đã bị Thiên viện người coi trọng. Chỉ vì Thương Duẫn. Trong bóng tối, Vũ Long đấu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Vũ Phượng đấu khống chế người xe ngựa, mang theo Thương Duẫn vừa mới trở lại địa viện phủ điện, lập tức có người đến báo: "Thương công tử, Lạc ra đại trưởng lão cầu kiến." Nói cho hắn biết, không thấy. Thương Duẫn thản nhiên nói: mình "Mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái." chính là tự mình hội kiến là quen. Chương 207. Trong thời gian 3 ngày, Thương dẫn Tượng Trưng gặp mấy người, phân biệt đến từ hàng gia, Châu gia, cùng thiên Mệnh Tần Triều. Duy chỉ có Lạc gia người, toàn diện không thấy, bởi vì không phải là quen tự mình đến đây. Lạc gia gia chủ, sắc mặt cực kỳ âm trầm, bởi vì chỉ cần Thương dẫn đem Lạc thần lệnh bán cho thiên Mệnh Tần Triều, như vậy từ nay về sau, Lạc thị một mạch của họng, liền rất có thể sẽ bị triệt để bóc chặt. Mãi mãi cũng không cách nào xoay người, dù sao nội tình đều bị người thấy hết. Thiên Mệnh Tần Triều chỉ cần rõ ràng Như thế nào tốt hơn đối phó Lạc gia là đủ. Cái này thương dẫn, xem ra là cố ý nhằm vào ta Lạc thị." Lạc gia gia chủ tức giận nói. Mấy ngày nay, Lạc Uyên đã kiếm trên 100 ức hạ phẩm thần ngọc, tựa hồ cũng nghĩ đi mua Lạc thần lệnh. Bất kể nói thế nào, vậy so rơi xuống Thiên Mệnh thần chiều trong tay tốt. Chỉ khi nào thật để Lạc Uyên lĩnh ngộ, hắn liền có được trở thành Lạc gia chi chủ quyền lực. Muốn để Lạc gia tổ thuật bị Thiên Mệnh thần chiều nắm giữ, gia chủ liền vô cùng có khả năng là toàn bộ Lạc thị tội nhân thiên cổ. Tại Lạc gia chính đường bên trên, rất nhiều cao tầng người nghị luận ầm ĩ bây giờ tình huống Kết quả tốt nhất, liền là Lạc Thần lệnh bị Lạc quên chỗ mua sắm. Chúng ta bên này người đều bị tia thương dẫn trận ở ngoài cửa, người này tất nhiên là nhận vũ ra sai sự, muốn đem Lạc Thần lệnh bán cho Lạc quên. Chỉ cần Lạc quên quật khởi, tất nhiên hội dẫn phát Lạc thị nội bộ một trường á đấu. Như thế, ta Lạc ra lực ảnh hưởng liền sẽ yếu đi rất nhiều. Lạc ra ra chủ đứng tại trên góc độ của mình, hắn không hy vọng có loại sự tình này phát sinh. Thế nhưng là, hoàn toàn chính xác nếu là rơi vào Tiên mệnh thần chiếu trong tay, Lạc thị một mạch mãi mãi cũng hội bị quản chế cho người. Không giết chết cái này thương dẫn Có tiêu mối hận trong lòng ta, hắn đến cùng là lai like lịch gì? Cha cho ta, nhất định phải điều tra ra." Lạc ra Gia chủ trong lòng tức giận. Nghe nói hắn chính là một tán tu, ta đã để cho người ta vẽ sinh ra chân dung của hắn, chuyển lại cho thần vực quanh mình tiểu quốc, tiến hành tra hỏi, vừa có tin tức, tất nhiên liền sẽ có kết quả." Tại chỗ có người đáp lại nói, có một thân mang mũ che màu xám người, hành đầu tại mệnh vận trong thành. Đối với nàng mà nói, về tới đây, dường như đã có mấy đời. Chỉ là làm hắn vừa mới đến không lâu, lệnh bài trong tay liền sáng lên. Đây là đồ tiên môn Triệu tập thành thủ đọa. Mặc kệ là đến từ phân đà, vẫn là tổng đà. Lệnh bài trong tay đều sẽ chỉ dẫn bọn hắn tiến về gần nhất điểm tụ tập, làm hắn đi vào một chô bí địa thời điểm. Nơi này là tổng đà điểm tụ tập. Nơi đây tụ tập mấy ngàn người, từng trương thương dẫn chân dung, cùng danh tự, bộ phận tư liệu bị phân phát xuống tới. Cha ra thân phận của người này, trùng điệp có thưởng. Kia thân mang ngũ che màu xám nữ tử, nhìn thấy thương nghị chân dung, không khỏi trong lòng run lên. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Nếu như chính mình không phải là bởi vì địa đồ dẫn dắt, căn bản là đuổi không kịp mệnh vật thành. Thương Duẫn đây là chọc tổ ong vỏ vẽ. Vậy mà dẫn tới Lạc thị một mạch, vận dụng to lớn như thế lực lượng, đến điều tra bối cảnh của hắn. Hắn chính là Hàn Thanh Âm. Nhận lấy thương dẫn chân dung, hắn liền xoay người rời đi. Biết tiếp xuống thương dẫn tất nhiên sẽ có nguy hiểm, thân phận buộc lộ là chuyện sớm hay muộn, bởi vì chuyện này tất nhiên hội chuyển đến Đồ Tiên môn ph đà. Song phương tư liệu vừa đối đầu, thương dẫn đến lúc đó liền chạy không xong. Đây là tại thần vực, không phải tại hạ quốc. Hàng Thanh Âm cầm tới tư liệu về sau, liền bắt đầu nghe ngóng. Dễ như trở bàn tay liền biết Mấy ngày nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Bởi vì thương dẫn cái tên này, bây giờ tại Mệnh Vận trong Thành, phần lớn người cũng biết. Hắn thắng lạc thần lệnh, có thể để người quan sát lạc thị một mạch tổ thuận. Chuyện như vậy, nghĩ không khiến người ta biết cũng khó khăn. Nhất định phải đem chuyện này nói cho hắn biết. Hàn Thanh Âm cắn răng, hắn biết một khi mình bộc lộ ra thân phận, bị Hàn thị người biết, sợ là sẽ phải có người tìm nàng phiến phước. Thậm chí mình cũng sẽ tại Đồ Tiên môn không ở lại được. Thế nhưng là dưới mắt, hắn đã không lo được. Bây giờ, hắn chỉ có thể đánh cược một kèo. Hắn đi vào Vũ Gia trước cổng chính. Giờ phút này đã đổi một thân trang phục cùng bộ dáng, nói, ta chính là hàng gia, Hàn Thanh Âm, muốn gặp Thương dẫn Thương công tử, bảo hắn biết, ta có thể thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu. Còn xin chờ một lát. Vũ gia thủ vệ, mấy ngày nay nhiều nhất liền là nhận loại này cầu kiến. Phần lớn người đều ăn bế muôn canh. Ồ, Hàn Thanh Âm, không nghĩ tới ngươi cái này ra nô trí nữ, lại còn dám trở về. Lại còn thay hình đổi dạng, dung dịch dung chi pháp, cũng thế, không thể thấy mặt trời, chính là cống ngầm bọn chuột nhắt, chỉ có thể xuống tạm. Lúc này, ở một bên, Hàn thị người trong gia tộc Nghe được tên của nàng, lạnh lùng nói: "Hàn Thanh Âm biến sắc, người trước mắt đến từ Hàn thị một mạch thiên viện, thân phận địa vị cực cao, khí tức cực kỳ bức nhân. Ta lại không trở về Hàn thị." Hàn Thanh Âm bình thản nói: "Lớn như vậy mệnh vận thành, ta muốn đi nơi nào liền đi chỗ đó." Haha, ha, bị trục xuất Hàn thị một mạch, chẳng lẽ muốn yêu cầu mua lạc thần lệnh, tu luyện lạc thị tổ thuật, trở về vì ngươi phế vật kia phụ mẫu báo thủ rửa hận sao?" Người nói chuyện, tên là Hàn Tỏi, tại tiên thân trên bảng, uy danh huyền cựu tinh thân, chiến lực chắc truyện, xếp hạng 36 vị trí đầu đi cầu gặp Thương Duẫn, vậy ăn bế môn canh. Tại sao lưng của hắn còn có một đến từ Thiên viện đại trưởng lão? Hàn Thanh ấm biết, bây giờ không phải đấu khí thời điểm, chỉ có nhìn thấy Thương Duẫn lại nói: "Ai, phế vật hài tử quả nhiên vẫn là phế vật, mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, mấy ngày nay có thể gặp Thương Duẫn một mặt người, đều là chân chính đều có thể chúa tể một phương nhân vật, ngươi thật sự coi chính mình là ai? Sợ là ngươi hy vọng muốn ta nữa." Hàn Tồi ở một bên cười khởi nói: "Mấy ngày nay, hắn thủ tại chỗ này mục đích chỉ có một cái, liền muốn biết Lạc thần lệnh cuối cùng hướng đi. Mặc dù có Hàn thị người, Nhưng đàm phán cũng không phải là rất thuận lợi. Nghe nói giá cả đã nói tới trên trăm ức hạ phẩm thần ngọc, nhưng Thương Duẫn vẫn là không có nhả ra. Ta chỉ là bội phục thương công tử, một giới tán tu, có thể lực bại Lạc Sở nhân vật như vậy, hắn tu luyện kinh thuật, tất nhiên không đơn giản, làm nô làm tỳ đều tốt, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa. Tốn giá cao yêu cầu xa về Lạc thị tổ thuật. Hàn Thanh âm chế giễu lại, hắn xé mở mặt nạ của mình, quyết định không giận giấu đi. Dù sao hắn gia nhập đồ tiên môn chuyện này, không có mấy người biết được. Ngươi vậy mà thấp hèn đến tình trạng như thế. Hàn Tồi ánh mắt tấm hàn Chỉ cần có thể để cho ta bước vào thần khu cảnh, không có cái gì là ta không thể làm." Hàn Thanh Âm cười nói, "Thôi, chờ một chút ngươi liền biết, hết thảy đều chỉ là ngươi tự rước lấy nhục mà thôi, như ngươi loại này thấp hèn gian ô, liền xem như bán mình, cũng không phải mỗi người cũng sẽ phải ngươi." Hàn tôi cũng không cho rằng, thương dẫn hội kiến hắn. Sau một lát, bên trong thủ vệ hồi bẩm, "Hàn cô nương, thương công tử cho mời làm phiên huynh đệ." Hàn Thanh Âm tiện tay xuất ra trăm cân thượng phẩm tiên ngọc, cho thủ vệ kia. Hắn tiện tay nhận lấy, thu lấy loại này ban thượng, đối bọn hắn tới nói cũng sẽ không vì quy. Hàn tôi lập tức sắc mặt trở nên phi thường khó coi, giận không chỗ phát tiết đến, vì cái gì Thương dẫn sẽ muốn gặp nàng, chẳng lẽ là vì hắn kia thấp hèn thân thể? Hữu duyên gặp lại. Hàn Thanh Âm cười cười, trực tiếp đi vào Vũ gia. Chương 208. Đến từ tất cả thế lực lớn, rất nhiều quyền cao chức trọng, thiên tri tiểu nữ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng là Hàn Thanh Âm lại có thể đạt được Thương dẫn tiếp kiến, thật là làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đương nhiên, chỗ đến đây thiên chi kiều nữ không giống Hàn Thanh Âm, vì muốn mua lạc tử lệnh, liền nói ra có thể không tiếc bất cứ giá nào lời nói. Những ngày qua, Thương dẫn tiếp kiến mỗi người đều là đơn độc tại mình trong thiên điện gặp mặt, không ai có thể biết bọn hắn đến cùng nói chuyện cái gì. Rất nhanh, Hàn Thanh Âm liền đến đến Thương dẫn gian phòng. "Sao ngươi lại tới đây?" Thương dẫn có chút khác biệt. "Trên người ngươi địa đồ, có ta lưu lại truy tung chi thuật, ngày đó Tây Môn chủ suy đoán ngươi hẳn là sẽ bay vọt vượt sâu, tiến về xa Sơn, chúng ta ngay tại phía sau dõi theo, trên đường đi, ta đều biết phương hướng của ngươi." Hàn Thanh em không có dấu diếm. "Thì ra là thế, vậy làm sao đến bây giờ mới xuất hiện?" Thương Duẫn đúng Hàn Thanh Âm không có chút nào hoài nghi. Bởi vì đối phương muốn làm gì gây bất lợi cho chính mình sự tình, cũng sớm đã làm, đợi không được hiện tại. Chí ít chứng minh một điểm, ánh mắt của mình không có sai. Lạc Thị một mạch, xuất thủ điều tra ngươi, đầu tiên môn thu được liên quan tới ngươi bộ phận tin tức, từ toàn bộ thần vực, lại đến xung quanh tiểu quốc, ta cảm thấy thời gian nửa tháng, bọn hắn thì có thể biết rõ ràng thân phận của ngươi, đến lúc đó ngươi liền nguy hiểm. Hàn Thanh Âm trầm giọng nói. Thương dẫn đôi mắt nhíu lại, bây giờ Vũ ra Sở Dĩ sẽ đối với mình lễ độ rất nhiều, là bởi vì thân phận của Thương tộc. Nghĩ đến là những ngày qua, mình đúng Lạc Thị một mạch quá đơ ngươi làm như vậy, tại Đồ Tiên môn rất có thể hội bộc lộ thân phận của mình, người bảo đảm làm sao bây giờ?" Thương Duẫn trầm mặc một lát, hỏi, "Từ ta biết người bay vọt xa sơn một khắc kia trở đi, ta liền để hắn rời đi, không cùng Đồ Tiên môn có bất kỳ liên quan." Hàn thanh ấm biết, mình thiếu Thương dẫn không chỉ là một cái mạng vấn đề, cũng biết, nếu như mình muốn che chở hắn, người bảo đảm sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Cho nên tại trở lại Đồ Tiên môn phân đà ngày đầu tiên, hắn liền sớm chào hỏi. "Vậy là tốt rồi." Thương Duẫn đầu, nghiêm mặt nói, "Ta đối với mình tương lai, vậy không có lượng quá lớn nắm." một điểm thân phận bộc lộ, có hay không còn có thể bảo hộ an toàn, vẫn là ẩn số, ngươi nguyện ý đi theo bên cạnh ta sao? Trong thời gian ngắn, ta đã không có lựa chọn tốt hơn, bởi vì tại đến thông phong báo tin thời điểm, ta gặp được Hàn thị người, sợ là bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha ta. Hàn Thanh Âm nói, vậy liền lưu tại bên cạnh ta đi. Thương Duẫn nói, lưu tại bên cạnh ngươi, sợ là Hàn thị lại bởi vì ta mà giận lây sang ngươi, sợ là sẽ phải để ngươi tình cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hàn Thanh Âm biết do những người kia thủ đoạn, con giận quá nhiều rồi không sẵn ui, nói cho ta Người tại Hàn gia cửu hận. Thương dẫn nhìn thẳng hắn. Hàn thanh âm thần sắc lạnh nhạt, dung nhan lẫm liễm, khí chất cùng Tô Cửu Vĩ, Tô Tam hoàn toàn khác biệt. Cha ta đã từng chính là Hàn thị ngàn năm không gặp thiên tri kiêu tử, vô cùng có khả năng kế thừa tương lai vị trí gia chủ. Chỉ là bởi vì mẫu thân của ta xuất thân thấp hèn, mạch này nội tình không đủ, liền lọt vào Hàn thị dòng chính chủ mạch hám hại. Có thể được cha ta tẩu hỏa nhập ma, mất đi tương lai. Nói đến, chỉ là bên trong gia tộc đấu tranh, chúng ta thua, đồng thời bị trục xuất gia phả, vĩnh thế không thể trở lại Hàn thị ở trong. Năm đó ta cũng không lớn. Tu vị thường thường, bọn hắn cũng khinh thường giết ta, vừa mới lần này gặp mặt, ta vẫn như cũ có thể cảm giác được bọn hắn rất mạnh mẽ khí. Cho nên muốn để ta tại bên cạnh ngươi chuyện này, ngươi phải suy nghĩ kỹ, lấy ngươi trước mắt không kính, muốn đồng thời đối phó là thị, Hàn thị hai đại gia tộc, không khác bỏ ngựa đấu xe. Hàn Thanh Âm rất rõ ràng thương dẫn tình cảnh hiện tại có bao nhiêu gian nan, mình rời đi, đối với hắn có thể sẽ cùng càng tốt hơn một chút. Một khi lưu lại, sợ là tất cả áp lực, nhất là nương theo lấy thân phận nàng ngục lộ, hậu quả khó mà lường được. Ngươi đã đều có thể là ta mà báo, Hàn thị sự tình, ta thay ngươi gánh chịu. Thương Duẫn nhìn xem hắn, nói: "Ngươi tìm một chỗ, nghỉ ngơi thật tốt đi." "Được." Hàn Thanh Nam chưa từng nghĩ, Thương dẫn cuối cùng vẫn làm ra quyết định của mình, trong lòng vẫn là có một tia dị dạng rung động. Kỳ thật hắn cho tới nay, đều rất muốn trở lại Mệnh vận Thành, thay năm đó phụ mẫu rửa nhục. Dừng một chút, hắn lại nói: "Năm đó rời đi cha ta không chết, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tưởng sợ là bị giam giữ tại Hàn Thị điệu lao bên trong, từ mẫu thân của ta đương nhiên chăm sóc, đã nhiều năm rồi đều chưa lấy được tin tức, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Ta đã biết Thương Duẫn đem chuyện này ghi ở trong lòng. Tại vận mệnh này trong thành, có quá nhiều ân ân oán oán, chính mình đồng dạng như thế, chỉ có bao đoàn sưởi ấm mới có thể trung độ nan quan, dù là địch nhân rất mạnh. Nhưng đã lại tới đây, đã không thể lui được nữa. Hắn biết rõ, bây giờ mình là toàn bộ mệnh vận trong thành tất cả thế lực lớn tiêu điểm, muốn rời khỏi, căn bản là không thể nào. Không có nhìn thấy là quên, hắn vậy không có khả năng rời đi. Cũng không biết hắn lúc nào sẽ đến. Hàn Tỷ Tỷ, đến, ngươi liền ở lại đây đi. Tô Tam rất là chủ động, hắn mang theo Hàn Thanh Âm Đến một gian không người ở qua trong phòng tu luyện. Đa Tạ. Hàn Thanh Âm tính tình rất lạnh, nhàn nhạt trả lời một câu. Ở một bên, Tô Cửu Vĩ trong lòng cảm thán, nhân sinh của hắn, chú định nhiều màu nhiều sắc. Chỉ cần có thể tại vận mệnh này thành cuột khởi, tất nhiên sẽ có phi phàm tạo hóa. Ở nơi như thế này, ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị che giấu đi, vừa mới dạng này vậy tốt, đến lúc đó liền có thể bình yên rời đi. Nội tâm của nàng có các loại ý nghĩ, ngàn vạn cảm thán. Lại là thời gian một ngày quá khứ. Thương dẫn một bên tu luyện một bên các loại, chỉ vì một cái tên. La báo thương công tử, là quên cầu kiến. Ngoài cửa, Vũ gia thị vệ chuyển đến thanh âm, "Lạc Uyên, là Lạc thị cái kia thiên cổ không ra." Thương dẫn hỏi một câu, "Không tệ, liền là hắn, đương kim tại thần khu cùng cảnh, có thể đánh với hắn một trận người, lạc đắc không có mấy." Ngoài cửa hộ vệ đáp lại nói, "Nhân vật như vậy, ngược lại là muốn gặp một lần." Thương dẫn tâm tình rất kích động, cứ như vậy, lạc giả xem như được cứu rồi. Hắn sửa sang lại một chút mình y quan, nói đến người này dựa theo bối phận, vẫn là mình cứu công. "Vâng." Hộ vệ trước tiên quay người, rốt cục đợi đến chính chủ. Tô Tam thở dài một hơi, bởi vì nếu như thời gian lại như thế mà xuống, La quên lại không xuất hiện, một khi thân phận của Thương Duẫn bị vạch trần, có thể nói không chỗ nương tựa, Vũ ra có thể hay không vì vậy mà trở mặt, là một vấn số. Ngu Ngơ cho tới nay, không nói gì, cùng Tiểu Bạch đang luyện công phòng, điên cuồng gặm tiên ngọc, ngẫu nhiên sẽ còn lẫn nhau chém giết, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm những sự tình này. Thương dẫn đi tới chỗ nào, bọn hắn đều sẽ theo tới chỗ đó. Nếu như hắn đến rồi, không ngại trước thử một lần thái độ của hắn. Dù sao đã nhiều năm như vậy, Ai cũng không biết hắn phải chăng có chââu biến hóa Tô Kiửu V rất cẩn thận từ bằng đạo người suy tính được cực kỳ liên quan đến mãi mãi tính mệnh An nguyy hoàn toàn chính xác phải cẩn thận thương dẫn ngâm nghĩ một lát trong lòng đã có biện pháp chương 209 thương dẫn ngồi tại điện đường chủ vị Tô Kiửu vi đứng ở bên trái tô Tam đứng ở bên phải hai người chăm sóc ở bên một khắc đồng hồ sau thương công tử là quen đưa đến ngoài cửa hộ vậy nói mời đến thương dẫn nói muôn hộ bịẩ ra có một nam tử thân mangến giáp hán ký tức bất Phàm dung nhan thần tuấn, làm phiên lạc tiền bối, giúp ta tiện tay đem môn mang lên. Thương Duẫn mạn bất kinh tâm nói, La Uyên nhẹ nhàng cài cửa lại, nhưng cũng không buồn. Thương dẫn công tử, tuổi còn trẻ liền có thể có như thế thủ đoạn, quả thực để cho người ta bội phục. La Uyên nhanh chân đi đến, không tiêu ngạo không tự ti, hắn nhìn thẳng Thương Duẫn, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng không có vận dụng tự thân cảnh giới lực lượng. La Uyên tiền bối sự tình, ta cũng là nghe không ít. Thương dẫn cười cười, nói, ta năng lực có chuyện gì?" La Uyên cười nói, "Chỉ có thể nói, cùng ngươi có liên quan." Tương truyền Lạc Uyên tiền bối một mạch, đều là bởi vì lệnh muội Lạc già không biết điều mà đi hướng suy bại. Nguyên bản ngươi hẳn là có thể tiếp trưởng Lạc thị vị trí gia chủ, có thể từng hối hận. Thương dẫn luôn ngữ rất bình tĩnh, cũng không có cố ý công kích, cũng không hối hận. Lạc Uyên trong lòng đã bình thường trở lại, loại chuyện này cũng nên đi đối mặt. Vì sao? Thương Nghị có chút khó hiểu, nói, cùng nhau đi tới, ta thấy Lạc thị người, đều bởi vì đã từng đi ra lệnh muội dạng ngày người, cảm thấy hổ thẹn, vì sao ngươi làm thân hình, không, có chút nào hãy nái chi ý. Muội muội ta chỉ là truy tìm mình nội tâm cảm giác. Không phục Tùng ra tổ can bài thôi, hắn yêu mình cho yêu, ta cũng không cảm thấy có gì có thể hổ thẹn." La quên rất thẳng thắn. "Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi đúng muội muội của người người muốn tìm, chẳng lẽ chưa từng giữ cửa ải?" Thương Duẫn một bộ rất bất quái dáng vẻ. "Là nàng vị hôn phu, không cần đem ta giữ cửa ải. Chỉ cần hắn thích, ta cái này làm ca ca, ủng hộ hắn chính là." La quên nói, liền không sợ lệnh muội trẻ người non dạ, bị người lừa bịp, nghe nói hắn sợ ưa thích người, xuất thân thanh hàn, ti tiện như đất, ngươi làm sao không khuyên giải ngăn." Thương Duẫn có chút không hiểu, nói Dù sao ta xuất từ Thương tộc, hết thể đều thích dùng lợi ích để cân nhắc, việc này để cho ta không hiểu, còn xin là quên tiền bối giải hoặc. Lạc Gia hắn tự có thông minh, thích người cùng sự, tự có suy tính. Thương Thiên chính người này mặc dù xuất thân thanh hàn, nhưng tạo hóa nhưng cũng không tầm thường, nếu như không phải không ôm chí lớn, tất có tiền đồ. Dứt bỏ xuất thân không nói, hắn cách đối nhân xử thế, ta rất là thích. Một số thời khắc, một ý chuyện, không phải dùng lợi ích có thể cân nhắc. Lợi ích là không đổi được thật lòng, chỉ có thể dùng tự tình, đổi tự tình. Lạc Uyên cũng là thản nhiên nói, tự tình đội tự tỉnh. Thương dẫn trên cơ bản có thể tin tưởng, ra ra mình phán đoán, quả nhiên không sai, hắn đứng dậy, một gối quy xuống, hành lễ nói, "Thương Duẫn gặp qua cứu công." "Cái gì?" Lạc Uyên nhìn thấy trước mắt một màn này, thần sắc biến đổi. Người là?" "Thương Hành Đạo chi tử." Hắn đối với Lạc gia hài tử, Thương Hành Đạo vẫn là biết được. Nhưng là Thương Duẫn, dù sao xuất tử Thương ra huyết mạch, Lạc gia sau khi nga xuống, hắn tự mình hướng mang tộc đi một chuyến, không có phát hiện nàng thi cốt hạ Lạc. Đến nay, hắn đầu đến cuối không tin Lạc gia sẽ chết. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn là một người điên. Không tệ, cũng là Thương Tiên chính độc tôn, nãi nãi ta chính là Lệnh Ngụy, Lạc Giả. Thương dẫn ngầm đầu nhìn về phía Lạc Uyên, đứng lên nói, "Ta đã tại Trương Thần Y y y cung nội, cùng ra ra đã gặp mặt, là hắn nói với ta, nếu như muốn cứu nãi nãi, nhất định phải ngươi xuất thủ cứu giúp không thể." Lạc Giả ở nơi nào, ta liền biết, nha đầu này tuyệt đối sẽ không chết. Lạc Uyên nghe vậy, thần sắc đại hỉ. "Ở chỗ này." Thương dẫn lấy ra Lạc Giả châu ng ngưng kết mà thành băng điêu, nói, "Mặc dù nãi nãi nhất thời nữa còn sẽ không chết." Nhưng bây giờ cũng là mệnh như dây tóc, cần Trương thần ý y, Lưu Thánh thủ đồng thời cứu rút, mới có một chút hy vọng sống. La Quyên nhìn thấy Lạc gia bộ dáng, thần sắc bi thống, nói: "Ta đã biết, cái này đi tìm Lưu Thánh thủ." Lưu Thánh thủ muốn tìm, nhưng cũng muốn bảo đảm ngươi tại Lạc thị địa vị, chỉ có ngươi nắm giữ càng nhiều lực lượng, mới có thể cam đoan vạn vô nhất hết. Thương dẫn đem Lạc thần lệnh giao đến trong tay hắn. "Ta kiếm mấy chục tỷ hạ phẩm thần ngọc, chưa từng nghĩ lại là kết quả như vậy." La trong lòng phất tạm, dù sao hắn là trưởng bối, lại bị Thương Duẫn đưa như thế một món lễ lớn. "Vũ gia, vẫn cho là" Ta xuất thân thương tộc cho nên chúng ta đủ kiểu che chở thế nhưng là vài ngày trước lạc thị một mạch ra tay với ta sợ là trong nửa tháng ta thân phận chân chính liền sẽ bộc lộ đến lúc đó Vũ ra sẽ đối với ta thái độ gì không được biết chỉ sợ ta bên này cần trợ giúp của ngươi. Thương cho biết một khi phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp thời điểm cần một chút lực lượng tiến hành ngăn được Ngươi có thể tại Trương thần y thì cung bên trong hắn kết bạn với ta tâm đầu ý hợp dù là thân phận bộc lộ cũng sẽ không có người vì khó ngươi. là que Nghiêm mà nói ra ra nói y cung nội thai mắt lúc nào Trương thần y nghĩ đến không giao thiệp với tất cả đại thế gia phân tranh, nếu như đem nó cuốn vào, sợ là không tốt lắm. Thương dẫn nói ra ra ra sầu lo. Năm đó tiểu mội sẽ thích hắn, không phải không có lý. Lạc Quyên nghĩ nghĩ, làm như thế, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Thôi, ta trước hết lưu tại vũ ra bên trong, ta hội hết sức ứng phó bọn hắn, coi như thân phận bục lộ, hẳn là cũng không đến mức lập tức trở mặt, chỉ là không có như vậy Phật bằng thôi. Thương dẫn khoát tay áo, nói. Người muốn chút gì? Lạc Quyên cảm thấy trước mắt Thương dẫn, thanh suất vù lam. dù sao mình thân là mối Không có để tiểu bối tặng lễ mà không có mấy mấy biểu thị đạo lý. Ta muốn trên người ngươi tất cả hạ phẩm thần ngọc, muốn xuất hiện ngọc, không muốn thần phiếu. Thương dẫn tự nhiên vậy sẽ không khách khí, một khi mình bước vào tiên thân cảnh, cũng muốn phòng ngừa chủ đáo. Được. Lạc Uyên không hề nghi ngợi, từ trên người hắn lấy ra 130 triệu cân hạ phẩm thần ngọc. Tại mệnh vật thành, phần lớn người cũng sẽ không mang theo xuất hiện ngọc, càng nhiều hơn chính là thần phiếu, tiết kiệm không gian. Thương Duẫn nhìn xem mỗi một khối hạ phẩm thần ngọc, chỉnh thể, mỗi một khối nhìn chỉ có to bằng năm đấm trẻ con, thế nhưng lại nặng có vặt cân, bên trong chỗ bao dung lực lượng rất là hỗn hỗn. Đa tạ. Thương Duẫn không có khách khí, toàn bộ nhận lấy. Đều là người một nhà, có cái gì tốt tạ, người đem lạc giả trả lại, đối với chúng ta một nhà tới nói, quá là quan trọng. Lạc Uyên cảm khái nói, cuộc sống tương lai, ta sẽ ở vũ ra ở trong chờ ngươi, hết thể nhanh lên đi. Thương Duẫn thu lấy lạc giả băng điều, bây giờ hắn cũng chỉ có thể đủ bình tới tướng đỡ, nước tới đã ngăn. Chút, ta sẽ mau chóng. Lạc Uyên không phải không nghĩ tới muốn đem bọn hắn mang về là gia, chỉ là như vậy vừa đến, trước hết đem vũ gia đã tội. Thứ hai, bây giờ là gia Bọn hắn cũng không có nắm giữ lớn nhất thực quyền, mang về ngược lại bất lợi. Nhìn tới nhìn lui, từ mấy ngày nay tình huống để phán đoán, lưu tại Vũ gia đích thật là an toàn nhất, nhất là trong tay hắn không có Lạc thần lệnh tình huống dưới. Chương 210. Kể từ hôm nay, ta không tiếp khách. Lạc thần lệnh, ta đã bán cho La quên. Làm cho tất cả mọi người tất cả giải tán đi. Thương dẫn để thủ vệ đem tin tức truyền ra ngoài, để không ít người bóp cổ tay. Thường phạt viện trưởng vậy ngay đầu tiên nhận được tin tức. Xem ra hắn thật còn đem Lạc thần lệnh bán cho La quên. Cũng thế, đúng là quên tới nói có thể quan sát tiên tổ lưu lại xuống tới đỉnh tiêm Tạo hóa, có thể thực hiện lợi ích tối đại hóa, thậm chí có thể có được kế thừa vị trí gia chủ tư cách. Dù là hiện tại tốn hao mấy trăm ức hạ phẩm thần ngọc, cũng là đáng. Xem ra không lâu sau đó, toàn bộ Lạc thị một mạch nội bộ liền sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Chỉ cần La quên lĩnh hội tiên tổ truyền thừa kinh thuật, đến lúc đó liền không có mấy người có thể đè ép được hắn. Tìm một cơ hội, nhiều cùng La quên người này tiếp xúc một chút, không phải chuyện gì xấu. Minh Bạch. Một đám phụ gia thiên viện cường giả tụ tập, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, chuyện trò vui vẻ. Cái này thương dẫn, có chút ý tứ a, quả thực liền là đến thay chúng ta đảo loạn Lạc thị. Hắn không phải đến thay chúng ta đảo loạn Lạc thị, mà là hắn ngay từ đầu ý nghĩ liền rất rõ ràng, rất rõ ràng Lạc thần lệnh tại trên tay người nào có thể phát huy ra lớn nhất giá trị, là Yên chính là mục tiêu của hắn. Thường phạt viện trưởng trầm rãi nói, nghe nói mấy ngày nay Lạc Yên hướng về rất nhiều hào hữu mượn không ít thần ngọc, nghĩ đến cái này thương dẫn trên thân, bây giờ hẳn là có một bút không nhỏ tài phú. Ở đây lao giả, ánh mắt bên trong rất có vài phần cực kỳ ngưỡng mộ, nhớ năm đó chúng ta tại linh thể cảnh thời điểm Có ai có thể phát như thế một số lớn tại? Dù sao xuất từ thương tộc người, đầu óc so với chúng ta linh quang, biện pháp như vậy đều có thể để hắn cho nghĩ đến. Thường phạt viện trưởng lập đầu, nói, "Đáng thương kia Lạc thị gia chủ, cảm thấy hắn một cái chỉ là linh thể cảnh, coi như đem Lạc thị tiên tổ tạo hóa đưa đến trước mặt hắn, sợ là hắn vậy lĩnh ngộ không được, ai có thể nghĩ à, rời lên tảng đá, nền chân của mình." Điện đường bên trong. Thương dẫn tại phòng tu luyện của mình bên trong. Hắn xuất ra thập nhị nguyên thần thánh tướng phụ, bây giờ mình đã đến linh thể tự cảnh, nhất thời nửa khắc, muốn sông phá tiên thân cảnh. Sợ là rất không, có khả năng. Lúc này dẫn ra nhận thức, nhìn xem thập nhị nguyên thần thánh tương phù trang thứ hai. Ở phía trên phù văn, rất là huyền diệu, như là một đầu đại lưu, đỉnh đầu đại sơn. Khí thế bằng bạc, cử chỉ vi vũ, rõ ràng chỉ là phù văn, lại phản phất có thể làm cho người nhìn thấy trên người nó ngân cốt. Tiểu Nưu Băng Sơn Pháp, thương dẫn dẫn ra trong cơ thể mình lực lượng, cùng cái này viên thứ hai phù văn, sinh ra cực kỳ vi diệu cảm hưởng. Đông Hoàng Tiên Tâm Kinh cùng vạn mục bản căn lực lượng dung hợp, vận chuyển Tiểu Nưu Băng Sơn Pháp trong nháy mắt, thể nội lực lượng ngưng ở một chỗ, trong nháy mắt đột phá. Như Sửu Nhu động sơn, thứ phương chợt trợn. Thương Duẫn chỉ cảm thấy da thịt của mình tầng ngoài phảng phất tràn ngập một tầng máu tươi, cái này Sửu Nhu băng xuất pháp, ở chỗ thân thể va chạm trong nháy mắt sinh ra lực bộc phát, có rất ít người có thể ngăn cản, đặc biệt nam hiểu cho thiếp thân công phạt, ngu ngơ, đi theo ta luyện một chút. Thương Duẫn biết, mình cùng ngu ngơ ở giữa có chênh lệch cực lớn, nhưng vậy chính vì vậy, mới có thể để mình có chỗ tiến bộ. Không ngắc một điểm, ngu ngơ cười hỏi: "Tới đi, đừng muốn mạng là được." Thương Duẫn vừa mới vừa mới nói xong, hắn liền một cái bước xa, bay thẳng mà lên. Mở ra nhãn thức Thương dẫn, trước tiên dẫn ra xỉu Như Băng Sơn Pháp. Hắn quá rõ ràng ngu ngơ nhục thân cường độ, nhưng mình liền là muốn tới mạnh hám. Ầm. Hai người bả vai chính diện va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn vang minh. Cách. Thương dẫn chỉ cảm thấy bả vai xương cốt vỡ ra, cả người tức thì bị đụng bay ra ngoài. Nhưng tại trong chớp nhóm này, để thi triển tí thử thiên hành phương pháp, vạch tới một bộ phận xung lực, đứng tại trên vách tường, tóc dài rủ xuống, nhìn xem ngu ngơ. Trên mặt hắn cơ bắp co có mấy lần, nói: "Ngươi cái này có chút hung người cái này văn thuật cũng rất tốt, lực lượng rất tốt." Ngu ngơ biết thương nghị tu luyện thủ đoạn đều rất không tầm thường xửu nhưu băng sân pháp dựa vào mình lực lượng trong nháy mắt buộc phát hoàn toàn chính xác có thể tạo thành thương tổn không nhỏ đối mặt ngu ngơ thương thườngn rốt của biết cái gì gọi là kiến càng lay cây thế nhưng là hắn muốn mạnh lên chỉ có tiếp nhận càng mạnh tồn tại rèn luyện lại đến thương dẫn vừa dứt lời ngu ngơ liền xuất hiện ở trước mặt hắn lần này hắn thi triển tí thử thiên hành phương pháp muốn mất ra thoát đi ai biết ngu ngơ trong tay dây sát lên ẩm thương dẫn thân thể từ trên xuống dưới đập xuống đất khỏe miệng chảy máu quá chậm Ngô Ngơ cười ha ha. Thương dẫn biết rõ, mình chỉ có không ngừng đối mặt ngu Ngơ loại cấp bậc này đối thủ, hiện tại có bao nhiêu vất vả, về sau liền có bao nhiêu nhẹ nhõm. Để cho ta hoán một chút. Hắn lập tức ăn vào một viên bội ngọc đan, khôi phục tự thân thương thế. Trong thời gian kế tiếp, Hàn Thanh Âm, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam, cả đám đều toàn tâm tu luyện. Mỗi người đều hy vọng mình năng lực có tiến thêm một bước tăng lên, năng lực cường một phần là một phần. Thoáng trước mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Lạc Thị một mạch, từ Tây môn chủ nơi đó đạt được Thương Duẫn tin báo, chính là Thương Thiên chính độc tôn có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Lạc Thần lệnh lại đến là quên trong tay, hết thảy đều có thể giải thích thông được. Rõ ràng chỉ là một cái hạ quốc tới tán tu, tại sao có thể có mạnh như thế sức chiến đấu, cùng năm đó Thương Thiên chính đồng dạng, để cho người ta khó có thể tin. Việc này, chư vị cảm thấy nên xử trí như thế nào? Lạc ra ra chủ bình tĩnh khuôn mặt, bởi vì Lạc quên giờ phút này từng tại tổ địa bên trong, chắc hẳn năm đó tiên tổ tạo hóa đã bị hắn đã thủ. Muốn tìm Lạc quên tính sổ sách là không thể nào. Không tệ, hắn cũng không có phạm cái gì sai, không có lấy cớ Nhưng có thể tìm vũ ra nói một chút nhìn bọn hắn đây là dự định nâng đỡ là quên không phải là không có khả năng những năm gần đây hẳn là vũ ra âm thầm tương trợ đến mức thương dẫn mới có năng lực này thế nhưng là căn cứ tình báo nhìn lại thương dẫn cũng không cùng người của thần bực có chỗ tiếp xúc vậy hắn làm sao lại có mạnh như vậy kinh thuật cái này chỉ sợ muốn hỏi thương dẫn mình thương dẫn kẻ này giáp tâm hại người bây giờ việc cấp bách, liền là đi vũ ra muốn người lạc ra ra chủ nhìn về phía bên người mặt nạ Nam tử hắn xuất hiện như là ra chủ địch thần đối lạc thần 80 mới vệ Các ngươi theo đại gia chủ đi Vũ gia, đem Thương dẫn tiên tiểu xúc sinh này mang cho ta trở về. Vâng. Mặt nạ nam tử ngôn ngữ rất lạnh, ngày đó Thương dẫn thái độ đã để hắn khó chịu rất lâu. Lạc gia gia chủ trong tay cầm một chương liên quan tới Thương dẫn tất cả tình báo, kia là hắn tại Hạ Quốc bên trong, cả đời trưởng thành quy tích. Trên người hắn đến cùng là có cái gì tạo hóa? Thương Thiên chính năm đó liền có thể bằng vào chính mình thủ đoạn, lực chiến thần vực tiên thân cảnh tiên tiêu. Bây giờ hắn độc tôn vậy mà cũng có thể có lần năng lực. Sợ là có không muốn người biết cả bữa. Vốn cho là Lạc gia vừa chết, việc này coi như yên tĩnh. Thế nhưng là bây giờ Thương dẫn xuất hiện, để Lạc ra ném khỏi đây bao lớn mặt. Căn cứ chương tín cảnh y cung truyền lại đưa ra tới tình báo, Thương Thiên chính không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời còn đột phá thần khu cảnh, cho dù đối với Lạc ra tới nói, đây không đáng gì, nhưng để hắn vẫn như cũ cảm thấy rất không thoải mái. Chương 211. Vũ gia cửa chính. Lạc thị đại gia chủ, xuất lĩnh Lạc thần 80 môn vệ, khí thế hung hùng, nhìn chằm chằm. "Con xin Vũ gia đem tộc ta bên trong nghiệt xúc giao ra." Đại gia chủ trong tay cầm liên quan tới Thương Duẫn tình báo, trầm giọng nói, "Dù sao nơi này là Vũ gia" bọn hắn vậy không có khả năng cường công. Nhưng dù sao Thương dẫn chính là lạc giả cháu trai, thể nội cũng coi là chạy xuôi một chút lạc ra huyết mạch, vẫn là có quan hệ. Đã bao nhiêu năm, Mệnh vận trong thành chưa từng xuất hiện động tính lớn như vậy. Lạc Thần 81 vệ, mỗi một người thực lực đều tại Thất Nguyệt Thần khu cảnh. Cái này cũng chưa tính cái gì, bọn hắn có thể đồng tâm đồng nước, đồng khí liên trì, hiệp đồng tác chiến, kết trận sắt phạt, chỗ bạo phát đi ra chiến lược, cho dù là Cửu Nguyệt Thần khu cảnh đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Cổng thủ vệ tiếp nhận liên quan tới Thương Duẫn tình báo. Bọn hắn trước tiên Tiến về thường phạt viện trưởng vị trí đầu tiên môn tình báo sẽ không có sai thưởng phạt viện trưởng trong tay cầm liên quan tới thương dẫn tin tức nguyên bản hắn coi là thương dẫn xuất thân thương tộc từ đầu đến cuối thương dẫn ở trước mặt hắn vậy chưa hề nói mình là thương tộc chỉ là bởi vì Vũ đang phó đoán nhưng là muốn nói hắn chỉ là hạ Quốc cả tù năm đó thương thiên chính cùng lạc già độc tôn vậy hắn trên thân như vậy hải lượng tài nguyên từ đâu mà đến đồng thời thương dẫn đã từng có mịt mịtmờ đưa ra sau khi về nhà muốn dẫn nhiều tư nguyên hơn tới thường phạtệ trưởng cầm liên quan tới thương dẫn tình báo mang theo thiên ân Địa tứ, hai người tới địa viện ở trong. Nguyên bản đang tu luyện Thương dẫn, nghe được tiếng gõ cửa, liền đình chỉ cùng ngu Ngơ đánh nhau. Nửa tháng này, hắn bị đánh cho mặt mũi bầm rập, may mà sử dụng Băng Sơn Pháp bây giờ vận dụng, đã cực kỳ thuần thục, một thân huyết nhục đã trải qua Ngô Ngơ rèn luyện, càng thêm cứng cỏi, cường tráng. Thương Duẫn biết, nên đến cuối cùng sẽ tới. Hắn tự mình đi mở cửa, ngu Ngơ đứng ở sau lưng hắn. Viện trưởng, hôm nay làm sao có rảnh? Thương Duẫn cười cười, giả bộ không biết. Đây là Lạc Gia cho chúng ta tìm báo, nói ngươi đến từ Hạ Quốc chính là năm đó lạc giả cùng Thương Thiên chính độc tôn, không biết là thật là giả. Thường phạt viện trưởng bất động thanh sắc, đem tình báo giao cho Thương dẫn. Vào nói. Thương dẫn nhìn xem mặt trên truyền lại đưa ra tới tình báo, đôi mắt khẽ híp một cái, Đồ Tiên môn quả nhiên không thể coi thường, lại có thể nhanh như vậy, đem tình báo của mình thu thập đến như thế rõ ràng, nếu như ta đoán được không sai, giờ phút này bọn hắn hẳn là tại Vũ ra ngoài cửa, muốn người à? Không tệ, dù sao trên người ngươi chạy rôi lạc gia huyết, chúng ta cũng không tốt ngăn cản. Thượng Phật viện trưởng cân nhắc một phen, nguyên bản bởi vì thương tộc đích hệ huyết mạch thân phận Để hắn vô luận như thế nào đều không muốn để cho thương dẫn xuất thế không nghĩ tới hắn lại là lạc già độc tôn vô luận như thế nào cùng lạc ra cũng là không nhỏ liên lụy vì sao lại cho là quên, là bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn liền định cho chỉ là dẫn chính mình nói chuyện đến tìm hiểu liên quan tới lạc quên tình báo thôi được vậy thì đi thôi không nghĩ tới viện trưởng vậy mà lại muốn đem ta giao cho bọn hắn thương dẫn nhẹ nhàng thở dài về tình về lý về công về tư ta đều hẳn là đem ngươi trả lại cho lạc ra thường phạt Việ trưởng vẫn còn có chút không quan tâm không nghĩ tới là mình phỏng đoán sai lầm. Nếu như ta nghĩ về là ra, ngày đó ta liền sẽ cùng Lạc Yên rời đi, vì sao lại lưu tại nơi này, viện trưởng không có nghĩ qua. Thương dẫn hỏi ngược lại, "Ồ, xin lắng hay nghe." Thường phạt viện trưởng cũng không đổi lấy đem Thương dẫn tiễn đưa rồi, sẽ đích thân đến đây, tự nhiên là muốn nghe yếu hại, lợi và hại. "Ta là trở về báo thủ, năm đó Lạc thị có người vận dụng đồ tiên môn lực lượng ám sát mãi ngoại ta. Ta cùng Lạc ra, chú định không khả năng sẽ có liên quan, ngoại trừ là quên, cùng ta chính là chí thân. Còn nữa, ta cùng Vũ Phượng đấu" Cực kỳ hợp ý, những ngày qua, Vũ gia đúng ta cũng là có chút chiếu cố, một đoạn thời gian để cho ta coi là cùng Vũ gia đã trở thành bằng hữu." Thường dẫn đêm thai nói, "Nếu như chỉ là lạc gia muốn ngươi, ta đương nhiên cũng có thể đầy đẩy. Thế nhưng là thiên mệnh thần chiếu cố sư bên kia, tựa hồ đối với ngươi tồn tại, vậy biểu thị rất không thoải mái. Nếu là ép ở lại ngươi, sợ là sẽ phải để cho ta Vũ gia cũng chịu đựng không nhỏ áp lực. Kia là đến từ thiên mệnh thần chiếu áp lực, hi vọng ngươi có thể lý giải lý giải. Dù sao năm đó mãi mãi ngươi lạc gia làm sự tình, Đây chính là một bàn tay, một bàn tay đánh vào đường kim quốc sư trên mặt. Kỳ thật chỉ là lạc gia đến muốn người mà thôi, nhưng cũng không có dính đến quốc sư. nhưng hắn rõ ràng, đây là chuyện sớm hay muộn, bây giờ sẽ còn cùng thương giận đảm, là bởi vì muốn đem hắn ngọn nguồn cho cha rõ ràng. Viện trưởng, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. La quên đã được đến Lạc thị một mạch tổ thuật, một khi phá cảnh tăng lên, ngươi coi như có một vị tiền đổ vô lượng bằng hữu. Thậm chí tương lai Lạc gia cùng Vũ gia có thể quan hệ chặt chẽ, đối với viện trưởng cá nhân mà nói, tự nhiên sẽ có liên tục không ngừng chỗ tốt. Ta vậy có chỗ nghe thấy, những năm gần đây Lạc ra đúng Vũ ra thái độ cũng không tốt như vậy bằng không Vũ phượng đấu như thế nào lại bị người tại xa Sơn phục sát. một hơi này Vũ ra có thể nhịn xuống dưới đó cũng không phải là cái gì hào quang sự tình thường dẫn nhìn thẳngthượng phạt viện trưởng hắn ngữ khí ôn hòa thường phạt viện trưởng trong lòng cũng tại do dự là bên người này là thằng điên, nếu như mình hôm nay đem thương dẫn giao cho lạc thị đại gia chủ sợ là ngày sau hội cùng mình không chết không thôi người cho ta suy nghĩ một chút bọn hắn làm cho quá chặt ngay cả gia chủ bên người đứng đầu nhất là thần 81 vệ đều xuất động bực này quyết tâm lần trước xuất hiện vẫn là tại 20 năm trước. Thượng Phật viện trưởng cảm thắn một tiếng. Thường dẫn hoàn toàn chính xác có thủ đoạn, có năng lực, ngay cả mình đều xuất phát từ nội tâm thưởng thức. Vừa mới mình cũng không phải là gia chủ, việc này sớm muộn muốn ồn ào đến tiên viện đi. Coi như ta nguyện ý giúp ngươi, thế nhưng là thiên viện bên kia, vũ gia cao tầng cũng không tại số ít, thực sự không tiện bàn giao a." Thường phạt viện tử giải nói. Những này tử phẩm thải linh phụ, một vật tấm, coi như ta hiếu kính viện trưởng, chờ ta hồi nguyên thủy vực, nhìn thấy tang nghĩa tỷ, cho các ngươi mang kim tinh thải tiên phủ, như thế nào? Thương Duẫn đem nó giao thưởng phạt viện giáng dấp trong tay, tiếu dung ấm áp. Thường phạt viện mở to mắt trước sáng lên, lập tức liền nhìn ra những này thải linh phù phẩm chất rất không tầm thường, xin hỏi ngươi nghĩa tỷ, họ gì tên gì? Ra sao thân phận? Này, hắn đến hạ quốc du lịch, chúng ta hữu duyên liền chuyển tạo hóa, kết nhân duyên, hắn nói với ta, bước vào tiên thân cảnh, có thể tiến về nguyên thủy vực thương tộc tìm nàng. Thường dẫn lại lần nữa bắt đầu vô ích. Ngươi năng lực xác định. Thưởng phạt viện chiều dài chút kinh ngạc. Không bằng, thưởng phạt viện trưởng thụ ta một kích toàn lực. Mình cảm thụ một phen Thương Duẫn nói: "Tới." Hắn cười cười. Thương dẫn xúc thế, gen luyện nửa tháng lâu xỉu như băng sơn pháp, tại trong nháy mắt, lực lượng xúc thế đến đỉnh điểm, hắn hướng phía trước đâm mạnh, lấy vai thân đột vào. Lực lượng bá đạo, tại thời khắc này, toàn diện bộc phát. Ẩm. Thường phạt viện trưởng thành áo tay áo tung bay, chỉ cảm thấy thân thể của mình đau xót, rất là kinh ngạc. Bởi vì Thương dẫn thế nhưng là tại linh thể cảnh mà thôi, hắn đã tại thần khu cảnh, tự nhiên là có thể cảm thụ được ra, nếu như là cùng cảnh giới, tiếp nhận một kích này, sẽ là kết cục gì? Ngươi cảm thấy ta nghĩa tỷ truyền thừa ta văn thuật so với Lạc thị tổ thuật như thế nào?" Thương dẫn cười hỏi. Chương 212. Thường phạt viện sinh trưởng ở mệnh vận thành 5 tháng dài đằng đẵng, hành tẩu nhiều năm. Tự nhiên gặp rồi rất nhiều thủ đoạn, tượng Thương dẫn dạng này, chính là lần đầu gặp. Không chỉ có là văn thuật cường hành, càng quan trọng hơn là Thương dẫn tu luyện kinh thuật, khiến cho trong cơ thể hắn lực lượng dị thường cường thịnh. Thậm chí có một loại hoàng giả chi khí, đây là nhất làm cho hắn rung động. Hoàn toàn chính xác rất khác biệt bình thường. Thường phạt viện trưởng Duốt cảm nói, vũ gia nội bộ, cực kỳ phức tạp. Chuyện này rớn muốn muốn ồn ào đến thiên viện bên trong đi, không phải ta một người liền có thể làm được chủ. Minh Bạch, nếu như thực sự không được, đem ta giao cho Lạc Uyên là được. Thương dẫn cũng biết thưởng phạt viện trưởng nói tới, ta hội hết sức đi làm. Thưởng phạt viện trưởng hiển nhiên cảm thấy, Thương dẫn vẫn rất có tiềm lực, mặc dù không phải xuất thân thương tộc, nhưng lại có mạnh như vậy nghĩa tỷ. Dù sao Vũ Đẳng có những cái kia vật tư, đều không phải xuất từ thần vực thủ bút. Tốt như vậy phẩm chất, số lượng nhiều như vậy, nếu như không phải xuất từ tương tộc, lại có thể xuất từ nơi nào? Thương Duẫn biết, thưởng phạt viện trưởng người này, vô lợi không dậy sớm. Chỉ cần đối với hắn tới nói, có thể lợi nhiều hơn hại, hắn liền sẽ ra tay giúp chính mình. Dạng này người, mặc dù không phải quá có đạo nghĩa, nhưng cũng là có thể đáng tin. Hai người vừa mới nói xong, liền có vũ ra thiên viện cường giả giáng lâm. Thường phạt viện trưởng, người tới được thật là nhanh nha. Có một thanh âm, từ ngoài điện chuyển đến. Thiên ân cùng địa tứ hai người giữ ở ngoài cửa. Dù sao thường phạt viện sinh trưởng ở vũ gia bên trong, cũng là ở vào quan hải vị trí. Thương công tử, không bằng đi với ta một chuyến. Chuyện này lạc ra làm ra to lớn như thế chiến trận Ngươi không ra mặt nhìn một chút Vũ ra cao tầng, là không thể nào, người ngoài cửa tên là Vũ đầu, cùng lạc ra một mạch, quan hệ vô cùng tốt, sợ là sẽ phải tận lực khó xử. Thường phạt viện trưởng hỏi. Đây là tự nhiên, có viện trưởng tại, ta yên tâm. Thương dẫn gật đầu, nói, lúc này, Hàn Thanh Âm, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam mấy người đồng loạt xuất hiện. Công tử, Tô Tam có chút lo lắng. Các người liền hảo hảo ở chỗ này tu luyện, Tiểu Bạch cùng ngu ngơ cùng ta đi một chuyến là được. Thương dẫn đưa tay hư dẫn, hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Thượng phật viện trưởng tới sóng vai mà đi. Ngoài cửa, có mấy tên vũ gia thiên viện cao tầng, còn có hơn 10 tên đến thần khu cảnh tinh uy. Vũ Đậu A, động tác của ngươi cũng không chầm nha. Thường phạt viện trưởng mang theo Thương dẫn, từ bên trong đi tới, hắn thiếu dung ấm áp, đem người giao ra đi, Lạc thị bên kia cho không sai giá cả, tiểu tử này chính là năm đó Lạc gia Dương Nghiệt, giữ lại hắn, đối với chúng ta tới nói, không có gì tốt xử. Vũ Đậu trực tiếp hướng phía Thương dẫn đi tới. Thường phạt viện trưởng chỉ là bước ra một bước, nói, an tâm chờ đợi, việc này còn cần ra chủ đến định đoạt, có hay không chỗ tốt, ngươi thể so với ta rõ ràng a. Vũ đậu trước đó có nghe nói thân phận của thương dẫn không quá đơn giản bây giờ bị điều tra về sau thân phận, phậnể lộ ra Vũ gia liền không thể quá mức phù hộ thương dẫn bằng không mà nói cùng lạc ra quan hệ trong đó chỉ có thể kịch liệt chuyển biến xấu Hừ, lạc thị bên kia cho ra một tỷ hạ phẩm thần Ngọc nhất định phải thương dẫn không thể Vũ Đậu thái độ cơ thế nói viện trưởng chẳng lẽ cảm thấy hắn giá trị vượt qua một tỷ hạ phẩm thần Ngọc tiên là tự nhiên đi thôi đi thiên viện gặp gia chủ thường phạt viện trưởng căn theo mình đúng thương dẫn hiểu rõ làm ra phán đoán của mình Liên là trên người hắn tất nhiên có khó lường tạo hóa, đây là khẳng định. Thương tộc nghiệt tỷ, cho dù không phải đích hệ huyết mạch thuần thừa, nhưng vậy sẽ không thái quá hèn mọn. Chỉ là một cái thấp hèn huyết mạch, cũng đáng được ra chủ đến định đoạt. Vũ Đẩu ngữ khí lập tức liền lạnh xuống. Đây không phải ngươi nói tính, nương tựa theo Thương dẫn Thiên Phú tu luyện tạo hóa, ta Vũ ra đem hắn đưa tới làm người ở rể, cũng không gì không thể. Thường phạt viện trưởng phủi hắn một cái nói, thấp hèn huyết mạch có thể chiến bại là sở, ngươi cầm con trai của Thiên Kiêu năng lực sao? Viện trưởng, mặc kệ hắn Phú lại thế nào cao, quốc sư bên kia nếu như biết trách tội xuống, Ta Vũ ra nhưng là muốn đứng trước gáp lực từ lớn, năm đó Thiên Mệnh Đế quân tứ hôn, sự kiện ở kia cũng là đánh toàn bộ mặt mũi của hoàn thất, bằng không, là quên một mạch làm sao đến mức trong nháy mắt cô đơn. Vũ Đậu biết nếu là lúc này mang không đi, tại gia chủ trước mặt, sợ là muốn phiền thoái. Ta làm việc, tự có tính toán, tránh ra. Thường phạt viện trưởng đi ở phía trước, thiên ân cùng địa tứ che chở Thương Duẫn. Viện trưởng, ngươi làm như thế, rất có thể hội nguy hại đến Vũ ra lợi ích, lại khừ khừ cố chấp, cũng đừng trách ta không khách khí. Vũ Đậu trầm nói, ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Thượng Phật viện trưởng lạnh lùng nói: "Ta tự nhiên không dám cùng viện trưởng động thủ, nhưng tiểu tử này sinh tử, sợ là ngươi bảo hộ không được." Đấu võ bên người hơn 10 tên thần khu cảnh tồn tại, sát ý tràn ngập. Thương Duẫn đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy không giây phút nào đều tiếp nhận to lớn cảm giác các bác. "Ngươi thật sự cho rằng ta cái này thượng Phật viện trưởng là ăn chay? Muốn hay không để ngươi tới làm?" Thượng Phật viện trưởng nhìn hắn một cái. Tại đất này viện bên trong, xuất hiện 24 tên thần khu cảnh cường giả. Bọn hắn đều đến từ Thượng Phật viện. Đi vào địa viện, Thượng phạt viện trưởng cân nhắc đến các loại có khả năng phát sinh sự tình, đã để bọn hắn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Viện trưởng, vì sao nhất định phải bảo đảm tiểu tử này? Vũ Đậu nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản nếu như chỉ là thượng phạt viện trưởng, còn có thiên ân, địa tứ, hắn còn có thể làm được. Ta đều nói, để ra chủ đến quyết định, đừng cho mặt không muốn mặt. Thượng phạt viện trưởng luôn ngữ từ đầu đến cuối lạnh nhạt, nhưng lại để Vũ đầu không lời nào để nói. Hắn ngồi xuống lấy vị trí kia, có thể quyết định vũ ra tương lai thế hệ tuổi trẻ thành cùng bại, thượng phạt. Đều tại hắn một ý niệm. Hôm nay đổi thành Vũ ra những người khác rất khó có người có thể giữ được thương dẫn. "Tốt, hôm nay ta liền cho viện trưởng một bộ mặt." Vũ Lão biết, thưởng phạt viện trưởng người này, vô lợi không dậy sớm. Tất nhiên là thương dẫn cho hắn hứa hẹn lợi ích lớn hơn nữa, bằng không mà nói, thưởng phạt viện trưởng tuyệt đối không đến mức cùng mình rằng có đến mức độ này. "Nói rõ, không phải ngươi cho ta, là chính ta cho mình, nếu là ta chỉ có hai người bọn họ, ngươi đã sớm xuất thủ rồi ta. Thân là người nhà họ Vũ, thế mà cái mông lệch ra đến lạc ra đi, không biết bọn hắn cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì?" Thưởng phạt viện trưởng chỉ để lại một câu mang theo thương dẫn, trực tiếp tiến về thiên viện. Trên đường đi, không ít người ánh mắt đều tập trung ở thương dẫn trên thân. Chính là người này, lại là Lạc giả thần nữ Đỗ Tôn. Năm đó Lạc giả con trai của thần nữ, nghe nói chết thảm, chưa từng nghĩ lại còn lưu lại bực này di huyết. Ta liền nói, bình thường huyết mạch làm sao có thể đánh bại lạc sở loại kia tồn tại. Nghe nói bây giờ Lạc gia thái độ rất cứng ngạnh, nhất định phải đem tiểu tử này mang đi, đồng thời ngay tại ngoài cửa lớn trở lấy. Tiểu tử này rất có thể giữ nhiều lành ý ta. Vô số người nghị luận ầm ĩ, Vũ Đẩu đi theo thượng phạt viện trưởng bên cạnh thầm nghĩ lấy nếu như giúp Lạc gia đem thương dẫn cho bắt đi, cứ như vậy, không chỉ có hắn có thể có được một số lớn thần ngọc, đồng thời cũng có thể cùng Lạc gia ra, ra chủ thâm hậu hơn quan hệ. Vũ Long đấu một mạch, vậy nhìn thấy trước mắt một màn này, chỉ bất quá dính đến Thiên viện, việc này liền không phải hắn đủ khả năng tham dự. Chương 213. Thiên viện chính điện. Đại điện khí thế rộng rãi, phun ra nuốt vào xa xa cổ vận. Từ cái này chính điện liền có thể nhìn ra, Vũ ra với Thiên mệnh tận chiều, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu. Một ngày này, Lạc thị xuất động nhiều cường giả như vậy, tụ tập tại Vũ gia bên ngoài cửa chính, Vì sự tình gì, toàn bộ Vũ ra từ trên xuống giới, trên cơ bản đều đã biết được. Theo bọn hắn nghĩ, Thương dẫn mục đích tựa hồ rất rõ ràng, chính là vì trả thù Lật thị, cho nên cần phải mượn Vũ ra lực lượng. Trong điện, có Bát đại trưởng lão ngồi tại hai bên. Thường phạt viện trưởng cùng Vũ đấu, mang theo Thương dẫn, ngu ngờ, tiểu Bạch đi vào chính đường bên trong. Vũ Minh, nhìn ngươi ý tứ này, là hy vọng lưu lại Thương dẫn. Vũ ra gia chủ, chính là một nữ tử, khí chất ung dung hoa quý, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hùng lực. Hắn thân mang hoa phục, đầu đội kim quan, hiển thị rõ uy nghiêm. Không sai. Thường phạt viện trưởng không mình hành lễ. Lạc gia còn chưa có bắt đầu nổi lên, nếu như chúng ta muốn mạnh mẽ lưu lại Thương dẫn, sự tình một khi làm lớn chuyện, quốc sư bên kia, ta đích sắc không tốt lắm bằng giao. Năm đó Lạc gia để con của hắn mất hết thể diện, cũng làm cho đương kim đế quân trên mặt không ánh sáng. Bọn hắn muốn đi Thương dẫn, cũng là hợp tình hợp lý. Vũ ra gia chủ nhìn hắn một cái, thẳng thắn, ta cảm thấy không hợp tình lý. Thương dẫn nghiêm mặt nói, "Ồ, ta cũng muốn nghe một chút." Vũ gia gia chủ gặp Thương Duẫn thần sắc, không tiêu nạo không tự ti. Những ngày qua Hắn cũng biết thương dẫn biểu hiện, minh bạch kẻ này chính là ngàn năm mới tìm được một thiên thiêu, cực kỳ khó được. Năm đó liên quan tới Tàn Mãi Nãi hôn nhân sự tình, chính nàng có quyền lực quyết định muốn gả cho ai. Còn nữa, hắn đã bị Trục xuất Lạc Thị một mạch, mình người thân cũng đều lọt vào trả thù. Bây giờ, Nãi Mãi đã không tại nhân thế, ta thở nhỏ tại hạ quốc lớn lên. 20 năm trôi qua, sớm đã vật đổi sao rời, Lạc Thị đại thế gia vẫn còn cùng ta một cái biên thủy tiểu quốc, không có chút nào bối cảnh người như vậy sao đo, hợp tình lý sao? Trán rễ lẽ lại, mệnh thần chiếu quy củ, liền là lấy lớn hiệp nhỏ lấy mạnh nhất yếu. Nếu như bọn hắn hôm nay tới là một đám linh thể cảnh, ta không lời nào để nói, thua tự nhiên cùng bọn hắn đi. Thương dẫn chữ câu chữ câu, rất là bình thản. Gia chủ, ta còn có một việc, chỉ có thể nói cho ngươi. Vũ Minh rất cẩn thận, từ vừa mới bắt đầu, việc này hắn liền che giấu, chỉ có bên người mấy cái thân cư cao vị người biết được. Ừm. Vậy ngươi đi lên. Vũ ra gia chủ giơ lên mí mắt, một bộ hứng hở bộ dáng. Vũ Minh tại bên thai nàng, đem thương dẫn tình huống, chi tiết nói tới, cuối cùng tay lấy ra tự phẩm thải linh phù, nói, toàn bộ thân vực Có thể luyện chế ra loại này cấp tử phẩm thải linh phủ khác có mấy người." Hỏi thăm một fan, nhìn xem xuất từ tay người nào, nếu như không phải vậy hắn nói tới, sẽ không có giả, dù sao việc quan hệ thương tộc, vô số năm qua, thần vực phát triển để chúng ta đã tới cực hạn, bình cảnh, tài nguyên phân phối đã bị cấp đến không còn một mảnh, cả ngày dựa vào đấu đến đấu đi, không phải biện pháp. Nguyên ngược lại là suy tính được chu toàn. Vũ gia chi chủ, Vũ Mị vướt cảm nói. "Còn xin ra chủ phán đoán sáng suốt." Vũ Minh đẩy lên đại đường chính trung tâm, hành lễ nói, "Thương dẫn, ta Vũ gia có thể hộ ngươi." Vừa mới đã không người thân, vậy không liên quan, khó tránh khỏi để cho người ta lên án, cảm thấy chúng ta là cố ý cùng lạc ra đối nghịch, cho nên ngươi là có hay không nguyện ý ở rể ta Vũ ra, đổi họ thương Võ, có thể nhập ra phả, trong tộc đích truyền huyết mạch thiên tri tiểu nữ, tùy ngươi tâm ý, nhanh chóng thành hôn, như thế nào?" Vũ Mị Ôn Nu nói. "Cái này vạn vạn không được, giữa nam nữ chính là cần tình cảm, song phương thích mới có thể cùng một chỗ, vì để tránh cho năm đó lại nỗi bi kịch, ta đề nghị gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vì cảm tạ gia chủ, ta đưa lên một cái tiểu lễ vật, hy vọng ngài có thể thích." Thương Duẫn lấy ra một cái bảo hạp, hắn rất rõ, nên xuất thủ thời điểm liền muốn xuất thủ. Ồ, oh, không phải ta thích đồ vật, ta cũng sẽ không thu. Vũ Mỹ gặp Thương Duẫn thuận cổ trèo lên trên, muốn dùng đồ vật đến thu mua mình, cảm thấy hắn ngược lại là cơ linh. Thương Duẫn đi ra phía trước, mở ra bảo hạp nói, ta gặp được gia chủ lần đầu tiên, đã cảm thấy vật này cực kỳ thích hợp ngươi. Bảo hạp bên trong chính là chu tức lợi trảo. Mặc dù chỉ có một đoạn, nhưng chỗ bao dung ký tức rất không tầm thường. Đây là Vũ Mị biết vật này bất phàm, nhưng lại không tốt ngông cuồng suy đoán. Chu Tước Thánh thú lợi trảo, ta muốn dùng đến chế tạo thần minh, thích hợp nhất." Thương dẫn hạ giọng, nói: "Đây là từ đâu mà đến?" Vũ Mị tin tưởng, biết vật này không tầm thường, chưa từng nghĩ đúng là Chu Tước lợi trảo. "Tỷ tỷ của ta đưa cho ta." Thương dẫn niết miệng nhất thiếu, "Ừm, vật này ta rất là thích, như vậy đi, kể từ hôm nay, ngươi coi như là ta nghĩa đệ, vụ ra một cái chuyện, ngươi vậy học hỗ trợ xử lý một chút, như thế nào?" Vũ Mị thuận miệng một câu, lại làm cho chính đường không ít người sắc mặt cũng thay đổi. Cái gọi là nghĩa đệ, kỳ thật tại hắn nơi này đều là một chút lấy lòng nàng nam tử. Người trong tộc cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là những cái kia lấy lòng vũ mị người, là không thể nào tham dự vào vũ gia chuyện quản lý ở trong. Đương nhiên, vậy rất có thể là thăm dò. Quản lý vũ ra sự tình, ta nhìn coi như xong, ngược lại là có thể dẫn một chút tài nguyên cho viện trưởng đến lo liệu, chúng ta phối hợp với nhau. Nếu có vũ ra tại Mệnh vận thành thấy ngứa mắt người, cùng cảnh giới ta có thể thay các người đánh cho bọn hắn mất hết thể diện. Thương dẫn Tiếu dung sáng lạn. Cái kia ngược lại là có thể, vừa mới cửa thứ nhất ngươi muốn trước qua. Vũ Mị đột nhiên lời nói xoay chuyển. Cửa thứ nhất. Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút. Chính như ngươi nói, nếu như cùng cảnh giới, nếu là bọn hắn có thể đánh bạn ngươi, đem không có chút nào lời oán giận. Vũ Mị doanh doanh nhất thiếu, phong thái hiểu điệu. Cho dù là Thu Chu tức Thánh thú lợi trảo, hắn cũng muốn trắc nghiệm Thương dẫn thực lực. Được. Thương dẫn cảm thấy cái này Vũ Mị vậy không đơn giản, mình lấy tiến làm lùi, chủ động đưa Chu tức lợi trảo, lúc này mới đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn đối với mình mặc dù có lòng tin, chỉ khi nào mình nhiều lộ diện về sau liền sẽ dần dần bị cuốn vào đến cùng tất cả thế lực lớn vòng xoáy bên trong, càng ngày càng khó lấy bất ra trở lui. Vũ Minh, truyền ta ra lệnh, liền nói Thương dẫn chính là ta nghĩa lệ, muốn dẫn hắn đi cũng được, cùng cảnh giới có ai có thể đánh bại hắn, ta tuyệt đối không ngăn, nếu như muốn nương tựa theo những cái kia chuyện cũ năm xưa liền muốn từ ta Vũ ra đem người muốn đi, vậy ta Vũ ra về sau làm sao thu nạp họ khác nhân tài? Vũ Mị ra lệnh một tiếng. Vâng, gia chủ. Vũ Minh thiếu dung sáng lạ, phấn khởi không thôi. Vũ Đậu vốn là muốn nói chút gì, nhưng Vũ Minh đã lớn tiếng gọi người, gia chủ đều đồng ý hắn ý nghĩ. Mình nói thêm nữa cũng chỉ là phí công tốt các ngươi tất cả mọi người lưu ra thương dẫn bọn người lưu lại Vũ Vũị chậm rãi đứng dậy, trên người nàng hoa phục phụcán loáng có bách điều chiều phượng này đồ đằng sinh động như thật chính là một cái bảo y để vũ ra rất nhiều người thế hệ trước cùng nhau cáo lui toàn bộ chính đường chỉ để lại thương dẫn một người Vũ Mị từng bước một hướng phía hắn đi tới hắn rắng người cao gầy cùng thương dẫn có thể nhìn thẳng làm hai người khoảng cách không đủ một thước thời điểm Vũ Mị dùng ngón tay nhẹ nhàng câu lên thương dẫn cái cầm đôi mắt mê ly nhìn xem hắn mũi Ngọc tinhào người kỹ thổ thức như Lan Tuổi trẻ thật tốt. Chương 214. Vũ Mị trên thân mang theo một cô hương khí, rất cường thế, xâm nhập mà đến, bao phủ toàn thân, đồng thời vậy giấu giếm nữ nhân mị hoặc. Mặc dù biết hắn tuổi tác trí ít trên trăm tuổi, nhưng dung nhan so với rất nhiều tiền tri tiểu nữ, không kém chút nào, trên thân khí trước, càng là không tầm thường. Hắn môi đỏ hé mở, nhấc nhẹ lên, nói, "Hàng hái, thiếu niên đắc chí, tỷ tỷ khuynh thành phong thái, thế gian hiếm thấy." Thương dẫn dùng nhẹ tay chêu khẽ gọi một chút mái tóc dài của nàng, cái này tiêu chuẩn vời vặn. Trước mắt Vũ Mị, để hắn nhớ tới tiên cổ nữ đế một nữ nhân mặc kệ mạnh hơn, hắn cũng là nữ nhân. Đã Vũ Mị đã làm ra động tác như thế, mình không cần làm ra vẻ, chỉ cần chân thành ứng đối chính là. Ngược lại là có mấy phần nam tử khí khái, sẽ không sợ hãi rụt rẻ. Vũ Mị đúng thương dẫn hoạt động, cũng không ghét. Đúng là có loại vừa đúng cảm giác. Hắn chậm rãi giãn chặt, nhìn hắn mắt. Nam sùng đã để hắn cảm thấy không có chút nào hào hứng, có chút càng là ngoài mạnh trong yếu, căn bản không có mấy cái dám cùng này chính diện trò chuyện. Năng lực tuyệt, tu vi, tích lũy, sẽ để cho rất nhiều nam tử ở trước mặt nàng, đều không ngẩng đầu được lên. Thương Duẫn ý nghĩ không có phức tạp như vậy, coi nàng là thành một nữ cường nhân liền xong việc. Đối mặt tỷ tỷ bực này mỹ nhân, vì sao muốn sợ hãi rụt rẻ, thoải mái thích, không tốt sao? Thương Duẫn tới bốn mắt nhìn nhau, hạo nhiên bằng thẳng, đồng thời mang theo một chút thưởng thức cùng từng kia từng kia nghiền ngẫm. Vũ Mị còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người trẻ tuổi, cảm thấy hắn tương lai tất nhiên bất khả hạn lượng. "Đến, nắm tay của ta." Vũ Mị cười nói. "Không thích hợp đi, đổi loại phương thức." Thương Duẫn nói, "Ngươi đến kéo cánh tay ta." Vũ Mị mình, hắn dùng tay xuyên qua Thương Duẫn cánh tay. Thân thể hai người nhẹ nhàng sát, hắn nhìn về phía Ngu Ngơ nói, "Vị này là Ngu Ngơ, huynh đệ của ta. Đây là Tiểu Bạch, thể nội chạy xuôi bạch hổ huyết mạch, cũng là tỷ tỷ tặng cho ta." Thương dẫn Giới tiểu nói, "Bạch hổ huyết mạch." Vũ Mị thần sắc giật mình, tại thần vực bên trong, có thể có được đẳng cấp này đừng tọa kỵ người, lác đắc không có mấy. Tiểu Bạch huyết mạch lực lượng cực kỳ bất phàm, hắn là có thể cảm giác được. Dù sao tại tiên thân cảnh có thể có như thế lực lượng, thật là kinh người. "Ừm, tỷ tỷ nói, dù sao liền để ta cho nó uy uy tiên ngọc, tiên pháp khí, thần ngọc loại hình." Mấy năm trước thế nhưng là thật sự là đem ta cho mệt mỏi thầm rồi, gia hỏa này thực sự quá thăm ăn." Thương dẫn tờ dài nói. "Phải không?" Vũ Mỹ lấy ra một cái tiên văn khí, lai lịch bất phàm, đã chất chứa khí linh. Nhưng mà cái này tiên văn khí lại là một cái mang theo gai nhọn áo giáp, cực kỳ kiên cố. Tiểu Bạch nhìn thấy, hai mắt tỏa sáng, từ trong tay nàng tiếp nhận, cắn lấy miệng bên trong. Cạch. Vẹn vẹn miệng hợp lại, cái này tiên văn khí trong nháy mắt băng liệt. "Phải biết, trải qua một giai đoạn thời gian thần ngọc nuôi nấng, mặc kệ là ngu ngơ, vẫn là Tiểu bạch. Cả hai thực lực đều có to lớn tăng lên. Tại Vũ Mỹ trước mặt, Tiểu Bạch Ran từng miếng lần kêu một cái tiên văn khí chiến giáp. Tiên thân cảnh, xem ra hẳn là có rất ít người có thể ngăn cản được nó công phạt. Vũ Mỹ biết, cho dù mình cho ra tiên văn khí, không cùng người văn thuật kết hợp, nhưng loại kia cường độ, Tiểu Bạch liền có thể nhẹ nhõm căn hủng, nó sức công phạt có thể thấy được chút ít. Sớm đâu, khả năng lại nuôi nâng cái mấy năm mới được. Thương dẫn vui tươi hớn hở nhìn xem kia chiến giáp tại Tiểu Bạch lợi chảo dưới, như là trang giấy bị xé mở. Vũ Mị lúc này biết, phạt viện trưởng cái này cáo giả ra họa. Tại sao muốn ra sức bảo vệ Thương dẫn? Từ những chi tiết này đi lên phán đoán, nếu như cùng Thương tộc không có gắn bó, hẳn là rất không có khả năng. Tiểu Bạch bực này rất mạch, tại thần vực căn bản tìm không thấy. Cho dù có, cũng là lắc đắc không có mấy, ít càng thêm ít, tất cả mọi người là rõ ràng. Vậy ngươi vị huynh đệ kia, là chuyện gì xảy ra, vì cái gì trên thân còn mang theo xiển xích? Vũ Mị cười hỏi. Trên người hắn xiển xích, tương đối là thủ, chính là dùng để rèn luyện mình, bình thường thủ đoạn khó gãy. Thương Duẫn tự nhiên không có khả năng đem ngu ngơ thân thế nói ra. Phải không? Vậy ta tới thử thử một lần, Vũ thị một mạch thủ đoạn, phải trang bình thường. Vũ Mị cười nhẹ nhàng chôn sâu tay trái của mình, thể nội bốn cái phù văn lưu chuyển. Tại hắn bắt lấy phong thần khóa một khắc này, một cú lực lượng cuồng bạo, dống nhiên bộc phát. Lực lượng chút xuống đến phong thần khóa bên trong, hắn cảm giác mình lực lượng xung kích tại xiển xích trong chốc lát, phản phất bị chấn phong. Vô dụng, đa tạ ra chủ hảo ý." Thường Du nói. Vũ Mị một ngày này, cảm thấy mở hai quay mắt giới. Minh một chảo này lực lượng, thần khu cả người, đều phải chết, có thể vậy mà lại bóp không nát ngu ngơ dây sắt. Phải biết Phong nhãn toàn bộ mệnh vận thành, có thể đánh với mình một trận người, cũng không nhiều. Người dùng xiềng xích này, phong tỏa ngăn cản mình phù văn lực lượng, làm như thế, có ý nghĩa gì? Vũ Mị nhìn về phía ngu nơ. Có công chứng, nếu như mất khống, có thể độ thành, cho nên tự điều khiển. Chuyến này thân vực, tìm lưu thánh thủ, trị liệu công chứng, nếu có thể khỏi hẳn, xiềng xích có thể đoạn. Ngu nơ cực kỳ thông minh, là giống như mã phi trả lời, để Vũ Mị khó mà hoài nghi. Hắn có thể cảm giác được ngu nơ khí huyết hoàn toàn chính xác siêu phàm, nhục thân cường độ càng là kinh ngợi, người bình thường không cách nào so sánh. Vũ Mị làm cho tất cả mọi người lùi ra, liền là muốn dỡ xuống Thương dẫn đám người tâm phòng, càng thâm nhập hiểu do bọn hắn thực lực. Hắn cũng biết, Thương dẫn mang cả hai đến, chính là vì biểu hiện ra thực lực của mình. Thì ra là thế, nếu là ta hôm nay đem ngươi giao trò lạc ra, ngươi sẽ như thế nào? Vũ Mị đột nhiên nhìn về phía Thương dẫn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, có thể làm sao? Binh tôi tướng đỡ, nước tới đắc ngăn, sự tình chỉ có phát sinh mới biết được, vừa mới các ngươi khẳng định hội đắc tội là quên, đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Thương Duẫn bình nói, ngươi ngược lại là thẳng thắn. Vũ Mị cảm thấy Thương dẫn nói đều tính chân thực. Ngay tại Vũ Mị thăm dò Thương dẫn thời điểm, Vũ Minh đã mang theo thượng phạt viện tinh huệ, đi vào Vũ gia trước cổng chính. "Chư vị, mời trở về đi." Vũ Minh hòa thanh nói. "Các người đây là quyết tâm bảo vệ Thương dẫn. Mặt nạ nam tử thanh âm chấm thấp, mang theo tức giận. "Thương dẫn chính là ta ra tộc trưởng nghĩa đệ, tộc trưởng mở miệng, muốn mang đi Thương dẫn, không phải không được, hoặc là các người lạc thị nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, để gia chủ tùy chọn lựa mấy cái, hoặc là liền để cùng cảnh giới thiên thiêu, cùng đánh một trận, người thắng, liền có thể đem hắn mang đi." Chúng ta vũ ra tuyệt đối không ngăn cản." Vũ Minh nói thật nhẹ nhàng. Thế nhưng là nghĩa đệ hai chữ nói ra, mặt nạ nam tử sắc mặt đều không tốt. Vũ Mị nghĩa đệ, đó chính là nam sủng. Phải bỏ ra cái giá tương ứng, liền là trừ phi lạc ra một chút đỉnh tiêm huyết mạch, nguyện ý trở thành nàng nam sủng, không núm cả đời nô lệ, hắn mới có thể đem thương dẫn cho giao ra. Đối với Lạc thị tới nói, đó căn bản chuyện không thể nào. Nếu như nói đường đường chính chính thành hôn, tự nhiên là có thể. Vũ Mị đến nay chưa lập gia đình, sinh hoạt phong lưu thành thính, dưới váy này thần vô số, nam sủng mấy người Nô Nhan đuốn mối, Lạc Thị một mạch nam nhi muốn thật như vậy làm, chỉ sợ sẽ làm cho người ta chế nhạo. Các người thật dự định cùng ta lạc ra trở mặt ta. Mặt nạ nam tử lại lần nữa cảnh cáo. Được rồi, các người bao nhiêu cân lượng ta còn không biết ta. Hù dọa được hay? Có bản lĩnh các người liền trực tiếp động thủ đánh, cái khác đừng nói nhảm, hoặc là đánh, hoặc là lan. Vũ Minh đúng lạc ra người không quá chào đón, đây cũng là hắn hướng về trợ giúp thương tổn nguyên nhân. Chương 215. Địa viện, phu điện bên trong. Vũ Phượng đấu trước tiên nhận được tin tức, liền cáo chi Tam, tô, tô Cửu Vĩ bọn người. Thương công tử trở thành gia chủ nghĩa đệ, Vũ Phượng Đấu tâm tình phức tạp. Thương dẫn Thế mà cùng gia chủ mình có một chân, cái này thực sự để hắn không cách nào tưởng tượng. Ta liền biết, Thương công tử tất nhiên có thể biến nguy thành an. Tô Tam vui vẻ ra mặt, như thế rất tốt, chí ít không có sinh tử này hoạn. Tô Cửu Vĩ không biết trong đó quan ngại, Vũ Phượng Đấu có thể cảm giác được, Tô Tam cùng Tô Cửu Vĩ đúng thương dẫn đều là hữu tình ý, nhưng việc này nhưng lại không tiện giải thích. Vũ Mị nghĩa đệ, không phải liền là nàng nam sứ á? Hàn Âm sắc mặt cũng có chút phức tạp. Bất kể nói thế nào, Cho tới nay, Thương dẫn cho nàng ấn tượng, cái gì nam sủng? Tô Cửu Vĩ thần sắc ngưng kết. "Nam, nam sủng?" Tô Tam Tiếu Dung cứng ngắc lại. Liền là gia chủ nghĩa đệ, kỳ thật mặt khác một tầng thân phận, liền là hắn nam tiếp. Vũ Phượng đấu bộ mặt, hắn thực sự rất khó tưởng tượng Thương dẫn làm sao lại trở thành Vũ Mị nghĩa đệ. Cũng không biết cái này nghĩa đệ, như trước kia nghĩa đệ khác nhau ở chỗ nào. Không có khả năng, Thương dẫn tính cách tuyệt đối không có khả năng trở thành người khác nam sủng, hắn cũng không phải là người như vậy. Tô Cửu Vĩ cảm thấy khó có thể tin. Ta cũng cảm thấy Công tử tuyệt đối không phải loại người như vậy. Tô Tam vậy không quá tin tưởng, nói, có thể hay không cái này nghĩa đệ, như trước kia nghĩa đệ không giống nhau lắm. Bằng vào ta đối với gia chủ hiểu rõ, sẽ không có quá lớn khác nhau. Vũ Phượng đấu dở khóc dở cười, che lấy cái trán, trong lúc nhất thời cảm thấy mình không biết nên như thế nào đối mặt Thương dẫn. Hắn chỉ có thể dùng hết thể cũng là vì sinh tồn, lấy cớ này tới nói dùng chính mình. Khuất phục tại gia chủ dưới váy, cũng là rất bình thường. Dù sao gia chủ dung nhan bất phàm, năm đó được xưng là mệnh vận thành đệ nhất mỹ nhân, đương kim đế quân đều truy cầu qua hắn đồng thời hy vọng lập nàng làm hậu đều bị cự tuyệt Vũ Phượng đấu cảm thấy có rất ít người có thể đ thoát ra chủ ma trường Vũ Mỹ chính là thực lực cùng dung mạo có được tồn tại loại này dụ hoặc thế gian có bao nhiêu nam tử có thể ngăn cản được ta cũng là ý nghĩ như vậy tại tuổi nhỏ thời điểm Vũ Mỹ liền cực kỳ nổi danh vơ vét trong thiên hạ Mỹ Nam tử mỗi một lần luôn có thể gây nên la động những người kia cuối cùng đều sẽ trở thành nàng nghĩa đệ chân thực quan hệ không cần ta nói các người hẳn là cũng minh bạch Hà Ththah âm không phải đúng thương vẫn không có lòng tin mà là đối với thiên hạ Nam nhân đều không có lòng tin Mỗi một lần, luôn có người muốn trở thành Vũ Mị nghĩa đệ, mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Liên tại bọn hắn đang luận thời điểm, Thương dẫn trở về. Khi hắn sau khi tiến vào phòng, trên thân tản mạn khắp nơi sinh ra một cô bá đạo mà cường thế hư khí. Đây là Vũ Mị ở trên người hắn lưu lại xuống tới hương vị. Nguyên bản không quá tin tưởng Tô kiểu Vĩ cùng Tô Tam sắc mặt hai người cũng thay đổi. Vũ Phượng đấu bừng mặt, cuối cùng vẫn là gạo nấu thành cơm. Lúc này ra chủ Bá Hương, biểu thị là mình nhìn chúng người, cũng là lạ người. Vũ gia gặp được loại người này, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Dù sao thân phận đạt tụ Nhưng dù sao Nam Sủng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận Vũ ra Thiên Viện một chút nhân vật cao tầng nội tâm xem thường. Cho dù là Vũ Mị Nam Sủng, chung quy là không có đất vị, không ghi vào gia phả, chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Người không sao chứ?" Tô Cửu Vĩ hỏi một câu. "Không có việc gì, vừa mới mấy ngày sắp tới, sợ là thời gian sẽ không quá tốt qua." Thương Duẫn cũng không biết bọn hắn lúc trước Hàn Huyền thứ gì. Trong tộc đều nói, Thương huynh trở thành ra chủ nghiệ đệ. Vũ Phượng Đấu nhìn xem Thương Duẫn, hỏi được có chút thùng. "Ừm, hiện tại Đông đảo tộc lao trước mà nói." Vũ gia tiếp xuống sẽ dốc toàn lực bảo hộ an toàn của ta, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể tại cùng cảnh giới, giữ cho không bị bại. Thương Duẫn biết, nơi này là thần vực, không thể so với địa phương khác. Công tử, ngươi thật trở thành Vũ Mị nghĩa lệ rồi. Tô Tam có thể rõ ràng cảm giác được, thương dẫn khí tức trên thân, là nữ nhân đều có thể phát ra được, kia hương bao hàm bá đạo, định ý tại trên thân lưu lại ân ký, không cho phép những người khác tới gần. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a, không cho ta làm cháu trai liền đã không tệ. Thương Duẫn tự giải nói, Tô Cửu Vĩ cùng Tô Tam tất cả đều không nói gì. Vũ Phượng đấu đụng mặt, chỉ cảm thấy Vũ Mị ra tay thật đúng là nhanh, lúc này mới bao lâu. Người cứ như vậy, đem mình hiến cho Vũ Mị rồi." Hàn Thanh Âm nhìn hắn một cái, cảm thấy Thương dẫn bộ dáng này, để hắn có hơi thất vọng. Thương dẫn đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem một bên che mặt Vũ Phượng đấu, nói: "Không phải là các ngươi nghi cái kia nghĩa đệ, trước mắt ta cùng Vũ Mị cũng không có phát sinh bất kỳ quan hệ gì, ngu Ngơ cùng Tiểu Bạch có thể làm chứng. Bọn họ đích sắc không có phát sinh cái gì." Ngu Ngơ đạo, dừng một chút, lại bổ một đao, vừa mới cảm giác Vũ Mị còn rất giống Ngũ Á Duẫn, thật giống như trong núi lớn Mâu thú câu dẫn thú được, trên thân lại phát ra nồng đậm mùi. Tiểu Bạch một mặt manh manh bộ dáng, liên tục gật đầu. Thường dẫn mặt đều tái rồi. Mặc dù hắn cảm thấy cùng Vũ Mị phát sinh chút gì, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bị bọn hắn kiểu nói này, giống như mình liền cùng tiểu Bạch kiểm, nam sùng đồng dạng. Xem ra ta nên nắm chắc tốt cùng Vũ Mị ở giữa tiêu chuẩn, bằng không, rất dễ dàng liền lưu lạc thành nam sùng hạng ngũ. Thường dẫn trong lòng cảm thán: Nữ nhân kia, thật không đơn giản, chính ngươi phải cẩn thận một chút, tại mình thể năng lực lượng, tu vi cảnh giới cũng không bằng đối phương thời điểm, tốt nhất đừng trêu chọc. Thương Tô vẫn ý niệm đột nhiên truyền lại mà tới. "Ta lại không đốc, yên tâm đi." Thương Duẫn thầm nghĩ. "Đây là chuyện của ngươi, ta có cái gì được không yên tâm, cùng ta lại không có liên quan quá nhiều." Thương tố vẫn hoàn toàn thất vọng. Thương dẫn suy nghĩ một chút, cũng là. Dù sao mình cùng Thương tố vấn, thật giống như trên mạng giao hữu đồng dạng, toàn bằng bạn tri kỷ, ý niệm hồi phục, còn không có gặp qua bản nhân. Nhìn xem thần nữ tượng giống như rất xinh đẹp, cũng không biết về sau có cơ hội nhìn thấy bản nhân sẽ như thế nào. Trong lòng của hắn chỉ là như thế nghĩ lại. Chờ ngươi bước vào thần khu cảnh. Ta liền có thể triệt để cùng trời thương thế giới cát đức, tách ra ngoài, đến lúc đó cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Thương Tố vẫn không mặn không nhạt nói: "Nói cách khác, đến lúc đó ta không cách nào cùng ngươi tiến hành tâm thức, nhận thức kết hợp." Thương dẫn rất quan tâm cái này, dù sao có Thương Tố vẫn đối với mình là có không nhỏ trợ giúp. "Yên tâm đi, trải qua vô số năm qua dung hợp, năng lực của ta cùng trời thương thế giới đã hòa là một thể, nên có thủ đoạn, một cái cũng sẽ không ít." Thương Tố vẫn nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Thương Duẫn trong lòng thở dài một hơi. Thương Tổ vẫn hận không thể một bàn tay đánh vào hắn chết ót, nhưng cũng chỉ có thể đủ nhịn. "Thương Duẫn, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cầm giữ ở chính mình." Tô Cửu Vĩ nhìn xem hắn, thần sắc trịnh trọng, nói, "Ngươi có thể bởi vì thích một nữ nhân, đi cùng với nàng, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì muốn bảo toàn tự thân mà trở thành nam sủng, nói như vậy, ta đối với ngươi cũng quá thất vọng." Tán Thành, Tán Thành. Tô Tam cùng Hàn Thanh Yên liên tiếp nói. "Thương Duẫn đúng là không phản bắt được, loại tình huống này cùng loại với cả cuộc đời trước, bị phú bà bao nuôi đồng dạng, nhưng phàm là nữ nhân đều không tiếp thu được." Mình thích nam nhân, là những nữ nhân khác đồ chơi. Chương 216. Vẹn vẹn cách một ngày, Vũ ra trước cửa liền xuất hiện một nữ tử. Hắn chính là linh thể bảng hấp nhất, Hàn Vô Song. Ngày đó liền đã từng đề nghị muốn đánh với Thương dẫn một trận, thể chất của nàng đạt thủ, tu vi thiên phú siêu nhiên, được người xưng là kế tiếp Vũ Mị, có thể trở thành nhất đại gia đình nhà gái chủ, uy chấn mệnh vật thành. Thể chất của nàng, tại Hàn thị một mạch, tiên cổ không ra. Nguyên bản hắn liền đúng Thương Duẫn cảm thấy hứng thú vô cùng, ngày đó liền muốn một trận chiến. Lần này Mạc Nạ nam tử tự mình tìm tới cửa, để hắn đại biểu Lạc thị khiêu chiến thương duẫn, chỉ cần có thể chiến thắng, nhưng phải 2 tỷ hạ phẩm thần ngọc. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cần 220 tỷ thượng phẩm tiên ngọc mới có thể đổi lấy. Nhất là hắn vẫn chỉ là tại linh thể cảnh, tại Mệnh vận trong thành, phần lớn thế hệ tuổi trẻ đều muốn dựa vào chính mình đến góp nhặt tài phú, không chỉ có muốn thỏa mãn tự thân tiêu hao, còn muốn có chỗ chuẩn bị. Lạc Tiếu đã là tiến vào tiên thân bảng top 100 nhân vật, mặc dù xếp hạng tại 98, nhưng cũng liền mới góp 500 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc tài phú. Có thể nghĩ Đối với Hàn Vô Song tới nói, lần này xem như cơ hội khó được. Hắn một thân một mình, cùng mặt nạ nam tử bọn người, đi vào Vũ ra trước cửa, để Thương Duẫn ra ứng chiến. Lạc Thị một mảnh người, rất tự tin. Hàn Vô Song thực lực, xa xa không ra Lạc Sở đủ khả năng chống đỡ, thứ nhất cùng thứ hai ở giữa, thường thường đều có chênh lệnh cực lớn. Nhất là, ngày đó Hàn Vô Song nhìn qua Thương Duẫn chiến pháp, triễm cứ có lợi điều kiện. Thương Duẫn biết, đây là khó mà tránh khỏi. Hắn biết được Hàn Vô Song đến rồi, vậy trước tiên ra, bên người có Vũ Minh làm bạn. Hàn cô nương, muốn ta hứng chiến? Không phải không được nhưng nhất định phải tại vũ ra bên trong tỉ thí. thường dẫn bình thả nói đánh giám đi vào Vũ ra so, ai biết có thể hay không lọt vào cái gì tiểu nhân âm thầm đánh lén mặt nạ Nam tử hiển nhiên là không đáp ứng người nói lời này ý tứ, liền là đương kim Vũ ra ra chủ Vũ Mị là không tin được thường dẫn nhìn về phía mặt nạ Nam tử cười nói tự nhiên không phải dù sao Vũ ra lớn như vậy nội bộ Rắc rối phức tạp chắc chắn sẽ có mấy tên bại hoại ta bã. mặt nạ Nam tử nhìn về phía Vũ Minh Hiển nhiên cũng có chỗ chỉ gia chủ hẳn là sẽ tự mìnhóc chiến Cho nên sẽ không có người lãnh thủ, đồng thời Hàn cô nương không thể so với ngoại nhân, muốn thật sự là vũ gia đệ thủ, hắn tự nhiên là có thể phát ra được, chúng ta vậy sẽ không làm loại kia mất mặt xấu hổ sự tình. Vũ Minh đối với mặt nạ nam tử ám chỉ, xem thường. Muốn so, ngay ở chỗ này, Quang Minh chính đại so. Mặt nạ nam tử âm thanh lạnh lùng nói, cũng không phải không được, nhưng các ngươi phải bảo đảm, Hàn cô nương là vị cuối cùng khiêu chiến ta người, bằng không, các ngươi bí mật quan sát ta kinh thuật, khi tất cả ác chủ bài hoàn toàn bạo lộ ra, sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi mài chết, đúng ta tới nói, cũng không công bằng. Thương Duẫn nhếch miệng cười nói: "Cái này xác thực cũng là có đạo lý, liền đi vào vũ gia tỉ thí đi." Hàn Vô Song lúc này mở miệng, mặt nạ nam tử hoàn toàn chính xác vậy thì một, không kém gì Hàn Vô Song tồn tại. Hàn Vô tâm tranh bảng, đến từ Hoang Thất. Huyết mạch đồng dạng cường thịnh, làm người điệu thấp, ít có người biết. Hàn Vô Song mặc dù mạnh, nhưng thắng Thương dẫn cũng không phải là tự tin trăm. Mặt nạ nam tử cũng không dám đáp ứng, một khi thật vừa, mình liền thật không có những biện pháp khác, có thể làm gì Thương Duẫn? "Tốt à, Hàn cô nương, nếu có cảm giác không đúng chỗ nào, cứ việc nói thẳng." Chúng ta sẽ vì người làm chủ." Mặt nạ nam từ biết đoàn người mình nhất định bị trận ở ngoài cửa. "Cho mời, Vũ Minh tự mình dẫn đường." Thương Duẫn cùng Hàn Vô Song hai người sóng vai mà đi. Nương tựa theo mắt của mình thức, Thương Duẫn phát hiện cái này Hàn Vô Song trong cơ thể, không giống người huyết nhục thân thể, cực kỳ âm hàn. Khí huyết nội liễm, vận hành chậm chạp, tới tới gần người, huyết mạch đều sẽ ngưng trệ hoặc là bị đông cứng. Có thể thấy được huyết mạch này là thuộc thiên phú dị bẩm. "Hàng cô nương vì sao muốn thay Lạc thị một mạch tới đối ta?" Thương Duẫn bình hỏi. Lời ấy sai rồi, ta chỉ là muốn cùng Thương Công tử luận bàn mà thôi, vừa vận lạc thị một mạch, mở ra nếu như ta có thể thắng, nhưng phải 2 tỷ hạ phẩm thần ngọc, đúng ta tới nói, cũng là một cái cơ hội tốt, tự nhiên nguyện ý đến đây thử một lần." Hàn Vô xong cười cười, nói: "Hàn Thanh em ngươi có thể từng nghe nói." Thương dẫn đột nhiên hỏi một câu: "Năm đó phụ thân nàng xảy ra chuyện thời điểm, ta tuổi tác còn nhỏ, thế nào?" Hàn Vô xong lần người, hắn những ngày qua có chấu nghe thấy, nói Hàn Thanh Âm trở về, đồng thời gặp Thương dẫn về sau, liền rốt cuộc chưa từng sinh ra vũ gia, sợ là có khác giáp tâm. Không có việc gì Năm đó phụ thân nàng bị ám hại sự tình, ngươi thấy thế nào? Thân là Hàn thị bên trong người. Thương dẫn nhìn về phía hắn, tâm thức, nhãn thức đồng thời dận ra. "Không thế nào nhìn, bên trong gia tộc lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau đầu đá mà tôi, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay, vậy không bằng là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, thiên địa chi đạo." Hàn vô song nội tâm không có chút nào ba động, hắn thậm chí không quan tâm chuyện này. "Có lý." Thương dẫn trên cơ bản có thể biết, Hàn vô song người này cực kỳ lanh huyết, ở trong mắt nàng, không có công nghĩa, công lý, có chỉ là mạnh yếu pháp tắc. Thiên viện bên trong, Có một chỗ luận võ đài, chính là ngày bình thường, vũ gia cao tầng ở giữa, thị thị với nhau chỗ. Hàn Vô Song chính là linh thể trên bảng đệ nhất nhân, đến đây khiêu chiến thường dẫn. Bây giờ hắn nhưng là vũ mị nửa đệ, một khi thua liền bị người ta mang đi, vũ mị sẽ ở trận tự mình quan chiến, thiên viện trung võ ra cao tầng tự nhiên cũng đều tại. Gặp qua vũ gia chư vị tiền bối, Hàn Vô Song chắp tay hành lễ. Hàn ra tiểu bối, rất không tệ. Vũ Mị nhìn nàng một cái, lời bình nói, chỉ có thương dẫn một người, xuất hiện tại cái này thiên viện ở trong. Nơi này không phải là cái gì người đều có thể tiến đến, có thể đến người nơi này, đều là tại vũ gia quyền lực trung tâm hạch tâm. Hai người phân biệt đều đi đến luận báo đài, thương dẫn hỏi, không biết hàn cô nương làm sao so, sinh tử chi chiến, vẫn là chạm đến là thôi. Cái gọi là luật bản, càng nhiều chỉ là cường giả đúng kẻ yếu chiếu cố, tại chính thức trên chiến trường, biến hóa khó lường, cái gì đều có thể phát sinh, đã cuộc tỷ thí này liên quan đến tính mạng của người, tự nhiên muốn phân sinh tử. Hàn vô song trong lòng, không có bất kỳ cái gì sắc ý. Chỉ có thuần túy chiến ý thông qua tâm thức, thương dẫn biết, Hà Nội với mình không có bất kỳ cái gì ý kiến, ý nghĩ, có chỉ là chiến ý mà thôi. Pháp khí phương diện A. Thương dẫn lại hỏi. Ngày đó, ta đã từng được chứng kiến thương công tử pháp khí, bây giờ lại dùng pháp khí đối kháng, sợ là không tốt lắm, liền không mang theo bất luận cái gì pháp khí. Hàn vô song nói. Mang theo pháp khí, đối nàng tới nói, ưu thế lớn hơn. Từ nơi này, thương dẫn càng có thể nhìn ra, Hàn vô song là muốn từ toàn phương diện đánh bại chính mình. Không muốn chiếm quá lớn tiện một thân áo vải, tóc dài thổi rơi. Hàn Vô xong toàn thân áo trắng, rộng rãi đi tới, hắn mỉm cười, nói: "Thương công tử, ta đến đến rồi, ngươi phải cẩn thận." Hàn Vô xong thể nội hai cái phù văn dẫn ra, lập tức tới khí huyết củng hưởng, lẫn nhau ở giữa lực lượng, ba phủ quanh thân mấy chục trượng khoảng cách, dưới chân mỗi dẫm ra một bước, đều xuất hiện một đạo màu trắng tuyết liên phù văn, phun ra nuốt vào sinh ra huyễn hoặc khó hiểu đạo vận. Cùng mệnh vận thành linh thể cảnh đệ nhất nhân đại chiến, mợn màn. Chương 217. Luân võ đài. Không khí cùng Hàn Vô xong lực lượng ngưng kết, từng mai từng mai bén nhọn băng tinh tụ lộ ra phong mang. Thương dẫn biết rõ, Hàn thị huyết mạch có trấn áp gông cùng xiển xích chi diệu. Trước mắt cái này Hàn vô song nội tâm không có chút nào ba động, đối nàng tới nói, liền xem như chiến đấu đều chỉ là xuất từ bản năng, nội tâm căn bản chưa từng có nhiều cân nhắc. Sương lăng, phá. Hàn vô song ý niệm dẫn ra, liên tiếp năm đạo sắc bén băng tinh phá không đánh tới, góc độ cực kỳ xảo trá, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này năm đạo băng tinh những nơi đi qua, nhiệt độ chợt hạ. Cho dù là nhất tinh tiên thân cảnh tu vi, đều chưa hẳn có thể tiếp nhận. Thương Duẫn dẫn ra tí thử thiên hành phương pháp, Trong ngáy mắt chánh thoát. Đinh, đinh, đinh. Năm cái xương lăng đâm vào luận võ đài trên mặt đất. Thường kia từng sợi linh ý, lan tràn ra. Thương công tử, ngươi nếu là lại không ra tay, hẳn phải chết. Hàn Vô Song hảo ý khuyên bảo. Thương dẫn vậy minh mạch, Hàn thị một mạch, dùng văn thuật bố cục. Những này xương lăng càng ngày càng nhiều, khí hậu nhiệt độ đối người huyết mạch lực lượng ảnh hưởng cũng liền càng lớn, mang xuống đối với mình không có chỗ tốt. Nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu như Hàn Vô Song là như vậy dễ đối phó, sợ là không cách nào trở thành linh thể bảng đệ nhân. Không phải Thương Duẫn không muốn ra tay. Bởi vì cùng nhau đi tới, mình nắm giữ văn thuật liền kia mấy thứ, một khi không có tác dụng, liền xong con bê. Cho nên không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ, liền muốn có thể làm cho địch nhân thúc thủ vô sách. Giết lạnh chi khí, thâm nhập đến thể nội. Thương dẫn thể nội khí huyết phương trào, tiêu trừ hàn ý, đối với hắn tới nói, trong thời gian ngắn, không sợ bốn phía lành ý hắn phát hiện, hàn vô song tự thân liền là một cái khí trạng. Hắn không giây phút nào, đều đang câu động tự thân huyết mạch lực lượng, đúng phạm vi bên trong người, tiến hành huyết mạch cáp chế. Làm cho đối phương khí huyết ngưng trệ, thể nội lực lượng không khoái, hoạt động cứng ngắc. Xương lăng liền là tăng tốc làm cho đối phương khó có thể chịu đựng, chỉ cần ở phương diện này trăm trượng bên trong, kia không giây phút nào, Hàn Vô Song liền là tại tiên công. Thương dẫn dẫn ra Đông Hoàng Tiên Tâm kinh, toàn lực chống cự, tới chống đỡ. Hắn rất rõ ràng, cái này so là hai người huyết mạch, so là hai người lực lượng tinh thuần trình độ cùng tích tụ. Từ hắn đôi mắt bên trong, không chứa lưu chuyển, vẫn sức chờ phát động. Nhưng lại tại Thương dẫn dẫn ra đồng thuật sát na. Hàn Vô Song thân thể đúng là một phân thành hai. Hai cái giống nhau như lúc Hàn Vô Song, trong tay ở trong lưng tụ ra một thanh băng tinh chi kiếm. Hướng phía Thương dẫn tả Hưu đánh rết mà tới. Hết thể đến mức như thế đột nhiên, hai cái đều là thật. Thương dẫn dẫn ra nhãn thức, biết hai cái này Hàn Vô Song cũng có thể sẽ đối với mình tạo thành trí mạng tổn thương. Nhất là trong tay các nàng ngưng tụ mà thành băng tinh ở giữa, cho dù là nhục thân của mình, cũng khó có thể ngăn cản. Không có biện pháp, trước đánh bại một cái. Thương dẫn dẫn ra tí thử thiên hành bước, vậy chủ động xuất kích, hướng phía bên phải Hàn Vô Song triển khai công phạt. Nhưng lại tại hắn khởi hành trong nháy mắt, phát hiện bên trái Hàn Vô Song bằng nhanh nhất tốc độ cảm giác được ý đồ của hắn, vội vàng hướng phía bên phải hồi viên mà bên trái Hàn Vô Song lập tức bày biện ra trong thủ có công tư thái, hết thể đều là bởi vì có mắt thức lực lượng, để Thương Duẫn đối với chiếm cứ phán đoán, thấy rõ. Hắn biết rõ, tuyệt đối không thể cho Hàn Vô Song kịp phản ứng cơ hội, vẫn như cũ hướng phía bên phải hắn tập sát mà đi. Rất có cá chết lưới rách chi thế. Thương Duẫn biết, vì sao phản ứng của nàng sẽ như thế nhanh chóng? Bởi vì chính mình chỗ không gian, chính là Hàn Vô Song lực lượng phạm vi bao phủ, khiến cho cảm giác của nàng, năng lực phản ứng siêu phàm. Thương dẫn gia nhướng thước, có thể nhìn thấy, bên phải đến đây hồi viên Hàn Vô Song, trong tay băng tinh chi kiếm rất ý nghiêm nghị, những nơi đi qua, không gian đông kết. Chỉ cần mình công phía bên trái bên cạnh hắn, mình tất nhiên cũng vô pháp tránh thoát một kiếm này. Nói đến rất chậm, nhưng mà phản ứng lại tại một cái mắt, ngay tại thương dẫn tới gần mười trượng khoảng cách, đột nhiên phản sát phía bên phải bên cạnh Hàn vô xong. Tí thử thiên hành phương pháp, để bên trái hắn, căn bản không thể nào phản ứng. Sưu như băng sơn pháp. Thương dẫn thể nội khí huyết, chỗ xúc thế lực lượng, đều tại thời khắc này, nương tụ tại da thịt của mình tầng ngoài. Hắn lực lượng, tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Ngắn như thế thời điểm, Thương Duẫn ý thức cùng thân thể vậy mà làm ra phản ứng như thế, cho dù là Hàn Vô Song vậy không thể đoán được. Mắt thấy Thương dẫn lấn người mà gần, tại hai người cách xa nhau một trượng trong nháy mắt. Thương dẫn đột nhiên phát hiện, tại Hàn Vô Song thân thể tầng ngoài cấp tốc ngưng kết thành một đạo băng xương hộ thuần, chính là nàng khí huyết cùng quanh mình thiên địa lực lượng kết hợp mà thành. Ẩm. Mặc dù như thế, nhưng Sưu Ngưu băng sơn pháp lực lượng, bá đạo phi phàm, nhất là kết hợp Đông Hoàng Tiền Tâm kinh lực lượng, trực tiếp đem cái này tinh hộ thuần xông nát. Chỉ là điều này cũng làm cho Hàn Vô Song có thời gian phản ứng, hắn đem băng tinh chi kiếm nằm ngang ở trước ngực. Vội vàng ở giữa lại là ngưng kết thành một mặt kiếm thuần. Nhưng mà thương dẫn công phạt quá mức cường thế, Đông Hoàng Thiên Tâm kinh lực lượng, thuần dương, hạo đảng, hùng hậu, cùng nàng huyết mạch lực lượng lẫn nhau sinh khắc. Càng làm cho Hàn Khiếp sợ là, cố lực lượng này bên trong bao hàm hoàng giả khí vận. Để Hàn Vô Song cảm thấy thương dẫn phản phất xuất thân từ cổ lão hoàng tộc. Ầm. Băng tinh chi kiếm nước tóe ra. Hàn Vô Song cả người bị đụng bay ra ngoài, thân thể của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nước ra, không giống người thân thể. Thương dẫn sử dụng lưu pháp, chỉ cần tiếp thân va chạm cùng cảnh giới bằng nhục thân gần như không ai cả nổi. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian. Bên trái Hàn Vô Song đã toàn lực công tới, căn bản không cho Thương dẫn có thể bứt ra chờ ra cơ hội. Hắn phát hiện hai chân của mình đã bị trên mặt đất xương lạnh ngưng kết, muốn bứt ra trở ra, căn bản là chuyện không thể nào. Minh thiếp thân và chạm thân thể, một cỗ dọa người Hàn ý vậy thâm nhập đến trong cơ thể của hắn, làm tự thân một bộ phận khí huyết ngưng trệ, đồng thời đang nhanh chóng lan tràn. Bên phải Hàn Vô Song, vậy mà nhắm hai mắt lại. Tại hắn quanh thân chăm trượng, cảm giác hệ cảm, cho dù là hai mắt nhắm lại, Thương Duẫn cũng khó có thể đảo thoát. Đinh Côn. Thương dẫn trong hai con người chỗ xúc thế đồng thuật lực lượng, tại thời khắc này, toàn diện phóng ra. Cầm trong tay băng tinh chi kiếm, tập sát mà đến Hàn Vô Song, chỉ cảm thấy thân thể của mình bị định trụ, đúng là không cách nào lại tiến một bước. Giờ khắc này, Thương dẫn dưới chân băng sương, đã trên người hàn ý, bị tăng dã, tan. Hắn dẫn ra tí thử thiên hành phương pháp, dựa vào tiểu như băng xuất pháp, phá vỡ Hàn Vô Song lực lượng chỗ ngưng kết mà thành hàn băng hộ thuẫn. Vỡ thanh âm lan truyền ra. Nắm đấm của hắn, tại Hàn Vô Song trước trán, ngừng lại, nói: "Ngươi đã thua." ngươi đồng thuật, vậy mà không phải thông qua đôi mắt đến tiến hành thi thuật. Đây là Hàn Vô Song không có nghĩ tới, ngày đó hắn đã phát hiện Thương Dẫn có cực kỳ đáng sợ đồng thuật. Cơ hội trong cùng một lúc, một cái khác Hàn Vô Song, cầm trong tay băng tinh chi kiếm, tại khoảng cách Thương Dẫn 10 trượng bên ngoài. Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Thương Dẫn trong lòng một trận, Hàn Vô Song thủ đoạn phi thường quỷ dị, kia hóa thân rõ ràng đã vỡ ra, vậy mà dùng nhanh như vậy tốc độ khôi phục. Rất hiển nhiên, Hàn Vô Song cũng không chả có triệt để ngừng, nhưng dạng này tiếp tục đấu, cũng nên có người phân ra sinh tử. Chương 218. Vũ ra các loại cao tầng đều đem một màn này nhìn ở trong mắt. Thương dẫn vậy tốt, Hàn Vô Song vậy tốt, công phạt thủ đoạn gọn càng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Vì sao vừa rồi không hạ sát thủ? Bên trong định Khôn Hàn Vô Song hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta cũng sớm đã nói, một trận sinh tử. Vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ tình huống giới kỳ thật chỉ cần ta có thể cam đoan để ngươi không giết chết được ta là đủ rồi, làm gì mọi chuyện đều muốn gặp sinh tử. Thương dẫn ôn hòa cười nói, ngươi sức quan sát rất mạnh, lực lượng trong cơ thể rất dục có thể tại ta Hàn Thiên thuật dưới, khí huyết từ đầu đến cuối thông suốt không bị ngừng trệ, cũng đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Hàn vô xong vậy minh bạch, tiếp tục đánh xuống, không phải sẽ là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Một trận chiến này, mình không tính thắng, nhưng vậy không tính bại. Muốn cùng Thương dẫn luận bàn đối chiến mục đích đã đạt tới, mặc dù còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng đã có thể chạm đến là tôi, liền chứng minh Thương Duẫn còn có lưu chỗ trống. Mình muốn thắng, sợ là có chút khó. Thế nhưng là, tại mệnh vận thành chỗ như vậy, quá mức nhân từ nâng tay, không phải một chuyện tốt, sẽ rất chí mạng. Hàn Vũ xong biết, đã không có đánh xuống tất yếu. Thương Duẫn hoàn toàn chính xác đối với mình không có chút nào xác ý, hai người cũng không thù hận, vì hai tỷ hạ phẩm thần ngọc đi cùng người phân sinh tử, không có chút ý nghĩa nào. Đa tại Hàn Cô nương nhắc nhở, có cơ hội, chúng ta có thể thường xuyên cùng một chỗ luận bàn một chút. Thương dẫn khách khí nói, "Tốt, chỉ cần Vũ ra gia chủ không ngại, ta tự nhiên là hy vọng có thể cùng Thương công tử bực này thiên phú tu vi nhiều người ở chung." Hàn vô xong ngữ khí rất bình thản, nhìn một chút vũ mị. Hắn ngồi tại chủ vị, nhếch miệng lên, nói, "Ta tự nhiên là sẽ không ngại, Thương Duẫn có thể tại ta Vũ gia tới lui tự nhiên." Vậy nếu như Thương công tử muốn tìm ta, liền để cho người ta đến Hàn ra thông báo ta là đủ. Hàn Vô xong chỉ để lại một câu, liền quay người rời đi. Hắn không muốn cùng Thương dẫn đánh xuống có hai nguyên nhân, một là không muốn mình thể chất bí mật hoàn toàn bạo lộ ra, thứ hai là cảm thấy Thương dẫn còn có khó lường chuẩn bị ở sau. Đây là một loại trực giác, dự cảm. Từ trước đến nay tinh chuẩn, nếu như bức bách ra, đối với mình tới nói, hai người cũng sẽ không có đường lui. Được. Thương dẫn mỉm cười, tự mình tiễn đưa Hàn Vô xong rồi đi. Vũ Mị thấy cảnh này, sờ lên mặt mình, phối hợp, than nhẹ cười yếu ớt ra đây là giả a. Vừa mới thương dẫn tiểu tử này, thật là khiến người ta càng xem càng thích. Đánh với Hàn vô xong một trận, thương dẫn mỗi một cái động tác, đối với chiến cơ nắm chắc, đều cực kỳ tinh chuẩn. Liền ngay cả đánh nhau phong cách, đều để Vũ Mị rất thích, tiến thôi có độ, thu phóng tự nhiên, tinh chuẩn xuất kích, chưa từng thất bại, chiêu chiêu chế địch. Nương tựa theo hắn kinh nghiệm nhiều năm, thương dẫn hẳn là có thể thắng Hàn vô xong. Hoặc là ra ngoài thương hương tiên ngọc, hoặc là ra ngoài phương diện khác cân nhắc, cho nên mới không có toàn lực xuất thủ. Thương công tử, dự định về sau ngay tại thần vực cấm dãy sao? Hai người đi ra thiên viện. Hàn Vô xong hỏi một câu, "Hẳn là chúng ta có thể muốn thường xuyên gặp mặt, rất có thể cũng sẽ trở thành cùng cảnh đối thủ." Thương dẫn đột nhiên cười nói, "Ta tại linh thể cảnh, tình mịch quá lâu, hy vọng tại tiên thân cảnh thời điểm, cũng có thể lập ngươi." Hàn Vô xong rất tự tin, vừa mới hắn vô cùng rõ ràng, tại tiên thân cảnh cũng sẽ có cực kỳ cường đại tồn tại, không kém gì hắn. "Vậy chúng ta muốn lẫn nhau miễn cưỡng, Hàn Cô Đường, liền đem ngươi đến nơi này." Thương dẫn chắp tay nói, "Hắn biết mình không nên biểu hiện được quá nhiều tình. Đến một lần khả năng vũ gia người sẽ có ý tưởng gì?" Thứ hai Hàn Vô Song người này tính cách lãnh đạo, bình thường khách tỉnh, đối nàng tới nói, không, có tác dụng quá lớn. Không nếu như để cho mình trở nên mạnh hơn, hắn mới có thể đối với mình càng có hứng thú. Liên để lão phu đến tiễn đưa đi. Vũ Minh cười ha ha, hắn trải nghiệm qua xỉu như băng sơn pháp, biết Thương dẫn thủ đoạn rất không tầm thường, sợ là Hàn Vô Song bị tiếp thân thủ kia dưới, sợ là không dễ chịu. Liên nói trận chiến ngày hôm nay, ta không có 3 ngày chậm không đến, để bọn hắn muốn khiêu chiến, mấy người sau 3 ngày. Thương Duẫn cười nói, "Được." Vũ Minh vẻ mặt tươi cười. Cảm thấy Thương dẫn thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Hắn đưa mắt nhìn Hàn Vô Song bóng lưng, trong lòng suy nghĩ một lát sau, quay người phát hiện Vũ Mị liền ở sau lưng mình. Đến cùng nữ nhân vẫn là tuổi trẻ tốt, giống đa loại này đã hoa tàn ít bướm, sợ là không thể hấp dẫn ngươi. Vũ Mị một mặt úo quán bộ dáng. Tỷ tỷ nói đùa, phóng nhan toàn bộ mệnh vật thành, luận tướng mạo, luận phong tình, luận ý vị, có bao nhiêu người có thể đủ cùng tỷ tỷ sánh ngang. Liên xếp như Hàn Vô Song, ngoại trừ Liên Kỷ, cái khác bên nào có thể so với được tỷ tỷ. Thương Duẫn cũng là xuất phát từ chân tâm đánh giá. Hàn Vô Song nhìn liền là lạnh như băng, trong mắt chỉ có tu luyện đánh nhau, không có cái khác. Nếu quả thật muốn chọn một nữ nhân, tầm hoan tác nhạc, nói chuyện yêu đương, Vũ Mị ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Dù sao ở trên người nàng, có bình thường nữ tử chỗ bố trí có được phong tình. Chỉ bất quá ở cái thế giới này, thân phận của nàng, tu vi của nàng, tầm mắt của nàng, thế gian có rất thiếu nam tử ở trước mặt nàng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực không tự ti. Nhất là ngày hôm nay mệnh thần triều đế quân đã từng truy cầu qua hắn, muốn lập Vũ Mị làm hậu, đều bị tự tuyệt. Liên chuyện này đủ để đem vô số người ngăn cản tại Vũ ra ngoài cửa. Có ai dám cưới Vũ Mỹ? Đó không phải là trực tiếp đắc tội đương kim tiên mệnh thần triều đế quân rồi. Không nói đến điểm ấy, Liên Tiên Mệnh Thần triều đế quân truy cầu qua Vũ Mị chuyện này cũng đủ để cho vô số nam tử tự ti mặc cảm. Liền ngươi biết nói chuyện, húng ta vui vẻ." Vũ Mị cười khúc khích, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng. "Ta chỉ nói là sự thật mà thôi, Hàn vô xong dạng này nữ thử, không có chút nào phong tình, lại không thú vị, ngoại trừ lấy nhau, cái gì cũng không biết, ta nếu muốn tìm nữ nhân, tất nhiên tìm tỷ tì tỷ tì loại này." Thương Duẫn cười cười, Nghĩa để ánh mắt, tự nhiên là tốt, muốn hay không đến tỉ tỉ trong phòng uống trà tự thoại. Vũ Mị làn thu thủy lưu chuyện, câu hồn và phách, tốt lắm. Thương dẫn ngược lại là rất muốn gặp hiểu biết thức Vũ Mị, cụ thể là một cái dạng gì người. Hắn kéo Thương dẫn cánh tay, hai người hành tẩu tại thiên viện ở trong. Trên đường đi, thiên viện cao tầng vậy tốt. Trong viện hộ vệ cũng được, thấy cảnh này, đều đem bên mặt đến một bên, không dám lung tung nghiêng mắt nhìn. Nguyên bản hắn coi là Vũ Mị hội ở tại một cái vảng son lộng lẫy điện đường ở trong, chưa từng nghĩ lại ở tại một hoa viên lầu các. Trong viện tiêu sài, muôn hồng nghỉ đĩa, đều là hoa mẫu đơn, các loại phẩm loại, bồi dưỡng đến vô cùng tốt, gánh đua sắc đẹp, hương khí tràn ngập. Trong lầu các, khắp nơi tinh xảo. Dưới chân thảm mềm mại, thoải mái dễ chịu. Hiển nhiên đã có người chuẩn bị trà ngon nước, bánh ngọt. Thử một chút ta trồng hoa mẫu đơn trà. Vũ Mị tự thân vì Thương dẫn chấm trà, ở chỗ này, hắn hoàn toàn biến thành một nữ nhân, mà phi ngài thưởng Vũ ra gia chủ. Thương dẫn trong tay cầm chén bích ngọc, trong nước trà mang theo ôn tạm bá đạo hương khí, cùng Vũ Mỹ người này, không, có sai biệt, hắn uống một hơi cạn sạch, nói: trà nhài hương mà không ngán, trà khí trong lu có cường, sợ là tỷ tỷ tự tay chế a. Đệ đệ liền là đệ đệ, thật đúng là chi tâm đây. Vũ Mị thân thể mềm nhũn, sát Thương dẫn, ngồi tại hắn trên đùi, đôi mắt bên trong đều là xuân tình. Hắn tiện tay nắm chặt Vũ Mị eo nhỏ nhắn, đem nó ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào. Loại nữ nhân này, trên thế gian mấy người có thể chống cự. Chương 219. Hai người mặt tiếp rất gần. Thương dẫn tinh tế nhìn xem Vũ Mị mặt, da chất như là dương chi ngọc, tinh tế ti mi bóng loáng. Trương ngực rất là sung mãn. Vô cùng sống động. Thế gian nam tử, gặp được loại tình huống này, sợ là đều sẽ đầu góc nóng lên, khó mà tự điều khiển. Hắn không tiếp tục tiến một bước hoạt động, không nói đến có Thương Tố vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Đầu tiên thực lực của mình không bằng Vũ Mị, bây giờ ăn nhờ ở đầu, khắp nơi phải cẩn thận hơn vì đó. Tỷ tỷ, qua nhiều năm như vậy, ngươi không đụng tới một cái thực tình thích người sao?" Thương dẫn một bên nói, một bên nhẹ vỗ về tóc của nàng. Đối với Vũ Mị, hắn là phát ra từ nội tâm thưởng thức, nhưng ánh mắt cũng không có quá lớn tình dục. Đây không phải vừa mới đụng phải sao? Vũ Mị nhìn xem Thương dẫn, doanh doanh cười nói: "Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trêu gẹo ta." Thương dẫn nhìn xem hắn, nhếch miệng lên, nói: "Sớm muộn có một ngày, ta là muốn rời khỏi thần vực." "Ồ, ngươi muốn đi nơi nào?" Vũ Mỹ rất kinh ngạc. "Thần vực bên ngoài, có nguyên thủy vực, ta tại Thương tộc nghĩa thì nói, thiên địa rộng rãi, vương ngoại lớn nhỏ và giới, tung hoành sẽ lẫn, nói nam nhân tầm mắt, không thể cực hạn tại một vực chi địa." Thương dẫn ngữ khí rất ôn nhu, ánh mắt vậy rất kiên định. "Người cái này đâu, nói dễ nghe là chí hướng cao xa, nói đến không dễ nghe là mơ tưởng xa vời." Thiên địa này rộng lớn, tự nhiên cũng là có vô tận hung hiểm, nếu như ngươi tại thần vực đều không có đứng bước gót chân, chớ nói chi là những địa phương khác. Vũ Mị tại thời khắc này, không phải nghi chút nào thương dẫn trong miệng vị kia nghiếc tỉ. Nếu như không có gặp qua thiên địa sự rộng lớn người, tuyệt đối nói không nên lời như vậy thương dẫn thế giới quan, tầm mắt cùng người bình thường cũng khác nhau. Rất nhiều người con mắt chỉ có thần vực, cuộc đời của bọn hắn, mệnh vận thành là bọn hắn điểm cuối cùng. Nhưng đối với thương dẫn mà nói, đây chỉ là hắn một cái điểm xuất phát mà thôi. Vũ Mị không biết vì sao, trong lòng có cảm giác như vậy. Tỉ, tỉ ngươi còn như vậy, ta cũng không khách khí." Thương Duẫn tay, nhẹ nhàng cầm eo của nàng, một tay kia là đặt ở nàng phần gáy, vuốt ve tóc dài. "Ta ngược lại muốn xem xem, người muốn làm sao không khách khí phương pháp." Vũ Mị hàm tình mạnh mạnh, nhìn xem Thương dẫn, chỉ cảm thấy giật thú mộc lan tràn. "Ba." Thương dẫn bàn tay thuận phần eo hướng xuống, nói, "Tỷ tỷ nếu là lại làm ông, ta thì càng không khách khí." Những năm gần đây, Vũ Mị cho tìm nam sủng, luôn luôn cùng núm, trong lời nói, càng nhiều hơn chính là nịnh cùng kính sợ. Hắn một chút liền có thể nhìn ra được, lập tức cho dù dáng rất đẹp hơn nữa cũng cảm thấy không thú vị. Thương dẫn mặc dù tu vi cảnh giới thấp, nhưng thiên phú cùng cách đối nhân xử thế có chút không tầm thường, đối nàng càng không giống thường ngày. Vừa rồi kia một chút, hoàn toàn chính xác để trong lòng nàng có ngắn mũi nổi giận. Có thể loại tâm tình này, đối nàng mà nói, cơ hội là không từng có qua, bực này cảm giác, rất là tươi đẹp, phản phất trở lại thiếu nữ thời kỳ. Nếu như không phải thiếu niên ở trước mắt quá mức ngây ngô, hắn cơ hội đều muốn coi là đây là người mình thích. Trong lòng nàng lại hiện lên một tiếng nổi giận cảm xúc. Ngươi làm gì đâu? Vũ Mị rất giận. Tỉ tỉ Ngươi nói xong rất thích một người không được sao? Vì cái gì thích trêu chọc ta loại người này xúc vô hại, thuần khiết vô hạ thiếu niên? Thương dẫn nhìn xem ánh mắt của nàng, càng nhiều hơn chính là nghiền ngẫm cùng ngạc đến. La tỷ tỷ không đủ hấp dẫn ngươi sao? Vũ Mị Thu liễm một chút thần thái, hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ta à, hy vọng ngươi thật sự có thể tình cảm có cái nơi hội tụ, cũng nên là ngươi thực tình thích nhân tài tốt. Thương dẫn nhìn xem hắn, ôn nhu nói. Ngươi tiểu tử này, tuổi không lớn lắm, tâm tư cũng không ít, ngươi cùng tỷ tỷ tầm hoàn tác nhạc không tốt sao? Còn muốn để cho ta tình cảm có cái nơi hội tụ." Vũ Mị dần dần thu liễm một chút, chỉ là hai tay của nàng vẫn như cũ ôm lấy Thương dẫn phần cổ, ánh mắt trực câu câu nhìn xem hắn. "Đương nhiên không tốt, trừ phi là một nữ nhân thực tình đúng ta có tình cảm, nếu không không phải tầm ăn, đây chẳng qua là phát tiết trong lòng không nhanh." Bất mãn, "Không khế mà tôi." Thương dẫn nói thẳng. "Nói như vậy, cùng tỷ tỷ thân cận một chút, còn để ngươi không nhanh, bất mãn, không khế." Vũ Mị thần sắc có chút không vui. "Đúng ta tới nói, lại không có gì, chỉ là gặp dịp thì chơi, có gì không thể, chỉ là đúng tỷ tỷ tôi nói." Cái này chưa chắc là ngươi muốn." Thương dẫn nhẹ nhàng thở dài, "Ngươi cảm thấy ta muốn cái gì?" Vũ Mị ánh mắt lạnh dần, "Đương nhiên là một cái có thể làm cho ngươi nội tâm thích, tốt nhất có thể làm cho ngươi ngưỡng mộ người. Thương dẫn mỉm cười đạo, đối với Vũ Mị cảm xúc biến hóa, xem thường. Tại toàn bộ mệnh vật thành, ngươi cảm thấy có mấy người có thể làm cho ta ngưỡng vọng." Vũ Mị hỏi ngược lại, "Cho nên ta cảm thấy tỉ tỉ trong lòng buồn khổ, mới có thể nghĩ đến dùng phương thức như vậy phát tiết." Thương Duẫn dùng tay, nhẹ nhàng ôm lấy cằm của nàng, nói, "Ta trêu chọc người khác có thể, người khác trêu chọc ta, không được." Tỷ tỷ cũng không được. Vũ Mị trong lòng có chút tức giận, có thể loại cảm giác này nhưng lại không ghét. Không biết Thương Duẫn đến cùng từ đâu tới tự tin, muốn tu vi không có tu vi, muốn bối cảnh không có bối cảnh, ngoại trừ có đầy đủ thiên phú cùng tiềm lực. Cái khác quả nhiên là không có gì cả. Ngươi là gan thật là lớn." Vũ Mị lạnh lùng nói. "Nam tại cái nhà này giường, ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, giờ phút này ngươi là tỷ tỷ, ta là đệ đệ, ra cửa, ngươi mới là gia chủ, ta mới là khách nhân, ta là gan vì cái gì không thể đại?" Thương Duẫn cười hỏi. Ngươi đây là tại sinh cùng tử ở giữa điên cuồng bồi hồi. Vũ Mị ánh mắt bên trong, lãnh ý càng sâu. Từ ta quyết định muốn đi vào mệnh vận thành một khắc kia trở đi, mỗi một ngày đều mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử, lại há lại chỉ có từng đó là hiện tại. Thương dẫn mỉm cười, ôm lấy nàng phần gáy, đem nó ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn xem mặt của nàng, cười nói, tỷ tỷ thật là tốt nhìn, khuynh quốc khuynh thành chi dung, bậc cân quắc không thua đấng mày dâu phong thái, thế gian nữ tử lại không người thứ hai. Vậy ngươi sẽ vì ai mà dừng lại sao? Vũ Mị gặp Thương Duẫn tại khí thế của mình phía dưới, từ đầu đến cuối bình tĩnh để cho mình những cái kia ngày thường chấn nhiếp căn bản không dậy nổi mày may tác dụng. Đương nhiên, dù sao chỉ là dừng lại mà thôi, người cũng nên hướng về phía trước nhìn, chỉ cần còn sống, tự nhiên là không thể sống ở trong quá khứ, lúc không năm tháng, lại quay đầu. Thương dẫn nhìn xem Vũ Mị, chỉ cảm thấy hắn lúc còn trẻ, tất nhiên là đã từng yêu cực một người, cho nên mới có bây giờ như vậy thoải mái. Lúc không năm tháng, lại quay đầu. Vũ Mị thu liễm lại mê ly thần thái, nhìn xem Thương dẫn ánh mắt, hồi ức quá khứ. Bao nhiêu năm rồi, không người có thể dẫn ra mình nội tâm chuyện cũ. Hết lần này tới lần khác người trước mắt lại làm được, là trùng hợp, vẫn là hữu tâm. Trước mắt ta, chỉ có ngươi. Vũ Mỹ ôn nhu nhất thiếu, Bạch Hoa Sinh, ta cũng vậy, chẳng lẽ còn có người khác sao? Thương Duẫn cũng cười, như mặt trời mới mọc. Chương 220. Vũ ra ngoài cửa. Hàn Vô Song cùng Vũ Minh đồng thời đi ra ngoài. Hàn Vô Song đánh với Thương Duẫn một trận, bình. Vũ Minh nhìn xem ngoài cửa, có vô số người tụ tập cùng một chỗ, hắn cao giọng nói, Hàn cô nương, Vũ ra có hay không đúng ngươi vận dụng thủ đoạn gì? Mặt nạ nam tử cao giọng hỏi. Không có. Thương dẫn quá mạnh, ta giết không chết hắn." Hàn Vô Song nghiêm mặt nói, "Ta nhìn ngươi lông tóc không tổn hao gì, thật hai người liệu mạ qua. Mặt nạ nam tử gặp nàng không việc gì, có một tia hoài nghi. Tin hay không, tùy ngươi, ta lại không nợ ngươi Lạc thị một mạch, chú ý thái độ của ngươi nói chuyện với ta." Hàn Vô Song thần sắc không vui, dù sao cũng là hắn tự mình đến nhà đến ngoại mình. Mặt nạ nam tử mặc dù thân phận tôn quý, nhưng Hàn Vô Song tại Hàn thị một mạch địa vị vậy cứ cao. Trước mặt mọi người, hắn cho dù trong lòng có tức giận, cũng muốn cố nén. Thật có lỗi, là ta đang nghi Mặt nạ nam tử chắp tay thi lễ, có thể đến linh thể bản thứ nhất loại cấp bậc này tồn tại, cho nhà mình trong tộc đều có địa vị cực cao. Dù sao cũng là mình mời người làm việc, lại đem người đắc tội, thật là không tốt. Hừ. Hàn Vô Song tâm tình đã rất không thoải mái, chống giông đúng thương dẫn thêm ra mấy phần hào cảm, chí ít hắn làm người bằng thẳng, trước sau như một. Không giống mặt nạ nam tử, mặt ngoài mời nàng tương trợ. Thế nhưng là trong lòng lại hoài nghi hắn không có đem hết toàn lực, việc này để Hàn Vô Song đúng lạc ra rất là xem thường. Vậy chúng ta lại muốn điều động một người cùng thương do chiến. Mặt nạ nam tử trầm nói, Thương Công Tử nói, "Một trận chiến này hắn thương đến không nhẹ, cần vài ngày thời gian tĩnh dưỡng, ba ngày sau, các ngươi lại đến đi." Vũ Minh vừa mới nói xong, liền quay người rời đi. Mặt nạ nam tử đột nhiên nhìn Hàn Vô xong một chút, cảm thấy mình vừa rồi có thể có chút sốt ruột, rõ ràng cảm giác được hắn tâm tình rất không vui. "Đã bị thương không nhẹ, hẳn là Hàn cô nương thằng mới lạ." Mặt nạ nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cuối cùng xuất tuyệt sát thủ đoạn, lưu thủ bất bình, nếu không hai người chúng ta đều sẽ chết. Hàn Vô xong lạnh lùng nói, "Đừng lại bắt ta làm văn chương, ngươi để cho ta cảm thấy lạc ra rất buồn nôn." Dưới mặt nạ, nam tử sắc mặt rất là khó coi. Hắn vô song nhìn về phía bên cạnh hắn người, trên thân mang theo xiển xích, không để cho nàng cho phép trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là kia trong truyền thuyết phong hoàng tử. Tại Mệnh Vận trong thành, rất nhiều tất cả thế lực lớn người đều biết, có một hoàng tử, thiên phú tu luyện chắc tuyệt, bất kỳ cái gì hoàng thất kinh thuật, đối với hắn tới nói, đều dễ như trở bàn tay, đáng tiếc trời sinh thần trí liền có vấn đề, thủ đoạn tàn nhẫn, đại bộ phận cùng hắn động thủ người, đều đã chết. Vậy chính vì vậy, hắn mới có thể bị cải lên xiển xích. Tên của hắn gọi Dương Lệ. "Tốt, vậy ta liền 3 ngày sau lại đến." Mặt nạ nam tử mặc dù hận đến nghi răng, nhưng cũng chỉ có thể đủ quay người rời đi. Hắn mang theo một đoàn người rời đi. Ngươi cảm thấy mình có thể thắng Hàn Vô xong sao? Mặt nạ nam tử nhìn về phía Dương Lệ. 60% chắc chắn. Dương Lệ trong lời nói mang theo một chút điên cuồng, đôi mắt bên trong tơ máu tràn ngập. Kia thắng thương dẫn, không khó lắm. Mặt nạ nam tử làm ra phán đoán, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Rất hiển nhiên, Dương Lệ đặc biệt nghĩ ra tay với Hàn Vô xong, xa xa một cỗ sát ý, liền để Hàn Vô xong cảm thấy rất không thoải mái. Tại Mệnh vận thành không có mấy người có thể không kiêng kỵ như vậy hướng mình bộc lộ sát ý nghe nói, rất nhiều tuổi trẻ vương tôn quý tộc mỗi người đều rời dương Lệ xa xa, sợ mình lọt vào sát hại. Phong hoàng tử chi danh truyền xa, chết cũng chỉ có thể đủ tính tự mình xui xẻo. Có một ít tuổi trẻ tu tài, muốn tiếp cận dương Lệ, khiến cho hai người quan hệ thân cận, nhưng kết quả cuối cùng, không phải trọng thương, liền là chết bất đắc kỳ tử. Đều xuất từ dương Lệ chi thủ. Tiếng xấu truyền xa. Cho nên phần lớn thời gian, dương lễ đều chỉ có thể bị phong tỏa trong cung. Lần này, Lạc thị có thể đem nó mời đi ra là bởi vì cái này một vị phong hoàng tử, chính là đương kim gia chủ muội muội cùng tiên mệnh đế quân sở sinh, nguyên bản không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn vận dụng lá bài này. Từ vừa mới bắt đầu, Lạc thị liền muốn để hắn quan chiến, đi phát hiện thương dẫn ngữ điểm. Hắn Vô Song liền là đá thử vàng mà thôi. Bọn hắn phải bảo đảm có thể vạn vô nhất thất, đem thương dẫn đánh bại, đồng thời không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bây giờ, ta lấy được tình báo, liền là thương dẫn năm giữ cực kỳ cường đại đồng thuận, có thể dùng người không thể động đậy, nếu như ngươi tới giao chiến, tận lực tránh đi cặp mắt của hắn. Mặt nạ nam tử có chút bất đắc dĩ, dù sao đến Vũ ra Thiên Viện đi tỉ thí, trừ phi bọn hắn xác định Dương Lệ khiêu chiến về sau, không còn có những người khác đi đại biểu Lạc thị đi khiêu chiến thương dẫn, bằng không mà nói, bọn hắn mãi mãi cũng không thể nhìn thấy bên trong lồng võ. Vũ Mị vậy mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bất luận cái gì Vũ ra Thiên Viện người, hướng về Lạc thị một mạch lộ ra thương dẫn thủ đoạn, một khi bị phát hiện, giết không tha, ai cũng không ngoại lệ. Vũ Mị nghĩ đến nói được thì làm được, coi như người này trốn đến chân trời góc biển đều phải chết. Vũ Gia Thiên Viện người đều đã đến quyền lực trung tâm, không ai nguyện ý bất chấp nguy hiểm cho dù là vũ đấu vậy không nguyện ý, hắn thậm chí cảm thấy đến đây là vũ mị mượn cơ hội diệt trừ đối lập phương thức. Hắn lên làm gia chủ về sau, có rất nhiều người không phục hắn, nhất là Tần Nam sùng sự tình, cảm thấy Vũ Mị có nhục gia phong. Những cái kia thừa cơ nổi lên người, cuối cùng chết được đặc biệt thảm. Vũ Mị gần như bất chấp hậu quả, dùng liên lụy phương thức, làm cho cả vũ ra từ trên xuống dưới, trong lòng run sợ. Cho nên, đến đằng sau, trong nhà cao tầng đối với Vũ Mị Tần Nam sùng sự tình, đã là không cảm thấy kinh ngạc, càng quan trọng hơn là không dáng quản. Vũ Mị lý do rất đơn giản, Vì sao tất cả đại thế gia gia chủ thê thiếp vô số, đương kim đế quân càng là hậu cung bằng ngàn, mình làm sao lại không thể có nam sùng. Có ít người phản bác. Kết quả chết rồi. Thế là không còn có người dám phản bác, chỉ coi nhìn không thấy. Đương nhiên nếu như chỉ là như vậy, cũng là không được. Vũ Mỹ là thật mạnh, có các loại thủ đoạn, làm cho cả vũ ra tại hắn chấp trưởng gia chủ trong lúc đó, đều có thể có tăng lên cực lớn. Ngoại trừ thích tìm nam sùng điểm này, sẽ để cho người lên án, tại cái khác phương diện, căn bản để cho người ta tìm không ra có gì có thể kén địa phương. Thương Duẫn tự nhiên không biết Vũ Mị là đáng sợ như vậy tồn tại. Ở trên một thế, có Võ Tắc Thiên, thiên cổ nữ đế, thủ đoạn siêu phàm. Hắn cảm thấy Vũ Mị cùng Võ Tắc Thiên rất giống, cuộc đời hắn rất thích xem lịch sử, cũng biết Vũ Mị nữ nhân như vậy, thì nội vô thường, nội tâm càng làm cho người khó mà suy nghĩ. Nhưng nữ nhân mạnh hơn, cuối cùng hy vọng có một cái người có thể dựa. Từ mình chỗ đọc sách sử, Võ Tắc Thiên cả đời tung hoành, cổ tay thiết huyết, hắn các loại thủ đoạn phía sau, đều là tại một cái nam nhân cái bóng dưới, đó chính là Lý Thế Dân. Hắn biết, trong lực Vũ Mị, muốn tìm nam sủng, một mặt là muốn phát tiết tâm tình của mình, một mặt là cảm thấy nam nhân có thể làm sự tình, nữ nhân cũng có thể làm. Dựa vào cái gì nam nhân có thể làm được, nữ nhân lại không làm được. Vũ Mị nhìn trước mắt hắn, đột nhiên tay của nàng nhẹ nhàng bóp lấy Thương dẫn phần cổ, thấp giọng nói, nhìn trộm ta nội tâm, là chuyện rất nguy hiểm, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Thương dẫn thần sắc từ đầu đến cuối không thay đổi, thật sự là hắn vận dụng tâm thức, muốn thăm dò Vũ Mị nội tâm ba động tâm tình, chưa từng nghĩ hắn lại có thể cảm giác đạt được. Một cố kinh khủng sát khí bao phủ tại quanh người hắn, cho dù là vũ gia cao tầng bất luận kẻ nào Cảm giác được bực này khí tức đều sẽ hãi hùng kia vía. Chương 221. Chúng ta dẫn ra tâm thức, sẽ để cho Vũ Mị phát giác. Cho tới nay, Thương dẫn đều sẽ dùng tâm thức cảm giác Vũ Mị tâm tư ba động. Nhưng mà, bởi vì Vũ Mị thực lực quá mức cường đại, loại này cảm giác như là đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Hẳn là sẽ không, thiên thương thế giới tâm thức cảm giác, không phải nếu như cưỡng ép thâm nhập, đi tìm kiếm đối phương nội tâm, mà là thuận đối phương cảm xúc, sinh ra vi diệu dẫn dắt, cộng hưởng, từ đó cảm giác đối phương tiếng lòng. Vũ Mị nữ nhân này Tâm như biển sâu vực lớn, khí nộ khó dò, ngươi đừng bị hắn dọa sợ." Thương tố vẫn trước tiên, làm ra nhắc nhở. Tại quanh mình tràn ngập sát ý, để Thương Duẫn thân thể sinh ra bản năng phản kháng, nhưng hắn chế trụ. "Ngươi giết ta, ta còn không sợ. Ngươi làm ta sợ, ta thì càng không sợ." Thương Duẫn nhìn xem Vũ Mị, cười nhạt nói: "Không hiểu tâm của ngươi, làm sao lại nghĩ muốn ngươi người này đâu." Ta liền muốn nhìn trộm, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ?" Vũ Mỹ đúng là phát hiện, mình cầm Thương Duẫn không có biện pháp. "Ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi a?" Hắn đột nhiên cười là bởi vì ta dung mạo rất vĩ." Thương dẫn trêu kẹo nói, "Đã nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người đúng ta không đúng, cũng có chút người ở trước mặt ta biểu hiện được càng cường thế hơn, nhưng mà lại đều là ngoài mạnh trong yếu." Vũ Mị nhẹ nhàng thở dài, "Ta cũng sợ, không muốn chết ta, bằng không, làm sao lại nghĩ muốn làm ngươi nghĩa đệ?" Thương dẫn cười nói, "Ngươi xem như biết tiếng tối, đồng thời từ đáy lòng không e ngại ta." Vũ Mị lạnh nhạt nói, "E ngại ngươi hay không, một là lòng dạ, hai là đến từ địch ý của ngươi." Thương Duẫn cảm thụ được Vũ Mị nhiệt độ cơ thể, nói, "Ta biết rất rõ ràng." Ngươi sẽ không giết ta. Thế nhưng là ngươi vừa rồi cố ý làm ta sợ đều có chút phạm sợ hãi, những cái kia không biết ngươi là có hay không thật muốn giết bọn hắn người, còn không phải bị ngươi hù chết. Phốc. Vũ Mị cười nói, ngươi cứ như vậy khẳng định ta sẽ không giết ngươi. Ngươi muốn giết ta, đã sớm động thủ, làm gì phiền toái như vậy. Thương Duẫn chưa từng nghĩ, vốn nên nên một trận kiểu diễm phong tình, phụ dung chương hẫm. Kết quả bây giờ trong lời nói, đúng là giết tới giết lui. Vũ Mị cười cười, hắn đúng Thương dẫn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn còn có một chút chưa hề nói, tại dĩ vang tiếp cận mình năm tử luôn luôn có chỗ cầu, hoặc là muốn thu hoạch được vũ ra bí mật, hoặc là muốn có được nàng lọt mắt xanh, hoặc là muốn chinh phục hắn, chứng minh cho thế gian người nhìn. Nhưng mà chỉ có Thương dẫn, không sợ cầu. Vũ dục Tắc Cương, hai người đối mặt, Thương dẫn trong lòng tự nhiên không sợ ý một khi người có cực lớn dụng nghiệp, muốn có được thứ gì, tự nhiên là sẽ có sợ hãi, bởi vì sợ không chiếm được hoặc mất đi. Cho tới nay, có thể tiếp cận Vũ Mị người bên cạnh, lác đác không có mấy. Phần lớn đều là dùng các loại phương thức phương pháp chủ động tiếp cận, Thương Duẫn ngược lại là cái thứ nhất sai sót lỗi nhiên. Hôm nay đêm đã khuya, không bằng người liền lưu lại, cho tỷ tỷ thị tầm. Vũ Mị cười nói, tỷ tỷ cho ta thị tầm có thể, ta cho tỷ tỷ thị tầm, không có kia kinh nghiệm. Thương dẫn hì hì nhất thiếu, tỷ tỷ không có chăm sóc hơn người, vì người học, ngược lại là cũng không sao, đến, nằm trên giường đi. Vũ Mị nắm thương Duẫn tay, hướng phía khuê phòng đi đến. Thương dẫn chỉ cảm thấy mình bị Vũ Mị cả người lôi kéo đi, căn bản không có sức chống cự. Ai nha, tỷ tỷ, thân thể ta có chút không thoải mái, đánh với Hàn Vô xong một trận, kỳ thật tụ một chút nội thương, cần điều tức một phen. Ta cảm thấy Lạc thị tất nhiên vậy sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên cũng muốn hào hảo tu luyện toàn lực ứng chiến. Thương dẫn đột nhiên thần sắc trịnh trọng, nói: "Dù sao nếu như ta nếu bị thua, ngươi coi như phải đem ta giao ra." "Không sao, tỷ tỷ hầu hạ ngươi, trên thân điểm này vết thương nhỏ tính là gì?" Vũ Mị tay từ bộ ngực của hắn thuận hướng hạ du đi. Thương Duẫn chỉ cảm thấy tay mình như là bị gắt gao chế trụ, căn bản tránh thoát không được. Thực không dám giấu dếm, ta tu luyện kinh thuật chính là thuần dương chính pháp, cần bảo trì chân dương chi thể mới có thể tu vi đại thành, bằng không mà nói" Ta về sau tu vi liền sẽ bị hạn chế, đây mới là ta không dám bị tỷ tỷ phục vụ nguyên nhân. Thương dẫn không thể không thừa nhận, mình sợ. Ngươi một một đứa con nhít, cũng dám loạn đả tỷ tỷ. Vũ Mị một mặt dấu chấm hỏi, Thương dẫn biểu hiện, quả thực liền là một cái tình trường lao thủ, ta không tin, ngươi gạt ta. Thật không có lửa ngươi. Thương Duẫn dẫn ra Đông Hoàng Thiên Tâm Kình, một thân khí huyết sôi trào, thể nội thuần dương chính khí, hạo nhiên hùng hồn. Vũ Mị cùng Thương dẫn thân thể, gần như đều dính vào cùng nhau. Loại này cực nóng, tinh khiết, chân dương khí huyết, đến Vũ Mị mặt mũi tràn đầy đỏ ứng. giờ khắc này Hắn tin tưởng Thương dẫn thật là chân dương chi thân, chưa từng nghĩ mình lại bị một một đứa con nít bỏ rỡn. Vậy ta trước hết buông tha người đi. Vũ Mị vốn là muốn cả nguyên một Thương dẫn, hảo hảo ước hiếp một phen, biết chân tướng hắn, lựa chọn từ bỏ. Vậy thì tỷ tỷ, đệ đệ trước hết cáo lui. Thương dẫn trong lòng thở dài một hơi, vội vàng nắm tay theo Vũ Mị bên kia rút ra. Vũ Mị còn không có cho phép Thương dẫn đi đâu, hắn liền đã vọt tới cửa phòng. Nghĩ lại, hắn cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm. Chuyện này để hắn đúng Thương Duẫn có hứng thú hơn. Đến cùng là phát sinh qua sự tình gì, để một một đứa con nít lại có thể diễn như vậy giống phong lưu công tử. Vũ Mỹ nết miệng lên. Mặc dù hắn có rất nhiều nam sủng, thế nhưng là hai người cụ thể làm chuyện gì, trên cơ bản không có người biết được, nhưng cái kia nam sủng vậy xưa nay không từng mở miệng quá. Bởi vì Phàm là làm qua Vũ Mị nam sủng người, cuối cùng đều đã chết. Cho dù như thế, vẫn như cũ có rất nhiều người muốn trở thành nàng nam sủng, ô hiếm. Nhất là một chút nguyên bản xuất thân liền không cao, hạng người vô danh. Đây cũng là Vũ gia vì sao đúng nam sủng chuyện này mở một con mắt, nhắm một con mắt nguyên nhân. Phần lớn Nam Sủng cũng sẽ không đi ra Vũ ra nửa bước, trải qua một đoạn thời gian quan sát, những này Nam Sủng cuối cùng đều sẽ không hiểu mất tích, hoặc là tử vong. Chỉ cần những người này đi không ra Vũ ra, người bên ngoài muốn làm sao nói, bọn hắn đều không để ý bởi vì chỉ có thể xem như tin đồn mà thôi, cũng không chứng minh thực tế. Vũ Mị nằm tại trên giường của mình, nhẹ nhàng sờ lên mình bị đánh qua mông ngọc, trên mặt không khỏi một trận nóng lên, tiểu tử này, cũng không biết nơi nào đến, lớn như vậy tạc đảm. Cũng thế, dù sao cũng là thương thiên chính độc tôn ra ra hắn thế, nhưng là ngay cả cho phép thân lạc ra cũng dám đoạt lại đi làm đạo lữ người, một mạch tăng theo cấp số nhân độc tôn như thế nào lại yếu đâu. Những năm gần đây, không phải là không có người thực tình thích Vũ Mị. Có, những người này mặc kệ là xuất thân, bối cảnh, thiên phú tu luyện đều xem như đương thời nhất lưu. Nhưng ai cũng không nguyện ý vì Vũ Mị chăng trận theo đuổi, hoặc là nói muốn cưới hắn, bởi vì như vậy liền đắc tội ngày hôm nay mệnh đế quân. Nghe nói, năm đó Vũ Mị, Thiên Mệnh Đế Quân, cùng năm đó Mệnh Thần Triều trẻ tuổi nhất chiến thần từng có một đoạn quá khứ, ba người quan hệ rất là phức tạp. Đoạn này chuyện địa đến nay không có mấy người dám nhắc tới lên, trong đó thật giả, ngoại trừ ba người bọn họ, không, có người biết được. Nhưng ở thời đại kia, phong quan vô lượng chiến thần vẫn lạc, trong đó có bao nhiêu bí mật, ngoại trừ chuyện gì, vậy thì càng không rõ ràng. Khi một tôn chiến thần sau khi nga xuống, Thiên mệnh đế quân liền đưa ra muốn cưới Vũ Mị, mà còn đứng sau. Kết quả bị cự tuyệt, Vũ Mị thì bắt đầu nàng ra chủ con đường, độc thân đến nay. Chương 222. Tô hiếm, không tốt sao? Thương tố vẫn gặp thương dẫn chạy trối chết, cười hỏi, vậy cũng muốn nhìn dạng gì nữ nhân a? Giống như vũ mị nữ nhân như vậy tại mình không có thực lực thời điểm căn bản khống chế không ở thương dẫn Mai nói hắn là một cái trưởng không muốn cực mạnh nữ nhân nếu là tại hắn thiếu nữ thời gian còn tốt bây giờ hắn chấp trưởng Vũ ra lớn như vậy ra nghiệp thời gian dài như vậy bao nhiêu năm rồi tại thực chất ở bên trong khống chế dụ nhất thời nửa khắc là khó mà cải biến ta nhìn nàng cũng chỉ là đúng người cảm thấy lương thú mà thôi. thương tố vẫn cười nói vậy thì càng muốn để hắn không lấy được không chiếm được luôn luôn tốt nhất thương dẫn sở lên cái muối thiếurung sáng lạ người làm sao như thế không muốn mặt đâu thương tố vẫn nói muốn mặt làm sao có thể trên thế giới này sống sót, quá khổ. Thương Duẫn trở lại địa viện, hắn cũng không biết mình bị Vũ Mỹ đưa đến khuê phòng tin tức đã chuyển ra ngoài. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy Thương Duẫn đều nhiều đến xa xa. Trở thành Vũ Mị nam sủng, cuối cùng đều không có gì tốt hạ chẳng, không phải tu luyện chết bất đắc kỳ tử, liền là không hiểu tử vong, nếu không phải là mất tích. Nhất là cùng nam sủng đi được gần người nhà họ Vũ, không phải bị đẩy đi đến phân ra, liền là không được chết tử tế. Vũ Phượng đâu biết được tin tức một khắc này, thật sự là xấu chết. Bởi vì hắn là cùng Thương Duẫn đi được gần nhất người. Thương Duẫn không biết liên quan tới gia chủ Nam sủng truyền thuyết. Bây giờ hắn ngay tại phụ điện, cảm giác mình một nhà thật là có khả năng, thành vậy Thương Duẫn, bại vậy Thương Duẫn. Người nói cái gì? Tô Cửu Vĩ mặt đều tái rồi. Công tử vào gia chủ khuê phòng. Tô Tam tâm tình phức tạp. Trên cơ bản, không có một cái nam nhân có thể chống cự vũ mị như thế nữ nhân dụ hoặc. Hàn Thanh Âm cảm thán một câu. Ai? Vũ Phượng đấu thở dài một tiếng, ta hẳn là nhắc nhở Thương công tử, chỉ là ta không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại tiến triển được nhanh như vậy, gia chủ chỉ là gặp hắn mặt thứ 2 mà thôi a. Tô Cửu Vĩ cảm thấy rất khí, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Các ngươi tại sao lại tập hợp một chỗ rồi? Lúc này, Thường dẫn đã trở về. Bởi vì cùng Vũ Mị tiếp xúc gần gũi, trên người hắn nhớ tới càng đậm, thậm chí có Vũ Mị mùi thơm cơ thể, không đơn thuần là phấn hoa hư khí. Đối với Tô Cửu vi cùng Tô Tam hai người xem ra, càng thêm mẫn cảm. Các ngươi thật ngủ ở cùng nhau. Hàn Thanh Âm Phi thường trực tiếp nhìn xem Thường dẫn. "A." "Không có a, chỉ là đi Vũ Mị khuê phòng, uống một chút trà." Thường Duẫn vội vàng nói. "Không có khả năng, chỉ là uống trà?" Trên người ngươi tại sao có thể có nàng mùi thơm cơ thể? Tô Cửu Vĩ cảm giác sao mà nhạy cảm, thoáng cái đã nghe ra. Hồi phong nàng thời điểm, hắn kéo tay của ta, dính vào cùng nhau. Thương dẫn giải thích nói, "Không phải, loại cảm giác này là nước bọn, hắn liếm qua ngươi." Tô Tam ở một bên bủ đau. Thương dẫn bù mặt, thực sự không biết muốn làm sao giải thích, nói, "Dù sao không có làm một bước kia chính là." Vũ Phượng đấu ở một bên bù mặt, rốt cuộc biết vì cái gì trước đó những cái kia cùng nam sùng đi được gần người nhà họ Vũ, đều không có gì tốt hạ chẳng chỉ bằng hắn nghe được ra chủ liếm qua Thương Duẫn câu nói này cũng đủ để cho người đem hắn khu trục đến vũ ra xa xôi nhất địa giới. Đây đều là cực kỳ chuyện riêng tư, hắn tình nguyện mình không có nghe được. Hắn chỉ cảm thấy có chút sợ, mình tại cái này phụ điện, quả thực liền là mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử. Phượng đấu huynh đệ, ngươi mới vừa nói không có nhắc nhở thương dẫn, hiện tại tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tô Cửu Vĩ người người, hoàn toàn chính xác thương dẫn trên thân không có vũ mịn dị thể. Loại kia dịch thể hư vị, tại các nàng nghe, hội càng thêm rõ ràng. Vũ Phượng đấu che mặt, nói, thương huynh, những năm gần đây, trở thành gia chủ nam xuống người, cuối cùng đều không có kết quả tốt không phải chết bất đắc kỳ tử, liền là không hiểu mất tích, cái gì cũng không có tìm tới. Vũ ra người, một khi tới đi được thân cận, cũng đều sẽ đi ra ngoài lịch luyện tử vong, hy sinh, hoặc là bị giáng chức đến vũ ra tích ngoài dịa địa khu. Trong đó có mấy cái thuyết pháp, thời trẻ qua mau qua, một khi không được sủng ái, gia chủ tính tình tự nhiên đều sẽ liên lụy đến tới người thân cận. Còn có một loại ly kỳ nhất thuyết pháp, liền là ngày hôm nay mệnh đế quân, vẫn như cũng yêu thích chúng ta gia chủ, trong tộc có nhãn tuyến của hắn, nhưng cái kia nam sủng hội không hiểu tử vong, mất tích, rất có thể là hắn người, cố ý gây nên liền là muốn làm cho cả thần bực đều không có cái khác nam tử dám tiếp cận gia chủ." Vũ Phượng Đấu ếm thai nói, "Cho nên hy vọng Thương Duẫn mình có thể cân nhắc một chút lợi và hại." Thương Duẫn bừng tỉnh đại ngộ, chết không được Vũ Phượng Đấu khẩn trương như vậy. Dù sao tại Vũ gia đã có loại này tiền lệ, hắn lại là cùng mình đi được gần nhất người. Hai loại phương pháp từ lo dịp đi lên nói, đều là hợp tình hợp lý. Thương Duẫn nhớ tới hôm nay mình cùng Vũ Mị ở chung, cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn. Vũ Mị vì sao lại muốn phát tiết? Kỳ thật vậy rất có thể là muốn làm cho người khác nhìn. Vừa mới đây hết thảy đều chỉ có thể là suy đoán. Thiên mệnh thần triều có thể làm được đúng tất cả đại thế gia âm thầm khống chế a?" Thương dẫn đột nhiên hỏi. "Đó là không có khả năng, nhưng chủ gia bên trong, cùng Thiên mệnh thần triều khó tránh khỏi sẽ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ." Vũ Phượng đấu chỉnh trong nói, "Dù sao vô số năm qua, chúng ta cùng Thiên mệnh thần triều vãng lai, trên thực tế vô cùng chặt chẽ. Vậy ta liền muốn cẩn thận." Thương dẫn trước đó đối với chuyện này hoàn toàn không biết, hắn biết rõ, có thể thông qua tiếp xuống mình cho gặp phải sự tình để phán đoán. Nếu như là cái sau, mình thật liền muốn nhức đầu. Vũ Mỹ đây chính là để cho mình, bị thần vực thiên mệnh đế quân cho để mắt tới. Đắc tội một cái Lạc thị không tính là gì, nhưng đắc tội đế quân, hậu quả này có thể nghĩ. Từ trong tay thần vực bản đồ phân bố, cũng có thể thấy được, thiên mệnh thần chiều hoàng thất đối với toàn bộ thần vực năng lực trường khống, chia cắt năng lực, phi thường tương đại. Có được cực mạnh khống chế thủ đoạn, đến cam đoan xác định an toàn, ổn định. Đương nhiên, cuối cùng một loại thuyết pháp không có cái gì chứng cứ rõ ràng, vậy có khả năng cũng chỉ là có ít người bằng không lực chắc mà thôi. Vũ Phượng đấu cảm thấy việc này sẽ để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói Thương huynh muốn làm gì sự tình, tùy tâm sở dục liền tốt, không cần cân nhắc ta." Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nên quá mức sầu lo tự thân. Dù sao cũng là phúc không phải họa, mình đem Thương dẫn mang về, mặc kệ là kết quả gì, luôn luôn muốn gánh chịu, tránh là tránh không xong. Người nói, ta trước đó cũng không biết, đa tạ nhắc nhở, về sau ta sẽ chú ý, tận lực không cho mình mang đến một chút không cần thiết nguy hiểm." Thương dẫn chắp tay nói, "Tại thần vực, có mình rất nhiều không biết sự tình, nước vô cùng sâu. Cuốn vào đến thần vực những cái kia nhân vật đứng đầu ân oán, thật không phải mình mong muốn." Công tử Ta đi chuẩn bị cho người nước tắm." Tô Tam nói, "Tranh thủ thời gian tẩy." Tô Cửu Vi không che giấu được không vui. Hàn Thanh Âm không nói gì thêm, quay người rời đi, hắn lại làm sao không, rõ, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, chỉ bất quá loại hy sinh này làm sắc phương thức, trong nội tâm nàng khó tiếp thụ. Thương dẫn cảm thấy mình nằm trúng đạn, tựa hồ tại các nàng trong mắt, mình đã biến thành năm sủng. Chương 223. Trong điện, rõ ràng có ba nữ nhân, thế nhưng lại không có một nguyện ý nói chuyện với Thương Duẫn. Tô Tam cũng có chút xinh khí, Tô Cửu càng là bồn cục. Hàn Thành Âm nguyên bản liền tính tình lãnh đạm. Vũ Phượng đấu sớm liền cáo lui, bởi vì Tô Tam cùng Tô Cự vị hai người cảm xúc càng rõ ràng, đều tại ta." Thường Duẫn trong lòng cảm thán. "Ngươi thích các nàng ai càng nhiều hơn một chút?" Lúc này, Thường Tố vẫn đối với hắn tiến hành linh hồn khảo vấn. "Đều thật thích a." Thường Duẫn nói. "Nam nhân quả nhiên đều như thế." Thương Tố vẫn nói. "Ai, rất khó tuyển nha, còn nữa thích vậy rất bình thường a, ta vậy thật thích ngươi." Thường Duẫn trêu đùa. Lập tức, hắn cảm giác lòng của mình tức cùng nhãn thức đều bị phong bế. Thương Tô vẫn không còn có bất cứ động tính gì. Số khổ A, ta cũng nghĩ oán trời oán đất đôi không khí, một đường quen ngang, vô địch hắc vang, thế nhưng là thực lực không cho phép a, cũng nên làm ra một chút thỏa hiệp. Người ta vũ mị rất tốt, làm sao mọi người liền không hiểu đâu. Thương Duẫn đi vào vườn luyện công, ngu ngơ cùng tiểu Bạch đều tại. Cả hai đều rất thông minh, tránh đi các nàng, An Thần ngọc an thần ngọc, nằm trên mặt đất ngủ đi ngủ, khỏi phải nói có bao nhiêu hài lòng. Ta muốn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thương Duẫn dẫn ra nhãn thức, lấy ra thập nhị nguyên thần thánh tướng Hắn mở ra trang thứ 3. Phù văn hình hải như là một đầu mãnh hổ. Xuống núi phong thái, cực kỳ hung hãn. Lợi trảo ở giữa, phong mang tất lộ, tràn ngập sắc cơ. So với Sửu Nữu Băng Sơn Pháp, cái này một viên hổ văn chính là thuần túy sát ý so với Sửu Nữu Băng Sơn Pháp, đạo này thuật pháp có lẽ hùng hậu không đủ, nhưng phá kiên có thừa. Thương dẫn rất rõ ràng, kỹ nhiều không ép thân. Nương tựa theo mình nhãn thức cảm giác, gan cùng trái tim đồng thời vận chuyển, hai cái phủ văn chỗ phun ra nuốt vào da lực lượng, tại trên hai tay của mình, xuất hiện bạo liệt kim sắc lợi trào. Thương Duẫn trực tiếp công phạt hướng về ngu ngơ, tại thân thể xé mở trong nếp mắt Kim Sắc Lợi chảo xuất ra. Một mặt là bởi vì ngu ngơ nhục thân cương đại, một phương diện cũng là bởi vì mình tu luyện văn kinh chỗ sinh ra. Ngươi văn kinh, nếu như đúng cái này một viên phù văn, dùng tiếp thân công phạt lĩnh ngộ, ngươi liền muốn làm tốt một kích không thành, thất bại chuẩn bị. Ngu ngơ nghiêm mặt nói, cũng liền ngươi không tán thành dùng loại này công phạt phương thức. Thường dẫn có chút nhíu mày. Không thể, tiểu Nưu khai sơn pháp tại tiếp thân công phạt thời điểm, đã có thể đưa đến cường thế một kích tác dụng, nếu như một chiêu này, chính là lời giống vậy, ta nghĩ vậy liền không có chút ý nghĩa nào ngơ căn cứ từ mình kinh nghiệm, làm ra chỉ điểm. Khác biệt văn kinh, văn thuật, căn cứ người khác nhau lý giải, người khác nhau lãnh hội, chỗ bày biện ra tới thủ đoạn, vậy hoàn toàn khác biệt. Người lại suy nghĩ một chút, kết hợp trước mắt nhìn thấy Hồ Văn, muốn thế nào thể hiện càng tốt hơn, trọng yếu nhất chính là có thể làm cho tam đại thuật pháp đồng thời vận chuyển, đồng thời bộc phát, làm cho đối phương không chịu nổi ngươi tam thuật hợp kích. Tí thử thiên hành pháp, chủ tiến thối, Sỉu Nưu khai sơn pháp, chủ cần hơn. Thương Duẫn trong đầu, cảm thụ cái này một viên Văn, lộ ra giang nan, lợi trảo dữ tợn, khí thế kinh người. Là về mặt khí thế, ép đến địch nhân. Thương dẫn dẫn ra mình lực lượng, hầu kết phun trào, Há to miệng rộng, "Giống." Hổ bảo thanh âm, khoáy động mã suất. Trái tim khai khiếu cho lưới, sóng âm chấn động, có thể lay tâm thần. Cảm giác này, đúng rồi. Ngu Ngơ vậy không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, Thương dẫn vậy mà liền có bực này lĩnh ngộ. Hắn kết hợp hồ văn, phát ra tới âm tiết, khí thế bằng bạc, chấn động lòng người, càng bao dung hạo nhìn chính đạo, này âm có thể phá thiên điệu tà ma. Tiểu Bạch ở một bên, ngẩng người, nó nhìn chằm Thương Duẫn thập nhị nguyên thánh tướng phủ, thấy hết sức chuyên chú. Thương Duẫn đắm chìm trong đúng dần hổ hám thần pháp tu luyện ở trong. Ngu Nơ cùng Thương dẫn hai người tiếp tục giao chiến, có thể rõ ràng cảm giác được, nắm giữ một môn tân thuật Thương dẫn, thực lực so với trước đó có càng lớn tăng lên. Đến từ thập nhị nguyên thần thánh tương phủ bên trong văn thuật, hoàn toàn chính xác rất đặc biệt. Ba ngày thời gian, thoáng chớp mắt liền đi qua. Tiểu Bạch tự hồ tại để cho mình trong huyết mạch nắm giữ thuật pháp, cùng dần hổ hám thần pháp tiến hành dung hợp. Văn thuật là có thể dùng để dung hợp, tăng lên. Văn kinh cũng tương tự có thể, nhưng một khi thất bại, muốn tiếp nhận đại giới rất lớn. Thi triển văn thuật có thể sẽ lọt vào phần vệ, dung luyện văn kinh, không có đem cả hai thông hiểu đạo lý, thường xuyên sẽ xuất hiện tàu hỏa nhập ma tình huống phát sinh. Một ngày này, mặt nạ nam tử mang theo Dương Lệ, đi vào vũ giang ngoài cửa. Dương Lệ thân mang đấu đồng màu đen, mang theo xiển xích, không có mấy người có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Một ngày này, làng sở, Hàn vô cùng mấy người linh thể cảnh thiên tiêu cũng tới. Có một phần nhỏ người biết, người này là ai. Không có người cùng này giao thủ qua, phàm là cùng cảnh giới một trận chiến người, gặp được hắn đều đã chết. Thậm chí rất nhiều tiên thân cảnh người đều không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên Dương Lệ cái trán, có một viên quỷ dị phù văn như là mắt dọc. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì pháp khí, nghe nói hẳn Vô Song cũng là cùng hắn tay không tấc sắt một trận chiến. Xuất thân thiên mệnh thần triều, hắn vậy không nguyện ý nương tựa theo pháp khí thắng qua Thương Duẫn, cảm thấy như thế cũng quá mức thắng mà không võ. Mặc dù lạc ra mục đích là giết chết hoặc là mang đi Thương Duẫn, nhưng là hắn mục đích chỉ có một cái, liền là giết chết. Đừng cho hắn có chút cơ hội thở dốc. Mặt nạ nam tử chỉnh trọng nói, "Bản hoàng người, cần ngươi đến chỉ điểm sao?" Dương Lệ quay đầu đi. Nhìn mặt nạ nam tử một chút, trong lòng của hắn không khỏi giận mình, từ nhỏ đến lớn, dương lệ tu luyện chính là hoàng thất cùng Lạc thị Văn Kinh, Văn thuật. căn cứ là quen tự mình đánh giá, dương lệ tại tu luyện Thiên Phú bên trên, so với hắn còn muốn cao. Đáng tiếc tính cách quá mức cố chấp, điên cuồng, khó mà tự điều khiển, càng sẽ không làm người chỗ thúc đẩy. Trong lòng càng là không có chút nào kính sợ, dù là đối với mình phụ quân, Thiên Mệnh Thần Triều chấp chưởng giả, hắn cũng dám mỉ thị. Mặt nạ nam tử mặc dù bị quát lạnh, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, tối đầu nói, hoàng tử tất nhiên có thể khải hoàn mà về tất nhiên có thể khai hoàn mà về, các ngươi vì sao không cùng ta tiến đến, sợ không phải đúng ta vậy không có lòng tin. Một khi bại, liền không tốt lại tìm kia thương dẫn phiền phức. Dương Lệ thần sắc giữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử. Hoàng tử có thể thắng, chúng ta không đi vào cũng có thể thắng, nếu là không thể thắng, chúng ta còn có thể tại tiên thân cảnh tìm cơ hội. Mặt nạ nam tử không người nói. Hắc hắc, lúc đầu ta chỉ là muốn theo cái này gọi thương dẫn ngươi, so chiêu một chút, bất quá bây giờ ta có điều kiện, nếu như ta thắng, muốn cắt lấy đầu lưỡi của ngươi. Dương Lệ thanh âm trầm thấp. Mặt nạ nam tử không hề nghĩ ngợi, đáp ứng. Dù sao hắn chỉ là đại biểu gia chủ mà thôi, tuy thời đều có thể là lạc gia hy sinh, nếu như có thể giết chết thương dẫn, hoặc là đem nó mang đi, cắt mất đầu lưỡi vậy không có gì. Theo võ mị có thể đúng thương dẫn như thế che chở, hắn liền có thể đánh giá ra thương dẫn giá trị. Càng quan trọng hơn là, thương dẫn kẻ này thiên phú cùng Hàn Vô Song cân bằng, một khi trưởng thành, sợ là sẽ phải cho Lạc gia tạo thành tổn thất lớn hơn, dù sao thù hận liền còn tại đó. Đúng lúc này, có một nam tử thần bí xuất hiện tại dương lệ bên người, nói, mặt trên nói, không tiếc bất cứ giá nào chém giết. Ồ, oh. có chút ý tứ, biết. Dương Lệ hướng phía Vũ ra nhành chân bước đi, ở bên cạnh hắn đi theo một nam tử. Vũ Minh xem ra người một chút, nội tâm có chút bất an, cảm thấy lần này Thương Duẫn khả năng nguy hiểm. Đây quả thực là từ luyện ngục bên trong ra điên dại, trong tay không biết nhiễm nhiều ít người hiến máu. Mà Thương Duẫn đấu pháp, nguyên bản cũng quá mức lòng dạ đàn bà, gặp được dạng này người, sợ là sẽ phải bại. Chương 224. Thiên viện. Tại Vũ Gia Đông Đảo cao tầng trong mắt, Trương Duẫn đã trở thành Vũ Mỹ nam sủng. Dù sao đều đã vào nhà chủ khuê phòng lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản kia nghiêng nước nghiêng thành mị hoặc. Thương dẫn đứng tại thiên viện trên lôi đài, lặng lặng chờ. Dương Lệ cùng một thân mang đấu đồng màu đen nam tử đứng chung một chỗ. Hắn cũng không phải là đến từ vũ gia, mà là đến từ thiên mệnh thần chiêu hoàng thất huyết mạch. Cho dù là vũ mị, cũng không khỏi đến vẻ mặt nghiêm túc. Đối với Dương Lệ thực lực, hắn là rõ ràng. Mặc kệ là thiên phú, vẫn là huyết mạch, đều để người không thể kén chọn, càng quan trọng hơn là, trong tay hắn giết chết quá nhiều người. Yên tâm, ta sẽ không đem mình tất cả những gì chứng kiến, nói cho bất luận kẻ nào. Không đợi vũ mị mở miệng, Thân mang đấu đồng màu đen nam tử liền mở miệng. "Ta đương nhiên tin tưởng ám vũ vệ tam thống lĩnh." Vũ Mị cười cười, nói, "Đệ đệ, hôm nay ngươi cũng không thể làm mất mặt ta, chỉ có thể thắng, không thể thua." Tần Lực đi. Thương dẫn Nương tựa theo nhãn thức, tâm thức, có thể phát hiện người trước mắt, khí tức cực kỳ bạo ngược. Xuyên thấu qua nhãn thức, phát hiện đối phương lại là Thần Minh Ác. Vậy mà chém giết 20 vạn trở lên vô tội sinh linh. Thương Duẫn biết, đối mặt dạng ngày người, tất nhiên là sinh tử quyết chiến, không thể lưu thủ, nếu không chết sẽ là chính mình. Người này trời sinh sát tính bạo ngược thần chí điên cuồng là chiến mà sinh người phải cẩn thận thương tố vẫn hiển nhiên cảm giác được không tầm thường lực lượng lúc trước thương dẫn thi triển bất kỳ thủ đoạn nào nàng đều không cùng chi lực đo lường cộng hưởng Nhãn thức cùng tâm thức càng nhiều chỉ là để thương dẫn có thể cảm giác được thủ đoạn của đối phương chiêu thức biến hóa trong lòng cũng không có đối với hắn có bất kỳ thuật pháp bên trên giá trị phải biết thiên thương thế giới nguyên bản là thuộc về thương dẫn thực lực một bộ phận hắn mỗi một ngày tu luyện đều muốn dùng mình khí huyết đi nuôi nhuận thiên thương thế giới Mặc dù Thương Tố vẫn đúng Thương dẫn có chút quan điểm rất không tán đồng, nhưng đối mặt loại này thời cuộc, hai người vẫn là phải đứng chung một chỗ. Thỏa thích chuyến đi. Đúng lúc này, thân mang đấu đồng màu đen nam tử giải khai Dương Lệ trên người cổ tay, xiển chân. Dương Lệ đôi mắt lập tức vận vện tiêm máu. Rất hiển nhiên, kia xiển xích chính là trấn áp trong cơ thể hắn hung tính mà tồn tại. Nhìn thấy cái này màn, Vũ Mị trong lòng siết chặt, nói, hoặc là ngươi giết hắn, hoặc là ngươi bị giết, tự chọn đi. Thương Duẫn có thể cảm giác được, trước mắt Dương Lệ, khí tức trở nên càng thêm bạo ngược, không mang theo pháp khí đánh à. Ta đường đường tiên mệnh thần triều, nội tình tâm hậu, nương tựa theo pháp khí ức hiếp ngươi như thế một vòng bên cạnh tiểu quốc tu sĩ, thắng mà không võ. Dương Lệ ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường, hắn tử trong lòng xem thường Tô dẫn. Bắt đầu. Vũ Mị ngồi tại chủ vị, tâm tình không nhỏ gợn sóng lạc thị ngày đầu tiên liền mang đến Dương Lệ, rất hiển nhiên ngày đó là lạc gia ý tứ. Nhưng bây giờ ám vũ vệ tam thống linh đến, giải khai xiển xích, rất hiển nhiên liền là đường kim đế quân ý tứ. Hẳn là Thương Duẫn tiến mình khoe phòng sự tình, có người truyền ra ngoài. Dù sao tại Vũ Già có thiên mệnh đế quân thái mắt, cho nên mới sẽ có hôm nay ngầm U Tam thống lĩnh đến đây mở xiển xích chuyện này. Vũ Mị Kỳ thật trong lòng cũng rất rõ ràng, ngày xưa những cái kia nam sủng, tổng hội bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi, hoặc là không hiểu mất tích. Hắn chưa từng có quan tâm qua những người kia sinh tử. Nhưng không biết bởi vì cái gì, mình bây giờ sẽ quan tâm thương dẫn sinh tử. Rõ ràng hai người chỉ là gặp vài lần mà thôi. Có lẽ là bởi vì, hắn căn bản không phải nam sủng duyên cớ. Dương Lệ hóa bàn tay làm dao, sắc ý ngập trời, thân thể khẽ run lên, biến hóa nhanh chóng, như là bồ lôi Mỗi một bước đạp lên mặt đất đều có bạo lôi gầm thét. Tốc độ của hắn so với Hàn vô song, cái nhanh không chậm. Từ hắn đao trong tay bàn tay, điện ly dẫn ra, phát ra chi chi tiếng vàng, lôi quang như là chặt cây, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, một khi bị một trưởng này đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Thương dẫn đôi mắt bên trong, đồng thuật dẫn ra xúc thế, mắt thấy lôi bàn tay sắp xuyên thủng mình sát na, còn không, có chạm đến mình trong nháy mắt, quần áo liền bị xé nứt ra, chân hắn giẫm Thử Thiên hành pháp, trong nháy mắt rút ra. Ngự nhân. Ngay tại Thương Duẫn thoát ly một khắc này, Đột nhiên chỉ cảm thấy có một cỗ phi thường kinh người lực lượng đem hắn trở về câu. Dấn hổ hám thân pháp. Thương dẫn không nghĩ tới, Dương Lệ vậy mà như thế nhanh chóng, liền đem mình vừa mới linh ngộ tu luyện thủ đoạn bước bách ra. Hắn tại bị câu gần sát na, hầu kết phun trào, một tiếng hô bảo. Âm tiết cùng Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh phủ văn lực lượng dung hợp, bỗng nhiên nổ vang. Hắn ngự nhân cái này một văn thuật, lập tức mất khống chế. Thương dẫn tiếp lấy kia một cỗ đem mình trở về câu lực lượng, thuận thế hướng về phía trước. Tiểu Nưu khai sân pháp. Bờ vai của hắn, thật sự cùng Dương Lệ thân thể đụng vào nhau. Ẩm. Trong nháy mắt bạo liệt lực lượng, toàn diện xung mở. Két. Dương Lệ chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, cổ họng run rợn, phun ra miệng lớn huyết đến, cả người thân thể tức thì bị đụng bay ra ngoài. Hắn sau khi tính hồi lại, ngạnh sinh sinh ở giữa không trung ngừng lại, có rất nhiều điện mang tại quanh người hắn quấn quanh. Tốt, rất tốt, ngươi là người thứ nhất làm bị thương ta người. Dương Lệ khuôn mặt phi thường giữ thợn, từ hắn quanh thân, lôi quang bạo động, trong mi tâm phù văn, càng là có một đạo quang mang đang thế. Trong lúc nhất thời, quanh người hắn mấy chục trượng, biến thành một mảnh lôi điện lực lượng chói sen lẫn khu vực. Thương Duẫn biết, mình tu luyện vạn một bản căn bị hoàn toàn khắc chế, căn bản không có biện pháp tới chống đỡ. Bây giờ mình chỉ có thể lấy bạo chế bạo. Nhìn xem ai trước có thể đem ai giết chết. Từ hắn trong đôi mắt, xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Nhất khôn nhất ghi. Vẫn sức chờ phát động. Trảm tiên, dương lệ thân thể, hóa thành một đạo sáng để cho người ta căn bản thấy không rõ động tác của hắn, đương nhiên thể nội khí huyết tràn ngập tại thân thể của hắn mỗi một nơi hiệu lãnh. Dù là thương dẫn dẫn ra nhận thức, có thể bắt được chiêu thức của hắn biến hóa, có thể thân thể của mình cũng khó có thể triệt để kịp phản ứng. Hắn gọi đạp Tí thử thiên hành pháp, nhưng người tránh né thời điểm, chỉ cảm thấy cánh tay phải đau sót. Máu tươi báo tố tung tóe. Mình va chạm hướng về Dương Lệ cánh tay, trực tiếp bị vạch ra năm đạo nhân khẩu, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Kinh khủng lôi điện lực lượng xông vào thương dẫn huyết nục bên trong, hắn cảm giác được huyết nục của mình phản phất bị vô số đem lít nha lit nhít lôi đau chô cát đức. Mà còn có một cỗ cực kỳ cuồng bạo ý chí, không ngừng hướng phía tâm thần của mình tứ ngược, rung chuyển. Da thịt của mình, mặc dù có thể mục hóa, nhưng ở Dương Lệ trước mặt, căn bản không quản dùng. Trảm Thiên Tại linh thể cảnh thế mà liền có thể lĩnh ngộ chưởng thiên, thương dẫn tiểu tử này, bên trong chưởng thiên, sợ là không sống nổi. Có mấy người hồn phách, tâm thần có thể chịu đựng lấy cường đại như thế lực lượng. Ở đây rất nhiều vũ gia cao tầng, nghị luận ầm ĩ hắc hắc, vừa rồi ngươi chính là dùng bên này đỗ ta, tư vị như thế nào à? Dương Lệ mặc dù không có đánh chúng yếu hại, nhưng lại để thương thế bên trong hắn mạnh nhất văn thuật. Cái hiện ra thân thể lại lần nữa hoa quang, tập sát mà đến, không cho thương dẫn có chút cơ hội thở dốc. Chương 225. Vũ Mị từ đầu đến cuối không nói gì. Có rất ít người có thể tại dương lệ trong tay sống sót, nếu là sinh tử chi chiến, tự nhiên cũng không thể tùy tiện đúng tay. Ám Vũ vệ Tam thống lĩnh chỉ cảm thấy thật bất ngờ, Thương dẫn triển hiện ra thực lực, xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dù sao có thể cùng Hàn Vô song bất phân thắng bại người, tự nhiên có bất phàm chỗ. Thương dẫn một bên muốn dẫn ra thể nội Đông Hoàng Thiên Tâm kinh phủ văn lực lượng, chấn áp lôi điện tướng lực, một bên nhưng là muốn ứng đối dương lệ công phạt. Quá nhanh. Thương dẫn trong lòng không ngừng tê khổ, dù là có tí thử thiên hành pháp, nhưng hắn rất rõ ràng, một khi tránh không khỏi, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì triển qua một lần dần hổ hám thân pháp, không nhất định có thể tái khởi tác dụng. Đến một lần cái này thuật pháp không đủ thuần thục, thứ hai sợ là Dương Lệ sớm có địa phương. Sưu như Băng Sơn pháp, đồng dạng muốn cẩn thân. Thế nhưng là rất rõ ràng, Dương Lệ tốc độ xa xa phải nhanh với mình. Nếu như mình Sưu như Băng Sơn pháp, không có cách nào chấp mắt đem nó mất mạng, mình tất nhiên sẽ chết. Hoặc là một kích không chúng, liền sẽ cho đối phương chế tạo cơ hội. Trong lòng của hắn có rất nhiều ý nghĩ hiện lên, nhưng đều bị hắn từng cái bắt bỏ. Cho đến ngày nay, hiển nhiên chỉ có thể đem mình tất cả đồng thuận, toàn bộ đều bày ra. Dương Lệ từng bước ép sát, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, thương dẫn cực độ thụ động. Xé, máu tươi phun biểu, thương dẫn phía sau lưng, bạch cốt lộ ra, máu thịt bé bè, mang theo mùi khét. "Ta muốn đem ngươi xẻ xác." Dương Lệ ánh mắt huyết hồng, cực kỳ điên cuồng, hắn mỗi một cái động tác công phạt, đều có thể xưng hoàn mỹ, hoàn toàn chính là vì chiến mà sinh, là giết mà thành tồn tại. Thiên Lôi chiến Văn, không nghĩ tới hắn đã có thể vận dụng đến như thế thuần thuộc tình trạng. Dùng lôi pháp lực lượng, phát thể nội tiềm năng, toàn diện tăng lên nhục thân của mình chiến lực cùng hồn cường độ. Dương Lệ một khi bước vào tiên thân cảnh, rề võm, quá mức yêu nghiệt. Vũ ra thiên viện người, đúng trọng tâm đánh giá. Cũng không thiếu có ít người hy vọng Thương dẫn tranh thủ thời gian chết, dù sao bọn hắn đều cùng thiên Mệnh Đế Quân có quan hệ lớn lao. Thương dẫn ho ra đầy máu, hắn cảm giác phần lưng của mình đều nhanh muốn bị xé mở. Cái này dương lệ, quả thực liền là yêu nghiệt. Mình có mắt thức đều tránh không khỏi, hiển nhiên đoán chắc mình tí thử thiên hành pháp dự phán điểm rơi, trong điện quang hòa thạch liền biết tổng mình tránh né quy tắc. Thương Duẫn trên thân, máu tươi thấm quần áo, hắn tiếp tục chiến né. Dương Lệ bị mình sử như băng sơn pháp đánh một kích, thể nội xương cốt ra. Thương thế cũng không nhẹ, nhưng tự hồ tại hắn căn bản không quan tâm đau đớn, chỉ có giết chóc. Sớm làm nhật thua, có thể không cần chết. Lúc này, ám vũ vệ tam thống lĩnh mở miệng. Trong lúc vô hình, muốn đã kích thương dẫn lòng tin. Cam chịu số phận đi. Dương Lệ là không thể chiến thắng, hắn mới là toàn bộ thần vực linh thể cảnh đại nhấp nhân, không thể nghi ngờ. Ngươi có thể kiên trì đến một bước này, đã không thể. Vũ gia cao tầng cũng không ít người mở miệng. Vũ ra gia chủ, nghe nói kẻ này chính là ngươi Tân Nam Sủng. nếu là hắn duy không được, ngươi nhưng không thể xuất thủ cứu giúp a, dạng này không tốt. A mu vệ tam thống linh tiểu dung sáng lạ, đắc chí vừa lòng, kỳ thật những năm gần đây, hắn đối với thiên mệnh đế quân ý nghị trong lòng, rõ ràng trong lòng. Vũ Mị từ đầu đến cuối, bất động thanh sắc, hắn biết, thương dẫn nan quan, cần dựa vào hắn mình đi vượt qua. Bằng tâm mà nói, mình tại linh thể cảnh thời điểm, cũng chưa chắc có thể đánh bại Dương Lệ loại tồn tại này. Phải biết hắn tâm khẩu xương ngực đã vỡ vụ, nương theo lấy hắn cao tốc thân pháp, công phạt, thương thế một mực tại tăng thêm. Thế nhưng là hắn hiển nhiên hoàn toàn không quan tâm. Đây cơ hội liền là người điên đấu pháp, chiêu chiêu giết người. Thương dẫn dùng tí thử thiên hành pháp, Liên tiếp, dùng không trải qua suy nghĩ vô ý thức tránh né, để Dương Lệ đánh hụt, hai người một đuổi một chạy. Thương dẫn đôi mắt đang xúc thế, lực lượng tại góc nhặt. Tại Dương Lệ công phạt phạm vi bên trong, hắn thỉnh thoảng đều muốn tiếp nhận lôi điện đố kích, không ngừng hướng trên thân huyết nhục chui. Nếu như không phải mình thể nội hai cái phủ văn lực lượng hùng hồn, mà còn dùng vạn một bản căn chữa trị tự thân tổn thương, căn bản là không có cách tiếp nhận lâu như vậy. Lần này, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Dương Lệ lại một lần nữa, thông qua dự phán phương thức, trong tay lợi chảo, lần này trực tiếp đánh về phía Thương Duẫn cái góc. Một khi bị đánh trúng, Toàn bộ đầu lâu đều sẽ nổ bể ra tới. Thương dẫn trong nháy mắt hóa nhìn. Định côn, Dương lệ tại thời khắc này, hai mắt nhắm lại. Hắn biết, Thương dẫn cho tới nay đều đang xuất thế, hắn đồng thuật phi thường quỷ dị, điểm này mình sớm có tình báo. Mi tâm tương Tự mắt dọc chiến văn, giờ phút này liền là ánh mắt của hắn. Mắt thấy mình tay, sắp xé mở Thương dẫn xương đầu nắp. Dương Lệ phát hiện thân thể của mình bị ngạnh sinh sinh định trụ, tại thời khắc này, hắn dẫn ra thể nội khí huyết, toàn lực va chạm, hy vọng có thể trước tiên giải thoát. Thương Duẫn nhưng là thiếp thân tới gần, xúc thế đã lâu hai đại thuật pháp. Đồng thời bộc phát, dân hổ hám thần pháp xiểu như băng sơn pháp hai thuật cùng nhau bộc phát, để Dương Lệ tâm thần chập chờn. Nguyên bản liền có thương thế ngực trái càng là trực tiếp sụp đổ xuống, xương ngực vỡ nát, hắn ho ra đầy máu. Ngay tại cả người tung bay đi ra một khắc này, định khôn vẫn không có bị giải khai. Ly chiếu, Thương Duệ biết, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn mất mạng. Ai cũng không biết, Dương Lệ trong tay đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Cái này một sát thuật, cơ hồ là tuấn phát. Côn bạo liên hỏa, trong nháy mắt tử dương lệ thể nội dẫn nhóm lửa, cả người nhất thời biến thành hỏa cầu. Trừng hết hàm của hắn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên viện. Thấy cảnh này, Ám Vũ vệ Tam thống lĩnh không khỏi sắc mặt đại biến, xuất thủ muốn ngăn cản. Thế nhưng là có một người muốn ngăn tại trước người hắn, nói, đây chính là một trận sinh tử, Thương dẫn vừa rồi vạn phần hung hiểm thời điểm, ta thế nhưng là không có cứu, hiện tại ngươi muốn cứu. Hắn nhưng là hoàng tử. Thương dẫn tính là gì? Cả hai có thể so sánh sao? Ám Vũ vệ Tam thống lĩnh sắc mặt đại biến, khiếp sợ không thôi. Có thể nhìn thấy, dương lệ thân thể, xa rời bằng cấp tốc căn bọn, kinh khủng liệt diễm, ở trong cơ thể hắn lan tràn. Nếu như không kịp chữa trị, liền sẽ hóa thành tiếp cho. Bởi vì đang thi triển ly chiếu thời điểm, xúc thế đến cực hạn thời điểm, thương dẫn hội tiếp cận mù trạng thái, đôi mắt cũng sẽ không chịu nổi, cho nên hắn lựa chọn một chút dẫn ra đi côn, một chút dẫn ra ly chiếu. Chỉ là quá trình này cực kỳ gian khổ, kém chút mình liền mệnh tang dương lệ trong tay. Hắn là tang nghĩa đế, mặc dù ta vũ ra không so được hoàn thất, nhưng mệnh vậy không có tiện đến như vậy tình trạng. Vũ Mỹ không có muốn tránh ra ý tứ. Ám vệ Tam thống lĩnh nhịn không được thân thể phát run, hắn phản đã có thể đoán được, tiếp xuống tiên mệnh đế quân rất có thể hồi tỉnh độ. Mặc dù Dương Lệ là Thang Điên, nhưng cũng là một cái thiên cổ không ra tu luyện quỷ tài. Thiên mệnh thần chiều cho tới nay, để ép hắn, không cho hắn tiến cảnh quá nhanh, một là vì muốn để hắn nền vững chắc cơ sở, hay là sợ hắn tăng lên quá nhanh, không ai có thể áp chế được. Bọn hắn một mực tại tiệm, có thể áp chế khống chế Dương Lệ biện pháp, cho nên cảnh giới càng thấp, càng tốt khống chế. Phóng ra song ly chiếu, Thương dẫn con mắt tiếp cận mù trạng thái, bởi vì xúc thế quá lâu, một hồi lâu mới bất đau đến, hắn không dám lười biếng chút nào, sợ Dương Lệ bất cứ lúc nào cũng sẽ vụt tới. Chương 226 Nguyên bản Vũ ra thiên viện không ít người đều cảm thấy Thương dẫn Thua không nghi ngờ. Kết quả vậy mà đến rồi như thế một cái đại đảo ngược, quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, bọn hắn đều nhắm lại miệng của mình, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Thương dẫn thủ đoạn, quá mức quỷ dị, như thế đồng thuật, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ai biết trên người hắn còn có bao nhiêu át chủ bài. Xem ra có thể bị ra chủ nhìn chúng người, đều không phải bình thường. Dương Lệ phát ra rít gào trầm chầm, chầm. Hắn cố gắng để cho mình sông phá định khôn Phật pháp, giờ phút này đã hóa thành hỏa nhân, lăn lộn trên mặt đất, dữ Lý Chiêu sức cũng phản, tại hắn nhục thân nhận tiêu đốt lâu như vậy về sau, căn bản là không có cách lại tiến hành bất kỳ động tác gì. Rất tốt, rất tốt. Qua nhiều năm như vậy, rốt cục có người có thể giết chết ta. Cũng là một loại giải thoát. Trời sinh năng ngược, tất cả mọi người để phòng ta. Trời sinh thiên phú tu luyện hơn người, bọn hắn cần ta. Cùng nó trải qua nghe lời thời gian, còn không bằng chết tử. Không có ai biết, giếng lệ trong lòng có bao nhiêu bi khuất. Thương Duẫn thậm chí thông qua tâm thức, có thể cảm giác được tâm tình đối phương bên trên giải thoát. Cứ hắn. Hắn mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Vũ Mị cảm thấy có chút khó có thể tin. Cứu hắn." Thương dẫn Chém Đinh chặn sát nói. Vũ Mị bàn tay xuất hiện một viên phù văn, cái hiện ra Dương Lệ cả người bị thiêu đến không thành nhân dạng, toàn thân cháy đen, máu me đầm địa, ánh mắt của hắn cực độ dữ tợn. Người cho rằng dạng này, ta liền sẽ cảm tạ ngươi sao? Ngươi sẽ chết rất thảm." Dương Lệ gầm thét lên. "Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi không nên chết mà thôi." Thương Duẫn cảm giác được Dương Lệ cảm xúc trong đáy lòng, một khắc này, hắn cảm thấy trong lòng bị thương, có thể nói ra lời trong lòng mình. Không dễ dàng, đối với ngươi tới nói, còn sống so chết càng khó, tại sao muốn để ngươi chết? Thương Duẫn biết, có lẽ đem Dương Lệ chết giết, mình có thể thu hoạch được không ít hành thiệt tệ. Nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng, cũng là đem thiên mệnh thần chiếu bức bách đến mình mặt đối lập. Chỉ ý thiên mệnh đế quân nhi tử, chết tại trên tay của người khác. Chuyện này đối với hắn tới nói, quả thực liền là ba ba đánh mặt sự tình. Không chứng màn thầu tranh cẩu khí, mình tới thời điểm liền muốn xui xẻo. Bởi như vậy, mình đối với Vũ Mị liền sẽ càng thêm mị lại. Trong thời gian ngắn, hắn muốn cầu ổn. Trong yếu nhất chính là ngươi đến là quên triệt để lĩnh hội Lạc thị tiên tổ tạo hóa, tìm tới Lưu Thánh thủ, chưa khỏi lạc già mới là việc cấp bách. Thương Duận biết, nếu như mình cứ như vậy, đem Dương Lệ giết đi, sợ là Lạc già muốn được cứu công việc, sợ là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Dù là có vũ mị liều chết tương hố, mình cả đời này chạy không thoát vũ gia, trừ phi mình tiến nhập thánh cảnh giới. Nhưng vậy cần dài cỡ nào năm tháng? Hắn không muốn một mực lưu tại nơi này. Không nghĩ tới, người so ta còn náo động, cái mạng này ta sẽ đích thân lấy đi. Dương Lệ thần sắc tràn ngập sát cơ. Tùy thời xin đợi. Nhớ kỹ để cho mình càng mạnh một chút, dù sao hôm nay là ta tâm tình không tệ, cũng không biết ta lần tiếp theo tâm tình sẽ như thế nào. Thương dẫn cười nhạt một tiếng. "Tút, tút." Dương Lệ cười giận dữ, dù là toàn thân bị thiêu đốt đến độ là tổn thương, nhưng hắn không có chút nào bất luận cái gì cảm giác đau. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mình Chu Dương tướng ngành phần. Thương dẫn bực này tồn tại, vẫn là lần đầu hiện ra. Dẫn hắn trở về chữa thương đi, ta sợ lại mang xuống, hội tổn hại đến tu vi căn cơ, ảnh hưởng đến hắn tương lai sẽ không tốt. Thương Duẫn cười nhạt nói: Ám Vũ vệ Tam thống lĩnh sắc mặt hơi khó coi, nguyên bản Dương Lệ nếu là chết rồi. Hắn khó từ tội lỗi. Cái gặp hắn thể nội vô cùng tinh thuần lực lượng, tại vì Dương Lệ chưa thương. Cầm sao? Nếu là không có hắn, Dương Lệ vừa chết, ngươi sẽ là kết cục gì? Vũ Mị nhìn chằm chằm thương dẫn một chút, trong lòng có các loại suy nghĩ hiện lên. Cảm tạ thương công tử. Ám Vũ vệ Tam thống lĩnh phi thường bất đắc dĩ không mình hành lễ. Cút nhanh lên đi, nhìn xem liền thiện, nhớ kỹ về sau người khác đánh nhau thời điểm, ở một bên nói lời tạm biệt nhiều như vậy, ra vẻ mình cùng gà chó, chỉ biết gọi. Thương Duẫn không mặn không nhạt một câu, lại chuyển đi rất xa. Không chỉ có đánh ám vũ vệ tam thống lĩnh mặt, vậy hung hăng rút vũ ra những ngày kia viện cao tầng mặt. Ám vũ vệ tam thống linh mang theo Dương Lệ, xám xịt rời đi, hắn biết mình nói lại nhiều, cũng chỉ là tự rước lấy nục mà thôi. Thiên viện bên trong rất nhiều cao tầng, tính lặng không tiếng động. Vũ Mị lại lần nữa kéo lên thương giơ tay, thiếu dung sán lạ, nói, ta liền biết, nghĩa đệ tất nhiên có thể bằng vào thực lực của mình, đại bại cường địch. Nhờ có tỷ tỷ chỉ điểm. Thương Duẫn hì hì nhất thiếu. Cả hai không coi ai ra gì, phảng phất tình lữ, hướng phía Vũ Mị khuê phòng đi đến. Vũ gia ngoài cửa. Mặt nạ nam tử thấy thương thế nghiêm trọng dương lệ, sắc mặt đại biến, trong lòng chấn động, làm sao có thể, thậm chí ngay cả hắn đều bại, kia thần vực linh thể cảnh, còn có ai có thể là đối thủ của hắn. Ám Vũ vệ tam thống linh không có trả hỏi, trực tiếp rời đi. Không có mấy người biết thân phận của Dương Lệ, chỉ biết là lạc ra lại bại. Nhìn tình huống, Dương Lệ hẳn là không cần lo lắng cho tính mạng. Mặt nạ nam tử càng hy vọng mình bị cắt lấy đầu lưỡi, không phải nhìn thấy hình ảnh như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Thương Duẫn Tiên Phú, vừa xa năm đó Thương Tiên Chính, cùng lạc già Một khi trưởng thành, đối bọn hắn sẽ là uy hiếp được lớn. Hàn Vô Song cũng tới, hắn nhìn xem Trọng Thương Dương Lệ, trong lòng cảm thán, xem ra ngày đó không có tiến hành tiếp, là đúng, Thương dẫn quả nhiên có đại sát chiêu. Đối với Dương Lệ bực này tồn tại, Hàn Vô Song cũng không có niềm tin quá lớn, cảm thấy mình có rất lớn trình độ hội bại, tỷ số thắng không cao. Mặc dù hai người không có đối diện tay, nhưng lại có thể cảm giác đạt được. Xem ra Hàn cô nương thực lực so với Dương Lệ còn mạnh hơn a. Lạc Sở ở một bên, thử dò xét nói, ta ngày đó đã sớm nói, chính là Thương dẫn dùng thực lực của mình mức bình Hàn Vô Song nhìn Lạc Sở một chút, quay người rời đi. Toàn bộ vũ ra ngoài cửa, một trận huyên áo, sôi trào. Cái kia thương dẫn thực lực vị diện cũng quá đáng sợ. Hàn Vô Song bị bộ bình, Lạc Thị một mạch chỗ chọn lựa ra cao thủ, lại trọng thương bại lui. Bây giờ tất cả thế lực lớn bên trong, có thể tìm ra cùng thương dẫn đối chiến người, gần như không có. Cũng không biết thủ đoạn của hắn, đến cùng có dạng gì, thật muốn kiến thức một chút ta. Thôi đi, đừng nằm mơ, loại cấp bậc này linh thể cảnh tiên tiêu, trừ là tại một chút đỉnh tiêm tỷ bên trong, bằng không mà nói, làm sao lại đem chính mình thủ đoạn Hiện ra ở người trước. Vậy cũng đúng. Mặt nạ Nam từ biết, tại Vũ gia cổng đứng xuống đi, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì bọn hắn đã không có mạnh hơn linh thể cảnh thiên tiêu, một đoàn người chỉ có thể oán hận rời đi. Thương dẫn Chi danh, lập tức bị truyền bá đến càng xa. Cùng Hàn vô song sánh vai cùng, thần vực linh thể cảnh đệ nhất nhân a. Xem ra Lạc thì chỉ có thể đợi đến hắn đột xác đến tiên thân cảnh, mới có thể tìm hắn để gây sự. Nghe trên đường đi người lời nói, Hàn vô song tối lầu xuống, hắn cũng không cho là mình cùng Thương Duẫn ngang tay, trực giác nói cho nàng, Thương Duẫn mạnh hơn mình. Chương 227. Thương Duẫn lại một lần nữa đi vào Vũ Mị khuê phòng. Tại rất nhiều vũ gia thiên viện người xem ra, đây đã là tất nhiên. Quan hệ của hai người cực kỳ chặt chẽ. Không nói những cái khác, liền sông hôm nay Vũ Mị muốn để Dương Lệ chết ở chỗ này. Nói đi, tại sao muốn cứu Dương Lệ? Vũ Mị nhìn xem Thường Duẫn, ánh mắt bên trong đều là thưởng thức. Đây thật là một khối tốt ngọc thô, hảo hảo rèn luyện, ngày sau tất thành đại khí. Ta liền muốn hỏi ngươi, vì cái gì Dương Lệ không chết không thể? Thường Duẫn hỏi ngược lại, bởi vì hắn ngay từ đầu liền muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Vũ Mị thiếu dung dần dần thu liễm, nói: "Muốn đưa ta vào chỗ chết không ít người, ta vậy không có từng cái đều giết. Thương dẫn đạo dương lệ không giống, hắn muốn ngươi chết, liền nhất định sẽ đạt tới mục đích, ngươi không chết, liền là hắn mất." Vũ Mị lại nói: "Bình thường chuột, cả một đời có khả năng giết chết một con mèo a." Thương dẫn cười khẽ: "Ngươi cái này không khỏi cũng quá mức tự tin, nói cho ta, ngươi không muốn giết chết Dương Lệ lý do." Vũ Mị rất muốn biết, trong lòng của hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Giết chết Dương Lệ, mặc kệ cùng Đường Kim Hoàng thất có hay không quá mức chặt chẽ quan hệ, Dương thị một mạch Tất nhiên hội cùng ta không chết không thôi. Đã ta cho rằng Dương Lệ đúng ta không tạo được sinh tử vi hiếp, dùng tính cách của hắn, tất nhiên sẽ đích thân trả thù. Ta giữ lại hắn, không tốt sao? Chí ít sẽ không cho ta đưa tới lớn như vậy hoàn thất. Dù sao ta lưu tại Vũ gia, một cái lạc ra đã cho các người mang đến sẽ như thế áp lực cực lớn, nếu như lại thêm Dương Lệ, sợ ngươi không chịu nổi. Thương dẫn xảo giễu đáp lại: Nói như vậy, ta còn muốn đa tạ ngươi đau lòng ta lạc. Vũ Mị cười cười, cảm thấy Thương Duẫn quả thực thông minh, đối mặt Dương Lệ như vậy hung tàn tồn tại, đều có thể bảo trì tự thân thanh tĩnh. Đó cũng không phải, dù sao ta hiện tại đã ăn nhờ ở đậu, cũng không tốt bởi vì chính mình hỉ nộ, lại cho các ngươi thêm phiền toái càng lớn, còn nữa đúng ta tới nói, giết chết hắn, lợi và hại ở giữa, rất tốt cân nhắc, là thường chi đạo, tất nhiên là muốn thấy rõ sở được mất, biết tiếng thôi. Thường Duật biết, Vũ Mị có ý nghĩ của mình. Ta hiện tại có thể hỏi ngươi, tại sao phải để Dương Lệ chết ta? Vũ Mị giật mình, sau đó cảm thắn nói, ngươi đã nhìn ra, còn không rõ huyền a. Một chút chuyện ôn, lại thêm chuyện hôm nay, đối phương rõ ràng mang theo địch ý mà đến, ta cũng không đắc tội thiên mệnh thần triều hoàng thất chỉ có thể là bởi vì ngươi." Thương Duấn nói, "Thôi, những năm này ta tìm nam sủng, đại bộ phận hạ chàng đều là chết tại đương kim đế quân trong tay. Đương nhiên, ta tìm những tồn tại này, như cùng người chỗ, cũng chỉ là làm một chút cảm xúc bên trên phát tiết. Đồng thời, cũng phải cấp thiên mệnh đế quân ta cảm giác tại đương nhiên nhẹ, đương nhiên tiện, tại tự hủy thanh danh. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, lúc người cường đại đến trình độ nhất định, làm chuyện gì đều sẽ dần dần trở nên hợp lý. Sợ là ta là một nữ nhân, tìm nhiều như thế nam sủng, chỉ là ngay từ đầu bị lên án mà thôi, càng về sau Mọi người cũng liền tập mãi thành thói quen. Ra ngoài ta cùng Thiên Mệnh Đế Quân lúc tuổi còn trẻ giao tình, hắn không muốn để cho bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc ta, hắn không có được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Cho nên tại toàn bộ thần vực, hoàn toàn chính xác không người dám tiếp cận ta, chỉ cần bất luận cái gì có cùng ta có chặt chẽ tiếp xúc người, đều sẽ mất mạng. Hắn muốn để rất nhiều người đều biết, ta khác giết thiên hạ nam tử, cũng nghĩ nói cho ta, cái này thần vực ngoại trừ hắn, không ai có thể đi cùng với ta. Hắn chơi chết ta nhiều người như vậy, ta chơi chết hắn một cái tu luyện kỳ tài nhi tử, cũng không thể coi là cái gì. Vũ Mị mỗi chữ mỗi câu, em thai nói, không chút nào giấu dếm, nội tâm của nàng ngược lại là rất bằng phẳng. Năm đó cùng hai người tình cùng vui vẻ trên thần, chết bởi Thiên mệnh đế quân trí thủ. Thương dẫn Nương tựa theo một chút truyền ôn, hỏi, cũng không phải là hai người bọn họ năm đó ra ngoài bên ngoài lực luyện, tao ngộ đại thai kiếp, Thiên mệnh đế quân thoát đi hung hiểm, nhưng hắn lại bị cuốn vào trong đó, cũng không đi ra được nữa. Vũ Mị cười khổ nói, thật sự là tạo hóa trêu ngơi, nếu như không phải kia một trận ngoài ý muốn, so sánh chúng ta đã thành thân. Điểm này, hắn càng là thản nhiên thừa nhận. Nhiều năm như vậy, Ngươi còn không bỏ xuống được a?" Thương dẫn lại hỏi. "Tại ngươi bất lực nhất, nhỏ yếu nhất thời điểm, một đường làm bạn nâng đỡ, để ngươi phá kén thành bướm lụa xác, đem suốt đời trải nghiệm, không giữ lại chút nào, cùng một chỗ đồng sinh cộng từ người, có thể nào quên?" Vũ Mị nhìn xem Thương dẫn, đáp lại nói, "Có khả năng hay không là thiên mệnh đế quân ra tay?" Thương dẫn hơi nghi hoặc một chút, "Không phải là không có, nhưng ta vậy không có chứng cứ, quan hệ của hai người vậy từ trước đến nay đều rất tốt, lúc ấy hắn trốn về về sau, liền trước tiên vận dụng tất cả quan hệ, lực lượng đi tiến hành lục soát kết quả đều là không công mà lui." Cho đến hiện tại, hắn vẫn không có từ bỏ. Vũ Mị khẽ thở dài, "Kia là ở nơi nào?" Thương Duẫn có chút hiếu kỳ, đúng là có thể đem lúc tuổi còn trẻ, thần vực bên trong thực lực mạnh nhất chiến thần cho lưu lại. Thần Ma Chi Cốc, cái chỗ kia ở vào thần vực cùng ma vực chỗ giao giới, cực kỳ phức tạp, trong gốc có các loại đại tạo hóa, có rất nhiều thần vực cùng ma vực đã từng đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, lưu lại xuống tới tạo hóa, vậy có thật nhiều không biết lực lượng thần bí, ở nơi đó có rất nhiều nghe đồn." Vũ Mị thở dài nói, "Những năm này, ta đã đi qua rất nhiều lần, đều không có kết quả." Kỳ thật tại trong lòng ngươi Cảm thấy hắn cũng đã không có ở đây. Thương Duẫn nói: "Đúng là như thế, nếu như hắn còn sống, dùng thực lực của hắn, vô luận ở nơi đó đều không có người ngăn cản hào quang của hắn, dù là tiến về ma vực đều tốt, thế nhưng lại không có, hết thảy đều tĩnh lặng không tiếng động, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, thật đã táng thân tại thần ma chi cốc chỗ sâu." Vũ Mị ngữ khí rất bình tĩnh, ôn hòa. Nhìn từ góc độ này ngươi, cảm thấy càng đẹp. Thương Duẫn cười: "Tình báo của ta chuyển đến, nói là quên đã xuất quan, ta nghĩ không lâu sau, hắn liền sẽ đến đây vũ gia bái phỏng, ngươi là muốn cùng hắn cùng rời đi sao?" Vũ Mỹ mấy ngày nay hiểu rõ cũng biết thương dẫn không phải một cái mình có thể lưu được người bực này thêm phú, loại này tầm mắt Tất nhiên không phải loại cơ hội dựa vào tại bên cạnh mình người hắn vậy không hướng tới leo lên vũ ra thế lực hẳn là sẽ rời đi một đoạn thời gian nhưng ngươi vẫn là tỷ tỷ của ta nha thương dẫn cười nói đã ngươi đều nói như vậy vậy ta liền lựa chọn tin tưởng vừa mới đi theo là quên, không thể so với tại Vũ già sợ là sẽ phải không nhỏ hung hiểm Vũ Mỹ nhắc nhở nam nhân không trải qua hung hiểm làm sao có thể có thể trước trách lớn thương dẫn vô vô Vũị bà bay Mặc kệ trong nội tâm nàng từng có dạng gì ý nghĩ, Vũ ra những ngày qua cho mình phù hộ, là thật sự, điểm này muốn khắc trong tâm khảm. Người cũng nói như vậy, xem ra ta chỉ có thể thả ngươi đi, vừa mới bằng vào ta đúng Lạc Tấn hiểu rõ, việc này, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tới đối phó người, là Uyên bây giờ có được kế thừa ra chủ tư cách, Lạc thị một mạch, sợ là muốn náo nhiệt thật dài một hồi. Vũ Mị nhìn xem Thương dẫn, thiếu niên ở trước mắt, tại thần vực đã quấy lên một mưa gió. Đa tỷ tỷ. Thương Duẫn cười cười, nói, vậy ta trước hết cáo lui. Chương 228. Hạ Quốc. Tây môn chủ đem mình lấy được tình báo đều truyền lại đến Đồ Tiên môn tổng đà. Ngay từ đầu hắn cảm thấy rất chân kinh, Thương dẫn chạy thế nào đến mệnh vận thành đi. Nhưng cùng lúc cũng cảm thấy, Thương dẫn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì lần này để mắt tới hắn chính là Lạc ra, thế nhưng là rất nhanh, hắn nghe được lạc sở bại, Hàn vô song bại. Lạc thị mời tới cao thủ thần bí, vậy bại. Đồ Tiên môn tổng đà, bây giờ cùng hắn ngay tại tiến về hạ quốc trên đường. Làm sao có thể, chỉ là một cái Thương Duẫn, Lạc thị không đối phó được. Thân vực to lớn như thế, Linh thể cảnh không người có thể thắng hắn. Tây môn chủ cảm thấy khó có thể tin. Không tệ, trừ phi hắn bước vào tiên thân cảnh, bằng không mà nói, ngắn hạn bên trong, muốn tìm hắn phiền phức, gần như là không thể nào. Tại một đầu trên chiến mã nam tử, thân mang đấu đồng màu đen, trên thân xuất hiện bảy vầng huyết nguyệt, tại Đồ Tiên môn bên trong, địa vị cực cao. Lạc ra người bên kia lên tiếng, tại Hạ quốc có ai cùng thương dẫn quan hệ chặt chẽ. Ta đây cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta đã chuyển thư để cho người ta thông tri Hạ quốc thái hậu phương cẩm, hẳn hẳn là sẽ tự mình tại Bắc Hàn quan bên trong nên đón chúng ta. Tây môn chủ biết, đối với Hạ Quốc Thái Hậu tới nói, đây là một cái cực kỳ khó được cơ hội. Hai người tới Bắc Hàn Quan, liên bị đặc thù người tiếp đón được một chỗ đặc thú sân trong. Phương Cẩm tự mình cung nên, hắn thiếu dung chân thành, không mình hành lễ nói, gặp qua Tây môn chủ, vị này là Đồ Tiên môn tổng đà, Lạc Chấp Sự. Tây môn chủ hòa thanh nói, gặp qua Lạc Chấp Sự. Phương Cẩm thật sâu hành lễ, phải biết đây chính là tại thần khu cảnh tồn tại, là toàn bộ Hạ Quốc đều muốn ngưỡng vọng nhân vật. Có thể a, tại các ngươi Hạ Quốc còn có thể xuất tương dẫn cái này một hào nhân vật. Lạc Chấp Sự cười lạnh nói, Thương Duẫn cùng ta hạ quốc hoàng thất cũng không có liên quan quá nhiều, mà còn ta tới thế bất lưỡng lập, đã từng còn để đồ tiên môn giúp ta xuất thủ, đuổi giết hắn. Phương Cẩm sắc mặt biến hóa, vội vàng giải thích: "Ta biết được, lần này cũng không phải là đến hỏi tội, muốn hỏi một chút, Thương dẫn tại hạ quốc có hay không trí thân, hoặc là hảo hữu?" Lạc Chấp sự nhìn xem hắn. Hạ quốc bên trong, cùng Thương dẫn có chặt chẽ gặp nhau người, hẳn là ta kia cháu gái ngoan, hai người quan hệ cực kỳ thân mật. Phương Cẩm bất động thanh sắc. Bây giờ hắn cùng hạ hoàng đều còn tại đánh cờ. Tại nhìn thấy, kia là hạ hoàng cùng hạ lễ con gái tư sinh. Giữ lại Hạ Ân, thủy chung là một cái thai họa, một khi chuyển đi, có hại hạ quốc danh dự. Mà còn, chính mình cái này tốt nữ, những ngày qua đến nay, tại cái này Bắc Hàn quan bên trong, tiến hành thế lực của mình, cổ Vũ Hạ Lễ không ít lực lượng. Một khi lại để cho hắn như vậy trưởng thành tiếp, về so đối với mình sẽ có to lớn uy hiếp. Bây giờ chính là gạt bỏ Hạ Ân thời cơ tốt nhất. Vậy ta liền phải đem hắn mang đi. Lạc chấp sự ngữ khí không cho thương lượng. Đương nhiên, có thể vì giết tiên môn làm việc, chính là ta hạ quốc vinh hạnh. Phương Cẩm biết, mình bây giờ quá cần những này ngoại bộ lực lượng cho mình sử dụng. Chấn nhiếp hạ hoàng. Để đồ tiên môn lực lượng có thể vì mình sử dụng, trùng kiến Định Châu cực kỳ trọng yếu. Dù sao cũng là ngươi cháu gái ruột, muốn nàng mệnh cũng không thể lấy không, đây là nam viên phá thần đàn, chính là bước vào thần khu cảnh chi dụng, cũng coi là thù lao. Không thể không nói, Lạc chấp sự xuất thủ hay là vô cùng hào phóng, đây đều là trải qua Lạc gia đình tiêm tồn tại luyện chế ra tới. Đa tạ, đa tạ. Phương Cẩm nói cảm ơn liên tục, còn có câu nói không biết nên không nên nói. Cứ việc nói, không sao. Lạc chấp sự biết, Phương Cẩm người này cũng nghĩ nhân cơ hội này vì chính mình kiếm lời. Liêu Quốc tiểu hoàng tử, gia luật bảo cùng Thương dẫn quan hệ cực dai, kẻ này vì hắn, có thể giúp Liêu Quốc thành lập Mạc Bắc thành trì, mở nguồn nước, tương lai có thể sẽ ảnh hưởng đến ta Hạ Quốc. Phương Cẩm trong lời nói ám chỉ hết sức rõ ràng, nếu như có thể mà nói, mang đi ra luật bảo, thậm chí là mượn nhờ đồ tiên môn tổng đà lực lượng, chấn nhiếp Liêu Quốc. Lạc Chấp Sự nhìn Tây Môn chủ một chút, tiến hành xác nhận. Hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này, nghe nói Liêu Quốc Tiêu Thái Hậu đúng thương Duẫn thượng tức rất nhiều, nàng tôn nhi cùng Thương Duẫn quan hệ vô cùng tốt. Tây Môn chủ ở một bên gật đầu. Cư nhân như thế, Rất tốt, Phương Thái hậu, ngươi rất thứ thời, Tây môn chủ, về sau yêu cầu của nàng, tận khả năng mà mãn, nếu là có cái gì khó khăn sự tình, ngươi có thể trực tiếp thông báo ta. Đối với Lạc chấp sự tới nói, bây giờ có thể thêm ra một người, đúng thương dẫn có thể tạo thành uy hiếp, đều làm một chuyện tốt. Dưới mắt liền có chuyện, ta định trâu một mạch, nhu cầu cấp bách bồi dưỡng tiên thân cảnh tinh huyết, ta nghĩ độ tiên môn có thể đại lực ủng hộ. Phương Cẩm bắt lấy trước mắt đuổi, tự nhiên là không muốn mối lòng thay. Ta đã biết, Tây môn chủ, việc này quay đầu ngươi tay đi làm, Phương Thái hậu mang bọn ta đi tìm ngươi cháu gái chứ? Lắc chấp sự rất bình tĩnh, hắn biết Phương cầm lời nói đều là là thật. Được. Phương Cẩm thần sắc đại hỉ, mặt mày ở giữa đều là vui sướng, hắn tự mình dẫn đường, căn bản không quan tâm Hạ Hân chết sống. Tu vi của bọn hắn cực cao, thần không biết, quỷ không hay, liền đến đến Bắc Hàn quan tầng thứ 9. Nguyên bản ngay tại quan bên trong Hạ Hân, cảm giác được ba người khí tức, trong lòng đại chấn, biết tất nhiên không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Vừa mới hắn vẫn như cũ ổn định dòng suy nghĩ của mình, đứng dậy hành lễ, gặp qua hoàng nãi nãi, gặp qua hai vị tiền bối. Hạ Hân, kể từ hôm nay, Bắc Hàn thương hội không cần ngươi. Đi theo đám bọn hắn đi thôi." Phương Cẩm luôn ngữ ôn hòa. "Thế nhưng là thương hội, ta còn có thật nhiều sự tình, đi theo hai vị tiền bối, muốn đi đâu?" Hạ Hân biết kẻ đến không thiện. "Nghe nói ngươi vẫn luôn tại thăm dò Thương dẫn Hạ Lạc, chúng ta là Đồ Tiên môn, dẫn ngươi đi hiện ra Thương dẫn, bây giờ hắn tại thần vực." Tây môn chủ cười nói, "Những ngày qua, ngươi không ít phái người cùng ta Đồ Tiên môn liên hệ, đều là tìm hiểu tin tức của hắn." Từ vừa mới bắt đầu, Tây môn chủ liên biết Hạ Hân cùng Thương dẫn quan hệ không tầm thường. Nhưng dù sao Hạ Quốc cũng là có được không nhỏ lực lượng. Có một số việc hắn cũng muốn sớm cùng Phương Cẩm tra hỏi. Thật, Hạ Hân thần sắc kinh hỷ. Không sai. Lạc chấp sự gật đầu, nếu như có thể để Hạ Hân tự nguyện cùng hắn đi, không thể tốt hơn. Tốt, vậy ta liền đi với các người một chuyến. Hạ Hân biết, tất nhiên không phải chuyện gì tốt, nhưng nàng bằng vào nữ nhân cảm giác, tìm thương dẫn chuyện này, không có sai. Kia Phương Thái Hậu, chúng ta liền cáo tử. Tây môn chủ không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế thuận lợi, chắp tay, nói, "Khách khí." Phương Thái Hậu tự mình đưa bọn hắn đi. Hai người mang theo riêng phần mình tọa kỵ, Trước tiên hướng phía Liêu Quốc Phương hướng tiến đến. Rất nhanh, nhận được tin tức hạ lễ, Liên đến đến Bắc Hàn Thương hội. Ngươi để Hân Nhi đi theo Đồ Tiên Môn người đi rồi. Hạ Lễ thần sắc tức giận. Không tệ, dù sao giữ lại hắn, sớm muộn là một cái tai họa. Phương Cẩm nhếch miệng lên, rất là đắc ý Đồ Tiên Môn cùng Mẫu Hậu, có bạn cũ, bọn hắn đã muốn đi Hân Nhi, chắc là ra giá cả, có thể làm cho Mẫu Hậu bước lên cùng chúng ta trở mặt phong hiểm, chắc là vật gì tốt ta. Hạ Lễ thu liễm tâm tình của mình, biết bây giờ người bị mang đi, mình vậy không có biện pháp. Phá thần đan, có vật này Ta liền có thể triệt để bước vào thần khu cảnh. Phương Cẩm lấy ra trong đó một viên, mặt trên chỗ tràn đầy ra khí tức, để hạ lễ thần sắc chấn kinh. Nếu là như vậy, mình cùng hạ hoàng bố cục, rất có thể sẽ bị phương thái hậu toàn lực đánh bỡ. Nữ nhi là của ta, cho ta hai viên, xóa bỏ. Hạ Lễ mặt không biểu tình, rất hiển nhiên hạ hân trong lòng nàng, cũng không phải là thật như vậy không thể thiếu. Chương 229. Vũ gia. Thương dẫn cũng không có vội vã đi tìm là Uyên. Hắn mở ra bác quái đồng thuật, càng nghĩ, một sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Cấn một chữ này như Sơn Nhạc, cùng Khôn cộng Hưởng, có thể để thuật pháp uy lực tăng gấp bội. Đương nhiên Thương dẫn đôi mắt bên trong, cấn chữ vận chuyển. Định Khôn chủ gầm cùng xướng xích, Cấn nhạc chủ trấn áp. Một khi bị cấn nhạc đồng thuật đánh trúng người, như là bị Sơn Nhạc cấp đỉnh, không chịu nổi, thịt nát xương tan. Chịu được, có thể phá cấn nhạc đồng thuật. Bát Quái đồng thuật ý lực, thật đúng là kinh thế hai tộc. Nay thuật, mặc dù là bản thiếu, nhưng hoàn toàn chính xác bất phàm. Thương Tố vẫn đối với cái này thuật, vậy cực kỳ xem trọng, tu luyện bình thường kinh thuật người, căn bản là không có cách chống đỡ. 7 ngày thời gian Thương Duẫn toàn tâm tu luyện, để cho mình đúng cấn nhạc nắm giữ, điều khiển như cánh tay. Chỉ bất quá ngươi tu luyện chính là một hành, hòa hành, không cách nào đem cấn nhạc uy lực phát huy đến cực hạn, trừ phi ngươi tại tiên thân cảnh thời điểm, tu luyện kia sơn hà sát tác." Thương Tô vẫn Hòa thanh nói. "Ừm, kỹ nhiều không ép thân, bất kể nói thế nào, lại nắm giữ một loại văn thuật." Thương Duẫn biết, tu luyện văn kinh khác biệt, chỗ bày biện ra tới văn thuật lực đo lường, vậy không giống. Dù sao mình mới linh thể cảnh, cũng vô pháp làm được chủ đạo. "Công tử, là quên cầu kiến." Tô Tam đi vào tu luyện thất. Thương Duẫn mở hai mắt ra, những ngày qua tu luyện, để trong cơ thể hắn hai cái phủ văn tử mang càng sâu, tùy thời đều có thể đột phá tiên thân cảnh. Cứ như vậy, trên người hành thiện tệ có thể mở ra Ngũ Đại Tiên Điện, đồng thời cũng có thể mở ra công nốt điện, cái này một mực là trong lòng của hắn mong đợi. Mời hắn bảo. Thương Duẫn đi vào phụ điện. Tô Tam mở ra cửa điện, có thể cảm nhận được, bây giờ là nguyên khí chất, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên, linh ngộ Lạc thị tiên hiền chuyển thừa xuống tới tổ thuật. Đối với hắn có kinh thiên tăng lên, hoàn thành phá kén thành bướm xác. Tiểu Duẫn, để cho ngươi chờ lâu. Lạc Uyên bây giờ nhìn xem Thương Duẫn, thấy thế nào, thế nào cảm giác thân cận. Nhất là hắn, đánh bại toàn bộ thần vực linh thể cảnh vô địch thủ, liền ngay cả Dương Lệ kia phong tử, Tiên Điên, vậy bại hoàn toàn tại trên tay hắn. Cái này khiến Lạc Uyên rất hài lòng. Chắc hẳn cứu công những ngày qua, hẳn là đi tìm hiểu Lưu Thánh thủ hạ lạc. Thương Duẫn hỏi, hắn tại vạn hoa cảnh, ta đã sớm biết được, nhưng mà hắn mục đích, chính là vì chưa khỏi bách Thảo Lâm bên ngoài, có một chỗ sơn thành Bạch tính. Trong thành trì ít có mấy chục vạn Bạch Tĩnh, đều phải quái bệnh, khó mà tu luyện, thường xuyên tiêu chảy, không ai có thể qua 3 năm." Có người hoài nghi đây là một loại tra tấn người nguồn rủa, dù cho là tiên thân cảnh, đều khó mà phòng ngự. Lưu Thánh thủ người này, tính cách quá dị, cho dù có chương tín cảnh tùy hành, hắn vậy không nhất định sẽ ra tay cứu ngươi nạn mãi, mãi. Nhưng nếu như chúng ta có thể biết rõ ràng sơn thành tình huống, cho dù là lấy tới hắn nói dược liệu cần thiết, tất nhiên sẽ đối với nạn mãi, mãi ngươi toàn lực thi cứu. Những ngày qua, là quên đi tìm hiểu liên quan tới Lưu Thánh thủ sự tình. Ta đã đúng chương tín cảnh làm ra mời, đến lúc đó Thương Thiên chính còn có hắn, đều sẽ cùng chúng ta đồng hành, lúc trước hướng sơn thành. Vừa mới nơi đó quái bệnh hội chưa nhiễm, tất cả mọi người phải cẩn thận. Được. Thương Duẫn biết, đi tia sơn thành, hiển nhiên là nhất không địa phương nguy hiểm. Một khi tiến bách thảo lâm, thiên tụ sơn, vạn hoa cảnh, ở trong đó nguy hiểm, căn bản không phải người bình thường đủ khả năng chống lại. Người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Là quy trình trọng nói, ta tùy thời có thể dùng xuất phát. Thương dẫn trực tiếp đi ra phụ điện, đi vào chủ điện, cùng Vũ Phượng đấu chào từ biệt. Vũ Phượng đâu biết, Thương Duẫn tuyệt đối sẽ không một mực lưu tại Vũ gia, hắn tất nhiên có thể tại Mệnh vận thành có một phen hành động. Thương huynh gia chủ nói, ngươi có gì cần, cứ việc nói thẳng." Vũ Phượng Đấu không có giữ lại, quân tử chi giao nhạt như nước. "Tạm thời không cần, nếu là có cần, tất nhiên sẽ không khách khí, thay ta hướng về tỷ tỷ chào từ biệt." Thương dẫn một đoàn người, cưỡi tại tiểu bạch trên thân, là quen phía trước dẫn đường, rời đi vũ ra. Một đoàn người thân mang đấu bổng màu đen, theo võ ra ra. cùng có một chiếc xe ngựa, bên trong như là một chỗ ngồi hành tàu cung điện, bọn hắn chuyến này phi thường địa thấp. Trong xe ngựa chính là Trương Tiến cảnh cùng Thương Thiên Chính. Thương dẫn liền vội vàng không lời hành lễ, "gia gia, Trương thần y, -y -e. Đâu biểu vị, Tô Tam cũng liền vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, nhanh ngồi nhanh ngồi. Thương Thiên chính tiểu dung ấm áp, những năm gần đây, hắn nhận nguyên rủa cha tấn, tốt lên rất nhiều. Nhưng mà, lúc nguyên rủa từ hắn bản nguyên bị rút ra về sau, bây giờ mái tóc đen suôn dài như thác nước, cả người đều trẻ trung hơn rất nhiều, mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hùng hực, cũng khó trách năm đó có thể có được Lạc gia thần nữ lọt mắt xanh. Chưa từng nghĩ, Thương công tử lại là Thiên chính Hiền đệ Nhi, ta đúng là không có nhận ra. Trương Tín cảnh cười ha, ha. Trương Thần y y. Ngày đó ta không biết mệnh vận trong thành quan hệ nhân mạch, cho nên giấu giếm thân phận, xin hãy tha lỗi." Thương dẫn vội vàng tạ lỗi. "Chỗ đó, chỗ đó, có thể lý giải, ta kia y cung bên trong, đều có đến từ tất cả thế lực lớn tuổi trẻ con em, một khi ngươi báo danh đến đây, sợ là sẽ phải cho mình dẫn tới càng lớn mầm thai vạn. Trương Tín cảnh biết, những năm gần đây, kỳ thật Thương Thiên chính thân chúng quỷ dị người rửa, rất nhiều người đều có âm thầm điều tra, cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì chính mình vậy thúc thủ vô sách, chỉ có thể áp chế, lại áp chế Cho nên Thương Thiên Chính đã chậm rãi phai nhạt ra khỏi rất nhiều người ánh mắt, dù sao hắn chỉ là hạ quốc bên trong người mạnh nhất mà thôi. Nếu có biện pháp cũng không cần tìm Trương Tín Cảnh đến trị liệu. Chỉ cần Trương Tín Cảnh không có cách nào, Thương Thiên Chính hẳn phải chết không nghi ngờ. "Đi thôi, chúng ta đi trước Thiên Dạ Sơ Thành." Trương Tín Cảnh khoát tay áo, nói, "Bọn hắn sử dụng xe ngựa, chính là Trương Tín Cảnh dùng để bí mật xuất hành, nhìn cũng không làm sao dễ thấy. Sử dụng mã, nhìn cùng bình thường ngựa cũng không hề khác gì nhau. Nhưng những này ngựa đều là bị Trương Tín Cảnh tự mình mua dưỡng, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền là mặt khác một phen bộ dáng, nhưng mà lại là huyết mạch thuần chính huyền mã, có thể thi triển rất nhiều thuật pháp. Tại Liêu quốc huyền mã chủng, huyết mạch đều là cực kỳ hỗn tạp. Căn bản là không có cách cùng thần vực bên này đánh đồng. Huyền mã nhưng có các loại biến hóa, cần từ nhỏ tỉ mỉ điều giáo. Rất nhanh một đoàn người đi vào trận pháp truyền tống chỗ. Mặc kệ ra vào, tại mệnh vận thành đều phi thường nghiêm ngặt. Đưa ra thân phận. Trận pháp truyền tống thủ vệ, một mặt lục thân không nhận. Ừm. Lái xe thiếu niên, trong tay cầm một tấm lệnh bài, ở phía trên có một cái đại thủ, còn có một cái lưu chí. Ngoài trừ Lưu nhất quên người, không có người nào có thể nắm giữ khối này lệnh bài. Mau mau cho mời. Tất cả thủ vệ đồng loạt hành lễ, thần sắc cung kính. Nếu để cho một chút thế lực lớn biết, bọn hắn đúng Lưu Thánh thủ người bất kính, không phải ăn không được, ôm lấy đi. Có mấy lần, Lưu Thánh thủ mấy tên dược đồng sốt giun hái thuốc, kết quả lại bị người cản lại 5 lần 7 lượt kiểm tra. Tức giận đến Lưu Thánh thủ chửi ầm lên, mang tất cả thế lực lớn những gia chủ kia cùng cháu trai, để mấy đám thủ vệ bị trực tiếp giết. Mấy cái thế lực lớn có người bệnh nặng, cũng là bởi vì nhà ai thủ vệ, chặn đường qua Lưu Thánh thủ dược đồng xe ngựa. Hắn nói bất trị liền bất trị, để mấy nhà lao tội như vậy vẫn lạc. Từ đó về sau, tất cả mọi người nhìn thấy Lưu Thánh thủ lại bài, cơ hội đều lập tức cho đi, không người nào dám ngăn cản, Lưu nhất khuyết liền là như thế mang thủ. Chương 230. Những thủ vệ này, vậy mà liền dạng này để chúng ta qua. Xem ra, ở nơi nào đều như thế, chỉ cần có đầy đủ thân phận địa vị người, đều có thể miễn phải bị kiểm tra. Tô Tam thở dài một tiếng. Haha, ha, ta nhưng không có lớn như vậy mặt mũi, Lưu Thánh thủ biết, ta ngày bình thường thích ra ngoài tìm thuốc, một khi có người kiểm tra, có chính khỏi hội tiết lộ phong thanh, cho nên liền đưa một viên lệnh bài cho ta. Trương Tín cảnh cảm thán nói: Xem ra Lưu Nhất Huệ coi là thật lợi hại. Thương Duẫn cảm thán: Toàn bộ mệnh vận hành, có thể không bị kiểm tra người, có ngày hôm nay mệnh đế quân, tứ đại thế gia chúa tể, Dương chiều quốc sư, cùng thiên mệnh đại tướng quân, thiên mệnh thừa tướng, lại đến liền là Lưu Nhất Huệ cùng với các một chút đỉnh tiêm tồn tại. Là quên nêm hai nói, những người khác không thể ngoại lệ. Xe ngựa của bọn hắn, một đường đi vội, rất nhanh liền đến trận pháp truyền tống. Đi Giã Sơn thành. Lái xe thiếu niên nói: Như hôm nay núi Hoang Thành có dịch bệnh, tạm cũng không có thẳng tới Sơn Thành Trận Pháp Truyền Tống, gần nhất chính là Tây Cô Thành, khoảng cách Thiên Giã Sơn Thành 30 vạn và... giảm. Phụ trách trận pháp truyền tống thủ vệ. Chúng ta có 6 tên thần khu cảnh mang xe ngựa. Lái xe thiếu niên tự báo. Chuyến này khoảng cách Tây Cô Thành, thẳng tắp khoảng cách 240 và lý, lưu thánh thủ người có thể miễn phí xuất hành. Trận pháp truyền tống thủ vệ nghiêm mặt nói. Tốt như vậy. Tô Kiểu Vĩ cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy a, cũng liền lưu thánh thủ có loại đãi ngộ này. Chương tín cảnh cười ha ha một tiếng. Nếu như là chúng ta những người này, cần bao nhiêu? Thương dẫn có chút hiếu kỳ, ta cùng là nguyên hình, liền muốn 360 vạn cân hạ phẩm thần ngọc. Mấy người các ngươi cộng lại, cũng muốn mấy trăm vạn thượng phẩm tiên ngọc. Trương Tín Cảnh cười nói, đây quả thực là bạo lợi a. Thương dẫn cảm thắn nói, hoàn toàn chính xác, vừa mới bắt trận pháp truyền tống, thiên mệnh thần chiếu vậy bỏ ra cái giá khổng lồ, vẫn là không biết bao nhiêu người, ngày bình thường cũng cần những cái kia chủ tu không gian kinh thuật văn thuật người, tiến hành thông đạo giữ gìn. mỗi một lần truyền tống đều sẽ tăng cứ truyền tống số lượng, cùng cảnh giới, tiêu hao trình độ nhất định thần ngọc. Vừa mới đích thật là bạo lợi, nhưng đầy đủ nhanh, đủ an toàn, dọc đường sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lạc quên nói, tương đối an chỉnh, không nội, mình đi đường là được. Trương Tín cảnh cười cười, đối với hắn tới nói, chút tiền đấy tự nhiên là không để vào mắt. Nguyên bản thương dẫn cho là mình trên thân tốt xấu có ngàn vạn thượng phẩm tiên ngọc, đây là hiện ra lưu nhất quyết điều kiện cơ bản. So sánh một chút trận pháp truyền thống giá vị, tựa hồ tính không được cái gì, còn chưa đủ người ta truyền thống một lần phí tổn. Quả nhiên, mặc kệ tại thời đại nào, cái gì thế giới, cũng không đủ tài phú. Thật sự là không được xem đỉnh cấp Thầy thuốc." Thương dẫn trong lòng thở dài, "Ngươi còn trải qua thế giới khác à?" Bỗng nhiên ở giữa, Thương Tố vẫn nói, "Ở trong mơ đã từng nhìn thấy qua." Thương dẫn pha trò nói, "Nương theo lấy kia trận pháp truyền tống thủ vệ, dẫn ra đại trận." Vô số quang mang lưu chuyển, xe ngửa khẽ run lên, khi nó lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một chỗ tương đối nhỏ bé trận pháp truyền tống không gian. Lái xe thiếu niên lôi kéo dây cường, rời đi nơi đây trận pháp truyền tống. Thương Duẫn nhẹ nhàng kéo ra một cánh cửa sổ, nhìn xem phía ngoài chẳng cảnh, nơi đây dưới chân đá đều sinh trưởng rêu xanh, con đường cũng không bằng phẳng, khí hậu nóng ướt. Trong thành phố ố, phần lớn đều có dây leo leo lên, bọn hắn đi đến chủ quan đạo thượng, đường xá lúc này mới tương đối bằng phẳng một chút. Trên đường đi, cơ hồ đều không có người dùng xe ngựa, càng nhiều người đều là nhân cưới đủ loại tọa kỵ. "Tiểu Đồng, chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới tiên giả sơn thành." Trương Tín cảnh nói. "Vâng." Tiểu Đồng lập tức khống chế lấy nguyên mã, khiến cho bọn chúng ra tốc tiến lên, mặc dù có chút sốc này, nhưng tựa hồ bởi vì bố trí phát trận, trong xe ngựa người đều cảm giác không thấy. Bọn hắn gây nên không ít người ánh mắt Dù sao có rất ít người tại Tây Côn thành loại này đường núi gập ghềnh địa phương dùng xe ngựa, bởi vì cực kỳ không tiện. Lúc ra cửa thành đông, Thương Duẫn nhìn thấy quanh co khúc hủy con đường, xe ngựa căn bản là không có cách hành động. Lúc này hắn mới hiểu được, ở kiếp trước cờ tướng, vì cái gì lên ngựa đi nhật, xe chỉ có thể đi thẳng tác. Thế nhưng là ngay tại sau một khắc, một trận gió lớn nổi lên. Sáu đầu nguyên mã dành ra, mang theo xe ngựa, Đàng Vân giá Vũ hướng phía phương đông tiến lên, tốc độ nhanh chóng, lệnh người không thể tưởng tượng. Không hổ là mệnh vận thành tới, liền là không giống đó phải là trong truyền thuyết thuần huyết huyền mã, cũng không biết là đại nhân vật gì. Không đến nửa ngày thời gian, bọn hắn liền đến đến một chỗ ngồi thành lớn trước. Cái này một ngọn núi thành, xây dựng lưng vào núi, khắp nơi xanh tươi, cửa thành ngay tại giữa sườn núi. Trên đường đi, có nối thẳng đến Tiên Giã Sơn thành đại lộ, nhưng vẫn như cũ mấp mô, rất là khó đi. Tại thần vực cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có thể như là mệnh một thành, cho dù là Thiên Mã thành như thế, đại lộ bằng phẳng, có thể thông suốt. Lên núi con đường, có mấy ngàn vũ khí tinh trấn thủ tại yếu đạo, hạ trại trong đó, Thiên Giá Sơn Thành gần đây không mở ra cho người ngoài. Rất hiển nhiên, những người này trên người chiến giáp cũng không phải là đến từ Thiên Giá Sơn Thành, mà là Tây Côn Thành chiến sĩ. Bọn hắn sợ những ngày này núi hoang thành người, chạy trốn tới Tây Côn trong thành, khiến cho dịch bệnh hoặc là nguyền rủa truyền nhiễm ra. Chúng ta đến từ Mệnh Vật Thành, phụ trách trị liệu Thiên giã Sơn Thành bên trong người. Tiểu Đồng lấy ra lưu thánh thủ lệnh bài. Những này đến từ Tây Côn Thành chiến sĩ, Thu Liễm mình tiêu ngạo, vội vàng hô to, tránh ra một con đường tới. Lấy mấy người dẫn đường. Tiểu Đồng lại nói, "Vâng, cầm đầu chiến sĩ." Hiển nhiên thân phận không thấp, thực lực vậy tại thần khu cảnh, nói, liền từ tiểu tướng cho các người dẫn đường. Lưu Thánh thủ đã tới nhìn Thiên Giã Sơn thành. Phong thành cũng là Tây côn ý của thành chủ, Thiên Giã Sơn thành ở chỗ bọn hắn địa bàn quản lý. Lúc xe ngựa từ rất nhiều tinh nhuệ vũ khí bên trong xuyên qua về sau, dọc đường trên núi, có không ít người thi thể. Trông chất tại hai bên, số lượng không ít. Từ trên người bọn họ thương thế đến xem, rất hiển nhiên chính là bị người giết chết, cũng không phải là dịch bệnh chết trẻ. Những người này vì sao mà chết? Thương Duẫn có chút nhíu mày, phát ra tiếng nói: "Bọn hắn đều thuộc nguyên rùa. Chân nhiễm dịch bệnh, muốn rời khỏi sơn thành ra ngoài cầu y y, Tây Côn thành chủ vì để tránh cho dịch bệnh chuyển nhiễm đến Tây Côn thành, không ngừng khuyên bảo người, giết không tha. Kia Tây Côn thành chiến sĩ đáp lại nói: "Trực tiếp chế phục không phải tốt sao? Vì sao muốn giết?" Thương dẫn hỏi ngược lại. "Thiên giã sơn thành, nhân khẩu có mây trăm vạn, dân phong dũng mãnh, nếu như không có chấn nhiếp, cùng nhau giết xuống núi đến, sợ phiền phức thái khó mà không chế, bây giờ trong thành đã có bệnh hoạn khu cư trú vực, cũng còn chưa bị chuyển nhiễm bệnh hoạn khu vực, đến lúc đó các ngươi phải cẩn thận mới là." Tây Côn thành chiến sĩ cảm thấy mình làm như vậy cũng không có sai, lẽ thẳng khí hùng, cũng không sợ thương dẫn trách cứ. Hoàn toàn chính xác, nếu có bệnh truyền nhiễm, những người này nếu như không bị khống chế, tại không có trị liệu năng lực, giết chết là lựa chọn tốt nhất. Trương Tín cảnh tở giải nói, thế giới này liền là tàn khốc như vậy, bằng không, bọn hắn hội truyền nhiễm càng nhiều người. Thương Duẫn đối với cái này từ chối cho ý kiến, bởi vì thế giới khác biệt, cho nên quy tắc cũng khác biệt, hắn biết, sau đó phải đi xem một chút, Thiên giã Sơn thành đến cùng là tình huống như thế nào. Chương 231. Trên đường đi, Thương Duẫn phát hiện Hoàn toàn chính xác, chỉ ở có quân coi dự phụ cận mới có thi cốt, trên cơ bản đều là bị viễn trình bắn giết. Bởi vì sợ bị truyền nhiễm, vậy không có ai đi chỉnh lý thi thể của bọn họ. Đã các ngươi sợ hãi bị truyền nhiễm, vậy không nên để thi thể mặc kệ hư, như thế chỉ sợ sẽ bị truyền nhiễm đến nghiêm trọng hơn, một mùi lửa lựa đi." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói. "Công tử nói rất đúng." Kêu một thần khu cảnh chiến sĩ, lập tức truyền lệnh, đem tất cả chết đi thi thể, toàn bộ đốt đi, để phòng truyền nhiễm. Rất nhanh, từ đuôi đến đầu, rất nhiều thi thể đều bị thuật đốt cháy. Ngay không ra Thương Công tử đối với dịch bệnh vậy có nghiên cứu. Trương Tín cảnh cười hỏi. Còn tốt, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này khí hậu chiều nóng, nếu như tùy ý những hài cốt này hư, nói không chừng những nải tây côn thành chiến sĩ cũng sẽ thụ lây nhiễm." Thương Duẫn nói, Người tiểu tử này, mấy năm ta không ở bên người ngươi, mình lại là trưởng khả năng." Thương Thiên chính trên đường đi, đều tại quan sát Thương dẫn. cảm thấy mình cái này độc tôn, như trước kia hoàn toàn chính xác trở nên có chút không giống. Ít đi nội liễm, thêm ra góc cạnh. Cảm thấy khả năng từ nhỏ đến lớn, mình ngồi với hắn ảnh hưởng quá lợi hại cũng không thể cả một đời đều sống ở gia gia phù hộ hạ. Thương dẫn nhìn xem Thương Thiên Chính, nam nhân ở trước mắt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu mến, thậm chí còn có một chút tự trách. Cái tiêu ngược lại là, cứu sống mãi mãi ngươi về sau, ta phải thật tốt đền bù hắn, về phần ngươi tương lai con đường, liền dựa vào chính ngươi đi." Thương tiên Chính cười nói. "Có một chuyện, ta không rõ, vì sao ra ra ngày đó muốn để ta lĩnh hội mai rùa về sau mới có thể tu luyện. Ngươi cùng kia một cái đồ vật, có gì liên quan liên?" Thương Duẫn ở trước mặt mọi người, cũng không tỉ cũng chính là vật này, mới cải biến cuộc đời của mình. Ta ngày đó đã áp chế không nổi thể nội chủ động. Phương Cẩm người này, ta cực kỳ thấu hiểu, nếu như ngươi có thể lĩnh hội mai rùa, liền chứng minh thiên phú của ngươi tại trên ta, khí vận tại trên ta, cho dù tu luyện cũng có thể từ trong đám người rét ra khỏi chúng đây. Nếu như ngươi lĩnh hội không được, tu luyện cũng sẽ bởi vì thân phận của ta mà nhận các loại nhằm vào, đúng ngươi tốt không chỗ tốt. Không tu luyện, ngươi chính là một cái người tầm thường, toàn bộ hạ quốc hoàng thất đều sẽ để ngươi yên vui qua cả đời, thậm chí đem công chúa gả cho ngươi cuối cùng thu lấy ta lưu lại những cái kia tạo hóa. Tu luyện, một khi không cách nào đào thoát hạ quốc trói buộc, cuối cùng liền là chết. Thương Thiên Chính nhìn xem Thương dẫn, nghiêm mặt nói, món kia đồ vật, không nhỏ bí mật, đã ngươi có thể lĩnh hội, chỉ có thể nói, cùng ngươi hữu duyên. Hắn không có hỏi nhiều, mai rùa đến cùng là cái gì. Lạc quên cùng Trương Tín cảnh thì càng không có hứng thú. Thương dẫn trong lòng cảm thán, mình chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi. Thương Thiên Chính đem cả đời mình chốc góp nhặt hành thiện tệ đều tụ tập lại, mình chỉ là nhặt được cái để lọt mà thôi. Thế nhưng là thiên thương thế giới như là đã nhận chủ liền không cách nào lại thay đổi, bằng không mà nói, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Ngươi không cần nghĩ lấy đem thiên thương thế giới trả lại cho ngươi ra ra, có được vật này người, thiên phú tu luyện, khí vận, mỗi một dạng đều ác không thể thiếu, chỉ có thể nói ngươi ra ra khí vận không đủ. Thương Tố vẫn rõ ràng cảm giác được thương dẫn cảm xúc trong đáy lòng, cảm thấy là chính hắn chiếm trước thương thiên chính tạo hóa. Thương dẫn hít sâu một hơi, Thương Tố vẫn càng mạnh, đối với hắn nội tâm quý tích hiểu rõ, liền càng rõ ràng, liền phảng phất mình ở một người, hắn lúc nào cũng có thể cảm giác được mình suy nghĩ cái gì. Tại kia Tây côn thành chiến sĩ dẫn đường dưới, Bọn hắn đi vào Thiên Giã Sơn thành cửa nam, cũng là thông hướng xuống núi môn hộ. Trước cửa thành, có rất nhiều thân mang giáp trụ tinh vệ. Bọn hắn đều là Thiên Giã Sơn thành chiến sĩ, nhưng dù sao sinh hoạt tại cái này một mảnh thổ địa, luôn có có quan hệ thân thích người, sẽ để cho bọn hắn xuống núi cho đi. Trung quy là khó mà tránh khỏi, cho nên dọc đường, giữa không chung, đều có đến từ Tây côn thành chiến sĩ trấn thủ, không cho Thiên Giã Sơn thành người thoát đi nơi đây. Mặc kệ người ở bên trong có hay không bị lây nhiễm, đều sẽ bị coi là dịch bệnh người lây bệnh. Thương Duẫn đám người trước xe ngựa, là từng đạo hàng giàu Đi vào thời điểm, tầng tầng mở ra, thông qua thời điểm, tầng tầng phong tỏa, liền là phòng ngửa có người song quan thoát đi. Trong thành tinh nhuệ chiến sĩ, đều người khoát chiến giáp, đầu đội chiến nón trụ. Bọn hắn phong tỏa ngăn cản thiên dã sơn thành những cái kia người bị lây quẩn trường. Xem ra, bọn hắn đem tất cả lây nhiễm dịch bệnh người, đều đặt ở thành đông. Tô Cửu Vĩ nói: "Ồ, ngươi như thế nào biết được?" Thương tiên Chính hơi kinh ngạc. "Ta cảm giác được, thành đông có hôi thối, sợ là bên trong có rất nhiều thi thể." Tô Cửu Vĩ cảm giác phi thường nhạy cảm, nhất là hắn bây giờ đã tới tam tinh tiên thân cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến tứ tinh tiên thân cảnh. Không tệ, trong thành này không an toàn." Tô Tam Duật cảm nói, "Cái này dịch bệnh có một cái đặc điểm, người lấy bệnh tu luyện lực lượng, hội một chút xíu trôi đi hết, liên đối lấy sinh mệnh bản nguyên của mình. Quá trình tu luyện bên trong, ngoại lực khó tiến, chỉ có thể dựa vào trời tài địa bảo luyện hóa, treo đi duy trì. Tích xúc nhiều một chút người, dựa vào phục dụng luyện hóa thiên tài địa bảo, có thể treo chống mình tiết ra ngoài. Không có tích súc người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình lực lượng cùng sinh mệnh bản nguyên trôi đi hết mà chết. Nghe nói là bởi vì có người Tiến về vạn hoa cảnh, không biết trên thân nhiễm đến thứ gì, trốn về về sau, giữ im lặng, mà đi sau hiện thân vật thể có dị dạng, liền ở trong thành cầu yiye, kết quả rất nhanh liền khuyết tán ra đến, không ít người đều cùng hắn, lây nhiễm bên trên đồng dạng triệu chứng, cuối cùng trước khi chết, hắn mới nói ra mình đã từng đi qua vạn hoa cảnh, về phần cụ thể lây dính cái gì, chính hắn vậy nói không rõ ràng liền bị mất mạng. Lưu Thánh thủ cũng là nghe nói nơi này có như thế quái bệnh, liền bằng nhanh nhất thời gian chạy đến, bởi vì bệnh hoạn quá nhiều, hắn không có cách nào tìm cái cứu chữa, chỉ có thể tìm đến nhất căn nguyên địa phương. Lần này ta đến đây nơi đây, đến một lần cũng là nghĩ nhìn xem nơi đây quái bệnh, thứ hai nếu là phát hiện có cái gì cứu chữa chi pháp, đến lúc đó liền từ các ngươi cáo chi Lưu Thánh thủ, hắn tất nhiên sẽ đối với các ngươi cực kỳ cảm thấy hương thú. Trúng tín cảnh lần này, đơn thuần liền là bị Lạc quên cho mời đi theo. Hắn biết, Lưu Nhất Khiết người này, mềm không được cứng không xong, tính cách quái đản, thì nộ vô thường, liên quan đến muội muội của hắn tính mệnh, không cho sơ thất. Đa tại Trương Thần y nghĩ. Thương dẫn trong lòng tự giải, có thể có bằng hữu như vậy, quả thực khó được. Chỗ đó, đây đều là việc nằm trong phận sự của ta. Ta cùng lạc giả có thâm hậu hữu nghị, cùng lạc nguyên huynh càng là cùng một chỗ cùng sinh tử, cùng chung hoàn nạn, hết thể đều là hẳn là. Trương Tín cảnh tiếu dung ôn hòa, cử chỉ nho nhã, hắn nhìn về phía xe ngựa bên ngoài, phát hiện đã có một đám người ngăn ở trước xe ngựa. Bọn hắn hướng phía xe ngựa, không mình hành lễ, nói: "Lưu Thánh thủ trở về rồi sao? Chúng ta trong thành con dân được cứu rồi sao?" Những người này hiển nhiên đều là tại Thiên Giã Sơn thành bên trong, có thân phận cực cao địa vị tồn tại. Ngày đó Lưu Thánh thủ nói muốn tự thân tiến về Vạn Hoa cảnh bên trong, tìm ân nhân, bọn hắn có thể nói là cả ngày lẫn đêm Mong mỏi cùng trông mong, thật vất vả, chờ đến có người đến. Chương 232. Thiên Giã Sơn thành thành chủ, đứng núi chịu sǎo. Nô thần đứng tại phía trước nhất, hắn không mình hành lễ, Thiên Giã thành chủ nô thần, cùng nên Lưu Thánh thủ. Ta cũng không phải là Lưu Thánh thủ, chính là bạn tốt của hắn, Trương Tín Cảnh. Xe ngựa bên trong, Trương Thần y đi ra ngoài, hắn vẻ mặt ôn hòa, nôn ngựa tiền bối. Trương Tín Cảnh. Mệnh vận thành Trương Thần Ý. Gì Nghe nói thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có hắn, có hy vọng nhất có thể đuổi theo Lưu Thánh thủ. Trong lúc nhất thời, đám người xôn xao. Trương Thần Nghi Liễu, van cầu ngươi, cứu ta Thiên Dã Sơn thành con dân đi. Nô Thần hốc mắt hùng nộ, những ngày qua, nhiễm bệnh người đã đạt 60 vạn, số lượng kinh người, mang ra vào thành chủ nhà, lưu thánh thủ đều không chứa khỏi bệnh, ta vậy không có niềm tin quá lớn. Trương Tín cảnh vị Nô Thần, để hắn không cần đa lễ. "Tốt, xin mời đi theo ta." Nô Thần thân mang chiến giáp, dẫn ra tự thân lực lượng, hình thành một đạo thủ hộ bình trướng, chỉ có dẫn ra pháp khí, hình thành thủ hộ, mới có thể làm mình không bị lây nhiễm. La quên vung tay lên, thương dẫn bọn người trên thân đều bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ. Thông hướng thành đông trên đường, tầng tầng thủ vệ. Bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, cầm trong tay cung nỏ, một khi bên trong có bất kỳ ý đồ vượt qua ải bảo động, liền sẽ tại chỗ bắn giết. Dù sao không ai nguyện ý chờ chết. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình quan hệ, hy vọng có thể tìm được người nào chứa khỏi chính mình. Nhưng mà loại này hội truyền nhiễm dịch bệnh, Thiên Giá Sơn thành là sẽ không mặc cho bọn hắn tự do hành động, bằng không, toàn bộ thành đều có khả năng bởi vậy tiêu vong. Khi bọn hắn tiến vào thành đông thời điểm, nơi này hôi thối ngút trời, càng rõ ràng hơn. Lô Thần mang theo chương tín cảnh Thương Duẫn đám người đi tới một chỗ ngồi thạch điện bên trong. "Trùng thần Ilya, tiểu nhi vậy lây nhiễm dịch bệnh, còn xin ngươi cứu hắn một cứu." Nô thần nước mắt tuôn đầy mặt, dù sao đây là có khả năng nhất kế thừa chính mình vị trí nhi tử. Mặc dù chỉ là tại linh thể cảnh, nhưng thiên phú tu luyện chính là trong đám người nhân tài kiệt xuất. Thạch điện bên trong thiếu niên, sắc mặt trắng bệnh, ở bên cạnh hắn chất đầy rất nhiều thiên tài địa bảo, cung cấp hắn tu luyện, tăng thêm tự thân, treo mệnh, bảo đảm hắn không chết. Ngay cả thành chủ nhi tử đều là bộ dáng như vậy, có thể nghĩ, những người khác sẽ có bao nhiêu thế phẩm? Thương Duẫn có thể cảm giác được, thành điện bên trong có mùi lại tràn ngập. Thông qua nhãn thức, hắn có thể phát hiện, những này mùi vị khác thường giấu dếm một chút lực lượng, có thể làm yên không một tiếng động thâm nhập đến nhân thể bên trong. Chỉ bất quá là quên thủ hộ bình thường quá mức cường đại, đem những lực lượng kia đều cách trở bên ngoài. "Cha, cứu ta." Con trai của Ngô Thần, cực kỳ tuổi trẻ, nhìn người tới, trong thần sắc mang theo cùng hỉ. "Cái này một vị, chính là Trương tính Cảnh, Trương thần ý Iliê, yên tâm, cha vô luận như thế nào đều sẽ cứu ngươi." Ngô Thần trong lòng bi thống. Dưới mắt hắn đã không lo được con của mình về sau tu vi có thể hay không thụ ảnh hưởng, có thể sống sót liên tốt. Phúc. Đúng lúc này, con trai của Ngô Thần, tên là Ngô Tịch, giờ phút này hắn trong bụng quặn đau, nương luyện ra tới lực lượng, hóa thành cái giấm, tiết ra bên ngoài cơ thể, mà còn mang theo chọc khí. Lá lách bị hao tổn nghiêm trọng, không cách nào đem lực lượng vận hóa, tăng thêm thể nội ổn bệnh khiến cho khí huyết hỗn loạn, như là phàm nhân ăn cốc không thay đổi, ăn cái gì, hướng cái gì, hắn, cái này càng hỏng bét, chỗ tiết ra tới chọc khí, còn có thể nội tinh hoa, loại bệnh này, quả thực thấy. Trương Tín cảnh bắt mạch quan sát, Thương Duẫn thông qua nhãn thức, có thể nhìn thấy, cái này nô tịch thể nội khí huyết hỗn loạn, không có chút nào quy tắc, bốn phía tán loạn, như là Trương Tín cảnh nói, lá lách căn bản là không có cách vận hành, dạ dày góp nhặt rất nhiều ổ bệnh lực lượng, ăn mòn phần bụng tiên thiên bản nguyên. Ngu Ngơ nhìn trước mắt một màn này, túi đầu chấm tư, hiển nhiên có chút quen thuộc. Trương Tín cảnh thấy mọi người thân sắc, hắn trầm mặt không nói, nói, ta đi trước thành đồng cái khác chỗ nhìn xem trước. Trương Thần Ilya. Ngô thần sắc mặt trắng bệch, nói, cha NZ lại, quyển tử cứu không được rồi. Cũng không phải là như thế, đã là dịch bệnh Ta tự nhiên muốn nhìn xem, những người khác cùng lệnh công tử phải chăng có khác biệt chỗ, đã đến chỗ này cũng không thể đủ mù quáng trị liệu, chỉ có nhìn chung toàn cục, rõ ràng trong lòng, có thể đúng tất cả mọi người tiến hành trị liệu, mới là bản ý của ta." Trương Tín Cảnh ôn hòa nói. "Tốt, ta cái này cho Trương thần y dẫn đường." Nô Thần lập tức quay người rời đi. Nô Tịch cắn răng, Trương Tín Cảnh đại danh hắn là nghe qua, thế nhưng là hiện ra xong mình về sau, nhưng không có bất luận cái gì trị liệu, để trong lòng của hắn có nói không ra bỡ dối. đi thật điệt, thuận thành đông chỗ sâu đi. Từng gian tịch ốc San sát nối tiếp nhau, nơi này khí hậu ướt át, không ít bên nhà bên cạnh đều sinh trưởng liên miên xanh tươi, hiển nhiên những loài thảm thực vật cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Tô Cựu Vĩ cùng Tô Tam hai người đồng thời câu thông lắm nghe, dương cảm giác, cảm giác đại thuật liên hợp trước mắt. Sắc mặt hai người có chút nghiêm trọng, nói, có không ít người đã chết trong nhà. Thành chủ, ta đề nghị tìm một cái rộng lớn địa phương, đem những cái kia người đã chết thi cốt đốt cháy. Trương Tín cảnh đề nghị, trên đường đi, ta nhìn thấy những cái kia hư thi thể, có thể truyền bá dịch bệnh hội cần mạnh. Người tới, nghe Trương Thần y, y Nô Thần ra lệnh một tiếng. Những ngày qua, xin hỏi thành chủ là như thế nào xử lý? Thương dẫn hỏi: "Đem tất cả lây nhiễm dịch bệnh người rơi để ở đây, bọn hắn nếu là ở trong thành thương hội có góp nhặt tài phú, liền đổi lấy bọn hắn cần thiết tiên tài địa bảo, cái khác liền dựa vào chính bọn hắn, phát sinh bực này quỷ dị dịch bệnh, chúng ta vậy không có cách nào làm sự tình khác, có ít người muốn cưỡng ép xuất nơi đây, chỉ có thể ngay tại chỗ chém giết." Nô Thần ở phương diện này hay là vô cùng quả quyết. Vì sao tại dịch bệnh giai đoạn trước không có kịp thời khống chế? Thương Duẫn lại hỏi: "Mấy triệu nhân khẩu thành thị có ít người được dịch bệnh, sợ bị người biết được, tra rõ quá mức khó khăn, thẳng đến đại quy mô bộc phát, khống chế không nổi, chúng ta chỉ có thể đem thành đông cái này đầu nguồn triệt để phong tỏa, cái khác một khi xuất hiện cái gì triệu chứng, liền để ở đây. Nô thần trong lòng đắng, bởi vì loại chuyện này trước kia cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, nguyên bản hắn có hy vọng trở thành tây côn trong thành nhân vật trọng yếu, trải qua việc này, sợ là kết thúc về sau, trước thành chủ cũng khó khăn bảo đảm. Thành đông đừng đi, cực kỳ hoang vu. Nương theo lấy thương dẫn một đám người xâm nhập, Tô Cửu Vĩ cùng Tô Tam cảm giác, để bọn hắn tự rất nhiều trong phòng tìm ra hơn 1000 bộ thi cốt ngay tại chỗ dùng văn thuật đốt cháy. Cho tới nay, thành đông ngoại trừ giai đoạn trước, tại dịch bệnh không phải quá nghiêm trọng thời điểm. Xuất hiện qua mấy lần muốn mạnh mẽ lao ra bạo động, bị trấn áp thô bạo về sau, bọn họ cũng đều biết, vậy chỉ có thể chịu chết mà thôi. Bây giờ tất cả mọi người trốn ở phòng ốc bên trong, nương tựa theo tu vi của mình cùng tích lũy tại ngăn kháng. Từ một chỗ ngồi trong nhà đá, có một phụ nhân đã gầy đến ra bọc xương. Hắn trong ngực ôm một sinh mệnh hấp hối thiếu nữ, quỳ gối phía trước, đại nhân, cứu con của ta đi. Trương Tín cảnh vội vàng đi lên. Tiến hành bắt mạch, lắc đầu, nói: "Sinh mệnh bản nguyên tinh hoa đều đã hao hết, vô lực hồi thiên." Phụ nhân thần sắc tuyệt vọng, gào khóc khóc lớn: "Vì cái gì? Vì cái gì à, Tại sao muốn đối với ta như vậy?" "Bên trong đã có người chết." Tô Cửu Vĩ nghiêm mặt nói. Tùy hành hộ vệ tiến vào thạch ốc bên trong, mang ra một nam tử, thân thể sớm đã hư. "Đốt đi." Nô Thần bất đắc dĩ nói. "Không được, đây là phu quân của ta, hắn đem tất cả thiên tài địa bảo đều lưu cho chúng ta, mới có thể chống đến hôm nay." Phu nhân vào kia hư thi thể bên trên, tuyệt vọng rống to. Đúng lúc này, Một thanh kiếm sắc, liên đối lấy phụ nhân cùng thiếu nữ, đưa các nàng thân thể suy thủng. Chương 233: Một kiếm mất mạng. Xuất thủ người chính là Ngô Thần. Thần sắc hắn không đành lòng, nhưng không có cách nào, đối với các nàng tới nói, đã là cùng đổ mặt lộ. Chương tiến cảnh vậy tốt, là quên cũng được, tu vi cực cao. Hai người bọn họ đều có thể ngăn cản, nhưng không có ngăn cản. Bởi vì bọn hắn biết Ngô Thần dụng tâm, cùng nó bị dịch bệnh giàn vật đến chết, không nếu như để cho bọn hắn một nhà hợp táng. Cho đến nay, không ai có thể tự dịch bệnh dưới, trở về từ có chết. Lưu Thánh Thủ nhưng có đưa ra cái gì biện pháp trị liệu biện pháp. Trương Tín cảnh tâm tình nặng nghề, hắn có thể đoán được, những ngày qua, Thiên Giã Sơn thành con dân tiếp nhận cái gì. Hắn nói, cái bệnh này, đối không có tu luyện người thường đến, đến giảng, sẽ không lên bất kỳ tác dụng gì, biện pháp tốt nhất, liền là phế bỏ tất cả mọi người tu vi, hoàn toàn chính xác có người tự phế tu vi về sau, phát hiện mình bình yên vô sự, điều dưỡng điều dưỡng, cũng liền khôi phục, thế nhưng là lại có bao nhiêu người nguyện ý làm như thế. Tự phế tu vi, một lần nữa lại đến, vậy cần bao lớn dũng khí? Nô thần rất rõ. Tại cái này một tòa thành thị bên trong, tự phế tu vi, cũng chết không có gì khác biệt. Đối với có chút tu luyện nhiều năm người tới nói, một khi đã mất đi tu vi, thân thể cơ năng liền sẽ cấp tốc suy yếu. Không phải mỗi người đều có thể giống như thế lực lớn con em đồng dạng, 18 tuổi liền có thể đến tiên thân cảnh. Phần lớn người, cuối cùng cả đời có thể đến tiên thân cảnh đã là vô cùng tốt, bình thường không người tu luyện, tuổi thọ nhiều nhất trăm năm. Tiên thân cảnh, có thể đạt tới 300 năm. Nếu như tự phế tu vi, những cái kia hao phí trăm năm thời gian mới vừa tới tiên thân cảnh người, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn tiêu vong. Tất cả rất nhiều người đều lựa chọn chịu, bởi vì lưu thánh thủ đã xuất hiện, mà còn tiến về vạn hoa cảnh đi tìm nguyên nhân. Trương Tín Cảnh trầm mặc không nói, tại Ngô Thần dẫn đầu dưới, tiến vào mấy cái thạch ốc, phát hiện chứng bệnh trên cơ bản cơ bản giống nhau, một ngày sau đó, bọn hắn lại lần nữa trở lại thạch điện ở trong. Trương Tín Cảnh đối Ngô Tịch, tiến hành thi trâm. Phát hiện làm như thế, chỉ có thể giảm bớt sinh mệnh bản nguyên tiết ra ngoài, cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Đối với xua tan ổ bệnh, căn bản là chuyện không thể nào. Những cái kia dịch bệnh lực lượng, dây dưa tại thân thể ngũ tạng lục phủ, căn bản là không có cách thanh trừ. Nhưng hắn vẫn làm ở một cái toát thuốc, cũng chỉ có Ngô Tịch có thể ăn đến lên, dựa vào thi châm thủ đoạn, cùng dự vận, nuôi nhuận lá lách dạ dày, chậm lại sinh mệnh tinh hoa cùng thể nội lực lượng tiết ra ngoài tốc độ. "Thanh chủ, chúng ta trước quay về trên xe ngựa, thương nghị một chút." Trương Tín cảnh lại tới đây, rốt cuộc biết vì cái gì Lưu Thánh thủ tại sao lại tiến về Vạn Hoa cảnh. "Tốt, đa tại Trương thần Iliê." Ngô thần hiện ra con của mình, thần sắc có chút thay đổi tốt, tâm tình tốt rất nhiều. Giời đi thạch điện về sau, Trương Tín cảnh lúc này mới lên tiếng, nói, đối mặt bệnh này, người bệnh cần ý chí kiên định lòng dạ vừa vỡ, sợ thì phía giới, tiết ra ngoài hội càng lợi hại hơn, ta tạm thời cũng vô pháp đem Ngô Tịch công tử bệnh chỉ càng, chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian, một khi hao hết, ta vậy vô kế khả thi. Ngô thần nói chung vậy là được. Bất quá đối với hắn tới nói, đây đã là vô cùng tốt. Lưu Thánh thủ đều không có đối với người nào tiến hành trị liệu qua, nhìn mấy lần liền nói mình muốn đi tìm nguyên nhân, làm cho tất cả mọi người chịu. Hắn biết rõ, đối với những này đại y tới nói, muốn trị liệu là tất cả mọi người, mà không phải đơn nhất người nào. Trong lúc đó có ai gánh cũng được, chết cũng liền chết rồi. Bọn hắn chỉ biết lấy đại cục làm trọng, tìm tới có thể trị tận gốc biện pháp. Minh Bạch. Nô thần nghiêm mặt nói, "Chuyên mệnh lệnh của ta, tại Thành Đông hô to, lưu thánh thủ, Trương thần y đã có tiến triển, rất nhanh liền có thể có biện pháp trị liệu, mọi người định trụ bản tâm." Lại Kiên trì kiên trì. "Vâng." Rất nhiều thiên dã sơn thành tinh huệ tiến vào Thành Đông, chuyển lại suất Ngô thần lời nói. "Đây không phải gạt người sao?" Tô Tam có chút khó hiểu. "Tiểu nha đầu, mặc dù không phải chân thực, nhưng ít ra để trong những người này tâm có thể càng kiên định hơn, đang đối kháng với trong quá trình, không phải như vậy hoảng sợ, tuyệt vọng." Chí ít có thể nhìn thấy hy vọng thương thiên chính đã từng liền nhận độc chú An mòn nhưng không phải mỗi người đều có thể như cùng hắn như vậy tâm trí kiên định cho nên hắn có thể đặc biệt lý giải trương tín cảnh cách làm này không thể không cấp người ở bên trong một tia hy vọng cho dù là hư giả hy vọng đều tốt bây giờ tại thành đông người ở bên trong tại bóng tối vô tận bên trong đã tuyệt vọng dạng này chỉ biết ra tốc tử vong của bọn hắn là đạo lý này như là trông mơ giải khát thương dẫn trong lòng cảm thấy rất bất lực một ngày này tại thành đông thấy trước trước sau sau khi cốt mấy vạn bị đốt cháy Những này ở nhà dậy vào đến chết người, sợ là trước khi chết, loại kia sụp đổ cùng tuyệt vọng, hắn có thể hiểu được. Một đoàn người đi vào thành đông cửa vào. Trở lại trong xe ngựa, Trương Tín Cảnh nhìn về phía ngu Ngơ, nghiêm mặt nói, ngu Ngơ huynh đệ, ta cảm thấy khả năng này không phải cái gì dịch bệnh, mà là một loại nguyên rủa." "Ngươi chỉ nói đúng phân nữa, hoàn toàn chính xác có nguyên rủa lực lượng tại, nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là vu tộc tướng Liêu Thị bệnh chú." Ngu Ngơ đáp lại nói, "Nhưng có biện pháp hưởng đối." Trương Cảnh hỏi, "Khó, bệnh chú có thành tựu trên vạn?" Loại bệnh này chú mặc dù sẽ không lập tức khiến người mất mạng, nhưng lại có thể khiến cho rất nhiều người mất mạng, tên là tiết mệnh bệnh chú, bình thường loại bệnh này chú đều là là bố cục cho nơi táng thân, nếu là có người đến đây trùng cấp, nhất định thụ đùa này phụ thân, sau đó bị dần vật đến chết, đồng thời cũng sẽ truyền lại cho càng nhiều người. Ngưu Nơ đáp lại nói: Xem ra biện pháp tốt nhất, liền là đem tất cả lây nhiễm người, toàn bộ chém giết, chấm dứt hậu họa. La quên thần sắc biến đổi, nói: Luôn luôn có thể có biện pháp, đã là bệnh chú, liền có thể giải chi pháp. Trương Tín cảnh lắc đầu, nói: Bất kể nói thế nào cũng không có thể dễ dàng như tha, ngươi nói biện pháp là vô kế khả thi giới, mới có thể làm như vậy. Hoàn toàn chính xác có biện pháp, nhưng muốn để những người này khôi phục như lúc ban đầu, căn bản không có khả năng, ta chỉ có thể giải khai chú trừ lại, làm cho sẽ không lây cho càng nhiều người, mà còn không đến mức sinh mệnh bản nguyên tiết ra ngoài, nhưng ổ bệnh đã dây dưa tại trong cơ thể của bọn họ, lá lách bị hao tổn, khí huyết hỗn loạn, khó mà tự lành. Ngưu Ngư nói, "Ổ, dùng cái gì biện pháp?" Trương cảnh biết, nếu như có thể không cho này dịch bệnh nhiễm, liền có thể giải quyết thiên gia sơn thành họa lớn trong lòng. Chúng ta cùng tiểu bạch huyết, thi triển huyết chú, có thể hóa bệnh chú. Ngu Ngơ biết, nương tựa theo năng lực của mình, sợ là sẽ phải có chút khó khăn. Một mình ngươi huyết, há có thể giải khai mấy chục vạn người bệnh chú. Đem máu cạn đều không nhất định có thể làm được đi. Lạc quên nói, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ngu Ngơ nhìn về phía Thương dẫn, cũng không biết vì cái gì, mình đột nhiên sẽ muốn làm như thế. Nghèo! Tiểu Bạch mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là vậy biểu thị đồng ý đáng tiếc, ta cái gì đều không làm được. Thương Duẫn trong lòng bất đắc dĩ. Huyền Vũ Thánh Thú phân và nước tiểu Đối với lá lách có cực mạnh chữa trị năng lực, vật này có thể làm thuốc, dựa vào máu tươi của bọn hắn, ngươi có thể thử một lần, nhìn có được hay không. Đúng lúc này, Thương tố vẫn đề nghị: "Đã là muốn giải chú, vậy liền phải có Vô Can Thủy, ngày mai thử một lần liền biết." Trương Tín Cảnh cảm thấy mình ý thuật vẫn là kém xa, cảm thấy có cần phải cùng ngu Ngơ học tập cho giỏi một chút. Vừa mới cũng có thể từ hắn nói tới vấn đề, chứng Minh tại Vạn Hoa Cảnh bên trong, có đến từ tướng Liêu Thị một mạch đại tướng tri địa. Chương 234. Trương Tín Cảnh lấy ra Vô Can Thủy, những cái kia đều là giữa thiên điệu tinh khí nhất công linh nước, thu từ đám mây. Đối với phá giải chú thuật, không nhỏ diệu dụng. Tại Cửu Thiên tri thượng Vô Can Thủy, linh hoạt kỳ hảo, chính ứng dương có thể trừ tà túy. Ngu Ngơ cùng Tiểu Bạch hai người riêng phần mình dẫn một giọt mình hiến máu, dung nhập Vô Can Thủy bên trong. Thương dẫn có thể nhìn thấy, hai giọt huyết dịch giao hòa, tựa hồ tại ngu Ngơ ý niệm phía dưới, hình thành một viên phù văn. Thương công tử, ngươi có ý nghĩ gì sao? Trương Tín cảnh gặp hắn muốn nói lại tôi. Ta có một vị thuốc, cố gắng có thể giải bọn hắn lá lách văn hóa vấn đề, cùng tiêu trừ ổ bệnh. Thương Duẫn vậy không có niềm tin quá lớn. Ồ, Là cái gì? Trương Tín cảnh rất là hiếu kỳ. Là cái gì? Ta trước hết không nói. Thương dẫn ngầm đâm đâm từ kêu bảo dương bên trong lấy ra to bằng bóng tay Huyền Vũ Thánh thu phân và nước tiểu, còn tàn mạn khắp nơi lấy dị hương. Ừm. Cảm giác là cái gì cao? Nhìn thấy kia một đoạn nhỏ móng tay, là quên nhìn kỹ, chắc có việc. Thương dẫn đem nó đặt ở kia một chén nhỏ vô căn thủy bên trong, cái hiện ra cấp tốc tăng ra, bên trong nước lập tức biến thành hoàng kim trạng thấy cảnh này, hắn giật giật khóe miệng, cũng không biết có phải hay không hữu hiệu. Cái này tây côn thành, là địa phương nào? Thương Duẫn cũng không biết có thể hữu hiệu hay không, cho nên lập tức nói sang chuyện khác, xảy ra chuyện lớn như vậy, thiên mệnh thần chiều không biết ta. Nói đến, Tây Côn Thành hẳn là thuộc về Hoàng Thất Quận hạt chi địa, bởi vì Tây Nam địa khu có Bách Thảo Lâm, Thiên Thụ Sơn, vạn hoa cảnh các nơi. Những địa phương này đều có rất nhiều thảo dược, thiên tài địa bảo, cho nên Hoàng Thất đem Tây Côn Thành cái này một mảnh khu, ban cho đương Kim Mỹ lý quốc lục Dương. Việc này cũng đã truyền đến cái kia bên, có thể là bởi vì có Lưu Thánh thủ tham gia, tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Là quên game hai nói. Thương Duẫn trong lòng cảm thán: Lớn như vậy thần vực, quả nhiên quan hệ cực kỳ phức tạp. Tại Lục Dương khu quản hạt, xuất hiện loại chuyện này cũng không hào quang, chắc hẳn hắn cũng sợ việc này đối ngoại trương dương. Trương Tín cảnh nhẹ nhàng thở dài, nói, nếu như không phải là bởi vì lưu thánh thủ quan hệ, chúng ta cũng không biết Thiên Giã Sơn thành xảy ra chuyện lớn như vậy. Thì ra là thế. Đám người giật mình. Vũ ra, lớn như vậy thế ra, tự nhiên là có rất nhiều người nhắm tuyến. Là Quyên mang theo thương dẫn rời đi, mặc dù bọn hắn lặng yên xuất phát, nhưng lại không thể gạt được người hữu tâm. Dù sao toàn bộ mệnh vận thành, liền là một cái lưới lớn. Vừa cạnh góc rừng vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, người hưu tâm liền có thể phát giác. Nhất là thương dẫn nhắc lên to lớn như thế sóng gió, tại bọn hắn tiến vào Thiên Giã Sơn thành một khắc này, tình báo liền truyền lại trở về. Đồng hành, còn có Trương Tín Cảnh. Lạc Tấn trong tay cầm liên quan tới gần nhất Thiên Giã Sơn thành tình báo, hắn biết là quên cùng Trương Tín Cảnh quan hệ vô cùng tốt. Có thể mang theo thương dẫn bọn người đi Thiên Giã Sơn thành mục đích ở đâu? Khi thật ta cảm thấy, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, đều không trọng yếu, dù sao có thể họa thủy tây dẫn. Mặt nạ nam tử ở một bên, cười đến cực kỳ suy giảm người nói là. Lạc tấn ánh mắt sáng lên. Nơi đó thế nhưng là Lục Dương khu còn hạt, xuất hiện nghiêm trọng như vậy dịch bệnh, Lưu Thánh thủ đi, bây giờ Trương Tín Cảnh đi, muốn nói Lưu Thánh thủ có tốt, dù sao hắn tại đã nổi tiếng bên ngoài, thế nhưng là Trương Tín Cảnh những năm gần đây, chỗ sông xáo xuống tới thành danh, đã không thể so với hắn tiểu. Nếu như nói, muốn thật làm cho hắn đem Thiên Giá Sơn thành người bên trong chữa lành, nước khác y mặt hướng chỗ nào thả. Lui một vạn bước giảng, chỉ cần Trương Tín Cảnh bọn người đem chuyện này ra bên ngoài đâm, Lục Dương y quốc hai chữ này, tại vô số trong mắt người sẽ như thế nào? Mặc kệ Trương Tín cảnh đi tới đó, là cái mục đích gì, chúng ta chỉ cần nói cho Lục Dương, Trương Tín cảnh rất có thể là muốn dẫm lên đầu của hắn, danh chấn mệnh vật thành, như vậy dùng tính cách của hắn, thương dẫn bọn người sợ là sẽ phải rất khó chịu. Mặt nạ nam tử đem ý nghĩ của mình, em thai nói: "Mau mau đem chuyện này nói cho Lục Dương, ngươi cũng muốn tự mình tiến về đi một chuyến, tùy thời mà động." Lạc Tuấn biết, Lục Dương người này những năm gần đây, tại hoàng thất ở trong nắm giữ không ít tài nguyên, phía sau có rất nhiều cường đại tồn tại. Lợi dụng hắn tới đối phó Lạc quên hiển nhiên sẽ tốt hơn, bất kể nói thế nào. Trương Tín Cảnh chỉ cần cũng đi, đối với hắn tới nói liền sẽ có uy hiếp cực lớn. Lưu Nhất Tuyết là lão gói, thực lực đến gần vô hạn vũ thánh, chính là trí cao tồn tại, là vô số người cần ngưỡng vọng. Đã từng hắn liền mở miệng, Trương Tín Cảnh Thiên Phú Tuyệt Hảo, chuyện này sợ sớm đã để Lục Dương trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng Trương Tín Cảnh chủ yếu đối mặt thần vực tất cả thế lực lớn đám người, mà Lục Dương nhưng là đối mặt thiên mệnh thần triều hoàng thất, giữa hai bên cũng coi là nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là nếu như mình điệu bản quản lý xuất hiện nghiêm trọng như vậy dịch bệnh, bị Trương Tín Cảnh chữa khỏi, hoặc là lấy ra hữu tâm lợi dụng, đối với hắn tới nói trên danh nghĩa là có tổn hại cực lớn, thậm chí ở địa vị bên trên cũng là có uy hiếp cực lớn. Nhận được tin tức lục dương, cơ hội lập tức lên đường, chạy tới Thiên Dạ Sơn Thành. Phát sinh dịch bệnh, hắn là sớm nhất biết đến, nhưng bởi vì tìm không thấy biện pháp trị liệu, hắn vậy thúc thủ vô sách. Cho nên hắn thông báo lưu nhất huyết, biết hắn sẽ không theo mình tranh cái này tên, cái đúng một chút khó mà chữa trị quái bệnh, có hứng thú thật lớn. Nhất là liên quan tới thần vực con dân, lưu nhất huyết đều sẽ không giảng buộc tiến hành trị liệu. Coi như để người ta biết, hắn cảm thấy mình so ra kém lưu nhất huyết, cũng không thể coi là cái gì. Dù sao đây là thần vực tại ý chí nhất đạo bên trên, cao cấp nhất nhân vật. Điều động Tây côn thành tinh nhuệ chiến sĩ, từng tầng phong tỏa lộ tuyến, chỉ có thể vào, không thể xuất, chính là ý nghĩ của hắn. Đem Thiên Gia Sơn thành chủ nhà, bắt đầu phong tỏa, không cho người ở bên trong ra ngoài, cũng là hắn ý nghĩ. Kết quả xấu nhất liền là kia mấy chục vạn người đều chết rồi. Chỉ cần tin tức phong tỏa ngăn cản, chết cũng liền chết rồi, sẽ không có người truy cứu. Lui một vạn bước giảng, coi như để lộ tin tức, liền ngay cả lưu nhất huyết đều trị liệu không tốt, người mất lực, vậy rất bình thường, thiên mệnh thần chiếu vậy sẽ không trách tội chính mình. Thế nhưng là Trương tín cảnh xuất hiện, liền để đây hết thảy, sinh ra biến số. Một ngày này, Lục Dương trong đêm đột kích. Giang Lâm tại Thiên Giã Sơn thành phụ thành chủ. Đối với hắn mà nói, đừng nói Thiên Giá Sơn thành những này dân đen, là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Dù là Ngô thần cái này thành chủ, cũng là tùy thời có thể dùng vứt bỏ, nguyên bản hắn liền là bị làm con rơi tồn tại. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn lại còn muốn thông qua chương tín cảnh, đến từ cứu. Cái này để Lục Dương cảm xúc vô cùng hỏng bết, vậy may mắn trước đó mình xuống mệnh lệnh, chỉ có thể vào, không thể xuất. Gặp qua Lục Ý vi quốc Nô Thần vội vàng quỳ xuống hành lễ, nội tâm của hắn như là bổ tròn. Ban ngày Trương Tín Cảnh vừa tới, ban đêm Lục Dương liền chạy tới, đây hết thể không khỏi cũng quá mức trùng hợp, hắn cho rằng đây không phải trùng hợp, mình rất có thể gặp đại nạn. Chỉ sợ Trương Tín Cảnh trong mắt ngươi, mới là Ilya Quốc đi. Lục Dương hời hợt một câu, để Nô Thần toàn thân mồ hôi lạnh chảy ra, trong lòng có không nói ra được khủng hoảng. Lục Ilya Quốc thứ tội. Nô Thần vội vàng giập đầu, hắn biết mình phạm vào Lục Dương kiêng kỵ. Chương 235. Trương thần Ilya, xin mời đi theo ta. Nô Thần vẫn là rất khách khí, rất hiển nhiên Đối với hắn con trai mình trị liệu là hữu hiệu, thi châm cùng dùng thuốc qua đi, sinh mệnh bản nguyên cùng lực lượng tiết ra ngoài tình huống, hiển nhiên làm dịu không ít. Chỉ là Lục Dương muốn nhằm vào Trương Tín Cảnh, người một nhà ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Bây giờ mình nghe lệnh làm việc, về sau cố gắng có thể có đầu đường sống. Thương dẫn, Trương Tín Cảnh bọn người tùy hành, đi vào kia thạch điện bên trong, hắn đúng Ngô Tịch tiến hành một phen vọng văn vấn thiết về sau, nói, tình huống tốt hơn nhiều. Không biết Trương Thần Y nghĩ, đêm qua có thể nghĩ xuất trị được liệu dịch bệnh phương pháp. Lục Đình ở một bên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hoàn toàn chính xác có một cái biện pháp, nhưng không thể cam đoàn, có thể hữu hiệu, hiệu. Trương Tín Cảnh đáp lại nói, cho nên chỉ có thể cầm lệnh công tử thí nghiệm thuốc. Thân là thầy thuốc, cầm bệnh hoạn thí nghiệm thuốc, chuyến đi, sợ là không tốt a. Chẳng lẽ không phải để cho mình lây nhiễm dịch bệnh, dùng tự thân đi cảm thụ trong đó bệnh lý, nguyên nhân, vậy mới xứng đáng Trương Thần y ba chữ này. Lục đỉnh biết, hắn cầm lưu thánh thủ lệnh bài lại tới đây, không thể đúng xuất thủ, nhưng lại có thể để Trương Tín Cảnh nhiễm lên dịch bệnh, bị vật đến chết. Đây cũng là. Trương tín Cảnh ôn hòa nhất thiếu, liền nghĩ triệt tiêu trên người mình phòng hộ. Đánh dám. Thân là thầy thuốc, thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là bảo hộ tự thân, hiện hữu người bệnh có thể nếm thử, vì cái gì còn muốn cho mình đi thụ chuyển nhiễm. Thương Duẫn biết, kia Lục đỉnh không có hảo ý, mặc dù không biết hắn đánh chính là ý định gì. Đây chính là chúng ta thành chủ nhi tử, muốn thật xảy ra vấn đề gì, các người gánh chịu nổi. Lục đỉnh em dương quái khí mà nói. Hừ, các ngươi không nguyện ý, thành đông có rất nhiều bệnh hoạn, còn nhiều nguyện ý người, Trương thần đi đi, chúng ta đi. Thương dẫn nghe được người trước mắt, khí liền không đánh một chỗ tới. Chủ yếu là, vậy không có nhiều thời giờ như vậy, đến chờ ta thụ lây nhiễm. Thời gian kéo càng lâu, càng bất lợi, chết càng nhiều người. Trương Tín cảnh ôn tồn lễ độ, vậy không hề đọc khí, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Nô Thần trong lòng có thể lo lắng. Hắn cảm thấy Trương Tín cảnh là có thực lực, để con của mình thí nghiệm thuốc, hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể được. Có lục đỉnh tại, hắn chỉ có thể không lên tiếng khí. Mấy người rời đi thật điện. Tô Cửu Vĩ mở miệng nói, ta cảm thấy nô Thần cùng hôm qua có chút không giống nhau lắm. Tô Tam phụ hòa nói, cái kia mở miệng nói chuyện người trẻ tuổi, rất hiển nhiên thân phận địa vị cao hơn Thần. Bọn hắn hẳn là hướng về phía Trương Thần Ý tới. Thương tiên chính vậy cảm thấy, hẳn là Tây Côn Thành, thậm chí rất có thể là Lục Dương người, hắn chính là y quốc một trong, nếu như mình điệu bàn quản lý dịch bệnh không có chữa khỏi, lại làm cho Trương Thần Ý chỉ được, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bất quá chúng ta có lưu thánh thủ lệ bài, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không có lòng tốt, thậm chí tiếp xuống chúng ta mỗi một bước hành động, bọn hắn đều sẽ tận dụng mọi thứ tìm phiền thoái, đến tổn hại tin hoàn cảnh danh dự. La quên một chút liền biết Lục đỉnh trong bụng không có ngẹn cái gì tốt cái dám. Trường thần y nghiên cứu ra khả năng chữa khỏi dịch bệnh tân dược, ai nguyện ý thử một lần. Thương dẫn tiến vào thành đông quảng trường, cao giọng hô: "Đêm qua, ngu Ngơ cùng Tiểu Bạch dẫn xuất trên trong nhỏ máu, dùng vô can thủy, cùng thương dẫn dùng Huyền Vũ phân và nước tiểu kết hợp mà thành, làm phần trăm. Vốn là muốn để Ngô Tịch thí nghiệm thuốc, mấy người nhìn hắn phản ứng, lại giao cho trong thành cái khác con dân. Nhưng hôm nay đã Ngô Tịch không nguyện ý, chỉ có thể tìm trong thành tự nguyện người." Thương dẫn chỉ là đứng tại đầu phố hô một câu, từ hai bên phòng ở liền lục tục ngoe ngoe đi ra không ít người. Hắn trực tiếp chọn lấy 100 người, nói: Những người khác trở về đi, thí nghiệm thuốc sau khi thành công, mỗi người đều sẽ có. Trương Tín Cảnh chưa từng nghĩ, thương dẫn vậy mà liền dạng này thay mình làm quyết định, chỗ chọn lựa tựa hồ cũng là trọng chứng người bệnh. Thanh chủ, không biết có thể an bài một chỗ đại điện, để cái này chăm người sinh hoạt chung một chỗ, để đến tiếp sau quan sát. Trương Tín Cảnh ôn hòa nói. Đương nhiên có thể. Ngô Thần vội vàng một lời đáp ứng. Lúc đỉnh cười lạnh, hắn không tin lưu thánh thủ đều vô kế khả thi dịch bệnh, Trương Tín Cảnh có thể làm được. Tại Ngô Thần dẫn đầu dưới, bọn hắn tiến vào một chỗ đại điện. Tốt, địa phương các ngươi đã an bài ngươi cũng không cần tiến đến. Thương dẫn trực tiếp đem Lục Đỉnh ngăn tại cửa điện bên ngoài. Nơi này chính là chúng ta Thiên Dã Sư Thành, địa bàn của ai ngươi muốn biết rõ ràng." Lục Đỉnh cảnh cáo nói. "Không nghĩ rằng chúng ta chỉ cũng được, lưu thánh thủ bên kia chính các ngươi đi bàn giao, còn có thả chúng ta ra khỏi thành." Thương dẫn nhìn chằm chằm hắn, không chút nào yếu thế, dù là mình chỉ là linh thể tự cảnh. Lục Đỉnh nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Bởi vì hắn cảm thấy chương tín cảnh cái gọi là tân dược, có thể chữa trị sát suất phi thường thấp, một khi chị người chết, những này tội danh liền có thể chụp tại trên đầu của hắn co như không cách nào đúng chương tiến cảnh tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng ít ra đối với hắn trước mắt danh khí cũng là không nhỏ áp chế. Nô thần vậy rất tức thời, ở một bên nói, có cái gì tiến triển, trước tiên thông tri thủ vệ. Tốt, làm phiền thành chủ." Chương Tín Cảnh thái độ vẫn ôn hòa như cũ. "Tiểu Đồng, người liền canh giữ ở ngoài điện, không có chúng ta cho phép, ai cũng không cho phép vào tới." Lạc Quên phân phó một câu. "Vâng." Tiểu Đồng trong tay cầm lưu thánh thủ lệnh bài, thấy Lục đỉnh mỹ mắt của loạn. "Chương Tín Cảnh, Lạc Uyên, thương dẫn bọn người, mang theo trăm tên sắp chết bệnh hoạn, tiến vào bên trong đại điện." trong điện có chính đường, những bệnh này hoàn thần sắc hơi bại, trắng bệnh như tờ giấy. Thương dẫn đem Trương Tín cảnh kéo đến một bên, thấp giọng nói: "Trương thần Iliê, ngươi cần phải nghĩ kỹ, thuốc này không nhất định hữu dụng, nói không chừng sẽ có phản hiệu quả, ta sợ ngộ nhận xảy ra chuyện gì, y quốc Lục Dương sợ là sẽ phải dây dưa đến cùng lấy không thả, đúng ngươi sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng." Thân là thầy thuốc, ta đúng cái này dịch bệnh đã mất kế khả thi, đã từng thấy qua ngu ngơ Minh đại đang chủ yếu thuật bên trên thủ đoạn, cho nên ta tin tưởng các ngươi, lúc này, ta ngoại trừ cho bọn hắn lòng tin, cũng cho không được bọn hắn cái gì. Không phải mỗi người đều có thể giống như Ngô Tịch như thế, có đại lượng tài phú trợ chống. Trương Tín Cảnh sau khi nói xong, liền trực tiếp đi đến người trước. Thương dẫn rất rõ ràng, bệnh hoạn nội tâm đối với thầy thuốc tin tưởng trình độ, cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Nếu như là dùng Trương Tín Cảnh danh nghĩa sử dụng thuốc, bọn hắn hội càng tin tưởng, nhưng hắn cũng muốn gánh chịu càng lớn phong hiểm. Chư vị huynh đệ tỉ muội, ta chính là Trương Tín Cảnh, sơn thành tình hình bệnh dịch tứ ngược, lần này thí nghiệp thuốc, rất có thể sẽ có không nhỏ nguy hiểm, nếu là chư vị đổi ý còn kịp. Hắn chắp tay hành lễ. Trương thần Yiye Chúng ta nghe qua người y đức đại danh, cứ việc thử đi. Ta vậy sẽ tử chi người, liều một phen, cũng chưa hắn không thể. Không thuốc thí nghiệm, kết quả của chúng ta cũng là chết. Tại chính điện trong hành lang, bọn hắn hoặc là ngồi xếp bằng, mà là quỷ lệ, đây đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Ở chỗ này không có người hội cứu bọn họ, chỉ có thể chờ chết. Tốt, đã như vậy, đây là ta chuẩn bị xong chén thuốc, mọi người ăn vào là được. Trước tín cảnh lúc này mới lấy ra đêm qua bọn hắn chuẩn bị trăm phần chén thuốc. Người ở chỗ này, từng cái uống xong Thương Duẫn trong lòng cũng có chút chột dạ, bởi vì không biết Huyền Vũ thánh thu phân và nước tiểu có phải thật vậy hay không hữu hiệu. Chương 236. Tiên tâm đi, Huyền Vũ thánh thu phân và nước tiểu, đối với rất nhiều hung thú tới nói, vui vẻ chịu được. Chị liệu chỉ là ổ bệnh, tự nhiên không phải việc khó. Quanh năm dùng ăn, còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Thương Tố vẫn hiện ra thương dẫn trong lòng lo lắng, hai người nhãn thức dung hợp, hắn chuyên môn nhìn một chút tu vi hơi yếu người thân thể, cảm thụ trong đó chi tiết biến hóa. Thương dẫn cũng là không phải không tin, bất kể là của ai phân, kia dù sao đều là phân. Chương ký nâng cấp còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Ngẫm lại hắn đã cảm thấy trong lòng cái tướng. Nếu như không phải là bởi vì Thương Tố vẫn nói Huyền Vũ phân và nước tiểu có thể trị liệu trong cơ thể của bọn họ ổ bệnh, hắn đều không muốn để cho những người này nước cức. Nhìn xem kia một bát bát sền sệt như là hoàng kim chất lòng trên thuốc, Thương dẫn không khỏi che mặt, cũng không biết có phải thật vậy hay không có thể thật có kỳ hiệu. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Không đến nửa cách giờ, hắn thông qua nhang thức, có thể rõ ràng cảm giác được những người này thể nội dạ dày lá lách bên trong bệnh giảm bớt, mà còn dần dần biến mất. Trứng Tín cảnh vậy có mình vọng văn vấn thiết thủ đoạn, dược hiệu nhanh chóng, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Hắn lập tức thi triển thuật pháp, tiêu trừ cái này một ngôi đại điện bên trong những cái kia tràn ngập dịch bệnh khí tức, làm vùng không gian này khí tức dần dần tươi mát. Không còn là tràn ngập một cỗ hôi thối. Tâm nửa ngày sau, nguyên bản sắc mặt tái nhận người, xuất hiện một chút huyết sắc, tiết ra ngoài tình huống không tái phát sinh. Trong cơ thể của bọn họ vậy không tại sinh ra dịch bệnh lực lượng, lan tràn mà xuất. Vậy mà thật sự hữu hiệu. Trứng Tín cảnh hoảng sợ nói, xem ra thật có thể. Thương Duẫn trong lòng thở dài một hơi. Tu luyện người Văn hóa chi lực cực mạnh, cho dù tu luyện văn kinh khác biệt, nhưng thể nội tạp chất phần lớn đều là thông qua tu luyện đến đem tiêu trừ, hoặc là từ lỗ chân lông tổng bài xuất. Tiêu dịch bệnh, nhưng là để cho người ta thể nội trở thành tạp chất chi nguyên, khiến cho thể nội khí huyết tiết ra ngoài, khó mà tự điều khiển. Bây giờ dạ dày, lá lách dần dần chuyển biến tốt đẹp, bệnh chú bị tiêu trừ, bọn hắn chỉ cần lại điều tức một chút thời gian, liền có thể toàn bộ trị tận gốc. Trương Tín cảnh tâm tình có nói không ra thoải mái. Hữu dụng liền tốt, hữu dụng liền tốt. Thương tổn rất rõ ràng, có thể trên người mình Huyền Vũ phân và nước tiểu mặc dù không ít, nhưng muốn cho nhiều người như vậy ăn, sợ là vậy không đủ. Hắn cũng không có cân nhắc đến đây vật giá trị. Thương công tử, đây là ngươi đơn thuốc, ta không thể chiếm cứ ngươi công lao, việc này ta hẳn là cáo tri cho ngươi." Trương Tín cảnh nghiêm mặt nói. "Không cần, thế gian hư danh đúng ta mà nói, như là thoảng qua như mây khói, mà còn đây là vừa vặn trong tay của ta nắm giữ một vị thuốc, cũng là vận khí thành phần, cũng không phải là ta y thuật hơn người." Thương dẫn liền vội vàng lắc đầu, biết mình thành phần có vận khí tại, bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian chế dược, để những cái kia đạt được dịch bệnh người, có thể có thể cứu chữa. Vậy tốt, chúng ta trở lại xe ngựa bên trong. Trương Tín Cảnh giờ phút này, đúng thương vẫn có tiến thêm một bước nhận biết. Xe ngựa liền ngăn ở thạch địa cổng, bất kỳ người nào đều không được đi vào. Tiểu Đồng dẫn ra lưu thánh thủ lại bài. Trương Tín Cảnh biết, mình tìm được giải pháp, Lưu Nhất Khuyết cũng không cần tại Vạn Hoa cảnh bên trong tìm. Trương Tín Cảnh lấy ra mình thuốc nổi, dẫn vô can thủy, ngũ nơ cùng tiểu bạch phân biệt dẫn xuất thể nội tinh huyết, dung nhập trong đó, lại dùng Huyền Vũ phân và nước tiểu tiến hành điều hòa. Lần này lựa thuốc, hiếm một chút, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Trương Tín Cảnh cũng biết Tiểu Bạch cũng ngu Ngơ thể nội lượng máu có hạn, không thể một mực để cả hai lấy máu. Minh Bạch. Thương Duẫn cũng biết, trong thành bệnh hoạn không ít, cứ thế mãi, cả hai cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Trong xe ngựa, bọn hắn ngay tại chế dược. Thành đông bên ngoài, lại có mấy vạn người bị phát hiện, mặc dù so với rất nhỏ, nhưng cũng đều bị dẫn tới thành đông. Những người này hàng xóm, cơ hội toàn bộ bị liên lụy, trong lúc nhất thời, lại có hơn 10 vạn người tiến vào thành đông. Đối với Thiên giã Sơn thành tới nói, bất kể có phải hay không là thật lây nhiễm dịch bệnh, chỉ cần có xác nhận người, chung quanh hàng xóm đều phải bị khống chế. Thành chủ, tình huống không ổn à, vẫn là có không ít người sợ chết tại thành đông, liền ẩn nấp trong nhà, trong đó không thiếu Tây côn thành quyền quý gia quyến. Cái này khiến Ngô Thần Chỉ cảm thấy rất là nhức đầu. Hết thể nghe theo Lục Đỉnh đại nhân an bài. Ngô Thần giờ phút này, trong lòng mong mọi Trương Tín cảnh thật sự có thể tìm ra cái này dịch bệnh căn nguyên, tiến hành trị tận gốc. Thế nhưng là tại Lục Đỉnh trước mặt, căn bản không thể biểu hiện như thế, bằng không mà nói, mình sợ là cách cái chết không xa. Bất kể là ai, được dịch bệnh, không đến thành đông, giết không tha. Lục Đỉnh chỉ có một câu Thiên Giã Sơn thành rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ lĩnh mệnh rời đi, bọn hắn muốn tiếp tục điều tra, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nô Thần một mực tại thạch điện bên ngoài, không hề rời đi, chờ đợi thí nghiệm thuốc kết quả. Một ngày sau đó, chứng tín cảnh này mới khiến người đưa tin cho Lô Thần, xác nhận hắn thuốc hữu hiệu. Nô Thần trong lòng cũng hỉ, nhưng lại không dám biểu hiện, Lục Đỉnh biết tình huống về sau, càng là thần sắc trấn kinh, nói: người đi, tìm bọn hắn lấy một bát thuốc đến, ta ngược lại muốn xem xem bên trong là cái gì thành phần." "Vâng." Lô Thần trước tiên đi vào đại điện trước xe ngựa. Trương Thần Nghi Có thể hay không ban thuốc cho cô ta? Hắn biết, thuốc này sợ là nhất thời nữa khắc vậy không đến được nô tịch miệng bên trong. Không phải nói, nô tịch chính là thành chủ chi tự a. Nếu là xảy ra vấn đề gì, chúng ta có thể không đủ sức. Thương Duẫn Thanh Âm từ trong xe ngựa chuyển ra. Ta cũng tín nhiệm chương thần y a, thế nhưng là thân ở lục y quốc quản hạt phía dưới, ta không thể không túi đầu a. Nô thần trong lòng đắng, dưới mắt vì xin thuốc, lại hèn mọn sự tình, đều muốn đi làm. Xe ngựa bên trong, trương tín cảnh ngốc một bát, muốn cho hắn. Thương Duẫn vội vàng ngăn cản, cho hắn sự ánh mắt Cảm thấy trương tín cảnh liền là quá dễ nói chuyện, cho nên cái này Lục Dương người mới dám lớn lối như thế, lúc này không mặn không nhạt nói, muốn chúng ta bán thuốc, vậy cũng không khó, vị kia người trẻ tuổi, khẩu suất cũng luôn, để chúng ta tâm tình thật không tốt, để hắn đến ba quỷ chín lại đầu, chúng ta liền có thể ban thuốc. Trương thần Y Vi, ngươi đây là khó xử ta hả? Nộ thần xanh cả mặt, mình căn bản không dám nói lời này. Ngươi chỉ cần chi tiết chuyển cáo là được rồi, ngươi ở dưới mái hiên, nếu như đối phương đều không đem con trai ngươi mệnh ngươi mệnh, cảm thấy mạng của các ngươi, cũng còn không có mặt mũi của hắn trọng yếu, dạng này người Ngươi còn muốn vì hắn hiệu trung à?" Thương dẫn hỏi ngược một câu. "Ta đã biết. Nô Thần biết, mình thuốc khẳng định là không cầm được, trừ phi Lục Đỉnh mình tự mình đến cầm." Hắn xoay người sang chỗ khác, đi vào thành đông lối bảo. đem Thương dẫn, toàn bộ chuyển đạn. Lục Đỉnh giận tím mặt, nói: "Kia chương tín cảnh là cái thứ gì, cũng dám thái độ như thế? Đi thôi, đã người ta muốn để ngươi ba quỷ chín lại đầu, vậy ngươi liền muốn đi, bằng không, làm sao có thể đến thuốc?" Lúc này, nhận được tin tức Lục Dương vậy xuất hiện, hắn không nghĩ tới chương tín cảnh vậy mà như thế nhanh chóng liền có thể chế được có hiệu quả thuốc, trong lòng đem tin đem nghi. Lục Đình ngay vậy, sắc mặt khó coi, hiển nhiên không nguyện ý ai bảo ngươi không cho nô tịch công tử thí nghiệm thuốc, đã là ngươi nói ra, cũng nên để Trương Thần Y nôn trong lòng một ngủ mắc khí. Lục Dương trầm rãi nói, "Vâng, sư tôn." Lục Đình trong lòng đại hận, cái này rõ ràng chính là mình ý của sư phụ, kết quả lại muốn mình đi chịu đủ. Có thể cho dù trong lòng không vui, hắn vậy không có biện pháp nào. Chương 237. Nô thần không dám nói lời nào. Dù sao chỉ cần có người có thể giúp con trai mình cầu đến thuốc là được rồi. Nguyên bản mình cùng Trương Tiến cảnh bọn hắn quan hệ không tệ, cũng bởi vì Lục đỉnh quan hệ. Lục đỉnh mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng vẫn là đi vào trước xe ngựa. Ngay trước mặt rất nhiều người, ba quỷ chín lại đầu, nói, "Còn xin Trương thần ý ban thuốc." Thương dẫn lúc này mới lấy ra một bát, bọn hắn một lần nữa chế dược về sau, mặc dù không bằng trước đó tới xề xệ, nhưng dược hiệu nhưng cũng không tính kém. Nô thành chủ, hạ lệnh đi, trống đi càng lớn thạch điện đến, để trong thành tinh uyệ đem những trọng chứng đó người bệnh tụ tập tại một chỗ, nói Trương thần ý thí nghiệm thuốc giai đoạn đã hoàn thành, trăm người khỏi hẳn, này dịch bệnh có thể y Minh Bạch. Nô Thần sắc mặt không che giấu được kinh hỉ, cứ như vậy, Thiên Giá Sơn thành liền có thể chết ít rất nhiều người. Lục Đình thấy cảnh này, trong lòng thầm hận không thôi, nhưng hắn vẫn là từ thương dẫn trong tay nhận lấy thuốc. Nô Thần ra lệnh một tiếng, hàng ngàn hàng vạn thiên giá sơn thành tinh huệ, tiến vào thành đông đường đi, tuyên bố tin tức, mà còn chọn lựa đầu tiên sắp chết trọng chứng người bệnh. Cái này khiến rất nhiều nguyên bản ngay tại giày vò, chờ lấy tử vào người, mừng rỡ trong lòng. Lục Đình, Nô Thần đi vào ngô tịch chỗ thành điện. Lục Dương vậy ở trong đó. Nô Thần ở một bên trông coi, không nói gì. Lục Đình Cung lục dương hai người phân biệt nếm nếm thuốc, sau đó điều trị vật khí, phát hiện thuốc này lại có tăng lên lá lách dạ dày chi diệu, hơn nữa có thể tỉnh hóa, tiêu trừ ổ bệnh, cách trở dịch bệnh khí tức truyền nhiễm. Ta chỉ có thể nếm suất vô can thủy, cùng có từng điểm từng điểm mùi máu tươi, trong đó có một vị chủ dược cực kỳ đắt thủ, tản ra mùi thơm ngát, không biết là cái gì kỳ dược, không biết hắn là thế nào điều phối. Lục Đình trên cơ bản có thể xác định, thuốc này hoàn toàn chính xác có có thể trị liệu dịch bệnh hiệu quả. Nghe được một câu nói kia, nô tịch thần sắc kinh hỉ, nội tâm không cầm được kích động. Hắn biết mình được cứu rồi. Lô thần trong lòng thầm kêu không tốt, cảm thấy con của mình quá nặng không ở lên. Lục Dương cùng Lục Đỉnh hiển nhiên đều cảm giác được tâm tình của hắn, mặc dù chỉ là một chút, nhưng lại để Ngô thần tìm cũng nhảy lên đến cuống họng. Ta y quốc chi danh, sợ là bị hư hỏng. Lục Dương ánh mắt bên trong có nói không ra mọi mệt. Đúng lúc này, tùy hành mặt nạ nam tử cười quái dị nói, "Ta chỗ này có chút độ tiên môn lực lượng, còn có chút ít tử sĩ, ta biết dù sao ở cái địa phương này, Lục y quốc không tốt lắm xuất thủ. Như thế, vậy sau này các ngươi nếu là có chuyện gì, cứ mở miệng, ta tất nhiên toàn lực ứng phó." Lục Dương trong lòng nhiều lần xoắn xuýt, cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Chỉ là chuyện này, nên nói như thế nào tự? Thành như thế nào, không thành lại như thế nào? Lục Dương lại hỏi một câu. Cung Trướng Tín Cảnh tùy hành người, có một vị tên là Thương Thiên Chính tồn tại. Kia là năm đó cùng Lạc Già có cầu thả quan hệ người. Muốn để Thương Thiên Chính chết người, vô số kể, liền nói Trướng Tín Cảnh chính là bị liên lụy tốt. Mặt nạ nam từ biết, lần này muốn vận dụng lực lượng, có thể hay không chém giết Trướng Tín Cảnh, cũng không trọng yếu, nhưng phải thừa dịp loạn chém giết thương dẫn Thương Thiên Chính. Hắn rất rõ, có là quên tại Không có hoàn toàn chuẩn bị phía dưới, muốn đem hắn cùng Trương Tín cảnh chém giết ở chỗ này, có chút khó khăn. Lục Dương nếu là cùng mình cùng một cái chiến tuyến, việc này tất nhiên hội cắn chết không nói. Sau đó truy cứu tới, Lưu Nhất khuyết vậy không có cách nào nói cái gì. Kỳ thật hắn mục đích rất đơn giản, liền là muốn chơi chết thương dẫn, Thương Thiên Chính, chỉ là cần phải có người phối hợp mà thôi. Tốt, nguyên lai like cái kia Thương Thiên Chính còn chưa có chết ta. Lúc này, Lục Dương rốt cuộc biết, vì cái gì Lạc Thị một mạch muốn đưa mình như thế một cái thuận nước dong thuyền. lai like bọn hắn vậy có mình muốn giết người. Vậy ta đây đi ngay ăn bài." Mặt nạ nam tử quay người rời đi. "Lục công tử, có thể hay không đem thuốc để tiểu nhi uống xong?" "Nô thần nóng lòng không thôi." "Cô cô cô." Lục đỉnh ngay trước mặt Nô thần, đem thuốc một ngụm chút xuống, nói, "Ta trước điều tức, ngươi hỏi lại bọn hắn muốn, dù sao đây chính là ta bà quỷ chín lệ đầu có được, cho con trai của ngươi uống lãng phí." "Nô thần, để Thiên Giá Sơn thành tất cả tinh huyễn, đem thành Đông khu vực toàn bộ phong tỏa." Lục Dương nhìn hắn một cái, sau đó quay người đi. "Vâng." Nô thần cúi núm, không dám có chút thân xác Lục Đình ngay trước mặt Ngô Thần, nói: "Cả một đời là sư phụ ta ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ lấy muốn đầu nhập vào người khác, nhìn ra ngươi rất muốn cho Trương Tín cảnh cứu con của ngươi, vậy liền tự mình đi cầu a." "Lục công tử, ta sai rồi." Ngô Thần tại chỗ quỷ xuống dập đầu. "Hừ, phế vật." Lục Đình che miệng mũi, nhìn Ngô Tịch một chút, mặt mũi tràn đầy chán ghét rời đi cái này thật điện. Mặc dù Ngô Tịch có được chữa trị qua, nhưng nơi này vẫn như cũ tràn ngập dịch bệnh lực lượng, khiến nhân thể bên trong ố chọc chỗ bài xuất hơi thối. Ngô Thần sắc mặt, dần dần trở nên dữ tợn. Nhìn xem con của mình, Thần sắc mặt xám như cho, vậy đối với hắn tới nói, liền là cứu mạng thuốc. Ngươi yên tâm, cha nhất định vì ngươi xin thuốc. Lô Thần biết, loại thời điểm này chỉ có thể dựa vào chính mình. Cha, chúng ta là trời núi hoang thành, tận tâm tận lực, thế nhưng lại bị bọn hắn như thế đối đãi, ta không cam tâm a. Nô Tịch chơ mắt nhìn xem lục đỉnh, liền đem hắn cứu mạng thuốc như vậy uống hết. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, cha đi trước cho ngươi xin thuốc. Lô Thần cắn răng, tâm đều đang chảy máu. Là thanh chủ, nhìn xem con dân của mình bị dịch bệnh vật đến chết, La thuộc hạ Nhìn xem định ném cấp trên đối với mình thấy chết không cứu. Làm cha, để con trai mình nhìn thấy mình như thế bị người trả đạp tôn nghiêm bộ dáng. Hắn đi đến thạch điện bên ngoài, ra lệnh một tiếng. Lục công tử có lệnh, đem toàn bộ thành đông, tầng tầng phong tỏa, người bình thường các loại, không được đi vào. Nô thần ra lệnh một tiếng. Vâng. Thạch điện chung quanh tinh uyệ, trước tiên khởi hành. Nô thần nhưng là trước tiên, đi đến thương dẫn đợi chỗ trước xe ngựa, không mình hành lên nói, mời trưởng thần y lần nữa ban thuốc. Xe ngựa bên trong, ngu ngơ cùng tiểu sắc mặt có chút biến hóa, hiển nhiên dẫn xuất thể nội không ít tinh huyết. Đúng cả hai không nhỏ tiêu hao. Nói thế nào? Trương Tín Cảnh lại nhìn Thương dẫn. lần thứ nhất Si Tuốc, tất nhiên là họ Lục sai xử, lần này là là con của hắn, nô thần người này cũng coi là tâm hệ dân chúng trong thành, ta liền cố ý muốn làm khó dễ họ Lục, cũng không muốn làm khó dễ hắn. Thương dẫn cười nói, vậy ta liền cho hắn đưa đi. Trương Tín Cảnh rất là ôn hòa, ta đến tiễn đưa. Thương dẫn từ trong tay hắn rời tiếp nhận một chén canh thuốc, sau đó đi xuống xe ngựa. Đà Tạ công tử. Nhìn thấy tình cảnh như thế, nô thần thần sắc đại hỉ. Ta phải có thành ý không phải ngoài miệng nói." Thương Duẫn nói, "Nô thần trước tiên, ba quỷ chín lại đầu, nói, "Cầu trương thần ý ban thuốc, cái này còn tạm được." Thương dẫn lúc này mới đem trong tay thuốc đưa cho hắn, nói, "Xem ở ngươi tâm hệ dân chúng trong thành phấn dược, mới cho ngươi." Đạt tạm. Nô thần hai tay tiếp nhận cậu, hình miệng lay động. Thương dẫn trong lòng siết chặt, nhưng thần sắc vẫn như cũ, nói, "Cứ đi, về sau đừng cái gì a miêu a cậu đều mang theo trên người, đến mạo phạm chúng ta trương thần ý." Nô thần không nói gì, trực tiếp quay người đi. Thương Duẫn nhưng là chậm rãi trở lại trong xe. Trương Tín cảnh cảm thắn nói, người đứa nhỏ này, làm sao như thế mang thủ, dù sao hắn tại Lục Dương địa bàn quản lý, nói chuyện tự nhiên muốn nhìn người sau lưng ý tứ. Ta không dạng này khó xử một chút, hắn liền nguy hiểm, Lục Dương người muốn ba quỷ chín lại đầu, hắn đi cầu một chút, chúng ta liền đưa, hắn còn có thể sống sao?" Thương dẫn vẻ mặt nghiêm túc, nói, "Còn có, chúng ta gặp nguy hiểm." Chương 238. Trương Tín cảnh thần sắc cứng lại. Lục Dương cuối cùng vẫn là muốn ra tay với chúng ta. Hiển nhiên, hắn đã dự liệu được. Từ thí nghiệm thuốc thành công bắt đầu, liền chú định sẽ có kết quả như vậy chỉ là không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh như vậy, liền ngay cả mình có lưu thánh thủ lệnh bài đều không ngăn cản được hắn. Nô thần báo tin, hiển nhiên Lục Dương bọn người đã thủ, hắn liền phải con nổi, không đã thủ, hắn cũng tương tự muốn con nổi. Thương Duệ biết, lúc này, hắn lựa chọn báo tin chính là cử chỉ sáng suốt. Chứng minh, nô thần đem tiền đặt cược đặt ở trên người chúng ta. Thế nhưng là ta lại có thể làm sao bây giờ? Trương tín cảnh vốn cho là lưu thánh thủ lệnh bài hẳn là có thể trấn nhiếp Lục Dương. Mình cũng không phải là một cái mua danh chuột tiếng người. Trớ khỏi nơi này mất tính. Hắn vậy sẽ không đi Tuyên Dương, càng sẽ không dẫm lên Lục Dương danh khí, đi lên. Bởi vì đây cũng không phải là hắn trị tốt, trên thực tế chính là tương dẫn cùng ngu ngơ, tiểu Bạch hợp lực cứu chữa. Những trọng chứng đó bách Tính đã được người ra, tại phụ cận địa đường, nên cho thuốc, vẫn là phải cho. Trương Tiến cảnh nghiêm mặt nói, đi thôi, chúng ta đi đưa. Được. Thương Duẫn không nói thêm gì, lấy ra thể nội thần ngọc, nhìn về phía ngu ngơ cùng tiểu Bạch, nói, trước đừng chế dược, hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, đoán chừng ngay tại hai ngày này. Được. Ngu ngơ thần sắc rất bình tĩnh. Hắn nhìn một chút trong tay mình xiển xích, tại thân vực, thực lực của mình liền không có cách nào đi theo hạ quốc đồng dạng. Nhất là đại nhân vật bố cục, đối với mình ảnh hưởng không nhỏ. Tiểu Bạch gầm thân ngọc, không tim không phổi dáng vẻ, tựa hầu nguy hiểm lớn hơn nữa, tại nó nơi này chỉ có một câu, làm liền xong việc. Thương Duẫn không có vội vã xuống xe, hết thể như thường. Lục Dương, Lục đỉnh người, bí mật quan sát, nhìn tình huống cảm thấy không có cái gì gì thường, nô thần hẳn là cũng chỉ là đơn thuần xin thuốc mà thôi. Bởi vì tiếp xuống, bọn hắn sẽ phải chuyển hai, đúng chương đến cảnh hành tinh trực tiếp đi tới một cái thạch điện đi đưa, Thương dẫn làm ra cực kỳ to gan quyết định. Hắn cảm thấy, liền xem như đối phương muốn xuất thủ, cũng sẽ tuyển tại đêm tối thời điểm, giờ phút này đi đưa, dù sao cũng so mang xuống muốn tới thật tốt. Ít nhất phải cho đối phương biết, mình không có phòng bị. Nếu như một mực trốn ở trong xe không ra, thực sự quá mức khả nghi. Lạc quên bọn hắn còn ở lại chỗ này thạch điện bên trong, ta sợ mình bảo hộ không được các ngươi. Trương Tín cảnh nghiêm mặt nói, mặc dù hắn tại Thất Nguyệt Thần khu cảnh, nhưng cũng không biết đối phương sẽ xuất động nhiều ít người, thực lực mạnh, cơ nào tồn tại. Ta liền cực bọn hắn sẽ không lập tức động thủ, dù sao nếu như phải lập tức động thủ, nô thần hẳn là sẽ không đến thông chi. Thương dẫn gặp nguy không loạn, tỉnh táo suy nghĩ. Được. Trương Tín cảnh trình trọng nói, một khi có cái gì nguy hiểm, ngươi liền trốn vào xe ngựa bên trong, những này huyền mã đều có cực mạnh chiến lực, nhất thời nửa khác, xe ngựa vậy rất khó bị người công phá. Minh Bạch. Thương Duẫn gật đầu. Xe ngựa chậm rãi tiến về phụ cận đập điện, Thương dẫn cùng Trương Tín cảnh tự thân vì những trọng chứng đó người bệnh đưa. Lần này, bọn hắn có để Thiên Dã Sơn thành hộ vệ hỗ trợ. Những hộ vệ này Phần lớn đều là Sơn Thành bên trong người. Kỳ thật có không ít thân nhân của mình, chiến Hữu liền là người bệnh, quan hệ chặt chẽ. Từ khi cái này dịch bệnh xuất hiện đến nay, bọn hắn cả ngày đều bị bao phủ tại vẻ lo lắng bên trong, cũng không biết lúc nào sẽ đến phiên chính mình. Thế nhưng là thân là Sơn Thành chiến sĩ, lại không thể không chấn thủ ở chỗ này, bảo hộ cái khác con dân an toàn. Trương Tín cảnh vừa mới vừa đến, liền nghiên cứu ra có thể trị dịch bệnh thuốc, tin tức như vậy, đối bọn hắn tới nói, quá mức để trấn sĩ khí, mỗi người đều là lòng mang cảm kích. Bởi vì dạng này thời gian sắp kết thúc, bọn hắn cũng không cần buộc lên nguy hiểm tính mạng cũng là cứu được mạng của bọn hắn. Rất nhanh, chế ra thuốc liền bị chia xong. Nhóm thứ hai mấy ngàn tên trọng chứng người bệnh tại thạch điện bên trong điều thức. Mặc dù chén thuốc bị pha loãng không ít, nhưng cũng chỉ là dược hiệu chậm một điểm mà thôi. Đối với bệnh chú cùng lá lách dạ dày ở bệnh thanh trừ, trên cơ bản đều đặt đến. Nhớ kỹ, tất cả uống xong thuốc người, không thể lại trở lại mình nguyên lai like là chỗ ở, đều phải để lại ở chỗ này chờ đợi hoàn toàn khôi phục. Trương Tín cảnh lại tự mình động thủ, giúp bọn hắn tỉnh hóa đại điện tràn ngập dịch bệnh khí tức. Cơ hội trong cùng một lúc, nô thần mang theo thuốc cho con của mình chút xuống. Bởi vì hắn bị Trương Tín cảnh thi chấm khai căn cứu trước qua, tốt vậy so người khác đều muốn tới cũng nhanh. Cha, là Trương Thần Ý đã cứu ta. Nô Tịch biết, mình dược hội bị uống hết, cũng là bởi vì mình nghe được bọn hắn đánh giá lúc, kia thần sắc kích động. Nhớ ký, về sau mặc kệ làm chuyện gì, đều muốn vững vàng, có chút lớn kỵ, không thể phạm. Nô Thần trịnh trọng khuyên bảo, "Gõ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy, trơ mắt nhìn xem Trương Thần Ý bọn người bị ám sát sao?" Nô không có cam lòng. Ngươi trốn vào cái này thạch điện trong mất hết, nhớ kỹ Nếu như ta không có tới tìm ngươi, liền trốn ở bên trong, không muốn đi ra, không gian này trong giới chỉ, có ta cho ngươi chuẩn bị rất nhiều thứ." Nô Thần Tử Thương dẫn trong tay tiếp nhận thuốc một khắc kia trở đi, trong lòng đã có quyết đoán. "Cha, ngươi muốn làm cái gì?" Nô Tịch Thần sắc chấn động. "Những ngày qua, cha trôi qua quá an ổn, không muốn một mớ cốt tứ xuống dưới, ta không muốn trơ mắt nhìn Trương Thần y bọn người bị ám sát, cho nên liền xem như đối địch với Lục Dương, ta cũng ở đây không tiếc." Nô Thần biết, Lục Dương đám người thế lực, không tiện động thủ, nhưng mình lại có thể dẫn người cùng những đồ tiên môn đó cùng lạc thị tử sĩ chống đỡ. Cha, nô tịch tâm tình phi thường phức tạp, hắn đã hy vọng nô thần làm như thế, nhưng làm như thế kết quả thường thường là cần trả một cái giá thật là lớn. Trốn vào mật thất dưới đất, đừng để ta làm hết thảy uổng phí." Nô thần chính tiếng nói. "Biết." Nô tịch quay người, tiến vào mật thất dưới đất. Hắn biết, mình làm như thế, thân là thành chủ cha, mới có thể an thơm. Nô thần quay người rời đi, đối cổng Tâm Phúc nói, đem toàn bộ trong phủ thành chủ, thực lực tại thần khu cảnh Tâm Phúc, để bọn hắn đến đây nơi đầy tụ tập. "Vâng." Người kia hướng thanh đi. Đêm dần khuya, chứng kiến cảnh xe ngựa, lại lần nữa dừng ở lúc đầu thạch địa trước. La Quyên, Thường Thiên Chính, Tô Cửu Vĩ, Tô Tam cũng đều tuần tự trở lại xe ngựa bên trong. Mấy ngày nay đến nay, mỗi khi gặp vào đêm, bọn hắn đều sẽ trở lại trong xe ngựa nghỉ ngơi. La Quyên nghe xong, Lục Dương ra tay với bọn họ, không khỏi thần sắc tức giận, nói, "Tốt một cái Lục Dương, lá gan của hắn thật là lớn. Dù sao việc này liên quan đến hắn suốt đời danh vọng, có thể không lớn sao?" Thương Duẫn không biết, nguy hiểm lúc nào sẽ tới gần. Ngay tại hắn lúc nói, Tô Tam, Tô Cửu Vĩ đã liên hợp lại, Tâm niệm, dưỡng cảm giác sinh ra vi diệu cấp hưởng, một khi có sát ý tràn ngập, đều có thể bị phát giác. Bất kể nói thế nào, đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thương Thiên Chính bây giờ bước vào thần khu cảnh, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng hắn không sợ bất luận cái gì hung hiểm. Vật này, cũng nên vật quy nguyên chủ. Ngu Ngơ lấy ra lục tiên cùng, cùng lục tiên tiễn, biết cái này nguyên bản là Thương Thiên Chính chi vật. Năm đó đến thần vực, Thương Thiên Chính là ôm quyết tâm quyết tử tới, cho nên đem trên người mình tất cả tạo hóa đều lưu cho Thương Duẫn. Vậy tốt, thiếu cái tiện tay binh khí. Thương Thiên Chính biết, đây là phi thường thời kỳ. Cái này thân ngoại hóa thân, ra ra ngươi vậy thu hồi đi." Thương dẫn đem nó dẫn xuất, trên đường đi thế nhưng là giúp mình không ít việc, bây giờ loại này thời cuộc dưới, giao cho Thương Thiên Chính đến thao túng, càng tốt hơn. Chương 239. Lạc Thị Một Mạch tứ bắt đầu liền bố cục. Tốt nhất là có thể làm cho Lục Dương dùng mình người đi chém giết Thương dẫn, Thương tiên Chính. Hai người này còn sống, vô luận như thế nào, đối với Lạc Thị Một Mạch tới nói, đều là sĩ nhục. Đây là Lạc giả đối với Lạc Thị phản bội, cùng đối với đương triều thi mệnh đế quân cùng quốc sư nhục nhã. Về phần Lạc Uyên cùng Trương Tiến Cảnh, Nếu như có thể đem bọn hắn chấm giết, đương nhiên là càng tốt hơn. Nhưng mà, cái này lại không phải bọn hắn trọng điểm. Từ vừa mới bắt đầu, mặt nạ nam tử liền muốn việc này cùng Lạc thị hái sạch sẽ, sớm cùng Đồ Tiên môn chào hỏi. Đồ Tiên môn tổng đà, tại thần vực. Tây môn chủ nơi đó chỉ là một cái tiểu phân đà mà thôi. Tại thần vực vô số năm qua, chiêu thu rất nhiều tán tu cao thủ. Trong đó bên trong, càng là có Lạc thị một mạch đại thủ trong bóng tối thao túng Đồ Tiên môn bộ phận lực lượng. Tại mặt nạ nam tử một tiếng hiệu lệnh phía dưới, Tụ tập đến trên trăm tên thần khu cảnh đồ tiên môn sát thủ, cùng Lạc thị âm thầm chỗ đổi dưỡng tử sĩ. Thực lực của những người này, phần lớn đều tại tam nguyệt thần khu cảnh, mạnh nhất thậm chí đến ngũ nguyệt thần khu cảnh. Mặc dù dùng để chém giết thương tiên chính, thương vẫn nhìn như đại giới có chút lớn, nhưng nếu như căn cứ thương dẫn trước mắt cùng Vũ Mị quan hệ, một khi trưởng thành, sẽ cho Lạc Tấn mang đến uy hiếp lớn hơn. Để Lạc già hậu nhân, tại mệnh vận trong thành danh vang thiên hạ, càng giống là đang đánh mặt của bọn hắn đồng dạng. Đối với Lạc thị, tứ đại cổ lão thế gia chỉ nhất. Nhất là bọn hắn những này đương quyền người quyết định tới nói, không có cái gì so với bọn hắn mặt mũi hơi trọng yếu hơn. Năm đó phản đối nguyên nhân có mấy cái, một là Thiên Mệnh Đế Quân tứ hôn, hai là quốc Sư tri tử, hai nhà thùng gia, ba là vì về sau hai nhà huyết mạch lực lượng. Nếu như Lạc Già hậu đại, tại không có bất kỳ bối cảnh, bây giờ đã đánh khắp thần vực linh thể cảnh không đủ thủ. Nếu là tiếp xuống bước vào tiên thân cảnh, thần khu cảnh, lại sẽ như thế nào? Nhất là Thương tiên Chính đã khôi phục, mà còn bước vào thần khu cảnh. Năm đó Thương Thiên Chính có thể nói, tại cùng cảnh giới đánh bại rất nhiều thần vực thiên kiêu, này mới khiến bọn hắn không thể làm gì. Bây giờ vừa vặn rất tốt, cháu trai lại như thế năng lực, một khi trở bọn hắn danh vang mệnh vận thành, đối với bây giờ là thị, đó chính là to lớn trả phúng. Trọng yếu nhất chính là, Lạc thị còn có một phần lực lượng, chính là ủng hộ Lạc quên mặt này. Một khi bên trong gia tộc phát sinh quyền lực giao nhận, Thương dẫn, Thương Thiên Chính đều sẽ thuận theo tự nhiên, trở thành Lạc thị lực lượng. Gia tộc nội bộ đánh cờ liền là như thế. Chỉ cần Thương dẫn, Thương Thiên Chính trưởng thành, mà còn danh vọng như mặt trời ban trưa, liền đại biểu cho Lạc quên là đúng. Liên Sếp như Lạc giả chết rồi, lựa chọn của nàng cũng là đúng. Năm đó Lạc thị một mạch quyết sách Lợi dụng lạc giả danh vọng huyết mạch lực lượng cùng đương chiều quốc sư cường cường liên hợp đối với lạc thị có thể mang đến chỗ tốt rất lớn cho nên không có trưng cầu lạc già đồng ý liền để thiên mệnh đế quân Tứ hôn Quốc sư tự nhiên vậy nguyện ý để con của mình thắng được tiên tri tiểu nữ việc này ăn nhịp với nhau lạc già toàn tâm tu luyện bên ngoài ma luyện tự thân vậy không có đồng ý việc này chỉ là ngày đó lạc thị một mạch chính là kiên quyết phản đối cảm thấy cái gọi là thông ra không nhất định đúng chắc cần nhờ mình đi ra một con đường đến dựa vào thông ra là không được cuối cùng lạc giàử động để Lạc Tấn mạch này người, bị hung hăng quất mấy cái tát. Trở ngại Thương Thiên chính một không có tên tuổi, nhị không có bối cảnh, việc này tất cả thế lực lớn tiêu điểm, toàn bộ tập trung ở Thương Thiên chính cùng Lạc Giả trên thân. Phải biết, năm đó Lạc Giả quần tinh sáng chói, cực kỳ loa mắt, tất cả thế lực lớn tuổi trẻ thiên tiêu đều nhìn chằm chằm, hy vọng có thể đạt được nàng lọt mắt xanh. Rất nhiều hoàng thất huyết mạch người theo đuổi, càng là đưa lên rất nhiều thiên tài địa bảo, chỉ vì chiếm được mỹ nhân nhất tiếu. Có thể cuối cùng Lạc Giả lại tìm Thương Thiên Trinh, cho Lạc Tấn một mạch, hung hăng đánh mắt uyên mệnh đế quân cùng quốc sư mặt mũi bên trên không nhịn được, nhưng dù sao hôn nhân chính là hai nhà sự tình. Sự tình đã phát sinh, Lạc Già một mạch nghĩ ra một cái biện pháp. Thương Thiên Chính đã không thân phận, lại không có bối cảnh, thế nhưng lại có thể cùng với Lạc Già. Chỉ cần Lạc Thị một mạch có thể đồng ý, đối ngoại liền có thể hấp dẫn rất nhiều tuổi trẻ anh tài, tụ tập hướng Lạc Thị. Đương nhiên làm như thế, hội triệt để đem quốc sư triệt để là tội. Nhưng thì tính sao, sẽ để cho Lạc Thị tại thần vực mọi người trong mắt trở thành có thể quẳng nạp nhân tài đại thế gia, sẽ có càng nhiều người thề sống chết hiệ mệnh cũng không phải là mỗi cái có thể cưới được tiên tri tiểu nữ người, nhất định phải có đại bối cảnh mà còn thân phận hiển hách. Chỉ cần có thiên phú, coi như không có chút nào bối cảnh, chỉ là xuất từ thần vực cái khác tiểu quốc, vẫn như cũ có thể đạt được coi trọng. Thế nhưng là Lạc Tấn một mạch cũng không đồng ý, thậm chí vì muốn để quốc sư một mạch cảm thấy tâm lý dễ chịu chút, thậm chí để đổ tiên môn người xuất thủ, tùy thời ám sát lật giả. Lục Dương vì bọn họ chuẩn bị Thiên Giã Sơn thành hộ vệ tinh nhuệ giáp trụ, mỗi người trên thân đều có có thể xuất nhập thành đông lệnh bài. Chuyến này mục đích chính yếu nhất, liền là chém giết thương dẫn cùng thương tiên chính người khác bất kể như thế nào, hai người kia phải chết." Mặt nạ nam tử trầm giọng nói. "Vâng." Đồ tiên môn cùng bọn hắn trôi môi dưỡng Tử Sĩ, cũng biết chuyến này rất có thể có đi không về, nhưng bọn hắn đều là ôm quyết tâm quyết tử. Tại mặt nạ nam tử một tiếng mệnh lệnh phía dưới, những người này hướng phía thành đông, thương dẫn bọn người xe ngựa vị trí bước đi. Lục Dương ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem một màn này, trong mày, nói, "Ta nhìn trong đó tu vi cao nhất người, cũng mới Ngũ Nguyệt Thần khu cảnh, xác định có thể chém giết Trương Tín cảnh." Đã là ám sát, tự nhiên là phải xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Thực lực cảnh giới cũng không phải là trọng yếu nhất, để bọn hắn thay thế hiện tại những sơn thành đó tính huệ, cùng Trương Tín Cảnh bọn người cùng nhau hành động, đột nhiên công sát, tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt nạ nam tử tự nhiên là không có khả năng đem mình mục đích nói ra, chỉ là muốn lợi dụng một chút lục dương địa phương, đã được phối hợp của bọn hắn, bởi vì cũng tìm không được nữa dạng này tuyệt hảo cơ hội. Cũng là, thực lực quá mức cường hành, sợ là Trương Tín Cảnh bọn người cũng sẽ có điều phòng bị. Lục Dương cũng không có hoài nghi, 120 người như thế chiến trận, nếu là dạng này đều giết không được Trương Tín Cảnh người, co như hắn vận dụng mình tinh nhuệ binh mã, vậy không nhất định có thể thành công. Dù sao tại hắn địa phương, chuyện này khó giải quyết tại không thể là chính hắn tự mình động thủ. Đồ tiên môn tinh nhuệ cùng tử sĩ, thân mang thiên dã sơn thành tinh nhuệ chiến giáp, cho trong thành tuần tra. Bởi vì có là quyền, cùng chương tín cảnh loại kia cấp bậc tổ tại, bọn hắn biết, tuyệt đối không thể cưỡng ép công phạt, bởi vì như vậy, rất có thể hội thác thất lương cơ. Nô thần hiện ra những người kia, vậy mà dùng phương thức như vậy tiến đến, mà phi khai thác sát cường công phương thức, để trong lòng của hắn Hãi Nhiên, ta vẫn là quá coi thường Lạc thị bên cho người. Ngô Thần nghiêm mặt nói: "Đi thăm dò một chút, những cái kia rõ ràng giáp doanh binh sĩ." "Vâng." Tại Ngô Thần người bên cạnh lập tức rời đi. Hai canh giờ về sau, lúc này mới trở về, sắc mặt hắn thương bạch, nói: "Những cái kia binh sĩ, toàn bộ đầu một nơi thần một nẻo." Như vậy, mặc kệ ám sát thành công thất bại, Lục Dương đều có thể đã thông báo đi, nhưng ta thân là thành chủ, tự nhiên là có không thể từ chối trách nhiệm." Ngô Thần cắn răng nói: "Vì sao chúng ta không trước tiên canh giữ ở Trương Thần ý bên cạnh, để phòng có sai lầm?" Người bên cạnh hỏi: "Đưa than sưởi ấm trong ngày rơi." Người khác tới hội niệm tình chúng ta tốt, sự tình không có phát sinh, chúng ta liền tới nhà bảo hộ, không lộ vẻ tự mình đa tỉnh. Lưu Thánh thủ, Trương thần y tại, có lẽ chúng ta hội không có việc gì, bọn hắn đi về sau đâu? Nên như thế nào tự sự? Lục Dương sẽ bỏ qua chúng ta. Nô thần hỏi ngược một câu. Như thế, xem ra chỉ có chờ bọn hắn phát hiện mình bị đâm giết, chúng ta lại ra tay mới tốt nói. Lúc này, người bên ngoài mới trong lòng bình tĩnh. Chương 240. Nô thần biết, mình mặc dù có đề cập qua tỉnh, nhưng chuyện không có phát sinh qua đối phương liền không tồn tại thiếu ân tình của mình. Chỉ có chân thực phát sinh qua về sau, mình toàn lực đi cứu, sau khi thành công, chính mình mới có khả năng thoát thân. Nếu như chỉ là cân nhắc mình, tự nhiên không cần phức tạp như vậy. Bởi vì hắn muốn cân nhắc là toàn bộ phủ thành chủ, là mình nhiều năm trước tới nay, bồi dưỡng ra được tâm phúc. Một khi xảy ra chuyện như vậy, đừng nói toàn bộ thiên gia sơn thành, thậm chí là Tây côn thành đã từng cùng mình quan hệ chặt chẽ tồn tại, cũng rất có thể lọt vào thanh tẩy. Dưới mắt mình bị bước đến mức này, đây là mình sau cùng được ra. Một đêm trôi qua, Thương Duẫn vốn cho là sẽ có một trận ám sát, nhưng mà cuối cùng nhưng không có, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Không có cảm giác được bất kỳ sát ý a. Thương dẫn nhìn về phía Tô Tam cùng Tô Cựu Vĩ, cảm giác của các nàng cực kỳ nhạy cảm. Không có. Tô Tam cùng Tô Cựu Vĩ đồng thời đáp lại. Trong xe ngựa, có cường đại phát trận, có thể đem cả hai cảm giác lực đo lường mở rộng, tăng cường. Ngược lại là có một nhóm thực lực khá mạnh Thiên Giá Sơn Thành tinh nhuệ tiến đến tuần tra. Tô Tam bỗng nhiên nói, Người nói là những người kia?" Hiển nhiên Tô Cựu Vĩ vậy cảm giác được, nếu như là dạng này, không phải là không có khả năng Sát thủ không nhất định hội cùng công. Nếu như tại ngày này núi Hoang Thành, Lục Dương hoàn toàn có năng lực làm như vậy. Thương Duẫn ánh mắt lạnh lẽo, một khi những người kia lẫn vào đến thiên Giá Sơn Thành tinh nhuệ bên trong, muốn đụng trương thần y xuất thủ, quả thực khó lòng phản bị. Thương Thiên Chính cũng cảm thấy việc này càng khó giải quyết. Bọn hắn đều hướng về phía ta tới, không sao, chỉ cần có thể đem cái này thành đông người bệnh toàn bộ chữa trị, ta không sợ. Trương Tín cảnh cười cười, nói, liền để bọn hắn tới đi. Ta cảm thấy việc này có gì đó quái lạ. Thương Duẫn đột nhiên nói, nói thế nào? Lạc Uyên nhìn về phía hắn, "Chúng ta xem như bí mật xuất phát, vì sao ngày đầu tiên vừa tới Thiên Giá Sơn Thành, Lục Dương người ngày thứ hai liền đến rồi? Các người không cảm thấy Ngô thần thái độ biến hóa thật kỳ quái sao? Rất đột nhiên." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói, Người là ý tưởng gì?" Thương Thiên Chính trong lòng cũng có cảm giác giống nhau. "Ta cho rằng, rất có thể, theo vau cửa nhà rời đi một khắc kia trở đi, từ chúng ta ở đâu, liền đã hoàn toàn bị người giám thị." Thương Duẫn Nghiêm mặt nói, "Cách chúng ta biết, Thiên Giá Sơn Thành, rõ ràng đã là bị Lục Dương cho từ bỏ. Hắn cũng không phải là chưa có tới." làm ra một chút an bài trở lại mệnh vật thành. Đối với Ngô Thần tới nói, có Lưu Thánh thủ tương trợ, Trương Thần Ý đến, hẳn là một chuyện tốt, sẽ không lên báo. Tốt, lui một vạn bước dạng, cho dù là Sơn thành bên trong có Lục Dương người, như vậy đem tình báo chuyển về đến Tây Côn thành, lại đến Lục Dương trong tay, chí ít cần bao nhiêu thời gian. Thương dẫn nhìn về phía là quên. Thiên Dã Sơn thành bên trong mã lực, không thể cùng Huyền Mã đánh đồng, cho dù là bọn họ dùng truyền tống phương thức, nhanh nhất cũng muốn một ngày thời gian mới có thể đem Trương Thần Ý đến Sơn thành tin tức truyền đến Lục Dương trong tay. Từ Lục Dương lại đến nơi đây, Ít nhất phải một ngày rưỡi, cho nên về mặt thời gian, ngươi nói không phải là không có khả năng." Lạc Uyên ngay vậy, đôi mắt nhíu lại. "Là ai sẽ đem chúng ta chầm chầm đến như thế gấp đâu? Ta cảm thấy ngoại trừ Lạc Thị, hẳn không có những người khác, cho nên mục tiêu của bọn hắn, có lẽ không phải Trương Thần Ý Liê, mà hẳn là ta." Thương Duẫn làm ra một cái to gan suy đoán. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, Lục Dương lại thế nào phát rổ, vậy không có khả năng tại địa bàn của mình ra tay với ta, nhưng nếu như là dùng Lạc Thị một mạch tra hỏi, muốn đúng Thương Duẫn, cùng Thiên Chính Hiền Đệ xuất thủ. Không phải là không, có loại khả năng này. Trương Tín Cảnh trong lòng bình tĩnh. Lạc Tấn thật đúng là âm hồn bất táng a. La Uyên sát ý phu trào. Kỳ thật chúng ta chỉ cần canh giữ ở trong xe ngựa, bọn hắn hẳn là không có bất kỳ biện pháp nào. Trương Tín Cảnh lại nói, "Không được, không thể vì tính mạng của ta, tổn hại thành đông vô số trọng chứng bệnh hoạn tính mệnh, ta cảm thấy vẫn là phải bắt đầu nấu thuốc, nhưng có một cái biện pháp, có thể đem bọn hắn lửa gạt ra, nếu như có thể sớm giải quyết, cũng không phải không thể." Thường Duẫn đột nhiên nói, "Ngươi muốn làm gì?" La Uyên liền vội hỏi. "Ra ra không phải có mang ngoại hóa thân sao?" Nếu như có thể đem nó biến thành ta bộ ráng, cùng ra ra cùng nhau xuất hiện đường, ta nghĩ bọn hắn hẳn là liền sẽ xuất thủ. Thương dẫn nghiêm mặt nói, đây là một biện pháp tốt. Thương thiên chính ý niệm dẫn ra, cái hiện ra kia một tôn thân ngoại hóa thân bộ ráng, vậy mà biến thành thương dẫn bộ ráng. Khả năng này ra ra sẽ có chút nguy hiểm. Thương dẫn nhìn về phía hắn nói, lạc thị chủ yếu liền là muốn đối phó hai chúng ta, chỉ cần chúng ta vừa chết, không cách nào tại mệnh vận thành quấn lên sóng gió gì đến, như vậy thì có thể chứng minh, bọn hắn quyết định ban đầu là đúng ha ha, yên tâm Ra gia ta trải qua thời gian dài như vậy ma luyện, làm sao lại tùy tiện chết ở chỗ này, đã có thời gian rất lâu không có đại chiến một trận, đột phá thần khu cảnh, sớm đã ổn định, ta rất muốn nhìn một chút, ám sát chúng ta người, thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, ngược lại là tiểu tử ngươi, không thể lộ diện, mới linh thể cảnh, muốn giết ngươi quá dễ dàng." Thương tiên chính cười ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhìn vấn đề, so ra ra ngươi còn muốn tấu triệt, vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý là. là quên vô vũ thương dẫn bả vai, từ nhỏ đến lớn, hắn đúng loại này con con quấn quấn sự tình, cũng không có hứng thú quá lớn. Từ khi lạc già xảy ra chuyện về sau, hắn cũng không thể không suy nghĩ những chuyện này. Thương dẫn cũng là mới phản ứng được, cảm thấy hết thảy đều tới quá nhanh. Trừ cái đó ra, hắn nghi không ra có cái khác khả năng. Tiểu Bạch, ngu ngơ, chúng ta cùng một chỗ chế dược đi, tiếp xuống liền chờ con cá mắc câu rồi." Thương dẫn nói. Hắn đi ra xe ngựa, hướng phía thủ vệ phân phó nói, "Các người lại đi lĩnh một nhóm bệnh tình tương đối nghiêm trọng con nhân, để bọn hắn tụ tập lại, chúng ta tiếp tục chế dược." "Vâng." Thủ vệ thần sắc cũng hỉ, bởi vì lần này bọn hắn thật sự có cứu được. Cái này dịch bệnh chỉ là thời gian nửa năm Liên mang đi rất nhiều người tính mệnh, mà còn không ngừng đều đang đổ nhiễm, dù là đem phần lớn người ngăn cách bởi thành đồng, địa phương khác vẫn như cũ có một ít người như phải, cho dù chỉ là nhẹ chứng, nhưng cũng sẽ dần dần chuyển thành nặng. Chư tín cảnh thuốc có thể triệt để trị tận gốc, liền biểu thị có thể đem cái này dịch bệnh triệt để kết thúc. Bọn hắn có thể nhìn thấy, tòa thứ nhất thạch điện người ở bên trong, đại bộ phận đều đã khôi phục lại, tiếp xuống chỉ cần thời gian đi khôi phục mà thôi. Tòa thứ hai thạch điện người, cũng đều lần lượt chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ thể nội bệnh căn cũng bị một chút xíu cắt giảm. Thương dẫn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, tất cả thủ vệ Trên mặt đều có vui mừng, loại này phân chấn là phát ra từ nội tâm. Tại tối tâm không ánh mặt trời 5 tháng bên trong, bọn hắn không biết lúc nào cũng sẽ đến phiên mình, chương tiến cảnh làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Hết thảy, phản phất cái gì cũng không có phát sinh, tiến hành đâu vào đấy. Lục Dương nhìn ở trong mắt, thần sắc rất phức tạp. Vì cái gì lưu nhất quyết hội chướng mắt mình, ở mức độ rất lớn, mình tại y thuật trên phương diện tạo nghệ, hoàn toàn chính xác không bằng chương tiến cảnh, trên một điểm này, chính hắn trong lòng là rõ ràng. Một khi việc này lan truyền ra, đối với hắn danh vọng ảnh hưởng lớn bao nhiêu, có thể nghĩ Trương Tiến Cảnh a, Trương Tiến Cảnh, chỉ đổ thừa ngươi không phân rõ tình thế, không nhìn rõ lập trường, đã ngươi muốn giẫm lên ta thượng vị, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Chương 241. thanh đông bệnh hoạn, số lượng có mấy chục vạn. Vì có thể cứu càng nhiều người, chỉ có thể đem dược hiệu tiến một bước phá loãng. Bởi vì tại liên tục chế dược trong quá trình, đối với ngu ngơ cùng tiểu bạch gánh vác không nhỏ. Trương Tiến Cảnh biết, thương dẫn dược cao cũng không phải vô cùng vô tận. Chỉ cần có thể cam đoan dược hiệu, chỉ là khôi phục nhanh chậm vấn đề mà thôi. Mà còn ngay từ đầu cứu trị đều là nặng nhất chứng bệnh hoạn, đến tiếp sau bệnh hoạn Vậy không cần thiết dùng quá mạnh dược lực. Không đến nửa ngày thời gian, lại là một nồi nước thuốc ra lò. Thương Duẫn không nghĩ tới, nguyên bản bị mình ghét bỏ Huyền Vũ Thánh thú phân và nước tiểu lại là có công hiệu này, đến nay đều cảm thấy khó có thể tin. "Gia gia, ngươi phải cẩn thận." Thương Duẫn nghiêm mặt nói. "Yên tâm đi, gia gia cũng không có ngươi nghĩ yếu đối như vậy." Thương Thiên Chính, tại quá khứ gần thời gian 20 năm bên trong, nhận kinh khủng chú độc trà tấn. Mặc dù trong quá trình này cực kỳ thống khổ, nhưng đối với hắn cũng ý chí có cực lớn ma luyện, đồng thời đối với hắn thể nội Lôi chính pháp có tăng lên cực lớn mà còn từ lúc đầu dương lôi lổ xác ra âm lôi, khiến cho mình thiên lôi bao dung ngập dương, uy lực càng sâu. Năm đó ra ra ngươi, thế nhưng là tại cùng cảnh giới, đánh bại thần vực rất nhiều thiên kiêu nhân vật, không phải ta làm sao lại đồng ý tiểu muội gà cho hắn? Lạc Uyên cười cười, ngay từ đầu hắn cũng là có chút khó mà tiếp nhận, nhưng Thương Thiên Chính Dũng khí, thiên phú, cùng phong cách chiến đấu, để hắn đồng ý bởi vì lúc ấy tiên thân cảnh, có thể làm đến bước này người, lắc đắc không có mấy. Trương Thiên Cảnh, Thương Thiên Chính cùng Lạc Uyên, mang theo hóa thân chỗ giả bộ thành Thương Duẫn bộ dáng, tiến về cái thứ 3 thiệt điện. Lần này Ở bên trong người bệnh có 6000 tri tự. Trong đám người càng là lẫn vào một chút độ tiên môn cùng tự sĩ. Bọn hắn mặt không biểu tình, ngồi chật tự che chở. Thường Thiên chính mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện trong đó chỗ không đúng, hắn tăng lên nói, những này sinh trưởng ở địa phương Thiên Gia Sơn thành hộ vệ, đều sẽ cùng những bệnh này hoạn giao lưu, cảm xúc phần lớn đều là vui vẻ, buông lỏng, có một ít người, không, có bất kỳ cái gì biểu lộ cảm xúc, những người này thực lực trên cơ bản đều bước vào thần khu cảnh, ta nghĩ hẳn là sát thủ. Hoàn toàn chính xác, những người này khí tức trên thân, tu luyện kinh tuật, đều tương đối lệ. Bá đạo. Đối với chương Tín Cảnh tôi nói, hắn càng là có một đôi tự nhãn. Muội phu, ngươi cũng phải cẩn thận, nơi này dễ dàng nhất chết người, liền là ngươi." Lạc Uyên mép miệng lên, "Muốn chết thật, ta vậy không có cách nào." Thương Thiên Chính cũng không biết, lần này sẽ có bao nhiêu mạnh người đến ám sát mình, Trương Thần ý đi, hề. ngươi cũng muốn cẩn thận. "Không sao, mặc dù ta không am hiểu cùng người tranh đấu, nhưng năng lực tự vệ hẳn là cũng tạm được, dù cho là Lạc Uyên huynh muốn giết ta, đều không phải chuyện dễ dàng." Chương Tín Cảnh đáp lại nói, "Thiên Giã Sơn thành các chiến sĩ, liền từ các ngươi đem chiến thuốc, truyền lại cho bệnh viện." duy trì trong điện trật tự, người người đều có. Trương Tín cảnh luôn ngữ ôn hòa, lại rất có lực lượng. Thạch điện bên trong bệnh hoạn nghe vậy, càng có lòng tin. Bọn hắn một mực tại vô tận giữa sự thống khổ, thừa nhận dịch bệnh trà tấn. Nhìn thấy người bên cạnh dần dần chết đi. Loại này tuyệt vọng, để cho người ta bất lực, những cái kia muốn xông ra thành đồng khu vực người, đều bị đánh giết tại chỗ. Những này lưu ở nơi đây người biết, mình căn bản không có biện pháp lao ra, chỉ có thể chờ chết. Trương Tín cảnh vừa đến, liền cho bọn hắn hy vọng sống sót. Phải biết, từ khi dịch bệnh bộc phát mấy tháng đến nay, đã có không ít người chết đi nhất là ngay cả Lục Dương đều thúc thủ vô sách thời điểm, Lưu Thánh thủ nhìn một chút vậy rồi đi. Nói là tìm kiếm nguyên nhân, muốn trị tận gốc tất cả mọi người, lúc này mới cho bọn hắn có một chút sống tiếp lòng tin. Trên trăm tên hộ vệ, phân biệt cảm bát, phân biệt từ trường tiến cảnh rượt định tĩnh lấy. Bọn hắn căn cứ trình tự, tuần tự phân phát xuống dưới. Thạch điện bên trong không khí, một trận nhẹ nhóm, bởi vì phía trước hai cái thạch điện người ở bên trong đều đã đạt được nghiệm chứng. Lần này dược hiệu, mặc dù lại bị tiến một bước phá loãng, nhưng dược lực vẫn như cũ cực mạnh. Trương Tín cảnh cẩn thận quan sát, dự hiệu biến hóa Phát hiện so với trước đó cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Trên cơ bản, trên người chú đều bị giải khai. Lá Lách cùng dạ dày bên trong ổ bệnh cũng bị từng giờ từng phút tiêu mất, bị hao tổn bộ phận bắt đầu bản thân khôi phục. Sau nửa canh giờ, hắn trên cơ bản có thể xác định, đây đều là hữu hiệu, hiệu. Vì giảm bất ngu ngơ cùng tiểu bệnh lành vác, kế tiếp còn muốn đối chén thuốc tiến một bước phá loãng, bằng không, hai người thể nội huyết không phải bị khô không thể. Mặc dù hắn vậy lấy ra thể nội thiên tài địa bảo, dựa vào một chút đơn thuốc, là ngu ngơ cùng tiểu Bạch tăng cường thể chất, lớn mạnh bản nguyên. Nhưng nếu như một mực tiếp tục đại lượng tiêu hao, cũng sẽ đối bọn hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên dược hiệu có thể đạt tới trị tận gốc hiệu quả, liền đầy đủ, thêm ra đến cũng là lãng phí. Mọi người ở đây đều tại khí thế ngất trời, cho trong đại điện bệnh hoạn đưa thuốc thời điểm, có 24 người đến dược đỉnh bên cạnh lấy thuốc, giờ phút này Thương dẫn ngay tại làm lấy thịnh thuốc sự tình. Thương Thiên chính vậy tại giữ gìn trật tự, cái này 24 người, trước đó đều là trách ra, bọn hắn căn cứ điểm thuốc tiết tấu, để hết thể tiến hành đến vô cùng tự nhiên. Cầm trong tay tân bát, nhìn xem Thương Duẫn muốn cho bọn hắn tỉnh thuốc thời điểm, Đột nhiên xuất thủ, mỗi người trong tay đều lấy ra một thanh thần khí lưỡi dao, ở phía trên đều tôi đầy quỷ dị tự động. Một khi bị lâm chúng, liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Mắt thấy trong tay bọn họ lưỡi dao, sắp đâm xuyên thương dẫn cùng thương thiên chính một khắc này, thân thể tất cả mọi người đều định trụ. Ngự nhân, Lạc Uyên đã sớm tiếp cận bọn hắn, một chút đều là đã sớm chuẩn bị, vận sức chờ phát động. 24 tên Tam Nguyệt Thần Khu cả người, không thể động đậy, thần sắc hoảng sợ, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể phản phất bị thao túng, ngược dòng va chạm. Nương theo lấy Lạc Uyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cái này 24 người thân thể chấn động, thể nội ngũ tạng lục phủ lập tức bị chấn nát, chết thảm tại chỗ. Cơ hội tại bọn hắn động thủ trước một khắc, thạch điện bên ngoài, bốn phương tám hướng, những đồ tiên môn đó cùng Lạc thị Tử sĩ, cùng nhau trùng sát mà tới. Không đợi bọn hắn đến cổng, Tiểu Đồng dẫn ra 6 đầu huyền mã, một đạo đại chiến lập tức triển khai. Thủ hộ bình chứng, ngăn chặn thạch điện lối vào. Rất nhiều ám sát cường giả đâm vào bình chứng phía trên, biết không đi vào, nguyên bản bọn hắn muốn nội ứng ngoại hợp, tiền hậu giáp kích. Sáu đầu huyền mã bốn vó đạp, trong lúc nhất thời, thiên hỏa như mưa, phá không mà tới. Cùng lúc đó, Lạc Nguyên từ thạch điện bên trong chậm rãi đi ra, từng trôi vô hình lợi kiếm, trên 9 tầng trời tung hành, những nơi đi qua, đầu một nơi thân một nẻo. Cơ hồ cùng một thời gian, nô thần xuất linh tinh nhuệ vậy động thân, cường thế xuất thủ, cắt đứt những đồ tiên môn đó cùng Lạc thị tử sĩ đường lui. Thấy cảnh này, Lục Dương ánh mắt bên trong toát ra một vòng linh ý rất hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, nô thần liền chuẩn bị sẵn sàng, vô luận ám sát thành công hay không, hắn đều muốn hành, làm ra biểu thị. Sợ là trong này, vậy có muốn hướng chương tiến cảnh zoom thành phần. Chỉ độ thừa những năm này Mình đem tất cả lực chú ý đều đặt ở mệnh vận thành trong hoàng thất. Thiên Giã Sơn thành loại này xa xôi chi địa, hắn căn bản không để vào mắt, đến mức mình lực lượng không cách nào hoàn toàn khống chế lại toàn cục. Nô thần vậy cực kỳ chấn kinh, nếu như hắn chậm một chút nữa, căn bản là không cần đến hắn xuất thủ. La quên thực lực kinh khủng như vậy. Chương 242. Thất bại. Lục Dương tại một chỗ cao điểm, lạnh lùng nói, "La Quyên, vậy mà đã đem tiên tổ truyền thừa xuống tới kinh thuật, lĩnh hội đến tình trạng như thế." Mặt nạ nam tử không nở đến, cho dù như thế bố cục, vậy mà đều không có không cách nào thành công. Việc này đúng ta tới nói, ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ." Lục Dương ánh mắt rất vi diệu. "Ta tổn thất vậy to lớn, đi." Mặt nạ nam tự biết, lưu tại nơi này đã không có mảy may ý nghĩa. Hắn nguyên bản mục tiêu liền là muốn giết chết Thương dẫn cùng Thương Tiên Chính. Thế nhưng là như thế bố cục, vậy mà đều không có giết chết. Cũng là muốn tham dò một chút, La quên thực lực tới đấy mạnh đến mức nào. "Việc này ngươi không có ý định giải quyết tốt hậu quả a?" Lục Dương thấp giọng có nói. "Yên tâm, những người kia cũng sẽ không lưu lại toàn thì, vậy sẽ không bộc lộ bất kỳ tin tức gì, không có quan hệ gì với ngươi." Vừa mới nói xong, mặt nạ nam tử liền rời đi. Lục Dương lập tức cảm giác mình bị lợi dụng. Mặc dù mình cũng muốn mượn nhờ Lạc thị lực lượng đến diệt trừ Trương Tín Cảnh, bây giờ suy nghĩ một chút, Lạc thị rất có thể chỉ là hướng về phía Thương Thiên Chính, Thương dẫn đi. Ra tay với Trương Tín Cảnh, rất có thể chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Cứ như vậy, Trương Tín Cảnh chuyện này, sợ là ép không được. Lục Dương biết, việc này chuyển ra, rất có thể sẽ để cho danh dự của mình bị hao tổn. Hắn bước ra một bước, biết lúc này, chỉ có thể tự thân xuất mã. Lục Dương từ trên trời giáng xuống. Nô thần mang theo tâm phúc của mình Tinh Huệ, thủ hộ tại thạch điện bên mình. Nhìn xem hắn tự mình đến đây, Nô thần liền vội vàng không người hành lễ, bái kiến Lục Y Li Quốc. "Nô thần, tại ngươi quản hạt bên trong, xuất hiện loại chuyện này, có biết tội." Lục Dương nghiêm mặt nói. Thuộc hạ lập tức đi tra rõ, nhìn xem tới đấy là chuyện gì xảy ra. Nô thần liền biết, chuyện này mặc kệ được hay không được, chính mình cũng chạy không thoát liên quan. Dạng này không khỏi vậy lợi cho người qua rồi. Lục Dương liền muốn xuất thủ, muốn làm trận đem Nô thần Chỉ là sau đó một khắc, La Uyên chậm rãi đi tới, bảo hộ ở Nô thần trước người nói, những người này cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, Thiên Giã Sơn thành những ngày qua nguyên bản liền hỗn loạn, nô Thành chủ đối với chúng ta cực kỳ phối hợp, dù sao vậy không có xuất hiện thương vong gì, việc này đã vượt qua đi. Nhìn ngươi phản ứng thỏa đáng, cho ngươi cái lây công chuộc tội cơ hội, đi trà rõ đi. Lục Dương cũng biết, tại là quên, chứng tín cảnh đám người trước mặt, mình muốn cương ép giết chết Lô Thần, có vẻ hơi càng che càng lộ, giết người diệt khẩu ý tứ. Nô Thần phía sau mồ hôi lạnh đã chảy ra, đây cũng là hắn tại sao muốn được an cả ngã về không nguyên nhân chủ yếu. Thuộc hạ tuân mệnh. Lô Thần lĩnh mệnh. Xuất lính lấy tâm phúc của mình rời đi. Trương Tín Cảnh từ thạch điện bên trong đi ra, chắp tay hành lễ, hòa thanh nói, "Lục Y Liệt Quốc, Trương thần Y Li, lần này ta Thiên Dã Sơn thành may mắn mà có có người a." Lục Dương Tiếu Dung sán lạ, một bộ cảm ơn đái đức bộ dáng, "Nếu là không có người, ta trong thành này con dân chỉ sợ đều muốn bị ốm đau, dần vật đến chết. Thân là thầy thuốc, cứu chữa ốm đau, vốn là chúng ta chỗ chức trách." Trương Tín Cảnh tiếu dung ấm áp. Chương thần Y danh lan xa, phúc phận ta cái này tiểu tiểu Sơn thành, hết sức vinh hạnh." Lục Dương hận không thể cùng Trương Tín Cảnh xưng gọi đệ. Có chuyện, còn muốn cùng Trương huynh thương lượng một hai, không biết có thể. Thỉnh giảng. Trương Tín cảnh khiêm tốn hữu lễ, mời mượn một bước nói chuyện. Lục Dương tiếu dung chân thành, không có người lạ nào, mời nói đi. Trương Tín cảnh lạnh lùng nói, cũng thế, ta nghĩ Trương Thần Y giúp ta sơn thành cứu chữa sự tình, phải chăng có thể cùng ta liên danh cộng trị, ta cam đoan sẽ cho Trương Thần Y rất nhiều tốt nhất thần dược, ta thuốc kia trong kho, mặc người chọn lựa. Lục Dương lời thề son sắt, vỗ bộ ngực cam đoan. Kho thuốc truyền thuốc coi như xong đi, việc này ta cũng không tính tiền lương, đến chỗ này cũng chỉ là ngẫu nhiên, cứu trước cũng là toàn bằng vật khí, không dám đối ngoại dương danh. Trương Tín Cảnh đã sớm biết, Lục Dương tất nhiên chính là vì nguyên nhân này mới có thể thái độ như thế. Bất kể nói thế nào, đều là Trương thần ý chứa khỏi ta núi này thành bất tính, không dương danh, không thể nào nói nổi a. Lục Dương cảm thấy Trương Tín Cảnh chỉ là đang giả vờ mà thôi, Trương Minh, cứ mở miệng, muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, tuyệt không nuốt lời. Thật không cần, ngươi đối ngoại nói mình chỉ tốt, ta cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm, nguyên bản là vì muốn chữa khỏi nơi đây bất tính. Thương Duẫn Nghiêm mà nói. Chuyện này là thật. Lục Dương trong lòng đại hỷ, nghĩ không ra còn có chuyện tốt như vậy. Coi là thật." Trương Tín Cảnh nghiêm mặt nói. "Vậy ta đối ngoại lý do thoái thác liền nói, Trương Thần Y cung cấp một chút ý nghĩ, để cho ta chợt có cảm nộ, đặc chế thuốc mà thành." Lục Dương biết, nếu như chính mình đối ngoại tuyên bố là mình chỉ tốt, đối với mình danh vọng lại có tăng lên rất lớn. "Tùy ngươi." Trương Tín Cảnh nguyên bản liền không quan tâm những này hư danh, chỉ là muốn tăng lên ý thuật của mình, trị liệu càng nhiều chứng bệnh mà thôi. "Tốt, Trương Thần Y hiểu rõ đại nghĩa, Lục Mộ phục, ngày sau nếu là có cần, cứ việc nói thẳng." Ta đương nhiên hết sức giúp đỡ." Lục Dương không nghĩ tới, Trương Tín Cảnh vậy mà tốt như vậy nói chuyện. Hắn trước kia cũng từng từng nghe nói, Trương Tín Cảnh người này không màng danh lợi, nhưng trong lòng cũng không tin tưởng, nếu như không quan tâm danh dự, làm sao lại thành danh càng lúc càng lớn? Ngoại trừ y quốc bên ngoài, lưu thánh thủ phía dưới, liền là Trương Tín Cảnh. "Nếu không có chuyện khác, vậy ta liền tiếp tục chế dược rồi." Trương Tín Cảnh ôn hòa nói. Không biết Trương huynh có thể chỉ giáo một hai. Lục Dương cũng rất muốn biết, ở trong đó phối phương, bởi vì bệnh này quá mức quỷ dị. Đúng lúc này, có một người từ trên trời giáng xuống trên đường đi, không người nào dám ngăn cản. Lục Dương xem ra người tới, cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi, toàn bộ y lí quốc trong viện, vậy không người nào dám đối với người này có chút bất kính. Lưu Thánh thủ, Trương Tín Cảnh cùng Lục Dương liền vội vàng hành lễ. Lưu nhắc huyết hạc phát đồng nhan, thân mang màu lam áo vải, hắn nháy mắt ra hiệu, nhìn về phía Trương Tín Cảnh, nói, "Tiểu tử ngươi, tới đấy là dùng dạng gì biện pháp, chưa khỏi dịch bệnh. Cũng không phải là Trương thần y trị tốt, mà là Lục y lí quốc trị liệu tốt." Nãy giờ không nói gì thương dẫn, đột nhiên ở thời điểm này ra bổ đào. Lục Dương toàn thân đổ mồ hôi, Xanh cả mặt, nhìn thoáng qua Thương dẫn, hận không thể đem hắn chơi chết. "Ồ, Lục Dương, là thủ đoạn của ngươi." Lưu Nhất Tuyết rất kinh ngạc, rõ ràng là Trương Tín cảnh lệnh bài triệu hoán hắn tới. Cái này cũng không phải là như thế, ta. Lục Dương trong lúc nhất thời, đúng là đáp không được. Sự tình là như thế này, Lục Y Vy Quốc tìm Trương Thần Ý, nói có thể hay không nơi đây trị bệnh, đối ngoại tuyên bố chính là hắn trị tốt, Trương Thần Ý đã ứng, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể đối ngoại nói chính là Lục Y Vy Quốc chỉ tốt. Thương Duẫn một mặt người thành thật bộ dáng, lại bổ một đao. "Lục Dương, Ngươi có thể đi chết rồi." Lưu Nhất Huất thần sát tức giận, nói, "Ta không nghĩ tới ngươi lại có thể vô sỉ đến mức độ này, ai cũng biết Lao phu tới qua nơi này, không thể làm gì, ngươi đây là muốn giẫm lên lão phu tên, đến thành tiểu ngươi thứ nhất ý quốc chi danh sao?" Tiểu Bối không dám. Lục Dương vội vàng quỳ xuống, mồ hôi rơi như mưa, nếu như không phải Lưu Nhất Huất tại, hắn đều nghị trực tiếp đem thương dẫn cho tươi sống chơi chết. Chương 243. Không dám. Lưu Nhất Huất nhìn về phía Lục Dương, nói, "Là ngươi cáo chi ta, nơi này dịch bệnh, cầu trợ ở ta." Bây giờ còn nói dùng chương tiến cảnh. Đối ngoại tuyên bố là người chỗ trị. Nhiều người như vậy đều biết ta lại tới đây, mà còn không cách nào chữa trị. Người lại tới trước hỏi, không phải muốn giấm tại đầu của ta bên trên, người là muốn làm cái gì. Lục Dương cũng không có đem sự tình nghĩ đến xa như vậy, một phương diện vậy không ngờ đến, Lưu Nhất quyết vậy mà lại trở về đến nhanh như vậy. Ta chỉ là không hy vọng việc này để ngoại giới biết được mà thôi. Lục Dương dọa đến run lầy bầy. Lưu Nhất Khuyết, nhưng là đương kim thiên mệnh đế quân đều muốn cho mấy phần kính ý nhân vật. Ai có thể bảo đảm có một ngày mình có có thể không có chuyện Có như thế một tôn đỉnh tiêm thánh thủ tồn tại, thời khắc mấu chốt là có thể cướp mạng. Cút đi cho ta, việc này nên người nào chỉ tốt, đến lúc đó ta sẽ đem tin tức mang về Mệnh vận Thành, ngươi đừng cho là ta không biết ngẹn cái gì cái dám. Lưu thánh thủ hiển nhiên tính tình không hề tốt đẹp gì, so với người khiêm tốn Trương tính cảnh là hai thái cực. Là, là, hết thảy đều nghe Lưu thánh thủ. Lục Dương biết, Lưu thánh thủ người này cực kỳ mang thủ, thực lực của hắn càng là đạt tới Cửu Nguyệt thần khu cảnh, như muốn chém giết, căn bản là không thể nào. Coi như có thể, hắn cũng muốn nước lượng một chút hậu quả. Bây giờ ngoại trừ không đúng, hắn cái gì vậy không làm được. Cơ hồ ngay tại hắn chuẩn bị rút đi thời điểm, nô thần đến đây bẩm báo, "Lục y Ilya quốc, ta rõ ràng giáp doanh binh sĩ có một bộ phận bị giết, những này thích khách là thông qua xuyên y phục của bọn hắn cùng lệnh bài, mới có thể đến chỗ này ám sát Trương thần Ilya." Lục Dương sắc mặt phát xanh, thế nhưng là lại không phát tác được. "Cái gì? Thế mà còn có người dám ám sát Trương tính cảnh?" Lục Dương ngươi tên phế vật này là thế nào làm việc? Lưu Nhất Khuyết đằng đằng sát khí. "Lưu Thánh thủ, gần nhất Thiên Giã Sơn thành tương đối loạn, ta quanh năm tại mệnh vật thành." Đối với nơi này vậy không hiểu nhiều lắm, chỉ hạ không nghiêm, còn xin thứ tội. Lục Dương mặc dù tại Thiên Mệnh Thần Triều địa vị rất cao, nhưng hắn chỉ biết là so với Lưu Thánh Thủ tự mình tính không được cái gì. Ngộ thần làm việc, ta cảm thấy không tệ, làm sao ngươi vừa đến, thích khách liền xuất hiện. Lưu Nhất Huất ngôn từ sắc bén, để Lục Dương mồ hôi rơi như mưa. Văn Bối thực sự không biết, Lục Dương tự tin sẽ không có người tìm tới chứng cứ. Nhìn xem trên đất những cái kia thi cốt, đều đã cấp tốc ăn mòn tiêu tán, Lưu Nhất Huất cũng biết, đây đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, có chuẩn bị mà đến tồn tại. Cút đi. Lưu Nhất nói chuyện với ngươi." Lưu Nhất khuyết nhìn về phía Nô Thần, nói, "Phái binh đem toàn bộ thành đông cho ta phòng, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ ngươi Thiên Giá Sơn thành bản bộ nhân mã, ngoại lai bao quát lục dương, hết thể không được đi vào." Cái này, Nô Thần có chút khó khăn, nói, "Lục y quốc chính là cấp trên của ta." Sợ cái gì, xảy ra chuyện gì ta cho ngươi chịu trách nhiệm, ta nhìn hắn dám đối với ngươi như vậy." Lưu Nhất khuyết thản như nói. "Đương nhiên sẽ không, hết thể nghe theo Lưu Thánh thủ là được." Lục Dương chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, nguyên bản ý nghị của hắn liền là ở trước mặt tất cả mọi người đem Ngô thần đánh giết. Ngô thần thế nhưng là biết ám sát chân tướng người, bây giờ có lưu nhất huyết chỗ dựa, cũng không biết có thể hay không nói ra. Tuân mệnh. Ngô thần nói. Lục Dương chỉ có thể ván hận rời đi, lúc gần đi nhìn Ngô thần một chút. Ánh mắt lạnh đến dò người, hiển nhiên là đến trấn nhiếp Ngô thần. "Tiểu Lạc đệ, ngươi có thể à?" Thành thật khai báo, "Là thế nào đánh hạ cái này dịch bệnh, ta nhìn trong đó không chỉ có ổ bệnh, vậy có nguyên nhân rữa?" Lưu Nhất Khuyết hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên có chút không cam tâm. Tiến một bước nói chuyện. Trương Tín cảnh miệng cười nói, "Một đoàn người Trở lại trương tín cảnh trong xe ngựa, nô thần rất tức thời, xuất linh tâm phúc của mình tinh luyện, quét dọn chiến trường, đồng thời vậy thủ vệ tại những nải thạch điện quân mình. Bất kể nói thế nào, bây giờ tính mạng của mình cuối cùng là bảo vệ xe ngựa bên trong. Thương dẫn bọn người ở trong đó. Lưu Thánh Thủ, kỳ thật lần này dịch bệnh không phải ta đánh hạ, mà là mấy vị này. Trương Tiến Cảnh dẫn tiến nói, cái này một vị tiểu hữu, tên là Thương dẫn, chính là năm đó lạc giả độc tôn. Cái này một vị gọi ngu ngơ, đến từ man tộc. Đây là tiểu Bạch, có được bạch hổ huyết mạch. Lưu Nhất Khuyết nhìn về phía Thương Dẫn, trực tiếp hỏi: "Tiểu tử ngươi hiển nhiên là muốn muốn mượn uy phong của ta, áp bách Lục Dương nha." "Ha ha ha, tên Lục Dương không phải kẻ tốt lành gì, ngoại trừ Lưu Thánh thủ, còn có ai có thể chấn động đến ở Hán. Thương Dẫn cười cười, chắp tay hành lễ. "Tốt, nhanh lên nói cho lão phu, các ngươi tới đấy là dùng thủ đoạn gì?" Lưu Nhất Khuyết nói thẳng. Ngươi cảm giác một chút. Thương Dẫn lấy ra một bát thuốc. Lưu Nhất Khuyết sau khi nhận lấy, không hề nghi ngợi, liền trực tiếp uống hết. "Chậc chậc, vô can thủy, có hai người các ngươi biết, còn có một vị thuốc, liền cái này." Lưu Nhất Huất nhìn một chút Thương dẫn bọn người nói, máu của các người là dùng đến trừ tà giải chú, về phần kia một vị thuốc, chính là dùng để tiêu trừ ổ bệnh, là cái gì kỳ dược? Lại còn có nuôi dưỡng chữa trị dạ dày lá lách chi dây, có thể trợ trưởng thể nội vận hóa chi đạo. Lưu Thánh Thủ quả nhiên lợi hại, thoáng cái liền nói bên trong. Thương dẫn cười cười, nói, kia rốt cuộc là thuốc gì? Có thể hay không cho láo phu nhìn xem? Lưu Nhất nghiêm mặt nói, nhìn cũng là có thể. Thương dẫn lấy ra kêu bảo dương bên trong, Huyền Vũ phân và nước tiểu còn có một bộ phần lớn gần nhất đều chỉ là dùng một chút mà thôi. Ừm. Loại này thuốc cao. Quả thực khiếm thấy, làm sao cảm giác có điểm giống phân và nước tiểu. Lưu Nhất Huệ hờn người, mình dùng tay chụp một khối nhỏ, ngậm trong miệng, cảm thụ trong đó lực lượng, liên là phân và nước tiểu. Thường dẫn đáp lại nói: "Khó trách, đây là tồn tại gì phân và nước tiểu?" Lưu Nhất Huệ cũng không có phủ ra, mà là rất chân thành đang nghiên cứu. Huyền Vũ thánh thú." Thường dẫn nói. Chậc chậc, ta liền nói, khó trách, không đúng, Huyền Vũ thánh thú cực thưa thớt, thiên hạ này chưa hề có người từng thấy, căn cứ ghi chép Lúc trước gặp qua Huyền Vũ Thánh thú người, cũng là tại 3000 năm trước. Lưu Nhất quyết nhìn chằm chằm Thương Duẫn, nói: "Ngươi cái này một đống, tôi mới rất a. Rất khó làm được sao?" Thương Duẫn biết, câu tiến đều đã từng nghe phu kém phân, đối với lưu thánh thủ loại này tồn tại tới nói, muốn hiểu dược hiệu, tỉnh không để ý đây là cái gì, chỉ cần có thể hữu hiệu. Đây cũng là, có thể hay không cho ta một chút?" Lưu Nhất quyết liền đổi hỏi. Đoán chừng không được, bởi vì không nhất định đủ, bây giờ chúng ta cũng chỉ là chưa khỏi hơn vạn tên lê dân bách tính mà thôi, cũng không biết lây nhiễm dịch bệnh có bao nhiêu." Thương Duẫn nói. Cứu phần lớn người là được rồi, chết một chút không có quan hệ." Lưu Nhất Khuyết toét miệng nói. Lưu Thánh Thủ cảm thấy, mình có được dạng này một vị thuốc, so với một số người tính mệnh trọng yếu. Thương Dẫn hỏi ngược một câu, Người có thể hiểu như vậy?" Lưu Nhất Khuyết đối với Thương Dẫn hỏi lại, xem thường. Thế nhân đúng Lưu Thánh Thủ, ngưỡng ngộ núi cao, nếu như bị bọn hắn nghe đến mấy câu này, sợ là sẽ phải làm lòng người rét lại a. Thương Dẫn trong lòng không vui. Hắn biết, Lưu Nhất Khuyết lời nói xuất phát từ chân tâm. Ta vậy không có để người khác đúng ta có bao nhiêu kính ngưỡng a, là bọn hắn bị bệnh, có vấn đề luôn muốn tìm ta, có muốn hay không cứu, phải xem ta tâm tình có được hay không. Lưu nhắc khuyết nhìn xem thương dẫn, nói, cho ta một phần nhỏ, coi như ta thiếu người một cái nhân tình, về sau có chuyện tìm ta, như thế nào. Chương 244 Thương dẫn dù sao không phải người của thế giới này. Chỉ cảm thấy thầy thuốc nhân tâm, Lưu Thánh Thủ có thực lực như vậy, thế nhưng là lại có thể vì một vị thuốc, mà tổn hại cái khác tính mệnh, để hắn cảm thấy trong lòng không vui. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như thế. Những người này được dịch bệnh, không có quan hệ gì với Lưu Nhất Huất, không phải y thuật cao minh nhất định phải được cứu người, như thế cũng có chút đạo đức bắt góc. Dù là người trong cả thiên hạ đều gọi chi là thánh thủ, hắn không muốn cứu, cũng không thể miễn cưỡng, nhưng Thương dẫn sắc mặt liền là khó coi. "Tiểu dẫn, chúng ta vẫn là nói chính sự đi." Thương Thiên Chính đột nhiên nói, hắn biết Thương dẫn nội tâm tương đối thiện lương, muốn cứu những người kia tính mệnh. Đột nhiên nói chuyện, cũng muốn nhắc nhở Thương dẫn, không nên đắc tội Lưu Nhất Huất. "Không tệ, Lưu thánh thủ, chúng ta nghĩ mời xuất thủ cứu muội muội của ta." Lạc Uyên cong mình lễ, một gối quỳ xuống. "Lạc gia, Tiểu nha đầu kia không chết. Hiển nhiên Lưu Nhất Huất cũng biết lạc giá chi danh. Thương dẫn lấy ra lạc giá bằng điều, nói: "Bây giờ mạng mãi mạng sống như treo trên sợi tóc, còn xin Lưu Thánh thủ tương trợ." Chậc chậc, nha đầu này lại còn có thủ đoạn như vậy, dùng loại phương pháp này đô hộ ở mình sau cùng sinh mệnh bản nguyên, vừa mới cái này bằng điều lực lượng, tựa hồ tại suy giảm, nếu như không kịp chữa trị, sợ là sẽ phải chết. Lưu Thánh thủ cẩn thận đầu mối một chút, nói: "Thật đúng là, ngoại trừ ta, không ai có thể cứu nha đầu này." Còn xin Lưu Thánh thủ cứu giúp. Ở một bên, Thương Thiên chính vị hai đầu gối xuống. Trong lòng đại hỷ, muốn ta cứu, dễ nói, cái này Huyền Vũ phân và nước tiểu, ta muốn đi một nửa. Lưu Thánh thủ nhìn về phía Thương Duẫn, nói: Thuốc kia không đủ, toàn bộ thành đông, coi như không phải chết một số người mà thôi. Thương Duẫn nhìn chằm chằm hắn, "Là muốn bao nhiêu chết một số người, vừa mới vậy không quan trọng, có thể sống một bộ phận lớn người, đã không tệ." Lưu Thánh thủ tiếu dung sáng lạ, nói: "Dù sao ngoại mệnh người mệnh, cùng những này không muốn làm người tính mệnh, chính người làm quyết định. Kia cho ta suy nghĩ một chút." Thương Duẫn không nghĩ tới, cái này Lưu nhất quyết lại là dạng này người có thể mình căn bản bắt hắn không có cách nào. Nói hắn không quan tâm Sơn Thành Bạch tính tính mệnh, thế nhưng lại một thân một mình chạy đến Vạn Hoa cảnh đi tìm có thể trị tận gốc dịch bệnh biện pháp. Nói hắn quan tâm, nhưng hôm nay lại có thể vì một vị thuốc mà không để ý chúng sinh tính mệnh. Thương dẫn suy nghĩ một chút đều cảm thấy mâu thuẫn. Tiểu từ ngươi, còn có cái gì tốt cân nhắc? Lạc Nguyên thoáng cãi gấp. Thương Thiên chính biết, cháu của mình nội tâm tương đối hiền lành, từ nhỏ đến lớn, nếu là tự thân cường đại, liền muốn thủ hộ thiên hạ vô tội nhỏ yếu. Hắn biết, mình coi như là thân là gia gia, cũng không thể mạo miệng. Kể từ đó Liên La đánh vỡ mình từ nhỏ đến, đúng Thương dẫn dạy bảo. Đây chính là rất nhiều vô tội nhỏ yếu bách tính mệnh à, có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi sao? Một khi thuốc không đủ, có thể làm gì? Thương dẫn hỏi lại là quên. Chẳng lẽ mãi mãi người tính mệnh, vẫn còn so sánh không lên những này lục dương quyền sở hữu con dân tính mệnh tới trọng yếu. La quên có chút tức giận, đây chính là hắn thương yêu nhất muội muội. Dĩ nhiên không phải, đều trọng yếu, bọn hắn không phải ai con quan dân, bọn hắn là mình. Thương Duẫn phản bác. Ai, tiểu lão đệ, chúng ta đi trước nhìn xem những người kia khôi phục được như thế nào liu nhất khuyết khoát tay áo, biết vô luận như thế nào, Thương dẫn vẫn là phải làm ra một chút thỏa hiệp. Trương Tín cảnh biết, mình loại thời điểm này, nói thêm cái gì đều là vô dụng, thậm chí hội hoàn toàn ngược lại. Hai người ra xe ngựa, Trương Tín cảnh lại lần nữa phân phó, nói, "Nô thành chủ, làm phiền ngươi để cho người ta tiếp tục đem mặt khác bệnh hoạn tụ tập, chúng ta tiếp tục chế dược." "Vâng." Nô thần không dám thất lễ, hắn đã thấy hy vọng. Tự mình tính là thành công, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xe ngựa bên trong, đám người một trận trầm mặt, Thương Duẫn nhìn về phía Tô Tam, Tô Cựu vĩ, Hàn Thành Âm nói, các ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Công tử trong lòng nghĩ làm thế nào, liền làm như thế đó, không cần hỏi ta. Tô Tam chỉ cảm thấy Thương Dẫn nội tâm sắc thực thiện lương, hắn dừng một chút, lại nói, nếu như là ta, đương nhiên là tuyển mãi mãi. Ta cũng là tuyển mãi mãi. Tô Kiểu Vĩ vướt cảm nói, ta cũng thế. Hàn Thanh Âm nhìn xem Thương Dẫn, nói, người trong thiên hạ chết sống, cùng ta có liên quan gì? Giữ vững trí thân tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Dù là nhìn xem bọn hắn bị dịch bệnh giàn vật đến chết ta. Thương Duẫn hỏi ngược một câu, kia là mệnh Liền theo cha ta nương tại ta khi còn bé, liền bị người chém giết đồng dạng, nếu như không phải ta không tiếc bất cứ giá nào, dùng hết hết thể biện pháp sống sót, chỗ đó có thể có hôm nay. Tô tam nói, nhà ta cũng là bị người diệt tộc, hết thể đều là mệnh. Tô Kiểu Vĩ lất đầu, nói, là quên cùng thương tiên chính hai người đều không nói thêm gì nữa, chỉ có thể để thương dẫn mình tới làm quyết định. Bọn hắn không phải con dân của ngươi, ngươi không cần đối bọn hắn tính mệnh phụ trách. Ngu ngơ nhìn hắn một cái, thương dẫn lại làm sao không rõ đạo lý này. Ở cái thế giới này người, cũng sớm đã nhìn quen sinh tử mình có thể sống sót, đã là không dễ, có rất ít người có thể bận tâm người khác sinh tử. Có phải hay không rất thống khổ, người sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Tương tố vẫn có thể cảm nhận được nội tâm của hắn xoắn xuýt. Chế Dược. Thương dẫn nhìn về phía ngu ngơ cùng Tiểu Bạch, hắn gặp qua kia một đôi mẫu nữ chết ở trước mặt mình, thành công sợ là có ngàn ngàn vạn vạn dạng này mẫu nữ. Bọn hắn sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời tuyệt vọng bên trong, thật vất vả có người vì bọn hắn mang đến hy vọng. Tiểu Duẫn. Thương Thiên chính nói, ta tự có chủ trương, sự tình cũng nên có đầu có đuôi, đến nơi đến trốn. Nếu như chúng ta lập tức rời đi, không ngừng người chế dược, thành này chủ nhà mấy chục và người, liền muốn nát ở bên trong, thậm chí dịch bệnh cũng có thể ngóc đầu trở lại, cho tàn lại cháy. Thương dẫn nhìn về phía Thương Thiên Chính, nói, thân là cường, giả, cũng nên thủ hộ thế gian vô tội nhỏ yếu, không phải ra ra giáo sao? Thương Thiên Chính không có phản bác, là quên lay động bờ môi, muốn nói lại thôi. Chúng ta lại lần nữa giảm bất đo lường đưa lên, mức độ lớn nhất, tiết kiệm huyết dược. Thương dẫn nghiêm mặt nói, minh bạch. Ngô Ngơ tôn trọng Thương Duẫn làm ra ra bất luận cái gì lựa chọn. Thời gian vẹn vẹn chỉ là quá khứ 3 ngày bẩm báo Trương thần Y Y, nghe nói Thành Đông rất nhiều người cũng đã được chữa trị, những cái kia dấu ở Thiên Giã Sơn thành địa phương khác, có dịch bệnh triệu chứng người đều vọt tới Thành Đông, hy vọng đạt được cứu chữa, thêm ra 3 bốn mươi người. Nô thần đại họa trong đầu, triệt để tiêu trừ, hắn biết rất nhiều người đều bởi vì sợ tại Thành Đông, chết oan chết uổng. Vô số năm qua, Thiên Giã Sơn thành bên trong, cũng không ít tất cả thế lực lớn nhỏ, bọn hắn vậy không nguyện ý bị vây ở Thành Đông, bởi vì cực kỳ không tiện, rất nhiều tài phú đều không thể lưng ăn, bán thành tiền. Những người này ở đây trong thành đều có nhất định địa vị, cấm dế đã lâu. Nếu như cưỡng ép đem người tới thành đông, sợ là sẽ phải gây nên một trận huyết tinh chẩm giết. Đối với Thiên Giã Sơn thành mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Cho nên nô thần để bọn hắn đều đem mình tự phong tại trong phụ đệ, để đem những cái kia lây nhiễm dịch bệnh người đơn độc ở lại, đồng thời vậy phái người giữ vững bọn hắn phụ đệ, không cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Bây giờ biết chương tín cảnh có thể chữa khỏi bọn hắn, hắn cũng phải có đầu không lộn xộn an bài, khiến cái này người đều có thể có được cứu chữa. Tin tức như vậy, tại Lạc Uyên cùng Thương Thiên chính nghe tới, quả thực liền là một trận ác mộng. Mang ý nghĩa thương dẫn căn bản là không có cách đem huyền vũ thuốc này cho đến lưu nhất quyết chương 245 người cũng nghe đến là quen rốt cục có chút nhịn không được mấy ngày nay hắn nhìn xem huyền vũ thuốc một chút xíu thay đổi mặc dù thương dẫn một mực tại công chế dùng đo lường mà còn căn cư trương tín cảnh phản hồi tận khả năng để mỗi một lần dùng đo lường đều phóng tới thấp nhất thoáng cái gia tăng nhiều người như vậy nếu như toàn bộ đều muốn hoàn thành cứu chữa sợ là trên tay ng những cái kia cũng không đủ thương thiên chính tại chuyện này bên trên nghĩ tự từ một lần không có cái gì so với mình thích người tính mệnh, quan trọng hơn. Ngươi phải nhanh một chút làm ra quyết định, nếu như đem lưu thánh thủ triệt để đắc tội lời nói, ngãi lại, lại ngươi liền không thể cứu được. Thương Thiên Chính ngữ khí có chút cầu thần. La quên biết, là Thương Duẫn đem Lạc Giả mang ra, cho nên hắn có quyền làm ra bất kỳ quyết định gì. Như thế nào, ngươi vẫn là quyết định muốn cứu những này cùng người không liên hệ sao? Thương Tố vẫn gặp hắn nội tâm xoắn xuýt, cực kỳ thông khổ. Cứu người trước đi. Thương Duẫn trong lòng đáp lại. Đối mặt La quên cùng Thương Thiên Chính, Thương Duẫn ngậm miệng không nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bảo Dương bên trong Huyền Vũ phân và nước tiểu vậy tại một chút xíu giảm bớt, không bằng ngươi hút có lại, hành vận Bảo Dương. Cái khác hai kiện đã có thể là dùng mua." Thương Tố vẫn nói. "Được." Thương Duẫn trong lòng chờ mong. Mặc dù hắn biết rõ, lần nữa rút đến Huyền Vũ thanh thu phân và nước tiểu cơ hội cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu có cái khác Bảo Dương, nếu là có thể là lưu thánh thủ mớn, chưa hẳn không thể đảm. Hành vận Bảo Dương linh, 6.900 hành thiệt tệ. Hành vận Bảo Dương linh, 8.400 hành thiệt tệ. Cả hai đều có chút giá cao, nhưng Thương Duẫn chỉ hy vọng có thể lấy nhỏ thắng lớn mở ra. Tâm hắn mang hy vọng. Ẩm. Bảo Dương bán ra. Thương dẫn nhìn một chút, như mày, bên trong xuất hiện một đạo phụ lục. Tâm Ma Thiên dẫn phủ, chính là ma đạo song tu cựu tinh kim tiên cường giả đỉnh cao, kết hợp tâm ma đại thuật luyện chế ra, có thể dùng người mê thất tâm trí, trầm mê trong đó, không thể tự kiểm chế. Nếu là trước kia, Thương dẫn tâm tình tất nhiên cực dai, thế nhưng là dưới mắt, lại là một chút cũng không vui. Lại mở. Hắn chỉ muốn nhìn thấy, Bảo Dương bên trong còn có Huyền Vũ thánh phân và nước tiểu. Ẩm. Bảo Dương bên trong Có một đầu trưởng thành lớn bằng cánh tay tầm đang ngọ ngoại, toàn thân màu lam. Lam tầm, dùng để hấp thu thiên địa một hành tinh hoa, tại thể nội cô động, tinh luyện về sau, phun ra tóc xanh, đã có thể lui khí, cũng có thể tu luyện, là rất nhiều một hành người tu luyện chúng ái. Thương dẫn trong lòng thở dài, lần này, vận khí của mình không tệ, thế nhưng lại không có vật mình muốn. Các ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, Ngụy Lưu Thánh thủ, ta muốn theo hắn nói một chút. Thương Duẫn biết, tiếp tục dẫn tinh huyết của mình chế dược, đối với ngu ngơ cùng tiểu Bạch tới nói, cũng cần thời gian đến khôi phục. Mặc dù có chương tiến cảnh vị bọn họ ăn dưỡng, nhưng cũng không thể quá nóng độ. Mấy ngày thời gian, trong thành người được lợi đã tới gần 10 vạn tri cự. Lưu Thánh thủ Tiếu Dung sáng lạ, trở lại xe ngựa bên trong, nói, "Như thế nào, đã nghị thông suốt. Trên người ta có mấy kiện đồ vật, ngươi có thể nhìn xem, ta nghĩ cũng không so cái này một vị thuốc kém." Thương dẫn lấy ra Long mạch địa nguyên, nghiêm mặt nói, "Vật này, ngươi cảm thấy thế nào?" Long mạch đệ nguyên, vật này thai nghén thật tốt, có thể hóa trở thành sự thật long. Lưu Nhất quyết nhất thời hai mắt sáng lên. Không tệ, không hổ là Lưu Thánh thủ, một chút liền có thể nhận ra, còn có vật này Thương Duẫn lấy ra lam cảm, nói, "Nhìn xem vật này, như thế nào?" Thật là nồng nặc mục hành lực lượng, hẳn là dùng thôn phệ mục hành thiên tài địa bảo mà sinh, có tinh luyện một hành lực lượng thủ đoạn, bực này kỳ trùng cũng là trong thiên hạ ít có. Lưu Nhất Khuyết cảm thấy Thương dẫn trên thân bảo bối thật là không ít. "Vâng, cả hai tùy ý tuyển một, hoặc là ngươi đều phải đi, cứu ta nại mãi, có thể hay không?" Thương Duẫn nghiêm mặt nói. "Không được, ta nói, muốn Huyền Vũ phân và nước tiểu chính là muốn Huyền Vũ phân và nước tiểu." Lưu Nhất Khuyết chết cắn không thả. "Nếu như ta không có nhìn thấy trong thành những người dân này thảm, Đương nhiên sẽ không tiếc rẻ cái này một vị thuốc, thế nhưng là biết vật này có thể cứu càng nhiều người, cho người ta hội hãi ngại. Thương dẫn nghiêm mặt nói, ngươi biết bị người vì cái gì gọi là ta lưu nhất với ta. Hắn cười cười, nói, vì sao? Thương dẫn nhìn xem hắn, đây cũng không phải là ta tên thật, phạm là tìm ta cứu trước người, hoặc là từ được cứu người, hoặc là từ cầu cứu người, ta đều sẽ từ trong đó trên người một người, muốn đi một vật, hoặc là một cánh tay, hoặc là một con mắt, hoặc là nửa khối gan, hoặc là bọn hắn bản mệnh pháp khí, hôm nay ta muốn đi, chính là của ngươi một bên là chúng sinh, một bên là thân tỉnh, người luôn luôn muốn làm suất lựa chọn. Lưu Nhất Khuyết cười quỷ nói: "Thương dẫn đúng là không phản bắt được. Suy nghĩ một chút đi, là phải cho ta cứu ngươi nãi nãi, vẫn là phải những cái kia không có quan hệ gì với ngươi chúng sinh tính mệnh?" Lưu Nhất Khuyết đứng dậy rời đi, không thể không nói, Thương dẫn lấy ra hai quyển đồ vật, đều phi thường mê người. Nhưng hắn càng muốn hơn nhìn Thương dẫn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Diệt Tâm Chi Pháp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi hẳn là, từ vừa mới bắt đầu, liền lấy ra những vật này, chỉ cần hắn cầm, liền tất nhiên hội cứu ngươi nãi nãi tính mệnh. Không nên đem Huyền Vũ cái này một vị thuốc bày ra. Thương Thiên Chính cuối cùng minh bạch Lưu Nhất Huất ý nghĩ. La Uyên mặc dù trong lòng cũng cảm thấy Lưu Nhất Huất ghê tởm, nhưng quyền chủ động tại trên thân người khác, mình không có biện pháp nào. Không nên gấp, ta cảm thấy thuốc đo lường còn có thể hướng xuống giảm, chỉ là khôi phục tốc độ hội chậm một chút mà thôi, hiện tại trị liệu người, triệu chứng đều không có vô cùng nghiêm trọng, giảm bất lượng thuốc, dự lực không có vấn đề chút nào. Chương Tín Cảnh cũng là tận lực muốn giúp Thương Duẫn tiết kiệm. Lưu Nhất Huất không có vội vã rời đi, hắn phải chờ tới Thương Duẫn làm ra lựa chọn uyên vũ phân và nước tiểu hoàn toàn chính xác từ giá trị bên trên, so ra kém long mạch đế nguyên, nhưng đối với Lưu Nhất quyết tới nói, hắn càng muốn hơn nhìn xem một người giá trị quan bị hắn ngạnh sinh sinh và mèo. Hắn cảm thấy thương dẫn quá muốn đem sự tình hoàn mỹ, hắn chính là muốn để chuyện này không hoàn mỹ. Thiên địa có thiếu, chớ nói chi là người. Người khác gọi hắn Lưu Nhất quyết, hắn rất thích, liền lấy tên này. Thời gian nửa tháng quá khứ. Huyền vũ phân và nước tiểu càng ngày càng ít, bây giờ ngay cả một nửa cũng còn không tới. Người còn như vậy dùng thuốc số dưới, sợ là Lưu thần ý, ý sẽ không cứu ngươi nãi mãi. mãi. Thương thiên chính nội tâm gấp kia là trong lòng của hắn tình cảm chân thành vì chính mình nỗ lực rất nhiều làkhuyên không nói gì dù sao mình có thể lĩnh lộ tiên tổ tạo hóa vẫn là dựa vào chính mình cái này cháu trai tôn hắn có thể hiểu thương dẫn nội tâm cho nên không muốn đi ép buộc chỉ có thể để hắn đi làm suất một chút lựa chọn người vẫn là phải quyết định cứu những cái kia không có quan hệ gì với người người sao thương tố vẫn có thể cảm giác được những ngày năm tháng thương dẫn nội tâm rất nhiều soxo xýt Vâng bất kể nói thế nào không thể nhìn xem bọn hắn cũng dịch bệnhằnật đến chết liền bọn hắn là một nguyên nhân Cái thứ hai liền là phòng ngửa cái này dịch bệnh chuyển nhâmm ra ảnh hưởng đến càng nhiều người Thương dẫn rất là bất đắc dĩ. dù là muốn dùng mãi mãi ngươi sinh mệnh trả giá đắt thương tố vẫn nói tự nhiên không thần vực nếu như không thành ta chính là nguyên thủy vực không tin tìm không thấy mạnh hơn lưu nhất huyết thầy thuốc Thương dẫn vậy rất không thích lưu nhất huyết loại phương pháp này nơi đây khoảng cách nguyên thủy vực sợ là có 8,9 triệu dặm không nói đến trên đường đi gian nan hiểm trở vẹn vẹn về thời gian ng liền không nhất định có thể hao tồn nổii lại thêm nguyên thủy vực có thể có lưu nhấtuyết loại cấp bậc này nhân vật ng lại đi tiếp cận Đi tìm hiểu những này đều cần thời gian thương tố vẫn suy tư một chút đáp lại nói thương dẫn trong lòng có không nói ra được bất đắc dĩ? bất quá ta có cái biện pháp cố gắng có thể giúp được người thương tố vẫn nguyên bản không muốn ra tay nhưng nhìn thương dẫn nơi đây trong lòng đủ kiểu khó xử biện pháp gì thương dẫn tâm thần chấn động chương 246 ta cũng không biết có được hay không Đây là thiên thương thế giới thủ đoạn nguyên bản muốn tới tiên thân cảnh mới có thể vận dụng bây giờ chỉ có thể thử một chút thương tố vẫn đáp lại nói cái gì thủ đoạn thường dẫn nội tâm của hỷ Câu vật thương tố vẫn nói đây là cái gì Thương dẫn có chút không hiểu dưới tình huống bình thường là cần thiết thời điểm mới có thể vận dụng thủ đoạn Ngươi đem huyền Vũ Thánh Thu phân và nước tiểu đặt ở pháp trận phía trên cùng đem mình muốn cầu mua giá cả đánh dấu nếu có cùng thiên thương thế giới ký tên khế ước tồn tại cảm giác được nhu cầu của ngươi, tự nhiên sẽ trước tiên làm ra phản hồi thương tố vẫn nói huyền Vũ Thánh Thu phân và nước tiểu bình thường là cái gì giá vị Thương dẫn mí mắt của loạn Ngươi lấy được huyền Vũ Thánh Thu phân và nước tiểu chính là Tuấn huyết đối phương cảnh giới đã bước vào bán thần cảnh Trong phân và nước tiểu tạp chất không đến tam thành, tính chất khá cao, mỗi cân trí ít cần 10 vạn thượng phẩm tiên ngọc." Thương Tô vẫn định giá nói, "Tốt, vậy liền đến 100 cân Huyền Vũ thánh thú phân và nước tiểu." Thương Duẫn không nghĩ tới, phân đều như thế đáng tiền. Hắn tại trong ý thức của mình phát hiện, thần nữ giống như dưới chân xuất hiện từng đạo trận văn, vãng lai đan vào một chỗ, đại trận bên trong quang mang lưu chuyển. Thương Duẫn lấy ra 1000 vạn cân thượng phẩm tiên ngọc, đặt ở pháp trận bên trong. "Chờ lấy đi, nếu như có, liền sẽ tự chủ hoàn thành giao dịch." Thương Tô vẫn nói. Một canh giờ sau, xuất hiện 10 cân Huyền Vũ phân và nước tiểu. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nhìn thấy những này Huyền Vũ phân và nước tiểu, cùng mình phẩm chất cũng không nhiều đại khác nhau, Thương dẫn cũng yên lòng. Hắn không nghĩ tới, mình tại Hạnh Vận Bảo Dương bên trong, có thể mở ra giá trị tiếp cận ngàn vạn thượng phẩm tiên ngọc Huyền Vũ phân và nước tiểu, mình trước đó những cái kia phân lượng, tiếp cận trăm cân. Mỗi lần làm thuốc, cũng liền thả cái 8 lạng nửa cân là đủ rồi. Tìm Lưu Thánh Thủ tới. Thương dẫn đột nhiên nói, Người làm ra quyết định. La Uyên mừng rỡ trong lòng, Thương Duẫn cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Không sai. Hắn cảm nói, La Uyên trực tiếp buôn tập mà ra. Một khắc đồng hồ sau, Lưu Thánh Thủ lại lần nữa trở lại xe ngựa. Thương Duẫn cầm ra bên trong bảo giường, "Đạo, còn lại tất cả Huyền Vũ phân và nước tiểu đều ở nơi này, cầm đi đi." "Ha ha, thống khoái, đã ta thu ngươi đồ vật, lạc giả ta liền nhất định sẽ cứu." Lưu Nhất Huệ muốn từ Thương Duẫn trong thần sắc, nhìn thấy trong đó biến hóa vi diệu. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có biểu lộ, "Đạo, tin tưởng Lưu Thánh Thủ tất nhiên sẽ không nói lời." "Đi thôi, hồi mệnh vật thành, ở trong phủ của ta mới có thể bảo đảm lạc giả toàn." Lưu Nhất Huệ nghiêm mặt nói. "Không đợi" Trước tiên đem trong thành những này Lê dân bách tính toàn bộ đều cứu chữa hoàn tất, lại đi rời đi không nguyện. Thương dẫn một câu nói kia, để Lưu Nhất Huất thần sắc biến ảo không chừng. Không có Huyền Vũ cái này một vị thuốc, ngươi còn có thể cứu chữa? Hắn nghi ngờ nói. Ai nói ta không có? Thương dẫn nhìn xem hắn, trên mặt ý cười, "Đạo, ta chỉ là sợ sẽ dùng không đủ mà thôi, cho ngươi xem hoàn toàn chính xác chỉ có một điểm, không có nghĩa là ta không gian pháp khí bên trong không có hàng tích chữ. Lưu Nhất Huất lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn cảm thấy Thương Duẫn trước đó hẳn là không có Huyền Vũ cái này một vị thuốc mới đúng. Nhìn căn bản không giống như là trang, thế nào đột nhiên liền lại có? Không có khả năng. Lưu Nhất Huệ cảm thấy khó có thể tin. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng nên có chút bản sự, ngươi Lưu Thánh thủ lại danh, ta cũng không phải không có nghe nói, Vẹn vẹn là gặp mặt đều muốn một ngàn vạn thượng phẩm tiên ngọc, mới có tìm ngươi chữa trị cơ hội, cuối cùng nhất còn muốn từ trong đám người đạt được ngươi dược đồng tán thành, cuối cùng nhất trên thân còn muốn có thứ ngươi mến. Diệt Tâm Thánh thủ, Lưu Nhất Huệ, ta cũng nên cho ngươi chủ tâm cơ hội." Thương Duẫn cười cười, nói. Hắn cảm giác mình lần thứ nhất bị người mưu hại. Liê ngay cả là Uyên cùng Thương tiên Chính cũng không khỏi đến trận mắt hồ mồm, Thương dẫn hiển nhiên là ngay cả bọn hắn cũng đều cho lừa gạt. Không có khả năng, nếu như trên người ngươi thật sự có tổn kho, từ vừa mới bắt đầu đáp ứng là được rồi, ta nói chỉ cần một nửa mà thôi." Lưu Nhất quyết nghiêm mặt nói, "Ta có tổn kho, nhưng là không nhiều, thế nào biết có đủ hay không, dùng, tự nhiên không thể tùy tiện đáp ứng, nội nhờ không đủ đâu." Thương dẫn trầm giai nói, "Còn có một chút, Lưu Thánh thủ như thế vì danh, ta tự nhiên cũng muốn biết, ngươi là một cái cái gì người như vậy?" Hắc lại bị ngươi như thế một tên tiểu bối cho một đạo. Co như vậy đi, đã đều chuyện đã đáp ứng, ta tất nhiên sẽ làm được. Lưu Nhất Khuyết mặc dù có chút không thoải mái, nhưng hắn lại rất có tín dự. Vậy xin đa tạ rồi. Thương dẫn lấy ra Lâm Thời Thu mua Huyền Vũ phân và nước tiểu, tiếp tục chế dược. Lưu Thánh Thủ nhìn thấy mới Huyền Vũ phân và nước tiểu, lập tức xác định mình là bị Thương dẫn cho ru. La Quyên, Thương Thiên Chính, chứng tín cảnh cũng không khỏi đến nỗi lòng một đại khẩu khí, có thể dạng này tốt nhất, tất cả đều vui vẻ. Công tử, người thế nào ngay cả chúng ta đều lựa gạt. Tô Tam tức giận nói, nếu như không đem chúng ta đều cho lửa qua đi, liu nhất quyết lại thế nào khả năng tin tưởng. Tô Cửu Vĩ thở dài nói: "Kết quả là thương công tử ngươi đại nhân đại nghĩa, chúng ta những người này đáp án, theo ý của ngươi, đều là mất đi nhân tính đi." Hàn Thanh Em nói: "Không có, đây là nhân chi thường tình, quan hệ giữa người và người, có thân sơ xa gần phân chia, luôn luôn muốn trước giúp mình người nhà, mới có thể giúp mình hàng xóm, có đầy đủ năng lực mới có thể giúp mình đồng hương, có càng lớn năng lực, mới có thể giúp mình cùng người một nước, có lớn hơn nữa năng lực, mới có thể lấy giúp người trong thiên hạ." Thương Duẫn đối với khẩu tử một bộ này điệu, kỳ thật rất tán đồng. Mạnh tử cũng đã nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tệ thiên hạ. Ngươi dạy dỗ một một đứa cháu ngoan a?" Lạc Uyên vô vỗ Thương tiên chính bạc vai, cảm thắn nói, "Đây là chính hắn lĩnh ngộ, người khác là không dạy được." Thương Thiên chính thở dài, cảm thấy Thương dẫn tựa hồ có chút không giống, có thể lại không nói ra được. Thương dẫn có thể nhìn thấy, thần nữ giống như quân mình, lục tục ngoa ngoẻ có thượng phẩm tiên ngọc biến mất, rồi mới xuất hiện một tiểu đống huyền vũ phân và nước tiểu, phẩm chất tương đương. Hắn không nghĩ tới mình có một ngày hội cầu phân như khát. Cái này cầu vật, cũng quá lợi hại. Thương Duẫn bội phục không thôi. Nói, nếu như không có ta, căn bản khó mà thao túng phát trận, giúp ngươi thôi động cái này nhất phát trận, ta muốn khấu trừ 100 vạn hành thiện tệ. Thương tố vẫn vừa mới nói xong. Hành thiện tệ, khấu trừ 100 vạn, còn thừa 271 vạn. Thương dẫn mặt đều tái rồi, đây quả thực là cất bóc, ngươi cái này sớm đều hết chỗ chê. Vậy ta bây giờ nói, ngươi có nguyện ý hay không, không nguyện ý ta liền đổi lại. Thương tố vẫn không mặn không nhạt nói. Nguyện ý, nguyện ý. Thương dẫn trong lòng cảm thán, nhưng lại không có biện pháp gì. Ai, mệnh của ta thế nào như thế đắng nha Hắn thản thờ nói, Thương tố vẫn căn bản không có để ý đến hắn. Ngu Ngơ cùng Tiểu Bạch, cả hai cùng Thương Duẫn, mức độ lớn nhất, tiến hành chế dược, càng ngày càng thuần thủ, cứu trước người, dần dần tăng nhiều, tỷ lệ điều phối đều đã khống chế đến tốt nhất tình trạng. 36 ngày sau, toàn bộ thành đồng những cái kia lây nhiễm dịch bệnh người, gần như đều bị trị tận gốc. Nguyên bản toàn bộ thiên gia sơn thành, một trận khủng hoảng, bây giờ trong thành người lại là vui mừng hớn hở, lúc trước vẻ lo lắng, quét sạch sành xanh. Thương Duẫn nhìn một chút trên người mình Huyền Vũ phân và nước tiểu, cũng chỉ còn lại một chút mà thôi. Chương 247. Lục Dương cũng không hề rời đi. Hắn nhìn tận mắt, toàn bộ thành đông địa khu những cái kia lê dân mắt tính, từng cái đều bị chứa khỏi. Trong lúc đó, Lưu Nhất Khuyết ở trong đó quan sát. Chương Tín cảnh vậy tại buốn đầu, phản phất nơi này là bọn hắn địa phương đồng dạng. Thành đông nguyên bản bị ổ bệnh lực lượng tràn ngập, bây giờ đúng là bị tiêu trừ đến 7, 8 phần, qua một chút thời gian, dịch bệnh liền có thể triệt để bị kết thúc. Chương Tín cảnh, người đây là muốn giẫm lên tên của ta, đến thành tiểu chính ngươi a? Lục Dương tức giận đến toàn thân phát Dung, thế nhưng lại lại không thể làm gì, bởi vì có Lưu Nhất tại Lạc Thị một mạch, lại đầu thiết, cũng không dám cùng Lưu Nhất Khuyết chính diện đối địch. Bọn hắn người, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Lục đỉnh ở một bên, không dám lên tiếng. Bây giờ bọn hắn đều không có cách nào tiến vào thành Đông, sợ đắc tội Lưu Nhất Khuyết. Tu tập tại thành Đông tinh nhuệ hộ vệ không ít, bọn hắn mỗi ngày tuần tra, mà còn đều tại quan sát bệnh hoạn biến hóa. Trong xe ngựa, nô Thần một gối quỳ xuống, "Đạo, Trương thần y điệ, có thể hay không mang ta đi?" Tới người y cùng làm hộ vệ. Trương cảnh biết, ngày đó nếu như không có Ngô Thần bảo tin, bọn hắn khả năng liền sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lục Dương người này, tâm cơ rất sâu, để nô Thần tiếp tục lưu lại Thiên Già Sơn Thành, hắn cuối cùng nhất hạ tràng liền là chết, không có cái khác. Thôi được, đã như vậy, ngươi liền thu cả Tâm Phúc tinh Huệ, tiến về Mệnh Vận Thành. Trương Tín cảnh nhẹ nhàng thở dài. Liên Lưu ở nơi đây đi, ta đã thư một phong cho Thiên Mệnh Đế Quân, kể từ hôm nay, Thiên giã Sơn Thành chính là ngươi. Lúc này, Lưu Nhất quyết mở miệng. Cái gì? Trương Tín cảnh giật nảy cả mình. Đoán chừng ngươi còn không biết, ngươi chỉ tận gốc dịch bệnh tin tức, vậy tại Mệnh Vận Thành truyền ra. Cái này một tòa thành bên trong danh môn vọng tộc, Lệ dân Bạch tính đều đúng ngươi trường tín cảnh tâm phục khẩu phục, đem nói thuộc về ngươi, vô cùng tốt." Lưu Nhất khuyết cười nói: "Thế nhưng là ta ở Thiên Mệnh Thần chiều cũng không có quan chức, trong tay vậy không có lực lượng, đến quản hạt mệnh vận thành, nếu có người tận lực khó sử Thiên Giã Sơn thành người, ta vậy không có biện pháp." Trường tín cảnh cũng không phải là một cái lòng tham người, hắn thấy, có một cái ý cũng như vậy đủ rồi. "Chuyện nào có đáng gì, ta tìm dược đồng tại Thiên Giã Sơn thành liền có thể, nơi này khoảng cách Bạch Thảo Lâm, Thiên Thụ Sơn, vạn hoa cảnh gần vô cùng, ngươi cũng có thể phát triển một số người ở chỗ này giúp ngươi hái thuốc." Lúc này mới có thể tiến thêm một bước, lớn mạnh ngươi y cùng a. Lưu Nhất Tuyết hiển nhiên đúng chương tiến cảnh cực kỳ thiên vị, có rất ít người có thể có được hắn như thế đối đãi. Hết thảy đều nghe tiếng gối. Chương tín cảnh cuộc đời kính trọng nhất Lưu Nhất Tuyết, mặc dù hắn phong cách làm việc người bình thường khó có thể lý giải được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trương tín cảnh đối với hắn kính ngưỡng. Tuyết, Văn thư sợ là qua mấy ngày liền sẽ xuống tới, nô thần đến lúc đó vẫn là thành chủ, ta vậy tiểu đệ tử có thể thành làm phó thành chủ, đến lúc đó nhìn xem, cái nào lá gan phân bón, dám đến tìm Thiên Sơn thành phiền phức, nhìn ta không chơi chết hắn. Lưu Nhất Huệ cùng tính cách ôn hòa, khiêm tốn Trương Tín Cảnh, gần như là hai thái cực. Như thế, kia là không thể tốt hơn. Ngô Thần trực tiếp khấu tạ Lưu Nhất Huệ. Dù sao đối với hắn tới nói, nếu quả như thật muốn rời xa nơi đây, chỉ sợ sẽ thương cân động cốt, phải biết hắn ở chỗ này phí đi cực lớn tâm tư. Muốn rời khỏi nơi đây, cũng là lựa chọn vạn bất đắc dĩ. Ngô Ngơ, Tiểu Bạch cả hai đều đang gặm thần ngọc, thuần thụ lấy Trương Tín Cảnh cho bọn hắn mở bổ dưỡng phương thuốc, cùng toàn lực tu vi thi trâm. Những ngày qua, mặc dù đối bọn hắn tiêu hao không nhỏ, nhưng chỗ tốt vậy cực lớn. Trương Tín Cảnh biết Lần này Thương Duẫn ngu ngơ, tiểu Bạch hao phí cực lớn khí lực, thế nhưng là tất cả danh dự, chỗ tốt đều rơi vào trên người hắn. Trên người hắn tài phú, không thể đo lường, cho tiểu Bạch cùng ngu ngơ cũng đều là một chút cực kỳ phẩm chất cao thiên tài địa bảo. Ngu ngơ không có khách khí, tiểu Bạch càng là sảng khoái, miệng suất ngày liền không có ngừng qua, Thương dẫn đều cảm giác được thực lực của nó tăng vọt rất lợi hại. Trứng tín cảnh cơ hồ đem trên người mình kim hành thiên tài địa bảo đều cho ngóc ra, không có chút nào tiếc rẻ. Hắn biết, ngu ngơ cùng tiểu Bạch thực lực càng mạnh, tinh huyết dược lực cũng tăng cường. Mình không thể đủ trị tận gốc chỉ có thể ở phương diện này ra thêm chút sức. Đi thôi, trước chấn thủ trụ thành đông, mấy người xác định dịch bệnh toàn bộ đều không chế lại, chúng ta lại rời đi." Trương Tín Cảnh phân phó nói. "Vâng. Nô thần linh mệnh rời đi." Hai ngày về sau, quả nhiên, Tư mệnh vận thành truyền đến Thiên mệnh đế quân ý chỉ, đem Thiên Dã Sơn thành bàn cho Trương Tín Cảnh, cũng tặng 3000 hoàng y vệ. Những người này đều am hiểu trị liệu, hái thuốc, chỉ có Thiên mệnh thần triều đế quân mới có tư cách nắm giữ. 3000 hoàng uy vệ và ở trong đó, đủ để đại biểu mệnh đế quân thái độ. Chớ nói chi là còn có lưu nhất huyết đồng trở thành phó thành chủ. Ngô Thần thái độ đối với Lục Dương trong nháy mắt trở nên lãnh đạm, những năm gần đây, Lục Dương chỗ xếp vào người tiến vào, đều bị Ngô Thần cho thanh tẩy ra ngoài, đồng thời cũng đối Lục Định tiến hành mượn rời. Dù sao Lục Dương chính là y quốc thân phận, vẫn là phải cho đối phương lưu một chút mặt mũi. Lục Định giận không chỗ phát thiết, nhưng dù sao nơi này đã biến thành trường tín cảnh địa bàn, mà Ngô Thần trong tay lại nắm giữ các loại tinh huyết, lại có 3000 hoàng y vệ. Hắn căn bản kiên cường không nổi, chỉ có thể trật vật đi. Lục Dương biết, mình thế đã mất, vậy không có dừng lại. Thương dẫn bọn người lại lưu lại 3 ngày. Phát hiện tất cả mọi người đã chuyển tốt, lại có hoàng y vệ trấn thủ, đúng toàn bộ thành Đông phát sinh qua dịch bệnh địa khu, tiến hành triệt để tiêu giết. Như thế bọn hắn lúc này mới rời đi. Chương Tín Cảnh cảm thấy, đối với Thương Dẫn như thế một thiếu niên, lại cũng không phải là tu luyện y đạo người, có thể nghĩ đến như thế toàn diện, để hắn có chút không thể tưởng tượng. Ta cũng nên đi." Hàn Thanh âm nói. "Thế nào rồi?" Thương Dẫn có chút nhíu mày. "Ta lúc đầu đi tìm ngươi, liền làm mật báo, đã ngươi bây giờ đã sẽ không nhận ảnh hưởng, vậy ta tự nhiên cũng không có lưu lại tất yếu." Hàn Thanh Âm nghiêm mặt nói, hắn sợ đến lúc đó mình sẽ cho Thương dẫn tăng thêm một buổi rối. "Đã mệnh vận thành, là nhà của ngươi, có người nhà của ngươi, đem bọn hắn cùng một chỗ cứu ra không tốt sao?" Thương Duẫn nhìn xem hắn. "Bây giờ Lạc thị đã đủ người nhất đầu, quốc sư một mạch, sợ là vậy sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như ta đi theo ngươi quá gần, khó tránh khỏi Hàn thị một mạch người, hội đi đến ngươi mặt đối lập bên trên." Hàn Thanh em nói ra mình nhất lo lắng nguyên nhân. "Yên tâm đi, sẽ trở thành ta mặt đối lập là người, mặc kệ có ngươi không có ngươi, bọn hắn đều sẽ đi đến ta mặt đối lập bên trên, đối với thế lực lớn tới nói, lợi và hại quyết định chỗ đứng. Thương dẫn rất cảm tạ, Hàn Thanh Âm có thể tại loại này tình huống dưới đến mật báo, để cho mình có chuẩn bị cơ hội, không đến mức trở tay không kịp. Cùng đi đi, Hàn tỷ tỷ, hiện tại công tử cũng không phải một người, có Trương thần ý y, có Lạc tiền bối, còn có Lao tiên sư. Tô Tam doanh doanh cười nói. Hàn Thanh Âm nhiều lần suy nghĩ, hắn quá rõ ràng, nếu như chỉ bằng thực lực của mình, muốn cứu ra người nhà mình tính mệnh, căn bản là không thể nào. Nhưng nếu có là quyên, chứng cảnh nhân vật như vậy tương trợ, hoàn toàn chính xác không phải là không có khả năng. Tốt đa Vậy ta chỉ có thể cho ngươi thêm phiền thoái. Hàn Thanh Âm tại những ngày qua, đúng thương Duẫn có hoàn toàn tín nhiệm, đối mặt không liên quan đến mình chúng sinh bát tính, hắn còn như vậy, chớ nói chi là mình. Chương 248. Trừng tín cảnh xe ngựa, một đường thông suốt. Ai cũng biết, lưu nhất khuyết liền tại bên trong, trừ phi là tràn sống. Bọn hắn trở lại mệ vận trong thành, liền có thể nghe được xôn xao huyên náo. Phần lớn đều là liên quan tới Thiên Giã Sơn thành bộ phát phi thường đáng sợ dịch bệnh, y quốc Lục Dương không thể làm gì, nguyên bản chuẩn bị vây chết những cái kia truyền nhiễm dịch bệnh người. Sau đó xin giúp đỡ Lưu Nhất Khuyết vậy không có đạt được cứu chữa, có thể cuối cùng nhất lại bị Trương Tín Cảnh cứu trị, nơi đó bách Tính cực kỳ cảm niệm Trương Tín Cảnh, Thiên Mệnh Đế Quân liền đem Thiên Dã Sơn thành ban cho hắn. Thương dẫn trong lòng cảm thán, tin tức này chuyển đi thực sự có chút nhanh. Hắn có thể cảm giác được, Lưu Nhất Khuyết thành tiểu Trương Tín Cảnh, loại này ý chí là rất nhiều người đều khó mà đạt tới. Trên đường đi, xe ngựa thông suốt, thủ vệ không một người dám chủ động chặn đường tầm tra Tại tiểu đồng lái xe phía dưới, Thương Duẫn đám người đi tới Mệnh Vận Thành Đông. Nơi này đồng dạng có ngọn núi lơ lửng ở giữa không trung, được xưng là Thiên Sơn. Lưu Thánh thủ hành tung, rất có giá trị mỗi một lần hắn trở lại mệnh vận thành, tin tức cuối cùng sẽ bị để lộ. Như hôm nay trấn núi, sớm đã là có rất nhiều đại nhân vật vây quanh trong đó, liền là hy vọng có thể gặp Lưu Thánh thủ một mặt. Chỉ có hắn trở về, những bi củ kia mới có ý nghĩa. Thương dẫn từ xe ngựa bên trong, có thể nhìn thấy, bên ngoài khí tức của những cường giả kia kinh người, chỉ sợ đều là mệnh vận trong thành người nổi bật. Trong đó không thiếu tất cả thế lực lớn lao tổ tông, tìm Lưu Nhất Tuyết vì đó kéo dài tính mạng, duyên tộc Mỗi một năm loại chuyện này liền không phải số ít. Bởi vì mỗi một vị đỉnh cấp lao tổ tông, đối với tất cả thế lực lớn tới nói, đều cực kỳ trọng yếu, vì thế dù là tốn hao giá cao, cũng ở đây không tiếc. Mặc dù những người này thân phận địa vị cực cao, nhưng lại không một người dám chặn đường xe ngựa. Ai cũng biết, Lưu Thánh thủ tính tình không tốt lắm. Coi như muốn tìm hắn trị liệu, cũng phải từng bước một từ từ xe đến. Nếu như dám va chạm xe của hắn nữa, cả một đời cũng không thể có gặp hắn cơ hội, loại chuyện này trước kia nhiều không xiết, người nào ra mặt đều vô dụng. Nhìn xem rất nhiều đại nhân vật đúng lưu nhất huyết cung cung tính tính, thương tổn lúc này mới sâu sắc cảm nhận được, hắn tại thần vực tới đáy ra ngoài một cái cái gì dạng vị trí. Đường xe ngựa đến dưới núi thời điểm, đột nhiên xuất hiện thang mây, mang theo đám người lên núi. Đây là tất cả thế lực lớn người cùng nhau chen chúc mà đến, muốn giao gặp mặt phí, thậm chí có ít người sợ giao không lên. Lúc này, một dược đồng lúc này mới đạo, sư tôn nói, hắn đã có muốn cứu bệnh nhân, ngắn hạn bên trong cứu không được người bên ngoài, trừ vị mời về đi. Cái gì? Thế nào khả năng? Chẳng lẽ người kia có thể không thông qua khảo nghiệm? Ở đây rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin, tại thần vực bên trong, có thể có được lưu thánh thủ không cần khảo nghiệm liền có thể cứu trước người, hẳn là không có. Chư vị mời về, lần sau lại đến. Dự Đông không có nhiều hơn giải thích, bất quá lần này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Mặt nạ nam tử cùng Lục Dương hai người trong đám người. Lục Y về quốc, ngươi có thể xác định. Mặt nạ nam tử trầm giọng nói. Đây là tự nhiên, các người muốn giết Thương Thiên Chính, Thương Duẫn, Trương Tiến Cảnh bọn người, đều tại xe ngựa bên trong. Lục Dương không biết, lưu nhất huyết rốt của muốn cứu người nào. Đa tạ Mặt nạ nam tử chắp tay, rồi sau đó quay người rời đi. Lục Dương không có nhiều lời cái gì, Lạc Thị Một Mạch, căn cơ khổng lồ, mình cũng không tốt đắc tội. Mặt ngoài giống như bọn hắn tiễn đưa một tin tức cho mình, xem như thuận nước dong thuyền, trên thực tế liền là muốn lợi dụng địa bàn của mình, đúng thương thiên chính, thương dẫn hoàn thành chém giết mà thôi. Như là đã bị lợi dụng, trong lòng lại làm sao không duyệt, đều chỉ có thể nhận. Nhưng cơ hội này, cùng Lạc Thị Một Mạch chặt chẽ chút, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Lạc Tấn nghe cảm giác có chút kỳ quái. Thương Thiên Chính, thương dẫn bọn người đi tiên giá sơn thành làm cái gì? chị liệu dịch bệnh, hai người bọn họ có có thể đưa đến cơ nào tác dụng. Lạc quên cùng Trương Tín Cảnh hẳn là hẹn nhau tốt, chẳng lẽ cùng Lưu Thánh Thủ có cái gì liên hệ? Lạc Tấn từ thực chất bên trong xem thường thương tiến chính, mặc kệ thu hoạch được cái gì tạo hóa, mặc kệ cùng cảnh giới chiến lược mạnh bao nhiêu, đều chỉ là đến từ hạ quốc một cái tí ti tiện tiệu dân mà thôi. Căn bản là không có cách cùng khổng lồ là thị, đánh đồng. Ta nghĩ hẳn là bọn hắn muốn leo lên Trương Tín Cảnh quan hệ, dự định đầu nhập vào Lưu Nhất Tuyết. Không phải là không có loại khả năng này, như hôm nay núi hoang thành đã là Trương Tín Cảnh, đế quân lại điều động 3000 tên hoàng y vệ Chắc hẳn kia ông cháu hai người hẳn là muốn từ Trương Tín Cảnh bên kia mưu đồ cái gì. Bây giờ Trương Tín Cảnh bên người thiếu người, nhất là có thể giúp hắn coi Trường Thiên Giá Sơn thành người, sợ là muốn mời chào Lạc Uyên cùng kêu ông cháu hai cái. Mặt nạ nam tử làm ra phán đoán của mình, ta cảm thấy việc này không nghĩ đơn giản như vậy. Lạc Tấn khoát tay áo, trong lòng suy nghĩ, bây giờ tại Lưu Nhất Quyết y trên núi, chúng ta cái gì cũng đều không làm được. Mặt nạ nam tử muốn đối phó Thương dẫn, Thương Thiên Chính, thế nhưng lại bắt không được cơ hội. Dù sao bọn hắn cùng Lưu Nhất Quyết đồng hành, vạn nhất đem cái này tổn tại đất tội, Mình tại Lạc thị bên trong sợ là muốn ăn không được ôm lấy đi. Lạc thị xem như ở trong mắt Lưu Nhất Huất nhất ấn tượng tương đối tốt. Có một số lao tổ tông kéo dài tính mạng, đều muốn rượi vào Lưu Nhất Huất thủ đoạn. Ngay tại mấy người tự mình thương nghị thời điểm, đột nhiên có tin tức chuyển đến. Lạc chấp sự đem người mang đến. Được. Lạc Tấn hai mắt tỏa sáng, đạo, chỉ cần thương dẫn người thân nhất, nắm giữ tại trong tay chúng ta, không tin không chế phục được hắn. Nhưng chúng ta đường đường là thị, phải dùng loại thủ đoạn này đi uy hiếp, sợ là không dễ nhìn. Mặt nạ nam tử nghiêm mặt nói, ta đã nghĩ kỹ. Đem hai người này phóng tới sát thần tông, cho dù có là quen, hắc hắc, nếu như hắn muốn xuất thủ tương trợ, không thể tốt hơn, cam đoan liền để bọn hắn cùng chết tại thần ma chi cốc. Lạc Tấn nhếch miệng lên, nếu như thương dẫn chính như truyền ngôn, trọng tình trọng nghĩa. Cái này đích xác là một biện pháp tốt, ta sẽ để cho người nghĩ biện pháp, đem tin tức chuyển ra. Mặt nạ nam tử lên tiếng. Sát thần tông chính là một cái áp đảo đầu tiên môn phía trên thế lực lớn. Ở vào thần ma chi cốc chỗ sâu, nhiều năm qua, thần ma hai vực tán tu cao thủ tất cả đều tụ tập trong đó, giương một mặt cờ, dù là hai vực đỉnh tiêm thế lực đều cực kỳ đau đầu, không cách nào sản xuất. Những người này phần lớn đều là hai vực phản nghịch bên trong người nổi bật, rất khó đối phó, bọn hắn hiểu do hai vực, đồng thời vậy có các mối quan hệ của mình căn cơ, biết người biết ta. Đúng rồi, nghe nói Thương dẫn bên người, Thu Lưu một cái năm đó Hàn thị huyết mạch. Nghe nói chính là Hàn Văn Nữ Nhi. Lạc Tấn lại hỏi một câu. Không tệ, tên là Hàn Thanh Âm. Mặt nạ nam tử nói. Người đi Hàn thị một mạch đi một chuyến, liền nói Hàn Văn Nữ Nhi bây giờ trèo lên lưu thánh thủ cảnh cây cao, cùng kia Thương Duẫn có quan hệ sâu đậm, nếu như đảm nhiệm nha đầu kia phát triển tiếp Sợ là tương lai đối bọn hắn có thể sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ Lạc tấn hiểu rõ vô cùng đương Kim Hàn thị gia chủ thủ đoạn nói lên tâm quanan thủ Lạ Tứ đại thế gia chỗ thể cũng không có thể tới đánh đồng. minh bạch mặt nạ Nam tử lĩnh mệnh quay người rời đi Vũ ra Vũ Mị vậy ngay đầu tiên nhận được tin tức thương dẫn cùng cái nào một chiếc xe ngựa đi hắn cực kỳ rõ ràng bây giờ trở lại vậy mà cùng lưu nhất quyết đồng hành nằm ngoài dữ liệu của nàng phải biết lưu nhất quyết người này rất khó tiếp cận xem ra sợ là thu hoạch được cứu trước cơ hội Cái này khiến hắn đúng thương dẫn lại bội phục mấy phần, bởi vì Lưu Thánh thủ người này rất khó khăn tiếp xúc, lại không thể đủ đối với hắn áp bách, chán nếp, cuối cùng nhất thua thiệt tổng hội là chính mình. Chương 249. Mệnh vận thành, những năm này có câu nói: "Phàm phu nhiễm bệnh trương Tín Cảnh, thiên thần gặp nạn Lưu Nhất Huệ." Hai người bọn họ, cơ hồ là tượng trưng cho toàn bộ thần vực không có gì ngoài thiên mệnh thần chiếu bên ngoài y thuật tạo nghệ tối cao biểu tượng. Lái xe tiểu Đồng, tựa hồ đối với chương Tín Cảnh ý sơn xe nhẹ đường quen. Mọi người đi tới một chỗ ngồi dùng băng tinh chế tạo thành cung điện. Cả tòa đại điện tản ra hàn khí. Đây là trấn nguyên điện, có thể trình độ lớn nhất phong tỏa ngăn cản sinh mệnh bản nguyên. Lưu Nhất Huất mặc dù bị Thương dẫn bảy một đạo, nhưng vẫn như cũ nói là lời nói giữ lời. Liền xem như dùng là quên bây giờ triển hiện ra thực lực, vậy không có cách nào đi uy hiếp Lưu Nhất Huất. Chuyện hắn không muốn làm, không có người có thể ép buộc. Đám người thuận đại điện thông đạo, đi vào trong điện hàng trì. Thương dẫn thông qua cảm giác của mình, có thể phát hiện, nơi đây thiên địa lực lượng lại có thể ngăn cản trong thân thể khí huyết tiết ra ngoài, đoạn mà không tương Nếu như chỉ là đơn giản lợi dụng hàn khí, tức hàn thủ đoạn cũng sẽ đối người tạo thành sinh cơ bên trên phá hư. Rất hiển nhiên, vẹn vẹn chỉ là cái này trấn nguyên điện giá trị, liền không cách nào đánh giá, sợ là Lưu Nhất quyết ở chỗ này hao phí không ít tâm huyết. Thương dẫn từ không gian pháp khí bên trong, sẽ bị trấn phong lạc già mời ra, đặt ở trên mặt đất. Trên người nàng băng tinh, thật không đơn giản. Là một loại đặc thù vật chất, cũng không phải tới từ ở lạc già bản thân văn thuật. Lúc trước hẳn là ỷ lại một chỗ thiên nhiên đại trận, mới có thể cam đoan trên người nàng sinh cơ không tiết ra ngoài. Lại kéo cái một năm nửa năm, sợ là không cứu sống nổi. Tiểu tử ngươi cũng hẳn là vận dụng cái gì trấn phong thủ đoạn, kéo dài cái này bằng tinh lực lượng tản mạn khắp nơi. Khó trách dám cùng ta kéo dài thời gian." Lưu Nhất Huất vừa nhìn vừa nói, không thể không thừa nhận, ánh mắt của hắn cực kỳ thay độc. Trương Tín cảnh chỉ là ở bên cạnh nhìn kỹ, cũng không nói gì. "Cứu ta lo lắng mãi, ngươi có chắc chắn hay không?" Thường Duẫn Nghiêm mặt nói. "Nam thành đi." Lưu Nhất Huất nhìn một chút, "Đạo, hắn có hai nơi vết thương trí mạng, đều tác động đến tân mạch, trước ngực cây châm, phía sau kiếm thương, đều cực kỳ độc." Ác. Chắc hẳn năm đó hắn là vì phong tỏa ngăn cản cái này hai nơi vết thương trí mạng đối với mình xâm nhập, mới có thể vận dụng loại thủ đoạn này. Nếu như không như thế làm, hắn đã sớm bị mất mạng. Thật sự là bội phục nha đầu này quả quyết ta, khó trách năm đó ở mệnh vận thành danh khí như vậy lớn. Trong thương thời khắc, còn để cho mình đột phá đến thần khu cảnh, là gan không nhỏ. Lưu Nhất Quyết liên tiếp đánh giá, để Trương Tín cảnh thần sắc có biến hóa vi diệu, nghe hắn nói như vậy, sợ là nếu không tiếp bất cứ giá nào, đều muốn cứu chữa Lạc gia. Xin nhờ Lưu Thánh thủ. Lạc quên một gói quy xuống. Xin nhờ Lưu Thánh thủ. Thương Thiên chính vậy đi theo quỳ xuống, đây là hắn cuộc đời số ít cầu người. Các ngươi quỷ có để làm gì? là quên, ta nhìn ngươi thiên phú bất phàm, ta nếu là cứu được muội muội của ngươi, ngươi ngày sau giúp ta làm một chuyện, như thế nào? Lưu Nhất Tuyết ngay tại chỗ lên giá. Có thể. là quên một lời đáp ứng, vậy không hỏi cái gì sự tình. Được. Lưu Nhất Tuyết vậy rất sảng khoái, nhìn Thương dẫn một chút. Việc này, dù sao cũng là bọn hắn trưởng bối chính mình sự tình, hắn cũng không muốn xem vào. Tiểu tử ngươi không có ý kiến sao? Lưu Nhất Tuyết nhìn hắn một cái. Ngươi tỉnh ta nguyện. Ta có thể có ý kiến gì, các ngươi vui vẻ là được rồi." Thương Duấn nói, "Tiểu tử này có chút ý tứ. Lưu Nhất Khuyết vẫn là lần đầu đúng một người trẻ tuổi, không có cái gì tính tình." Trương Lão Đệ, ngươi có cái gì ý nghĩ sao?" Hắn nhìn về phía Trương Tín Cảnh, "Nếu như ta không có đoán sai, cái này Băng Tinh hẳn là một cái pháp khí, tự chủ thủ hộ chủ nhân an toàn, một cái là chúng ta đợi cái này băng tinh lực lượng tan hết tăng dã, rồi sau đó toàn lực cứu chữa, thế nhưng là quá mức tốn thời gian, mà còn vậy có nhất định phong hiểm." Trương Tín Cảnh nghiêm mặt nói, "Cái này tinh lực lượng rất không tầm thường." Không thể cưỡng ép đột phá, bởi vì như vậy rất có thể sẽ đem hắn đánh chết. Một cái biện pháp khác là, tốt nhất là có ai có thể thông qua băng tinh, tỉnh lại ý niệm của nàng, tại hàn trì trung tâm, giải trừ băng tinh, ta cùng Lưu Thánh thủ đồng thời đúng hai nơi vết thương trí mà cậu, tiến hành xử lý. Hắn đem ý nghĩ của mình, từng cái nói ra. Trương lão đệ y thuật ngày càng tinh xảo a, quan sát như thế nhỏ bé, không có cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Lưu Nhất khuyết cười to nói. Bất quá, nếu như các ngươi có thể lấy đều một vận, ta liền có 100% tự tin cứu sống Lạc gia. Cái gì đồ vật Thương Duẫn nghe vậy, nghiêm mặt nói: "Hàn thị Cửu Long Băng Phong Tráo, có thể đem Lạc Già thể nội sinh cơ toàn bộ khóa lại, dùng bảo đảm và toàn." Lưu Nhất Huất không nhanh không chậm nói: "Cái này, ta đi mượn." Là quên mở miệng nói. "Không được, ta liền muốn tiểu tử ngươi đi mượn, những người khác không được." Lưu Nhất Huất hiển nhiên rất là mang thủ, đã thương Duẫn bảy hắn một đạo, mình cũng muốn đặt lại tới. Nhìn xem ngươi là muốn đi bảo đảm Lạc Già và toàn, vẫn là muốn đánh cược một kèo, liều mạng năm thành sắt suất. Lưu Nhất Huất mạn bất kinh tâm nói: "Thương Thiên chính muốn mở miệng, lại bị Trương Tín cảnh một ánh mắt cho trận trở về. Bởi vì lưu nhất quyết tính cách như thế ai cũng không có khả năng cả biến liền đang như hắn bị thương dẫn bày một đạo, đồng dạng hội cứu ngặt già đồng dạng đạo lý hắn muốn bù trở về dù ai cũng không cách nào thuyết phục tốt vậy ta đi thử xem nếu là thật không có cách nào lại để cho lưu thánh thủ liệu một phen không khôngư thương dẫn ngay vậy quay người rời đi là quên thương thiên chính lúc này đi theo thương dẫn bên người bởi vì bây giờ mệnh vận thành thế cục hỗn loạn không bài trừ có người sẽ đối với thương dẫn ưu đồ làm loạn ra ra người liền canh giữ ở mãi, mãi bên người đi cứu công cùng ta cùng một chỗ liền tốt Thương Duẫn Nghiêm mà nói: "Vậy tốt. Thương Thiên chính biết, La quên chỉ cần tại Thương dẫn bên người, hắn có hay không tại đều không có quá lớn khác nhau. Hàn cô nương, người lưu tại trên ý lìa Sơn, cũng không cần cùng chúng ta đồng hành." Thương Duẫn biết, nếu như nàng xuất hiện, tất nhiên sẽ tạo thành ra tăng mượn cửu lòng bằng phong cháo độ khó. Minh Bạch. Hàn Thanh Ngâm phát hiện, mình đội hồ ngoại trừ trước đó mật báo ngoài ý muốn, không còn có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, trong lòng có chút tán dương thất bại. Mình thiếu Thương dẫn cực lớn ân tình, nhất thời nửa khắc, sợ là còn không rõ. Tiểu Đồng, trên đường đi Ngươi liền nghe theo thương công tử An bài Trương tín cảnh biết mình chỉ có thể giúp hắn đến nơi đây cái khác hết thể phải nhờ vào thương dẫn chính mình Vâng tiểu đồng thực lực tu vi vậy tại thần khu cảnh mặc dù nhìn chỉ là một cái sa phu nhưng ngày đó ám sát hắn dẫn ra cả tòa xe ngựa lại trận triển hiện ra thực lực để thương dẫn khiếp sợ không thôi thương dẫn tô Tam tô cửu Vĩ ngu ngờ tiểu bạch cùng Ngạ quyền cưới xe ngựa thuần thang mây đi xuống dưới thương công tử người định đi nơi đâu tiểu đồng lúc này hỏi liền về Tr thần ý, ý để cùng Rồi sau đó làm phiền đồng hành phái một người, đi Hàn thị một mạch, mời Hàn vô song đến ý cùng gặp mặt. Thương dẫn trong lòng ngẫm nghĩ một chút. Được. Tiểu Đồng mặc dù không biết Thương dẫn muốn làm cái gì, nhưng chỉ bằng tại Thiên giã Sơn thành biểu hiện, liền để trong lòng của hắn rất là bội phục. Phải biết, coi như Thương dẫn trên người có không ít huyền vũ phân và nước tiểu, nhưng ở mình muốn cầu cảnh lưu nhất huyết tình huống, dưới áp lực mạnh, hắn còn có thể nghĩ đến những cái kia dân chúng trong thành, quả thực khó được. Lui một vạn bước dạng, hắn vậy không có mở miệng, hỏi Trương Tiến cảnh muốn một tia chỗ tốt. Vậy không, có hướng về Thiên Giã Sơn thành yêu cầu kết sủ tiền chữa bệnh dùng. Phải biết, đưa ra những yêu cầu này đều là nhân chi thường tình. Chương 250. Chiếc này xe ngựa có thụ chú mục. Phải biết, có thể ngồi sồm Lưu Nhất Huệ cơ hội cũng không nhiều. Mỗi một lần, có thể làm cho hắn ra tay cứu trị, vậy sẽ không vượt qua 10 người. Rất nhiều người đều nói, Lưu Nhất Huệ đã tại lĩnh hội thánh cảnh giới, không có quá nhiều thời gian hao phí tại cứu chữa mặt trên. Đại bộ phận cần Lưu Nhất Huệ xuất thủ người, cũng còn hội tự chuẩn bị dư liệu, mà còn thù lao phong phú. Đến cùng là cái gì người? có thể thông qua phương thức như vậy để lưu thánh thủ cứu chữa tồn tại thần thánh phương nào. Nghe nói hắn mới từ Thiên Giã Sơn thành trở về. Thế nhưng là nơi đó đến cùng có cái gì người đáng giá lưu thánh thủ đối đãi như vậy. Mặc dù mệnh vận thành tất cả thế lực lớn có được cường đại năng lực tình báo, nhưng cũng không thể có người biết, thương dẫn cùng lưu nhất quyết ở giữa sự tình. Cuối cùng nhất, tại trước mắt bao người, chiếc này xe ngựa tiến vào Trương Tín Cảnh y cung bên trong. Cái này dẫn phát vô số người phỏng đoán. Nghe nói Trương Tín Cảnh cứu chữa Thiên Giã Sơn thành bệnh, có phải hay không là hắn hao tổn quá độ? Cho nên Lưu Thánh Thủ mang về Y Sơn cứu giúp. Nếu như là Trương Thần Y Li, không phải là không có loại khả năng này. Hoàn toàn chính xác, ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, liền trị tận gốc Thiên Giá Sơn thành bên trong trăm vạn bệnh hoạn, đối với Trương Thần Y tới nói, đây chính là to lớn tiêu hao a. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, Tiểu Đồng khỏe miệng có chút dương lên, không có nhiều lời cái gì, mang theo thương dẫn đi vào cảnh viện. Hắn hiểu do Trương tính cảnh, lúc rời đi đợi phân phó, mang ý nghĩa cái gì. Nơi này không có gì ngoài thân tín của hắn, không ai có thể tự mình tiến vào hắn tư nhân thảo đường. Nhưng mà Thương dẫn lại có thể, phải bảo đảm tuyệt đối ở nấp, không cho một số người biết, làm phiên tiểu đồng hình, để cho người ta đi mời Hàn Vô Song. Thương dẫn vội vàng nói, "Ta cái này đi an bài." Tiểu Đồng không biết Thương dẫn muốn làm cái gì, nhưng trong lòng lại rất chờ mong, hắn sẽ dùng cái gì dạng phương thức, đến mượn Cửu Long Băng Phong tráo, bởi vì đây chính là Hàn thị trảm bảo, tổ khí trí nhất. Từ trước đến nay không cho bên ngoài mượn. Hàn thị một mạch, không có gì ngoài Hàn Vô Song, người đã không có người quan biết. Tô Cửu có chút lo lắng, "Đạo, ta nhìn nàng còn trẻ, coi như chính là linh thể cảnh tứ nhất." còn phải liên quan đến cựu Long băng Phong Tráo, sợ là có chút khó khăn. Công tử, trong lòng ngươi có chủ ý sao? Tô Tam Trái lo phải nghĩ, cũng không biết Thương dẫn sẽ dùng cái gì dạng biện pháp. Tiểu Bạch ghé vào một bên, mặt mũi tràn đầy hài lòng, bây giờ nó đều đang toàn lực tiêu hóa chương tính cảnh chỗ nuôi dưỡng tiên tài địa bảo. Ngu Ngơ tựa hồ huyết mạch chỗ sâu lực lượng, vậy lần lượt bị tỉnh lại. Nghĩ kế, hắn không có cách nào. Nhưng đánh nhau, hắn lợi nghề. Chỉ cần Thương Duẫn có cần, hắn tất nhiên sẽ toàn lực cứng phó. Xem như có, Ngô Ngơ, mãi mãi chưa khỏi, ngươi liền muốn rời khỏi sao? Thương Duẫn trong lòng có chút không bỏ. Nếu là ngươi hy vọng ta lưu lại, kia lưu thêm một chút thời gian không sao, dù sao như vậy năm tháng dài đằng đẵng qua đi, mưu tộc bây giờ cái gì dạng, ta cũng không biết." Ngu Ngơ thở dài nói. "Thôi được, vậy rằng này, mấy người việc này kết thúc, ta liền theo ngươi đi một chuyến, vậy hỏi một chút bây giờ hình tiên thị đến cùng ở nơi nào?" Thương Duẫn nghiêm mặt nói. "Đều được, ta nghe ngươi." Ngu Ngơ cười cười. "Tô Tam cùng Tô Cựu vĩ, cũng không biết Thương dẫn trong hồ lô bán là cái gì thuốc. Hai canh giờ về sau, Hàn Vô xong đến rồi. Hắn một thân một mình Tại tiểu đồng dẫn đầu dưới, đi vào trướng tín cảnh tư nhân nhà Tranh. Nơi này là hắn bình thường cư trú địa phương, nhà Tranh tả hữu chín trượng bông. Nói lớn không lớn, nói tiểu một người ở lại vậy dư xài. "Thương huynh, thế nào sẽ là ngươi?" Hàn Vô xong hơi kinh ngạc, hắn muốn cho là là trương tín cảnh muốn gặp chính mình. "Hàn cô nương, đã lâu không gặp, rất là tưởng ngươi a." Thương dẫn Hàn Huyên cười nói. "Cái này cũng mới hai tháng không thấy mà thôi, ngươi để cho người ta tìm ta, như thế chiến trận, chuyện gì à? Hàn Vô xong nói thẳng. "Cũng không biết, việc này ngươi có thể hay không làm được." Dù sao tại Hàn thị ta không có bằng hữu của hán, cho nên cũng chỉ có thể đủ tìm Hàn cô nương, nhưng hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, mặc kệ việc này có thể thành hay không, tuyệt đối cũng không có thể tiết ra ngoài. Thương dẫn chứng trạc đàng hoàng, thần sắc nghiêm túc. Ngươi nói. Hàn Vô Song cũng nghe nghe Lưu Nhất quyết trở về tin tức, nhưng nàng cũng không phải là đặc biệt để ý loại chuyện này. Việc này, nói rất dài dòng. Thiên Giã Sơn Thành, chúng thần y vì rất nhiều lê dân bách tính, lao tâm lao lực. Dịch bệnh như hồng thủy mãnh thú, hơi không cẩn thận, liền sẽ thôn phệ sinh linh tính mệnh vì có thể nhanh chóng cứu chữa tốt những cái kia con dân, Trương Thần Ý quá độ tiêu hao bị hao tổn. Dưới mắt, khả năng cần Cửu Long Băng Phong tráo khóa lại bản nguyên khí huyết, mức độ lớn nhất, bảo hộ tự thân, trấn áp thể nội bệnh tổn thương. Thương Duẫn nói đến, tình cảm sung mãn, đôi mắt phiếm hồng, thần sắc chân thành tha thiết. Bây giờ Lưu Thánh Thủ ngay tại đúng tiến hành cứu chữa, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Người hẳn là cũng rõ ràng, hắn này bình thường làm người cay nghiệt cổ quái, mặc dù Trương Thần Ý chính là hắn coi cho người, nhưng nếu như muốn để hắn là Trương Thần Ý mở cái miệng này, gần như là không thể nào. Cho nên ta lúc này mới tìm tới ngươi, hy vọng có thể mượn đến Cửu Long Băng Phong Tráo. Hắn giảng lược nói tóm tắt, lập tức Hàn Vô xong liền hiểu. Hoàn toàn chính xác, Từ Thương dẫn lời nói, kết hợp hiện thực đến xem, không phải là không, có loại khả năng này. Bởi vì Lưu Nhất quyết chính là người như vậy. Cửu Long Băng Phong Tráo, ta không có niềm tin quá lớn, nhưng có thể thử một chút. Hàn Vô xong cảm thấy đây là một cơ hội. Ta vốn cho là Hàn thị gia tộc, tất nhiên cực kỳ phức tạp, cũng không biết Hàn cô nương phải chăng thuận tiện. Thương Duẫn tự giải nói, thuận tiện là thuận tiện, có thể ta cũng không dám đem lời nói đến quá vượt toàn. Ta trở về, cho ngươi trả lời chắc chắn đi." Hàn Vô Song nói, tốt, kỳ thật ta sẽ tìm ngươi, cũng là bởi vì cảm thấy đây là một cái có thể đạt được lưu thánh thủ ưu ái cơ hội. Phải biết, vô số người khẳng định nghĩ đến muốn để lưu thánh thủ hoặc là Trương Thần Y thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Có thể thật tình không biết, đi ngược lại con đường cũ, để bọn hắn không ra cái miệng này, chủ động đưa tới cửa, ngược lại càng dễ dàng bị bọn hắn ghi ở trong lòng, vậy không chỉ là giao dịch. Mấy ngày nay, bởi vì Trương Thần Y tình huống ngày càng sa sút, lưu thánh thủ tâm tình đều không phải rất tốt." Nếu như Hàn thị Cự Long Băng Phong tráo có thể giúp một tay, tin tưởng hắn sau này cũng sẽ đúng Hàn thị có thể coi trọng mấy phần. Thương dẫn nói bóng nói gió, cũng là hy vọng Hàn Vô Song có thể minh bạch trong đó con ai. Đúng là như thế, Đa Tạ Thương công tử đưa tới như thế một tin tức. Hàn Vô Song cũng không có chút nào hoài nghi. Không ai có thể đi vào chương tín cảnh cái này tư nhân thảo đường, ở chỗ này cũng đủ để nói rõ hết thảy. Nhớ kỹ, việc này ngươi chỉ có thể nói cùng mình người thân cận nhất, không nên cùng trong tộc bẩm báo, bằng không mà nói, một khi truyền ra, quản chi là hiệu quả hộ giảm bất đi nhiều. Tặng không cựu Long Bang phong tráo, thậm chí còn có thể gây nên lưu thánh thủ phẫn cảm, ngươi cần thiết phải chú ý." Thương dẫn lại lần nữa bàn giao. "Minh Bạch, ngươi đợi ta tin tức, trong vòng 3 ngày, ta cho ngươi trả lời chắc chắn." Hàn Vô xong rất là dứt khoát, trực tiếp quay người rời đi, hắn che lại mặt mũi của mình, đổi một thân trang phục, rời đi nơi đây. Tiểu Đồng trận mắt hồ mồm, không nghĩ tới Thương dẫn vậy mà lại dùng phương pháp như vậy đi mượn Cựu Long Bang phong tráo, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. "Công tử, nếu như Hàn thị người ở bên trong, cuối cùng nhất phát hiện là ngươi lừa bọn họ đâu?" Hiện ra Hàn Vô Song triệt để rời đi, Tô Tam lúc này mới hỏi. Chương 251. Chương thần y gia, có phải thật vậy hay không bệnh tình nguy kịch, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Hàn thị bên trong người nào đó có thể biết tin tức này về sau, liền cho mượn Cửu Long Băng Phong Trảo, để Lưu Thánh Thủ biết được, mới là mục đích chủ yếu nhất. Tin tưởng bọn họ hội trong trước, nếu quả như thật có thể cấp cho Lưu Thánh Thủ, như vậy liền là một cái ấn tử tốt. Vâng vào ta, muốn đi Hàn thị mượn Cửu Long Băng Phong tráo, người ta căn bản không có khả năng để ý tới ta. Cho dù có Hàn Vô Song, cũng căn bản không có khả năng Thương Duẫn càng nghĩ, cũng chỉ có dùng như thế một cái biện pháp. Dù sao Lưu Thánh Thủ người này từ trước đến nay không tốt kết giao, Thương Công tử biện pháp hoàn toàn chính xác phù hợp người khác đúng Lưu Thánh Thủ tưởng tượng, có ý cũng tại, bọn hắn không sợ cựu lòng băng phong cháo có đi không về, đừng nói là Trương Thần y bệnh tình nguy kịch, coi như chỉ là Lưu Thánh Thủ cần dùng đến, bọn họ đích xác vậy có khả năng hội cho mượn tới. Tiểu Đồng đối với Thương dẫn rất là chịu phục, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ đến biện pháp như vậy. Thì ra là thế. Tô Cửu Vĩ chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy. Thương Duẫn nhẹ nhàng thở dài, mình đợi trước dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sẽ ra hổ kéo dài cờ sự tình làm không ít, chỉ cần kết quả là tốt, quá trình thế nào nói đều có thể. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Hàn Vô xong hồi âm. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Hàn thị trong tộc. Tại một chỗ ngồi trong điện phủ, có lao giả ngồi tại chủ vị, khí tức của hắn hùng hồn, chính là Hàn thị lao tổ chi nhất, Hàn Vô Cực, cũng là Hàn Vô Song sư tôn. Tại Hàn thị trong gia tộc, hắn có địa vị cực cao. Cho dù tuổi tác đã cao, nhưng không người nào dám tội. Dạy ra Hàn Vô Song, càng là tung hoành linh thể cảnh vô thủ là toàn bộ hàn thị tương lai tuổi trẻ thiên kiêu nhân tài kiến xuất chi nhất. Người xác định sao? Hàn Vô Cực nhìn nàng một cái. Cựu Long Bang Phong Tráo, cuối cùng chỗ tất nhiên là Yisơn, việc này ta có thể xác định, về phần thương dẫn lời nói, không hết không thật, trong lời nói có hy vọng ta như thế nào chuyển đạt, nhưng công dụng tất nhiên là Lưu Thánh Thủ cần dùng đến Cựu Long Bang Phong Tráo, nhưng hẳn là trở ngại mặt mũi, không tiện tự mình ra mặt. Hàn Vô xong vậy không đốc, hắn không có ngay tại chỗ chất vấn, bởi vì cái này đích xác là rút ngắn cùng Lưu Thánh Thủ khoảng cách cơ hội tốt. Nhất thời nữa không dùng được, không có nghĩa là sau này không dùng được. Không cho Lưu Thánh thủ chủ động thiếu nhân tình này, lại so với để hắn chủ động mở miệng thiếu một cái nhân tình muốn tới thật tốt. Tất cả mọi người biết, Lưu Thánh thủ sẽ đối với Trương Tín Cảnh tiến vị, kia là có nguyên nhân, chỉ là cụ thể là cái gì sự tình, không ai biết được. Nhưng lúc đó Trương Tín Cảnh giúp hắn đại ân, nhưng lại không nói một lời, không người biết. Cuối cùng nhất cũng là có người âm thầm suy đoán, nhưng cũng không biết cụ thể là cái gì sự tình. "Được thôi, ta đi lấy Cửu Long băng phong cháo, vừa mới mượn hắn trước đó, ta muốn đi Trương Tín Cảnh ý cùng một chuyến, hiện ra kia thường dẫn." Hắn vô cực hiển nhiên muốn xác nhận một sự kiện. Được. Hàn vô xong gật đầu. Hắn tuổi tác đã cao, mặc dù không có đến sắp chết chi niên, nhưng luôn luôn có cần thời điểm. Hắn biết rõ, chuyện này, nếu như bị Hàn thị một mạch những người khác biết, nếu như đối phương lời đầu tiên mình một bước, vậy chuyện này liền rơi vào người khác trên đầu. Cung mình không hề có một chút quan hệ. Hàn vô cực quay người rời đi. Cửu Long Bang phong tráo, ngày bình thường, trong tộc những cái kia đỉnh tiêm lão tổ cũng sẽ mượn dùng lĩnh hội, lại bình thường bất quá. Đến Hàn vô cực cái thân phận này địa vị, muốn mượn, dùng, tự nhiên không phải một việc khó. Không đến nửa canh giờ, hắn đã trở lại trong điện mang theo Hàn Vô Song, trực tiếp rời đi Hàn Thị. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Trường Tín Cảnh Y Cung. Nhưng lại tại bọn hắn rời đi thời điểm, tin tức này lại gây nên Hàn Thị ra chủ chú ý Cựu Long Băng Phong cháo vừa mới mượn đi liền rời đi. Trường Tín Cảnh Y Cung lúc trước có người đến mời Hàn Vô Song. Hắn từ Lạc Thị một mạch nơi đó nhận được tin tức, Trường Tín Cảnh cùng Tương Duẫn, thương Thiên Chính bọn người mới từ Thiên Giá Sơn thành bên trong trở về. Xe ngửa kia bên trong, có ngày đó Hàn Thanh Âm, bây giờ rất có thể đã trèo lên Trường Tín Cảnh, thậm chí là lưu Thánh Thủ cảnh Cao, để bọn hắn phải cẩn thận. Đây là liên quan đến Hàn thị nội bộ phe phái sinh tử chi tranh, như thế nói không có chút nào quá đáng. Hàn thị gia chủ đưa tiến mặt nạ nam tử về sau, trong lòng suy nghĩ, hắn cũng không cho rằng Hàn Thanh Âm có năng lực đạt được trường tiến cảnh cùng lưu nhất huyết lọt mắt xanh. Nhưng mượn đi cựu Long băng phong cháo Hàn vô cực, năm đó đối với phụ thân của Hàn Thanh Âm, Hàn canh vũ, cực kỳ xem trọng. Bây giờ Hàn vô song lại như thế năng lực, nói không chừng rất có thể là Hàn vô cực muốn để Hàn Thanh Âm nàng này trở về. Xem ra, ta cũng muốn tự mình đi trường tiến cảnh ý cùng đi một chuyến. Hàn thị gia chủ, hắn giặc trong lòng trong mơ hồ có loại cảm giác không thoải mái. Mấy vị lao tổ theo giúp ta đi một chuyến. Ừm, Hàn Vô Cực này lao đầu tử, đúng là không tốt lắm đối phó, nhất là bây giờ cự lòng băng phong cháo ở trên người hắn, càng không tốt độc thủ. Hiển nhiên, dù là cùng là Hàn thị lao tổ, đánh với Hàn Vô Cực một trận, đều không phải bọn hắn muốn đối mặt. Ta muốn hỏi một câu, nếu như Hàn Vô Cực thật muốn mời Hàn Thanh em trở về đâu? Việc này các ngươi thế nào nhìn? Hàn giác nhìn về phía những lao tổ này, năm đó là những người này giúp đỡ chính mình, mới có thể đem Hàn canh vũ ngăn chặn. Nhìn hắn quyết tâm đi, nếu như tình nguyện cùng chúng ta về mặt cũng muốn mang Hàn Thanh Âm trở về, vậy chúng ta liền đem Hàn canh Vũ vợ chồng giết chết chính là không cho bọn hắn xoay người cơ hội. Không tệ, nói như vậy, coi như một tiểu nha đầu phía tử, vậy phiên không được quá lớn sóng gió. Nghe nói, năm đó Hàn canh Vũ đem mình suốt đời lĩnh ngộ đều chuyển thừa cho nhà đầu kia. Thì tính sao? Kia không thành chúng ta còn sợ một cái nhà đầu hay sao? Thôi được, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hàn đã biết, dù sao Hàn canh Vũ tính mệnh ở trên tay mình, bây giờ mình nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, ta suy đoán vậy không chính xác, chuyến này trọng yếu nhất mục đích đúng là biết rõ ràng Hàn Vô Cực đến cùng muốn làm cái gì? Đến từ Hàn thị vô số cường giả, đồng thời truy tìm lấy Cửu Long Băng Phong tráo khí thức, cuối cùng nhất đi vào trường tín cảnh ý cung bên ngoài, bọn hắn cũng không có đi vào. Bởi vì như vậy, quá mức rõ ràng, nội nh Hàn Vô Cực muốn làm sự tình, cùng bọn hắn suy đoán không giống, khó tránh khỏi liền đem đối phương đã tội. Hàn Vô Cực cùng Hàn Vô xong hai người, tại ý cung đệ tử chỉ dẫn dưới, đi vào trường tín cảnh tư nhân nhà tranh. Hắn xuất hiện trong mắt, Thương Duẫn đã cảm thấy thấy lạnh cả người dùng chân hắn điểm rơi làm trung tâm, hướng phía toàn bộ thảo đường tứ phương lan tràn ra hình thành một đạo cấm chế, khiến cho ngoại giới người căn bản là không có cách nghe trộm đến nội dung bên trong. Trong lúc vô hình, cảm giác gáp bách tự nhiên sinh ra. Thương dẫn hít sâu một hơi, "Không, mình hành lễ, Vạn Bối thương dẫn, xin ra mắt tiền bối." Ở bên cạnh hắn người, "Vậy đi theo hành lễ, không cần đa lễ, nói thật với ta đi, mượn cửu Lăng băng Phong cháo, y muốn như thế nào?" Hắn vô cực rất là dứt khoát, cảm thấy Trương Tín cảnh bệnh tình nguy kịch, hơn phân nửa không phải thật sự, nhưng rất có thể là Trương Tín cảnh thủ ý, bằng không cũng sẽ không để Thường Duẫn xuất hiện tại cái này tư nhân nhà tranh dùng không tầm thường xe ngựa đến để hắn sử dụng. Chương 252. Lưu Thánh thủ người kia cần dùng đến Cửu Lăng Băng Phong Tráo. Cứu người, hoàn toàn chính xác không phải Trương Thần Ý đi, nhưng muốn dùng danh nghĩa của hắn mượn, ta liền viện một cái lý do. Còn xin Hàn cô nương thứ lỗi." Thương dẫn chắp tay cười nói. "Không sao, có như thế cơ hội, Thương huynh có thể nghĩ đến ta, cảm kích hơn cùng." Hàn Vô Song cười nói. "Này, ta cũng là giúp người chân chạy mà thôi, tại vận mệnh này thành, ta vậy không có cái gì bằng hữu, ngươi xem như một cái." Thương Duẫn đột nhiên cười nói. "Cần mượn bao lâu?" Hàn Vô Cực hỏi: "Nhiều nhất một tháng đi." Thường Duẫn nói: "Ngươi hội thế nào cùng Lưu U Thành thủ nói?" Hàn Vô Cực luôn ngữ sắp bén: "Ta sẽ nói, tìm tới Hàn thị duy nhất hảo hữu." Hàn Vô xong, "Hắn kết bạn với ta rất tốt, nghe nói Trương Thần Y bệnh tình nguy kịch, cần Cửu Long Băng Phong Trảo, sư tôn Hàn Vô Cực lập tức đưa tới, không muốn mệnh vận thành mất đi Trương Thần Y." Vậy. Thương dẫn sớm đã châm trước qua: "Được thôi, vậy ngươi liền mang theo Cửu Long Băng Phong Trảo, bên trên Sơn." Hàn Vô Cực rất là lưu loát, Thường pháp này không có vấn đề. Kỳ thật để Trương Tín cảnh đến nữa Nếu như mình sau này ra cái gì sự tình, có hắn lại tìm Lưu Thánh thủ, là không còn gì tốt hơn. Đang như Thương dẫn lời nói, Lưu Thánh thủ người này không muốn thua thiệt Tân Tỉnh, sẽ dùng chương tiến cảnh danh nghĩa, đây là phi thường có khả năng. Cho nên cần biên một cái lý do, cũng cần người tin cẩn đến chấp hành. Hàn vô cực trong tay xuất hiện một cái như là linh đang bộ dáng, toàn thân từ băng tinh chế tạo thành, ở phía trên khắc gấn cái này chín đầu sinh động như thật long văn. Thương dẫn đem nó thu nhập đến không gian pháp khí bên trong, không mình hành lễ, đa tạ tiền đa tạ Hàn cô nương. Mau đi đi. Hàn Vô Song cười nói: "Không mời bọn hắn đồng hành sao?" Lúc này, Tô Tam cố ý hỏi một câu. Lưu Thánh Thủ không thích ngoại nhân tiến y sơn, không mời lại so với mời quá khứ hiệu quả tốt, chỉ cần ta có thể nói rõ ràng là được rồi. Thương dẫn nhìn về phía Hàn Vô Cực: "Đi thôi." Hàn Vô Cực không có nhiều lời. Thương dẫn bọn người đi ra nhà tranh, lên xe ngựa. Tiểu Đồng trước tiên lái xe rời đi, trong lòng của hắn thán phục, không nghĩ tới tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Hàn Vô Cực cùng Hàn Vô Song hai người đi theo xe ngựa phía sau, để phòng có sai lầm. Liên tại bọn hắn giao cùng Có mấy người đột nhiên cản lại xe ngựa. Cửu Long Băng Phong tráo khí thức, trên xe, một Tôn lão tổ đứng đấy, hắn lạng yên nói: "Hàn vô cực vậy mà đem Cửu Long Băng Phong cháo cho ngoại nhân. Những lao tổ này nguyên bản còn tìm không thấy cái gì biện pháp đối phó Hàn vô cực, bây giờ xem như bắt được cái trôi." Những lao tổ này khí thức, ba phủ ở trên xe ngựa. Dù là tại xe ngựa bên trong thương dẫn bọn người, vậy cảm giác được một cỗ kinh khủng chi ý, người tới căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, liền xem như ngu ngơ cũng có phong thần khóa, vậy rất khó ứng phó, chớ nói chi là những người khác. Nhìn xem xa ngựa dừng lại, Hàn Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, Nguyên Lai like mình bị theo dõi. Hàn giác trước tiên đi tới, hắn không mình hành lễ, "Đạo, gặp qua Vô Cực lao tổ. Để bọn hắn cho đi." Hàn Vô Cực nghiêm mặt nói, "Vô Cực lao tổ, cái này cửu long băng phong tráo, thế nhưng là ta Hàn thị tổ vật, ngươi thế nào có thể cho người khác đâu?" Hàn giác ngôn ngữ dần dần lộ ra lành ý bằng hữu mượn dùng, "Không được sao?" Hàn Vô Cực lạnh lẽo nhìn Hàn giác. "Đương nhiên không được, một bộ tộc tổ vật, thế nào có thể tùy tiện cấp cho ngoại nhân, kia quy củ cũng không liền rồi." Hàn Dác lại nói, "Được, vậy ta liền muốn trở về." Đến lúc đó Y Sơn vị kia hỏi, ta liền nói tộc trưởng không cho. Hàn Vô Cực trực tiếp đi lên phía trước, hắn lại là để Hàn Giác không khỏi thân thể cứng đờ. "Chờ một chút, ngươi nói là lưu thánh thủ phải dùng." Hàn Giác thấp giọng nói, "Tự nhiên, ngoại trừ lưu thánh thủ, ta có thể sẽ cấp cho những người khác sao?" Hàn Vô Cực lạnh lùng nói, "Vừa mới ngươi là tộc trưởng, ngươi không muốn cho mượn, ta vậy không có cách ấn tộc quy làm việc." "Đừng, đừng." Hàn Giác toàn thân run rẩy. Hắn không nghĩ tới, Hàn Vô Cực mượn cửu long Bang phong cháo là vì cấp cho Lưu Nhất Tuyết. Hoàn toàn chính xác, hắn có thể náo Có thể không mượn. nhưng không có chút ý nghĩa nào, cố gắng hội hỏng hàn vô cực chuyên tốt, hỏng hắn cùng Lưu Nhất Tuyết huyết giao tình. Hắn cũng sẽ bị Lưu Thánh thủ mang thù cả một đời, đây là tất nhiên. Đã từng đắc tội qua Lưu Nhất Tuyết người, không có người nào là có kết cục tốt, không có ngoại lệ. Vẫn là dựa theo tộc quy làm việc, không phải ta trở lại Hàn thị, chỉ cho ngươi tội cho ta làm sao đây? Ta để Trương Thần Ý hồi bẩm nói, ngươi không cho là đủ. Hàn Vô Cực nói. Vô cực lao tổ, đừng nói cười, cấp cho Lưu Thánh Thủ dùng, chúng ta một trăm ý, mượn bao lâu cũng không quan hệ a. Hàn giác dọa đến mặt đều tái rồi. Ta trước đó coi là ngươi muốn để Hàn Thanh Nghiêm nha đầu kia trở về, cầm Cửu Long Băng Phong tráo có thể là muốn rèn luyện hắn, tai bồi hắn, cho nên mới sẽ đến chỗ này tìm tòi hư thực, chỉ cần không có quan hệ gì với Hàn Cánh Vũ, ta cũng sẽ không có ý kiến. Hàn giác đều sắp bị sợ quá khóc. Lưu Thánh Thủ, nhưng là đương kim Thiên Mệnh Đế quân đều muốn cẩn thận từng ly từng tí đối đại nhân vật. Bởi vì đương kim thần vực y thuật, không người có thể đưa ra phải, dù là rất nhiều lao y địa Quốc, liên thủ cũng muốn so với hắn kém nửa phần. Trong tay càng là cứu được tất cả thế lực lớn lão tổ nhân vật. Không biết có bao nhiêu người nhờ ơn Lưu Nhất Huất. Nếu để cho những lao tổ này nhân vật biết, ai chẳng biết tốt xấu, đi đắc tội Lưu Nhất Huất, đều không cần hắn mang thủ, những này nhờ ơn cùng hắn người, nhận được tin tức, liền sẽ đem người làm. Ngày đó Lưu Thánh thủ dược đồng tại trận pháp truyền tống bị hộ vệ khó xử chuyện này, vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, tất cả tham dự vào trong đó hộ vệ, toàn bộ bị tàn sát. Chớ nói chi là còn có những hộ vệ này có quan hệ thân thích thế lực, đều lọt vào ép, có thể nghĩ, có bao nhiêu người muốn đúng Lưu Nhất Huất xuống xoe. Hàn Vũ Cực cũng không ngoại lệ, chỉ là tin tức của hắn linh thông. Trước tiên đưa lên Cửu Long Băng Phong Tráo, không tới phiên bọn hắn mà thôi. Đây chính là người nói, không cần chờ trở, trở lại Hàn Thị về sau, lại tìm ta phiền phức, còn có, việc này không muốn đối ngoại tuyên dương, nếu để cho Lưu Thánh Thu biết, chúng ta cho hắn mượn Cửu Long Băng Phong Tráo khắp nơi nói lời, tương đương với mở không, biết sao? Hàn Vũ Cử quên bảo một câu. Biết. Hàn Giác vậy biết rõ đạo lý này, chỉ cần có thể đem Cửu Long Băng Phong Tráo đưa cho Lưu Nhất Quyết dùng, nói không chừng sau này hắn nhìn thấy Hàn Thị người, sẽ cảm thấy thân cận chút. Hắn vội vàng để những lão tổ kia rời đi. Thế nào rồi? Cứ như vậy để cho người ta đem Cửu Long Băng Phong Tráo mang đi. Người người gia chủ này, đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì? Chúng ta thời điểm nào có đem Cửu Long Băng Phong Tráo đưa ra ngoài tiền lệ? Mấy vị lao tổ hiện ra Hàn Giác vậy mà thỏa hiệp, cảm thấy phi thường không hiểu. Các ngươi không cần nói, chuyện này tất cả mọi người nát tại trong bụng, ta đoán sai, các ngươi đợi chút nữa nhìn xem trước xe ngựa hướng chỗ đó, liền biết. Hàn Giác thấp giọng nói, việc này tuyệt đối không nên tuyên dương, bằng không, quả nhiên là xuất lực còn không lấy lòng. Không ít người nhìn thấy, ngày đó theo nghề thuốc dưới núi tới xe ngựa, lại lần nữa bên trên Ili Sơn Hàn Thị một mạch mấy vị lão tổ nhìn thấy cái này màn, sắc mặt đại biến, tự nhiên đoán được Cửu Long băng Phong Tráo là muốn cho người nào dùng. Bọn hắn chỉ hận mình không có sớm nhất tin tức nguồn gốc, để Hàn Vô Cực cho vượt lên trước một bước. Chỉ là ai cũng nghĩ không ra, Lưu Thánh thủ hội cần Cửu Long băng Phong Tráo. Mặc dù bọn hắn có chút không cam tâm, nhưng đang như Hàn rất nói, việc này muốn nát tại trong bụng, bằng không, một khi người hưu tâm cố ý tên lên giường, đối với Hàn Thị tới nói, không phải một chuyện tốt. Bọn hắn là bây giờ Hàn Thị một mạch chúa giả, nếu như khắp nơi tên lên giường, không nói những cái khác, Lưu Nhất Tuyết như thế sĩ người. Tất nhiên liền sẽ trước tìm tới bọn hắn.